Chương không một, Đường Lân. Ly Hỏa Tỉnh, Long Thượng Thành. Nắng nóng như lửa, đốt cháy lấy cả vùng đất sinh linh, Tà Dương xẹt qua dưới mái hiên, chiếu dõi tiến trúc Hương Thư Viện thảo đường trong. Phía dưới, ta muốn tuyên bố lần trước thư kinh cuộc thi thành tích. Thư đường một cái đằng trước lao giả tóc bạc quan sát lấy dưới đài, nghiêm khắc nói, không có đạt tiêu chuẩn người, đều muốn đem lần này thư kinh tốt 10 quyển sách phạt sau hai lần. Dưới đại thảo đường bên trên ngồi đầy 2-30 người, đều là 6 tuổi hài đồng, nghe thế nghiêm khắc trừng phạt, non nớt trên gương mặt tràn đầy tâm thần bất định cùng Lần này chỉ có 10 đạo đề mục hoàn toàn đúng lại chỉ có một người. Ai nha, lợi hại như vậy. Đám trẻ con trường lớn quay tròn đen nhánh con mắt, Hiếu Kỳ cùng ngưỡng mộ địa hướng bốn phía nhìn lại. Hắn tựu là Đường Lân. Lão giả nghiêm khắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Thảo Đường một hẻo lánh. Sở Hữu tất cả hài đồng đi theo quay đầu nhìn lại. Thảo Đường hàng cuối cùng trên chỗ ngồi, ngồi một cái 11-12 tuổi hài đồng, mặt mày thanh tú, màu xám trắng áo dài, tóc đen phiêu giật địa rủ xuống, đỉnh đầu đeo màu trắng nón thư sinh, phối hợp đơn bạc thân thể gầy yếu, toàn thân tản mát ra nồng đậm thư hương khí tức. Nguyên lai like là Đường Lân ca, ca. Lần này đề thi trong có ba đạo đều là xuất từ võ điển, trong nhà hắn xây dựng võ quán, khó trách có thể hoàn toàn đúng. Những này hài đồng trong mắt lóe ra ngưỡng mộ, còn có một chút hiếu thắng thì còn lại là ủy khuất chú môi. Lao giả giận tái mặt, nói: "Đường Lân trong nhà tuy nhiên là xây dựng võ quán, nhưng hắn 10 tuổi mới nhập học, tại thư viện thời gian còn không bằng các ngươi trường, các ngươi nhất định phải tranh thủ vượt qua hắn, biết không?" "Đã biết." Đám trẻ con cùng téo lên đáp lại. "Tốt rồi." Lao giả khẽ gật đầu, "Hôm nay là tiết thu thu, thư viện nghỉ, mọi người sớm chút trở về đi." "Nghĩ." "Thật tốt quá." Nghe được nghỉ, một đám hài đồng lập tức vui sướng, nhanh chóng thu thập xong sách vợ, lưng cong cháp nhanh chóng nối đuôi nhau mà ra. Tết Trung thu. Đường Lân trong mắt hiện lên một kia hào quang, không biết đi thủ đô thần võ môn tranh cử đại ca cùng nhị tỷ, năm nay có trở lại không. Hắn nhanh chóng thu thập xong thứ đồ vật, đã đi ra thư viện, thẳng đến trong nhà. Đường Lân ra tại Long Tượng thành phía bắc, hoàn cảnh so sánh vắng vẻ, theo thư viện bên ngoài con đường nhỏ đi thẳng nửa canh giờ có thể đến. Xa xa nhìn lại, một tòa cũ công trình kiến trúc đứng vững tại hoang vắng bên đường, phủ cận có rất nhiều phong dịp tây. Bởi vì không người quét dọn mà cửa ra vào tràn đầy lá rụng, tại đây người ở thưa thớt, dọc lớn phủ đệ trước có hai cái thạch sư, đại môn rộng mở, không người trông coi. Môn bên trên bốn cái thoát kim chứa to, thuần dương quát quán. Theo đại môn đi vào, một đầu thẳng tắp bản đá xanh lộ nối thẳng tránh đường. Đường lên cao hứng bừng bừng địa chạy đến tránh đường bên ngoài, còn chưa đi tiến, tiểu từ bên trong nghe được một cái lạ lâm trung niên nam tử thanh âm, "Đường tiên, ngươi cửa phủ đất cho thuê, hôm nay đã khất nợ 9 tháng tiền thuê, ngươi đến cùng chuẩn bị thời điểm trả thú lao, cho ta một cái kỳ hạn a." Lam Điền Hinh Gần đây ta tình hình kinh tế xác thực khẩn trường, tuy nhiên là mở võ quán, nhưng ngươi cũng biết, nội thành võ quán trải rộng các nơi, sức cạnh tranh rất mạnh, chúng ta thuần dương võ quán tối đa chỉ là một cái Tam Lưu võ quán mà thôi, thu nhập thấp kém, trong lúc nhất thời thật sự cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy." Một cái to thanh âm tràn ngập xấu hổ nói. Đường Lân nghe được ra đây là phụ thân thanh âm, hắn có chút nghi hoặc, vụ trộm đi đến tránh đường bên ngoài cột đá sau nhìn lại. Chỉ thấy trong nội đường đứng đấy một người trung niên nam tử, thân rộng thể béo, bụng dưới có chút hở ra, trên người màu tím gấm vóc tràn ngập tôn quý. Có lẽ tựu là phụ thân trong miệng Lam Điển huynh rồi. Mà phụ thân tắc thì đứng đấy một bên, màu xám áo ngắn, khỏa thân lộ ở bên ngoài cơ bắp như cứng như sắt thép từng rắn, khôi ngô hùng tráng thân thể đứng tại trung niên nam tử này trước mặt, lại phảng phất còn muốn thấp qua đối phương, trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười có chút xấu hổ cũng có coi. Không có tiền. Lam Điển nhướng mày một cái, nhớ năm đó các ngươi thuần dương võ quán là lòng tượng thành đệ nhất đại võ quán, tuy nhiên về sau xuống dốc rồi, nhưng chứa đựng tài chính tuyệt sẽ không thiếu a. nhất đại võ quán. Nghe lén đến đường Lân ngơ ngác một chút. Tại đường Lân xem ra Trong nhà mình chỉ là một cái tam lưu võ quán, miễn cưỡng duy trì ở đã rất không tồi, đã từng thế nào lại là long tượng thành đệ nhất đại võ quán. Những lời này, tựa hồ chưa từng nghe phụ thân đã từng nói qua. Đường thiên khổ buông tiếng thở dài, đó là cha ta năm đó đời rồi, về sau võ quán ra rất nhiều vấn đề, tài chính đều tốn hao hết, chúng ta cả nhà đều co lại ý giảm thực, lấy tiền ở đâu? Lam Điển cười lạnh nói, đừng giả bộ, đoạn trước thời gian Thiên Long võ quán muốn tới thu mua các ngươi cái này khối phủ đệ, nguyện ý tốn hao gấp ba giá cả lại để cho các ngươi chuyển nhượng cho bọn hắn, ngươi lại đơn giản chỉ cần không chịu Nếu thật là cùng bác đến nước này, ngươi đã sớm bán đi, chính ngươi cũng nói, hiện tại các ngươi thuần dương võ quán chỉ là một cái tam lưu tiểu võ quán, chiếm dụng lớn như vậy đất cho thuê, hoàn toàn là lãng phí tài nguyên. Cái này phủ đệ đất cho thuê là ông nội của ta cái kia đời tựu có được, ta đường ra cơ nghiệp đều ở đây ở bên trong, ta tuyệt sẽ không chuyển nhượng cho bất luận cái nào. Đường Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng Lam Điển, chỉ cần ngươi một lần nữa cho ta hai tháng thời gian, ta nhất định gom góp xuất tiền đến các ngươi. Hai tháng? Lam Điển khinh thường địa nở nụ cười, cái này chút thời gian, ngươi lấy cái gì gom góp? Đường Thiên trợn phảo một cái, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, năm trước của ta con trai cùng con gái tiến về trước thủ đô thần võ môn tranh cử rồi, trong vòng 2 tháng sẽ có tin tức chuyển đến, chỉ cần bọn hắn gia nhập thần võ môn, ngày sau trở thành võ giả cũng có thể, muốn xuất ra cái này đất cho thuê kim hay vẫn là rất đơn giản đấy. Ta là 3 tuổi tiểu hài từ sau. Lam Điền liếc mắt nhìn hắn, thanh âm tràn ngập buộc cợt, người nào không biết con của ngươi là cái tiên thiên khí huyết suy yếu phế vật, không cách nào tu luyện võ nghệ, chỉ có thể đi thư viện đọc sách, tương lai sẽ có cái gì tiền đồ? Đường Thiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Lam Điền Ngươi không quá mức phận rồi. Ta nói đúng là ta con lớn nhất cùng con gái, bọn hắn năm nay 18 tuổi không đến, cũng đã là cao cấp võ sinh, tương lai chỉ cần khắc khổ cố gắng, muốn trở thành võ giả vẫn có hy vọng đấy. Mà của ta tiểu nhi tử, tuy nhiên từ nhỏ thân thể gây yếu, nhưng hôm nay tại thư viện thành tích cũng là hạng nhất, tương lai nếu khảo thi đậu cử nhân hoặc là giải nguyên, trong chiều hôn được một quan nữa trước, cũng có thể phúc lộc cả đời, tuyệt sẽ không là một cái phế vật. Hắn nén giận trên mặt tản mát ra một cổ lạnh như băng khí thế, trong chốc lát giống như cử nhân giống như đứng đấy lam điền trước mặt. Đường Lân trong nội tâm chấn động. Một cỗ nhiệt lưu theo ngực Tuân gia. Phu thân, ánh mắt hắn có chút tầm đạm. Từ khi 6 tuổi tập võ lúc phát hiện hắn tiên thiên huyết hư, hắn vẫn bị phụ thân mang theo đi bãi phòng danh y y, mỗi ngày ăn đại lượng dược liệu tiến bổ thân thể, nhưng như cũng không thấy khởi sắc. Chờ 10 tuổi sau đã qua tốt nhất tố cốt thời kỳ, muốn tại võ nghệ bên trên có sở thành cũng đã rất khó, bị buộc bất đắc dĩ mới cải thành theo văn. Hắn từ nhỏ đã biết rõ trong nhà điều kiện cũng không giàu có, võ quán chi tiêu rất lớn, vì thế trong nội tâm một mực tràn ngập ấy nấy, tự trách vì tiết kiệm học phí, thậm chí ý định bỏ học đi ra ngoài tìm việc để hoạt động phụ cấp gia dụng, theo không nghi tới, phụ thân vậy mà tại trên người của mình ký thác như thế trọng vọng. Lam Điển bị đường thiên khí thế trên người chấn đến sắc mặt biến đổi, đồng dạng lạnh xuống mặt nói, ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy, thủ đô thần võ môn cũng không phải là tốt như vậy tiến, ta cho ngươi thêm một tháng kỳ hạn, nếu như còn không có, có giao ra đây, ta muốn báo cáo quan phủ cáo ngươi trái với điều ước. Đường Thiên nắm đấm nắm chặt, như một đầu nổ sư giống như chầm chậm vào Lam Điển, tức giận đến thân thể có chút phát run, nói không ra lời. Lam Điển trong lòng có chút kiêng kỵ, mặc dù có triều đình quan phủ vương pháp, Nhưng trước mặt người này dù sao cũng là một gã cao cấp võ sinh, lập tức có thể đem mình xé nát, hắn hừ lạnh một tiếng, ý định quay người rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rêu cật địa nhìn xem đường thiên. Xem tại bằng hữu cũ phân thượng, thuận tiện nói cho người biết, Thiên Long Võ quán tự hồ đối với các ngươi phụ đệ đằng sau ngọa long chỉ có hứng thú, tuy nhiên chỗ đó đã từng là khối phong thủy bảo địa, nhưng bị quá độ khai phát quá lâu, sớm đã hoang phế, người thừa dịp nó còn có chút giá trị, sớm chút bán đi a, còn có thể bán mấy cái tiền đấy. Nói xong, không nhìn tới đường tiên âm trầm mặt, khoan thai quay người đi. Bành Một trường đập trên bàn, bàn gỗ vỡ vụn thành cả bã. Đường Tiên nhìn xem Lam Điển biến mất tại cửa phủ khẩu, trong mắt cơ hồ muốn phóng hỏa. Chứng kiến phụ thân phẫn nộ bộ dáng, Đường Lân trong nội tâm âm thầm cắn răng, "Đường Lân a Đường Lân, Người tuy nhiên không thể tu luyện võ nghệ, nhưng chỉ cần chăm chú đọc sách, tương lai vẫn có cơ sẽ ra mặt, chỉ cần tại 2 năm sau bổn tỉnh học chính lưu động khoa cử trung khảo ở bên trong, có thể trở thành tú tài, có thể đạt được triều đình mỗi tháng cấp cho lương thực, hơn nữa có thể được đến tham gia thi hương cơ hội. Nếu có thể ở thi hương trong đậu cử nhân, cái kia là có thể đảm nhiệm triều đình quan văn, đạt được đồng lộc" Tuy nhiên bổng lộc không nhiều lắm, nhưng đầy đủ giao được rất tốt đất cho thuê kim rồi. Tại Thương Tuyết Vương triều ở bên trong, quan văn xa không bằng võ quan, nhưng đây là đường lần trước mắt duy nhất được ra. Hắn hít một hơi thật sâu, năm chặc năm đấm. Ai? Trong phòng chuyển gia phụ thân thanh âm trầm thấp. Đường Lân trong nội tâm thầm hô một tiếng, không nghĩ tới phụ thân nhạy cảm như thế, thực lực như vậy, dựa theo võ điển bên trên đi lại, hẳn là ba trượng ở trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cảnh giới. Không hổ là cao cấp võ sinh. Âm thầm kính nể một tiếng, Đường Lân đi vào đi vào, tất cung tất kính điệu kêu một tiếng, phụ thân là ta. Lân Nhi a, hôm nay như thế nào hồi được sớm như vậy? Chứng kiến là Đường Lân, Đường Thiên trên mặt vẻ lo lắng khé quét mà qua, lộ ra sủng lịch dáng tươi cười, đi tới nhắc tới Đường Lân trên người trầm trọng sách cái giỏ, khổ ca, nhanh đi nghỉ ngơi đi, buổi tối cho ngươi tống bà bà làm cho ngươi điểm ăn ngon đấy. Phu thân, vừa rồi người nọ nói chúng ta đã từng là nội thành đệ nhất đại võ quán, thật sự sao? Đường Lân ngẩng đầu tò mò nhìn cao lớn phụ thân. Đường Thiên ngơ ngác một chút, nhìn xem hắn, ngươi trưởng nào thì trở lại đấy? Yêu la vừa rồi. Đường Lân trung thực mà nói, Đường Tiên thuần sắc có chút phức tạp, những chuyện này hắn vốn không muốn lại để cho Đường Lân biết rõ. Đường Lân tuy nhiên hiểu chuyện, nhưng dù sao còn quá nhỏ, không nghĩ tới ngươi cũng nghe được rồi, xem ra ta thật sự già rồi, đều không có phát giác được bên ngoài có người. Trong thanh âm mang theo đắng chát. Đường Lân trong nội tâm tê dần, vội vàng rũi rà trắng nõn bản tay nhỏ bé bắt lấy phụ thân thô ráp bàn tay lớn, cảm nhận được thượng diện luyện võ lúc lưu lại vết chai, trong nội tâm càng thương yêu, ôn nhu nói, "Phụ thân, người mới không có lão, trên sách nói rồi, người đến 40 trắng niên, người là vì quá chuyên chú rồi." Mới không có phát giác được của ta. Đường Thiên Tâm trong âm áp, xoa nhi tử trên trán tóc đen, tựu ngươi nhất hiểu chuyện, ta Đường Thiên có thể có ngươi như vậy nhi tử, cuộc đời này không uổng rồi. Ngươi nọ nói không sai, tại gia ra của ngươi cái kia bối phận, chúng ta võ quán đã từng là nội thành đệ nhất đại võ quán, không người không biết, liền thành chủ đi vào nhà của ta, đều hạ kiệu dừng ngựa, chỉ là về sau ra chút ít sự tình, võ quán bắt đầu suy sụp rồi. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa trầm thống cùng tờ giải. Là chuyện gì? Đường Lân hiếu kỳ hơn. Đường Thiên không có dấu giếm nữa. Đem Đường Lân ôm tại chính mình trên đùi, ngồi ở cây gỗ khô trên mặt ghế trầm rãi nói ra, mở võ quán là tối trọng yếu nhất tiểu là công pháp bí kíp, phương pháp tu luyện, cùng với tài nguyên. Chúng ta thuần dương võ quán vốn có một bản thuần dương võ kinh, nhưng ở ra ra của người chuyển cho của ta thời điểm, thuần dương võ kinh không biết tung tích, làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Lúc trước bởi vì lo lắng bị người trộm cướp, cho nên không có sao vào phó bản, mà ta lúc ấy tuổi còn nhỏ quá, thuần dương võ kinh tổng cộng có 8 tầng, ta chỉ tu luyện 3 tầng, cho nên chờ võ kinh mất đi về sau, Võ quán không có bộ này võ kinh đem làm hạch tâm phương thức tu luyện làm trụ cột, chỉ là dựa vào còn lại một vài so sánh chung đẳng công pháp đến tu luyện, các học viên tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạm, vì vậy báo lại tên tập võ người càng ngày càng ít, đến tận đây chúng ta thuần. Dương Võ quán mới rất xuống ngàn trợ. Đã thuần dương võ kinh như vậy trân quý, vì cái gì không có cất chứa tốt? Đường Lân nghi ngờ nói. Đường Thiên lắc đầu, võ kinh bị chân tàng được rất giữ bí mật, chỉ có gia già của người cùng ta biết rõ, nhưng là về sau không biết như thế nào đã không thấy tam rời, ta hoài nghi là bị cái khắc cường giả đến trộm đi rồi chỉ tiếc lúc trước ta không có đem đằng sau 5 tầng khẩu quyết dưới lưng đến, nếu không dùng đại ca ngươi cùng tỷ tỷ tư trước, tuyệt đối có thể tại 25 tuổi trước khi tu luyện tới tầng thứ 7, trở thành một gã cường đại tôn quý võ giả, như vậy, chúng ta vo còn ít. Nhất tại 200 năm nội là sẽ không suy sụp đấy. 200 năm nội sẽ không suy sụp. Đường Lân Nghi hoặc địa nhìn xem hắn. Đúng vậy a. Đường Thiên mỉm cười địa vốt ve nhi từ tóc, võ giả thần thông quảng đại, tuổi thọ thấp nhất đều có 200 năm, dù là ở phía sau mấy đời tử tôn trong đều không có ưu tú người đi ra, nhưng là có võ giả tọa trấn. Võ quán có thể một mực hương thịnh xuống dưới, thật là lợi hại. Đường Lân sợ hai thánh phục. Phạm nhân tuổi thọ nhiều nhất là 80 tuổi, có thể sống đến 100 tuổi đã cực kỳ rất hiếm, huống chi là 200 tuổi. Đúng rồi. Đường Lân bỗng nhiên hiếu kỳ nói, trước khi người nọ nói, cho ngươi đem hậu viện ngọa lòng chỉ bán đi, ngươi vì cái gì không bán? Cái kia trong hồ hiện tại liền con cá cũng không thể dưỡng, giữ lại cũng vô dụng, bán đi còn có thể đem làm mấy cái tiễn. Đường Thiên thiếu rồi, ta nếu đem cái kia bán đi, gia gia của ngươi hội tức giận đến theo trong quan tài nhảy ra đấy. À Đường lân ha to miệng. Lúc trước chúng ta võ quán hai đại trấn quán tri bảo, thứ nhất là thuần dương võ kinh, thứ hai, tựu là cái này Ngọa Long chỉ. Đường thiên mỉm cười, người có thể không nên xem thường cái này Ngọa Long chỉ, tuy nhiên hôm nay hoang phế, nhưng ở năm đó, bên trong nước thế nhưng mà chân quý vô cùng, có thể dịch kinh tẩy tủy, cho dù là 10 tuổi về sau người, chỉ cần ở bên trong ngâm qua, đều có thể một lần nữa tố cốt tập võ. Thần kỳ như vậy. Đường lân sợ ngây người. Cái này là chúng ta võ quán căn cơ, dù là hoang phế, cũng là quyết không thể vứt bỏ, biết không? Đường Thiên trong tươi cười mang theo vài phần chân thành nói. Đường Lân trọng trọng gật đầu, "Ân, ta đã biết." "Trung thu, trăng tròn." Trong đỉnh viện bảy biển bàn đá, Đường Lân cùng phụ thân ngồi ở bên cạnh hắc cơm, bên cạnh đi tới một cái bà lao bưng một chén lớn suốt đi tới, cười nói, "Đến đến, tiểu Lân đây là người yêu thích nhất canh măng." "Cảm ơn Tống nãi nãi." Đường Lân hoan hô, vội vàng cầm qua một cái môi lớn thịnh đến trong chén uống đi, hoa, thật nóng." Chân một chút, người đứa nhỏ này, tổng nóng lòng như thế." Tống nãi nãi dáng tươi cười yêu thương. Võ quán ở bên trong đệ tử đều đi về nhà a. Đường Thiên Ôn Hòa Điệu nhìn xem Tống Ngãi Mại, người cũng ngồi xuống ăn đi. Tống Ngãi Mại gật đầu cười, nàng đã thành thói quen cuộc sống như vậy, nhẹ nhàng ngồi ở đường lân bên người, vì hắn thịnh bên trên một môi trẻ trôi nước, thổi thổi nhiệt khí, bị phòng, ăn từ từ. Người cũng ăn. Đường Lân dùng bàn tay nhỏ bé đẩy, quay đầu hướng phụ thân nhìn lại, đã thấy hắn nhìn qua bầu trời đêm đỉnh viện xuất thần, mang trên mặt vài phần yêu thương cùng cô đơn, cái này to như vậy đỉnh viện đã không có ngày bình thường các học viên vui cười thân ảnh, lại lộ ra có chút trống trải. Đường Lân trong nội tâm tê dận, biết rõ hắn lại nghĩ tới ban ngày sự tình trong nội tâm nhất thời không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể oán hận chính mình vô dụng. Đúng lúc này, ha hạ, đến sớm không bằng đến xảo. Một đạo âm thanh trong trẻo theo cửa đỉnh viện chuyển ra bên ngoài đến, mang theo vui mừng thanh âm. Đường Lân con mắt sáng ngời, là đại ca trở lại rồi. Vội vàng buông chén đứng chạy tới, chỉ thấy ánh mặt chăng chiếu dọi xuống, một đạo dáng người thon dài thiếu niên, chậm rãi theo ngoài cửa đi tới, tóc dài đen nhánh bay lên trong gió, mang theo vài phần không bị trói buộc cùng hết sức lông đông, mày kiếm như dương, hàm tình con ngươi tràn ngập sáng choi ánh sáng. Đại ca Đường Lân kích động địa hô: "Tiểu Thương đốc, muốn lại ca trưa." Thiếu niên này ha ha cười, đi vào đi qua, đem Đường Lân ôm vào trong ngực, vướt vướt tóc của hắn, "Vài ngày không thấy, lại cao lớn à. "Dĩ nhiên muốn, mỗi ngày đều muốn." Đường Lân tâm tình kích động, hướng phía sau hắn nhìn nhìn, kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ đâu rồi, như thế nào nàng không tại?" "Tỷ tỷ ngươi vẫn còn thủ đô, nói cho ngươi biết cái tin tức tốt ta, nàng khảo chúng thất tinh võ quán, đã là bên trong đệ tử tránh thức rồi, năm nay không có biện pháp trở lại." Thiếu niên cười cười, ngẩng đầu hướng trên bàn đá phụ thân nhìn lại: Trong mắt tỏa sáng ra tôn kính hào quang, đi qua nói, "Phụ thân, ta trở lại rồi." Đường tiên chứng kiến chính mình con lớn nhất Đường Long, trong nội tâm kinh hỉ, sổ tư phiền não hế quét là sạch, trên mặt cười mở, hào hào hảo, trở lại là tốt rồi." Ngồi xuống ăn trẻ chơi nước. "Ân." Đường Long tùy ý ngồi xuống, hướng bên cạnh Tống Mãiễn ngoại mãi vẫn an về sau, nhìn bên cạnh Đường Lân, trong mắt lóe ra sủng địch vui vẻ, "Tiểu thương đốc, gần đây có hay không hào hảo đọc sách?" "Đương nhiên là có." Đường Lân cao hứng bừng bừng mà nói, "Hôm nay tiên sinh nói thành tích của thi, mười đạo đề mục, ta là thư viện một người duy nhất hoàn toàn đúng đấy." Đường Long cười nói, "Ta biết ngay ngươi cái này tiểu thư ngốc thành tích chắc chắn sẽ không chênh lệch, xem tại ngươi như vậy cố gắng phân thượng, Lao ca ban thưởng ngươi một cái tốt đồ chơi." Ân. Đường Thiên cùng Đường Lân đều xem đi qua. Chỉ thấy Đường Long từ trong lòng ngực trong quần áo lấy ra một khối màu xanh biết ngọc bội, tại dưới ánh trang tỏa sáng ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, "Đây là ta và chị ngươi đi dạo thủ đô lúc thuận tiện mua cho ngươi, ngươi xem thích không?" Hắn cười đưa cho Đường Lân. Đường Lân trong mắt bị ngọc bội kia bên trên lục quang cho hoàn toàn hấp dẫn, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu nói, "Không được, cái này quá quý trọng rồi." Vạn nhất bị ta mất sẽ không tốt." Đường Long cười nói, ném đi lại mua một cái là được, "Cầm, đại ca cho đồ đạc của ngươi, không cho phép không thu." Đường Lân biết do cá tính của hắn, hơn nữa trong nội tâm yêu thích, chỉ có nhẹ nhàng tiếp nhận, phát hiện ngọc đội kia cực kỳ tinh xảo, như một khối màu phỉ thúy bạc hạch. Đường Thiên nhìn thoáng qua ngọc bội, trong mắt mang theo vui vẻ, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Đường Long, do hỏi, "Ngươi vừa nói, Tiểu Phượng thi vào thủ đô thất tinh võ quán?" Trong thanh âm mang theo khẩn trương cùng chờ đợi. Đối mặt phụ thân câu hỏi, Đường Long thập phần cung kính, gật đầu nói, "Đúng vậy, đi thủ đô thời điểm Ta cùng tiểu muội đi trước Thần Võ môn tham gia khảo hạch, nhưng là cái này Thần Võ môn khảo hạch thật sự quá nghiêm khắc, không hổ là thủ đô đệ nhất đại võ quán, lần này chỉ tuyển chọn 8 người, đều là cao cấp võ sinh bên trong đích đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới võ giả cảnh giới, chúng ta bị soát ra rồi. Sau đó ta cùng tiểu muội tiểu đi Thất Tinh võ quán, tuy nhiên Thất Tinh võ quán kém tại Thần Võ môn, nhưng ở thủ đô cũng là thứ hai đại võ quán, trải qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch, tiểu muội chúng tuyển rồi, về phần ta, tại khảo hạch lúc phát huy thất thường, hơn nữa bản thân tiêu chuẩn không đủ, không trúng cử rồi. Trong mắt có chút hảm đạm. Đường Lân cười đùa nói: đại ca, ngươi cùng nhị tỷ cùng một chỗ luyện võ, lại vẫn không bằng nàng, có phải hay không mỗi ngày tại lượi bướm a?" Nghe được hắn tiếng chế nhạo, Đường Long nhịn không được cười mắng: "Tốt ngươi cái này tiểu thương đốc, còn dám rêu của ta, xem ta bất nạt ngươi." Làm bộ muốn gãy ngửa. Hai người vui cười tại một đoạn, tống mãi ngoại thấy cho đã mắt vui vẻ. Đường Thiên nhưng trong lòng lại đập bịch bịch. "Thiên, nữ nhi của mình vậy mà khảo chúng thất tinh võ quán. Vốn lần này lại để cho Đường Long cùng Tiểu Vượng đi thần võ khảo hạch, hắn sẽ không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng, với tư cách kinh doanh võ quán người." Hắn biết do thần võ môn khảo hạch những khác, cái này cổ xưa đại võ quán sừng sững vô số tuyết, năm đó chính mình lúc tuổi còn trẻ đi thi hạch đều không có tranh cử lên, nhi tử cùng con gái bị suất xuống, hắn cũng không quá ngoài ý muốn. Chỉ là hắn hoàn toàn thật không ngờ, nữ nhi của mình lại có thể tiến vào Thất Tinh võ quán. Tại Thương Tuyết Vương Triều ở bên trong, có hai đại võ quán là thế lực cường đại nhất, Phân Quán trải rộng tiên hạ, phân biệt tiểu là thần võ môn cùng Thất Tinh võ quán, còn chân chính luận thực lực, thần võ là muốn cường Thất Tinh võ quán, trong đế quốc 10 đại môn soái, trong đó có 6 gã đều là theo thần võ môn đi ra. Nhưng thất tinh võ quán cũng không để cho khinh thị, bên trong võ giả như mây, trong truyền thuyết võ thần đều tồn tại. Như vậy một cái đại võ quán, nữ nhi của mình tiến vào bên trong, ngày sau thành tựu có thể nghĩ, chỉ cần khắc khổ cố gắng, trở thành võ giả tuyệt không nói chơi. Đối với Long Tượng thành như vậy một cái ở vào vương triều tương đối xa xôi cớ trung thành thị mà nói, chi phủ đại nhân nhìn thấy võ giả đều muốn hành lễ, có thể thấy được võ giả tôn quý. Con gái, Đường Thiên nhãn trong toát ra kích động hào quang. Đêm khuya, sau khi cơm nước xong, đại ca bị phụ thân gọi đi, Đường Lân một mình trở lại trong phòng, thắp đèn Nhìn xem trống vắng phòng ốc, trong lòng có chút nói không nên lời hư không. Hôm nay đại ca không chúng cử, nhất định là trong nhà quản lý võ quán, tương lai kế thừa phụ thân quán chủ thân phận, mà nhị tỷ tại thất tinh võ quán ở bên trong, không lâu tương lai tất nhiên là cường đại võ giả, vinh quy quê cũ. Đường Lân ngồi ở trên mặt ghế, tâm tư nhịn không được bay xa. Ta đâu rồi, ta về sau có thể làm cái gì? Chẳng lẽ ông trời chú định, ta Đường Lân thật sự không cách nào luyện võ sao? Đường Lân có chút nắm chặt nắm đấm, vấn đề này sớm đã trong lòng hắn hỏi qua vô số lần. Nhưng ở tàn khốc sự thật trước mặt, nhưng dần dần bị bình thản tuế nguyệt xóa đi, giờ phút này hắn lại một lần nữa nhớ tới, trong nội tâm tuôn ra một cỗ nhiệt lưu. Ta cũng không tin, ta đời này chỉ có thể theo văn, ta không cam lòng. Đường Lân mạnh mà theo trên mặt ghế đứng lên, ánh mắt lộ ra kiên nghị hào quang, đã đi ra phòng ốc, hướng phía ngoài cửa sân trống đi đến. Lạnh như băng ánh trăng chiếu dọi tại trên người hắn, như rét lạnh đông xương. Kháng long kính. Đường Lân trong đầu hồi tưởng lại phụ thân đã từng dạy bảo võ quán đệ từ lúc, diễn luyện qua một bộ cường đại quyền pháp, trong cơ thể nhiệt huyết dần dần bị kích thích, hắn theo trong trí nhớ động tác Trầm rãi trầm hông hắc bụng, phản phất phụ thân ngôn ngữ ngay tại vang lên bên tai, cang long quyền, có thể đem toàn thân 360 khối gân cốt luyện được giống như sắt thép, dùng cương mãnh lực lượng ra quyền, lực quan hai chân, quấn như mũi tiên nhọn, một quyền đánh vào cái cọc gỗ lên. Toàn bộ ngọn cây lá cây đều đổ. Chương 2, chương 2. Đệ nhất chương, Đường Lân. Canh Tân thời gian 2012 2012121910 giờ 38 phút 28 giây tự sổ, 6412. Ly Hòa Tỉnh, Long Tự Thành. Tiêu Dương Như Hỏa, phần tiêu chí đại địa thượng đích sinh linh, tả dương lực quá diễm hạ. Triếu Diệu tiến chúc Hương thư viện đích thảo đường trung. Hạ diện, Nga yếu tuyên bố thượng thứ thư kinh khảo thí đích thành tích. Thư đường thượng nhất cá bạch phát lão giả phủ khám chư thai hạ, nghiêm lệ đạo: "Một lưu cấp cách đích nhân, đô yếu tương giá thứ thư kinh tiền thập thiên phạt sao lương biến." Thai hạ thảo đường thượng tọa mãn Liễu Nhị tam thập nhân, đô thị lục thất thuế đích hài đồng, thì Nga giáo nghiêm lệ đích trừng phạt, chí nộn đích kiểm giám thượng xung mãn Liễu Thảm thác hòa cá nhân. Nhà, đồng môn Lưu Lưu Hào kỳ hòa ngưỡng mộ địa hướng tứ chu vầng thứ. Tha tiểu thị đường lần. Lão giả nghiêm lệ đích kiểm thượng lộ suất nhất ti tiêu dung, khán hướng thảo đường nhất cá rất lạ. Sở hữu hài đồng cân chứ chuyển đầu vầng thứ. Thảo đường tối hậu nhất bại tọa vị thượng, tọa chứ nhất cá thập nhất nhị tuế đích hài đồng, mi mục thanh tú, hồi bạch sắc trường sam, hắc phát phiêu dật địa thủy hạ, đầu đính đái chứ bạch sắc thư sinh mạo, phối hợp đan bản xấu nhược đích thân thể, thân đích ca ca. thi để trung hữu tam đạo đô thị xuất tự vũ điện, tha gia lý khai vũ quân đích, năng cứu đối. Giả ta hài đồng nhãn lý thiểm thức chứ ngưỡng mộ, hoàn hữu nhất ta yếu cường đích tất thị uy khuất đích đô chủ. Lão giả Trầm Hạ kiểm, đạo, đường vân ra lý tuy nhiên thị khai bạn vũ quan đích, đã tha thập đế tài nhập học, tại thư viện đích thì gian hoàn bất như nhĩ môn trường, nhĩ môn nhất định yếu tranh thủ siêu quá tha, chi đạo mạn. Chi đạo liễu? Hài đồng môn tề thanh hồi ứng. Hảo liễu. Lao giả Vi Vi điểm đầu, Kim Tiên thị trung thu tiết, thư viện phóng giả, đại gia tạo điểm hồi thứ ba. Phóng giả. Thái hảo liễu. phóng giả, nhất quân hai đồng lập khắc hoan khởi lai, tấn tốc điệu thu thập hảo thư tịch. Bội chư thư lâu tấn tốc ngư quán nhi xuất, trùng thu tiết. Đường Lân Đích nhãn trung tiềm quá nhất ti qua mang, bất tri đạo khứ thủ đô thần vũ môn cảnh tuyển đích đại ca hòa nhi tử, kim niên hồi bất hồi lai. Tha tấn tốc thu thập hảo đông tây, ly khai Liễu thư viện, trực buồn gia lý. Đường Lân Đích ra tại Long Tượng thành Dĩ Bắc, hoàn cảnh bị giặc tiến tích, thuận chư thư viện ngoại đích tiểu đạo trực tàu bán cá thì thần tựu năng đáo. Viễn viễn vọng khứ, nhất tọa lão cửu đích Khoan khoát đích phủ để tiền hữu lượng tôn thạch sư, đại môn sử khai, vô nhân khán thủ. Môn thượng tứ cá thoát kim đích đại tự, Chuẩn Dương Vũ quán. Thuần chí đại môn đầu tiến, nhất điều bút trực đích thanh thạch bản lộ trực thông chính đường. Đường lâm hương cao thái liệt điệu bảo đáo chính đường ngoại, hoàn một đầu tiến,ưu tông lý diện thính đáo nhất cá mạch sinh đích trung niên nam tử thanh âm, "Đường tiên, nhị đích phủ môn tô địa, như kim dĩ kinh tha khiếm liêu cửu cá nguyệt tô kim, chuẩn hậu cấp tiễn, cấp kỳ Hình, trường, tuy nhiên khai thiết vũ quán đích, đảm nhiệm đạo thành lý vũ quán biến bố các xử, cạnh tranh lực tự cường, ngã môn thuần dương vũ quán tối đa trích thị nhất cá tam lưu vũ quán bãi liễu, thu nhập đề vì, nhất thời gian thực tại nã bất xuất na yêu đa tiễn. Nhất cá hồng lượng đích thanh âm sung mãn giam giới điệu thuyết đạo. Đường Lân tính đắc xuất giá thị phụ thân đích thanh âm, tha hýu ta nghi hoặc, thâu thâu tẩu đáo chính đường ngoại đích thạch trụ hậu văng khứ, trích kiến đường nội trạm chư nhất cá trung niên nam tử, thân khoan thể bản, khởi, thân thượng tử sắc đoạn sung quý, ứng, tiểu thị thân khẩu trung đích thân tắc trạm nhất biên, hồi sam. Lỏa lộ tại ngoại diện đích cơ nhục như cương thiết bản kiên ngạnh, khối ngô hùng tráng đích thân thể trạm tại giá trung niên nam tử diện tiền, khước phảng phần hoàn yếu hài quá đối phương, kiểm thượng tế xuất đích tiểu dung hữu ta giam giới hòa năng hắn. Một điễn. Lam Điển Mi mau nhất hiên, tưởng đương niên nhị môn thuần dương vũ quán thị long tượng thành đích đệ nhất đại vũ quán, tuy nhiên hậu lai một lần liễu, đãn chứa tồn đích tư kim tuyệt bất hội trừ ba. Đệ nhất đại vũ quán. Thâu tính nhất hạ. Tại đường lần hắn lai, tự kỳ lý trí thị nhất cá tam vũ quán, cường duy trì kinh ngật Tằng Kinh Trầm yếu hội thị lòng tượng thành đệ nhất đại vũ quán. Giá tát thoại, tự hồ tổng một tính phụ thân thuyết quá. Đường Thiên khổ than liêu thành, Na thị ngã phụ thân na niên đại liễu, hậu lai vũ quán xuất liễu ngận đa vấn đề, Tư Kim Đô Hoa phí quán liễu, ngã môn toàn gia đô xúc ý giảng thực, Na lai đi tiễn. Lam Điển Lệnh thiếu đạo, biệt trang liễu, tiền đoạn nhật tử thiên long vũ quán yếu lai thu cấu nhị môn giá khối phù đệ, nguyện ý hoa phí tam bộ giới cách nhượng Hiện tại nhị môn thuần dương vũ quán trích thị nhất cá Tam Lưu tiểu vũ quán, chiêm dụng giá yêu đại Dict to địa, hoàn toàn thị lãng phí tư nguyên. Giá phủ để Tô điệu thị ngã ra gia gia na đại tiểu hùng lưu đích, ngã đường ra đích cơ nghiệp đô tại giá lý, ngã tuyệt bất hội chuyển nhượng cấp nhâm hà nhân. Đường thiên sĩ đầu trực thị chử Lam Điển, chiếc yếu nhị tái cấp ngã lượng cá nguyệt thời gian, ngã nhất định thấu xuất tiến lai cấp nhĩ. Lượng cá nguyệt. Lam Điển bất tiết điệu tiểu liễu, giá điểm thời gian, nhị thập yêu đấu. Đường tiên liễu khẩu khí, kiểm lộ suất tiêu dung, cứ niên ngã nhi tự hòa nữ nhi thủ đô thần vũ môn cạnh Lương Cá Nguyệt chi nội tự hội Hưu Tiêu tức truyền lai, chiếc yếu tha môn gia nhập Liễu Thần Vũ môn, nhật hậu thành vi Vũ giả Đồ Hưu khả năng, yếu ná xuất giá Tô Địa Kim hoàn thị ngận giản đan đích. Nga thị Tam Quế tiểu Hải yêu. Lam Điển miết Liễu Tha nhất nhãn, thanh âm sung mãn trào lộng, thủy bất chi đạo nhĩ đích nhi tử thị Cá Tiên Thiên khí huyết hư nhược đích phế vật, vô pháp tu luyện võ nghệ, chiếc năng khứ thư viện độc tử, tương lai hội Hưu thập yêu xuất tức. Đường Tiên đích, trầm, đạo, điển, đích nữ nhi, Tha môn tuế đáo. Đồ dị kinh thị cao cấp vũ sinh, tương lai trích nu yếu khắc khổ nỗ lực, yếu thành vi vũ giả hoàn thị hưu hy vọng đích. Nhìn ngã đích tiểu nhi tử, tuy nhiên tổng tiểu thân thể xấu nhược, đã như kim tại thư viện thành tích giá thị đầu đẳng, tương lai yếu thị khảo trùng cử nhân hoặc thị giải nguyên, tại chiêu trung hồn đắc nhất quan bản trước, giá năng phúc lộc chúng sinh, tuyệt bất hội thị nhất cá phế vật. Tha hàm nội đích kiểm thượng tán phát xuất nhất cổ băng lãnh khí thế, sát na gian dở như cử nhân bản trạm trừ lam đích tâm trung nhất chấn, lưu tổng khẩu rũ thân, tha nhãn tình hữu ta thấp nhiệt Tự trong lục tuế tập vũ thì phát hiện tha tiên tiên huyết hư, tha tựu nhất trực bị phụ thân đái chứ khứ bái phóng danh ý điệ, muội thiên cật đại lượng dược tài tiến bổ thân thể, khắc ích cựu bất kiến phới xác. Đảng thập tuế hậu dĩ kinh quá liêu tối giai đích tố cốt kỳ, tưởng yếu tại vũ nghệ thượng hữu sở thành tiểu di kinh ngân an, bị bức vô loại hạng, tài cải vi tổng văn. Tha tổng tiểu tựu chi đạo ra lý điều kiện tịnh bất phú dụ, vũ quán đích khai chi ngân đại, vì thử tâm cứu, tự trách học phí, thậm chí đã toán xuyên hoa, hoa dụng, tổng một tầng Phụ thân cánh nhiên tại tự kỳ đích thân thượng ký dư liệu như thử chọ vọng. Lam Điển bị Đường Thiên thân thượng đích khí thế trấn đắc kiểm sắc biến liêu biến, đồng dạng lãnh hạ kiểm đạo, ngã bất quản nhĩ Na Yoda, thủ đô đích thần vũ môn khả bất thị Na yêu hảo tiên đích, ngã tái cấp nhĩ nhất cá nguyện kỳ hạ, như quả hoàn một hữu giao xuất lai, ngã tiểu yếu thượng báo quan phủ cáo nhĩ vi ước. Đường Thiên đích quyền đầu ác khẩn, như nhất đầu nội sư bản trảnh khi đắc thân thể vi, vi phát động, thuyết bất xuất tâm trung ta kỳ tuy nhiên hiếu chiêu phủ dự diện tiền giá nhân tất cánh thị nhất cao cấp vũ sinh. Chuẩn gian tiểu khả dĩ bả tự kỵ tê toái, tha lãnh hành liễu thành, đả toán chuyển thân ly khí, hốt nhiên tưởng đáo tập yêu, kỳ tiếu địa khán trừ đường tiên. Khán tại lão bằng hữu phân thượng, thuận tiện cáo tố nhĩ, Thiên Long Vũ quán tự hồ đối nhĩ môn phủ để hậu diện đích ngọa long chỉ hữu hứng thú, tuy nhiên na lý tầng kinh thị khối phong thủy bảo địa, đãn bị quá độ khai phát thái cửu, tảo di hoang phế, nhị sân chư tha hoàn hữu điểm giới trị, tảo điểm mại liễu ba, hoàn, bất trưởng phách tại thượng, tra. Đường Tiên Khán chữ Lam điển tiêu thất tại phủ môn cậu, nhắn chung kỳ hồ yếu phú hỏa. Khán đạo phụ thân phẫn nộ đích mô dạng, Đường Lân tâm trùng ám ám giảo nha, Đường Lân a đường lần, nhị tuy nhiên bất năng tu luyện võ nghệ, đán trích yếu nhận Trần đốc thư, tương lai hoàn thị hữu cơ hội xuất đầu đích, chiếc yếu tại lưỡng niên hậu đích bản tỉnh học chính tuần hồi khoa cử trung khảo trung, hữu năng thành vi tú tài, khả dĩ đắc đạo triều đình mỗi nguyệt phát phóng đích lương thực, Đạn tốc cú giao đắc khởi Tô Địa Kim Liễu. Tại Thương Tuyết Vương chiêu trùng, Văn Quan Viễn bất như vũ quan, đã giá thị Đường Lân Mục tiền duy nhất đích xuất lộ. Tha thẩm hấp liếu khẩu khí, ác hẩn liễu quân đầu. Thủy. cốc lý chuyện xuất phụ thân đê chấm đích thanh âm. Đường Lân Tâm trung ám hô nhất thanh, một tưởng đáo phụ thân như thử mẫn duyệt, giá dạng đích thực lực, án chiếu vũ điện thượng đích ký tái, ứng, gai thị tam trượng chi nội, Lạc Châm khả đích cảnh giới liếu. Bất quý thị cao cấp vũ sinh. Ám ám kính bội nhất thanh, Đường Lân nhập tiền khứ, tất tất kính địa khiếu nhất thanh, phụ thân, thị ná Lân Nhi a, Kim Thiên trầm yêu hồi đắc giá yêu tạo. Khán đáo thị Đường Lân, Đường Thiên kiểm thượng đích âm mai nhất tảo nhi quá, lộ suất Liêu sủng nịch đích tiêu dung, tẩu quá lai để khởi Đường Lân thân thượng trầm trọng đích tư lâu, tân khổ Liêu bà, khoái khứ Hưu tư bà, vãn thượng nhượng nhị tống bà bà cấp Nhi tố điểm hảo cật đích. Phu thân, cương tài na nhân thuyết ngã môn tầng kinh thị thành lý đệ nhất đại vũ quán, thị chân đích yêu. Đường Lân sĩ đổi hảo kỳ địa khán cao đại đích thân. Đường Thiên chinh Liêu nhất hạ, khán chứ tha, thập yêu thì hậu hồi đích. Cửu thị cương tài. Đường Lân lão thực địa đạo. Đường Tiên thuần sắc hữu ta phục tạm, giá ta sự tình tha bạn lai bất nguyện ý nhượng đường lần chi đạo. Đường Lân tuy nhiên đồng sự, đãn tất cánh hoàn thái tiểu, một tưởng đáo nhĩ đô thính đáo liễu, khán lai ngã chân đích lão liễu, đô một sát giác đáo ngoại diện hữu nhân. Thanh âm trung đái chớ khổ sáp. Đường Lân tâm trung nhất đông, liên mang tần suất bạch nộn đích tiểu thủ chảo trụ phụ thân thô thao đích đại thủ, cảm thụ đáo thượng diện luyện vũ thì lưu hạ đích lão kiện, tâm trung canh đông tích, Đường Thiên tâm trung nhất đoán, nhu chử nhi tử đích nghịch tiền hấp phát, tiểu nhị tối đồng sự, ngã đường thiên năng hữu nhị giá dạng đích nhi tử, thử sinh vô hàm liễu. Nam nhân thuyết đích một thác, tại nhị gia gia na bối, ngã môn vũ quán tầng kinh thị thành lý đệ nhất đại vũ quán, vô nhân bất tri, liên thành chủ lai đáo ngã ra, đô hội hạ tiểu đình mã, trích thị hậu lai xuất liễu ta sự tình, vũ quán khai thủy suy là liễu. Tha đích thanh âm trung ẩn tàng chử trầm thống hỏa thán thập yêu sự tình. Đường Lân hảo Đường Thiên một hưu man, tương đường Lân báo tại tự kỷ tối thượng, tọa tại khu mộ ý thượng hoán hoán đạo khai vũ quán tối trọng yếu đích tiểu thị công pháp bí cấp, tu luyện phương pháp, dị cấp tư nguyên. Ngã môn thuần dương vũ quán bản lai hữu nhất bản thuần dương vũ kinh, đã tại nhị gia gia chuyện cấp ngã đích thì hậu, thuần dương vũ kinh bất tri sở tùng, chậm yếu hoa dạ hoa bất đáo. Dương sơ nhân vi Đạm Tâm bị nhân đắc tiết, sở dĩ một hữu sao hạ phó bản, nhị ngã đương thị niên kỵ tự tiểu, thuần dương vũ kinh nhất cộng hữu bắt đẳng, ngã trích tu luyện liễu tăng đẳng, Học viên môn tu luyện đích tốc độ cực vi hoạn mạn, Vu thị lai báo danh tập Vũ đích nhân vật lai về tiểu. Chí thử ngã môn thuần dương Vũ quán, tài nhất lạc tiến trượng. Ký niên thuần dương Vũ kinh giá yêu chân quý, vi thập yêu một hữu thu tàng hảo? Đường Lân Nghi hoặc đạo. Đường Thiên Diêu liễu diêu đầu, Vũ kinh bị chân tàng đắc ngẩn mà mật, Trích Hữu nhị ra ra hỏa ngã chi đạo, Đan thị hậu lai bất chi đạo trầm yêu tiểu bất kiến liễu, Ngã hoài nghi thị bị liêu, lai, ca hòa tạ tạ Tuyệt đối năng cú tại nhị thập ngũ thuế chi tiền, tu luyện đáo đệ thất tầng, thành vi nhất danh cường đại tôn quý đích vũ giả, na dạng đích. Thoại, Nga môn vũ quán tri thiểu tại Lượng Bách niên nội thị bất hội suy lạc đích. Lượng Bách niên nội bất hội suy lạc. Đường Lân Nghi hoặc địa khán chứ tha. Thì a. Đường thiên Vi tiếu địa phủ liếu phủ nhi tử đích đầu phát, vũ giả thần thông nghiêm đại, thọ mệnh tối đê đô hữu Lượng Bách niên, na phạt tại hậu diện đô một hữu nhân xuất lai, vũ giả tọa Hào lệ hại. Đường Lân kính thán. Phàm nhân tọ mệnh tối đa thị bắt thập thuế, năng hoạt đạo nhất bách thuế dị kinh cực vi hi tiểu liệu, canh hà hướng thị lưỡng bách thuế. Đối liệu. Đường Lân hốt nhiên hảo kỳ đạo, chi tiền na nhân thuyết, nhượng nhĩ bà hậu viện đích ngọa long chỉ mại điệu, nhị vi thập yêu bất mại. Na chỉ tử lý hiện tại liên ngư nhi đô bất nằm dưỡng, lưu trừ giá một dụng, mại điệu hoàn khả dị đương kỷ cá tiễn. Đường Thiên tiểu liệu, nga yếu thị bà na cá mại điệu, nhị ra gia hội khí tổng quan tài lý xuất A. Đường Lân chương đại liệu kinh, nhị ưu thị giá ngọa long chỉ. Đường Thiên vi vi nhất thiếu, nhĩ khả bất yếu tiểu khán giá ngọa long chỉ, tuy nhiên như Kim Hoàng phế liễu, đã tại đương nhiên, Lý Diện đích thủy khả thị chân quý vô bỉ, năng cú dịch kinh tẩy tụỷ, na phạ thị thập thuế chi hậu đích nhân, chí yếu tại lý diện tầm phá quá, đô năng cú trọng tân tố cốt tà vũ. Giá yêu thần kỳ. Đường Lân kinh ngốc liễu. Giá thị ngã muôn vũ quán đích căn cơ, na phạt hoàng phế liễu, giá thị quyết bất năng đầu khi đích chi Đường Thiên đích tiểu dung lý đại chư kỳ phân nhận chân đạo. Đường Lân trọng trọng điểm đầu, "Ân, ngã chi đạo liễu." Trung thu, Nguyệt Viên. Định viện Lý Bãi chư tịch, Đường Lân Hỏa phụ thân tọa tại bảng biên cấp phạn, bảng biên tẩu lai nhất cá La hầu đoàn chư nhất đại hoàng thang tẩu thượng lai, thiếu chư đạo, lai lai lai, tiểu Lân giá thị nhị tối hỉ ái đích quân kiền thang. Tống Nãi mãi mãi, Đường Lân Hoan hô chư, liên mang ná quá nhất cá đại trước thịnh đáo quản lý hất hứ, oa, hảo năng. Ma điểm, nhị giá hài tử, tổng giá yêu Tâm cấp. Tống Nãi mãi tiểu dung từ lái. Vũ quán lý học viên đô Đường tiên ôn hòa địa khán chư tống nãi mãi, nhị gia tọa hạ lai cử ba. mãi tiểu chư điểm điểm đầu. Tha Dĩ kinh tập quán Liêu giá dạng đích sinh hoạt, khinh khinh tọa tại đường lần thân biên, vi tha thịnh thượng nhất trước thân viên, suy liếu suy nhật ký, nàng, mạn điểm cật, nhị giá cật. Đường Lân dụng tiểu thủ thôi liếu thôi, chuyển đầu hướng phụ thân căn thứ, khước kiến tha vọng chư dạ không đỉnh viện xuất thần, kiểm thượng đái chư kỵ phân ưu thương hòa lạc mịch, giá nhạ đại đích đỉnh viện một hưu liêu, liêu bình nhật lý học viên môn hi tiểu đích thân ảnh, tâm trung nhất đông, đạo tưởng khởi sự, trung nhất thì ý, chức năng náo hận tự kỵ vô dụng. Cư tại giá thì Lai đích tạo bất như lai đích xảo. Nhất đạo thanh lãng đích thanh âm tòng đỉnh viện môn ngoại truyền lai, đại chư hoan hỉ điệu thanh âm. Đường Lân Nhãn tỉnh nhất lượng, thì lại ca hồi lai liễu. Liên mang phóng hạ hoàn trạm khởi lai bảo khử, chích kiến nguyệt quang chiếu diệu hạ, nhất đạo thân tài tu trường đích tiểu niên, hoan hoan phòng môn ngoại tẩu lai, ô UH hắc đích trưởng phát phi dương tại phong trùng, đại chư kỵ phân bất ki hòa khinh cuồng, kiếm dương, Đại ca! Đường Lân kích động điệu đạo. Tiểu thương đốc, đại ca một. Giá tiểu niên cấp cấp tiểu nhập có lai. Tương đường Lân báo tại Hoài Lý, nhu liệu nhu tha đích đột phát, Kỳ Thiên bất kiến, Hựu trưởng, cao liễu a. Đương Nhân tưởng, Thiên Thiên Đô tại tưởng. Đường Lân tâm tình kích đảng, hướng tha thân hậu khán Liễu khán, nhà đạo, Tả Tản Nhi, trầm yêu tha bất tại. Nhĩ Tả Tạ hoàn tại thủ đô, cao tố nhị cá hảo tiêu tức nga, tha khảo trung liếu thất tinh vũ quán, dị kinh thị lý diện đích chính thức đệ tử liệu, kim niên một bản pháp hồi lai. Tiểu niên Tiếu Liễu Tiếu, 시 đầu hướng Thạch Trác thượng đ phụ thân vọng thứ, nhãn trung phát xuất tôn kính quang mang, quá khứ đạo, phụ thân, nga hồi lai liễu? Đường Tiên Khán đáo tự kỳ đích đại nhi tử Đường Long, tâm trung kinh hỉ, sở tư phiền não nhất tảo nhi không, tiểm thượng tiểu khai liệu, hảo hảo hảo, hồi lai tiểu hảo, tọa hạ lai cật tham viên. Ân. Đường Long tùy ý tọa hạ, hướng bảng biên đích tống ngoạiễn lại vấn hảo hậu, khán chử thân biên đích Đường Lân, nhãn trung tiềm thức chử sủng lực tiểu ý, tiểu thương đốc, tối cận hữu một lưu hảo hảo độc tư. Đường Nhân Hữu. Đường Lân hung cao thải liệt địa đạo, tích, mục, thư viện duy nhất, nhất toàn đối đích. Đường Long tiểu chử lão, giá tiểu thư ngốc đích thành tích khẳng định bất hội soa. Cá tại nhị giá yêu nỗ lực đích phân thượng, Lão ca tưởng lệ nhị nhất cá hảo ngoạn đích đông tây. Ân. Đường Thiên Hỏa đường lần đô khán Liễu quá lai. Chí kiến đường Long Tòng hải lý y phục trung mạc xuất nhất khối bích lục sắc ngọc bội, tại nguyệt quang hạ hoàn phát xuất đồng bộ đích sinh khí, giá cá thị náo hỏa nhị tả cung thủ đột thì thuận tiện cấp nhị mã đích, nhị khán hỉ hoan mạn. Tha thiếu chứ đệ cấp đường lần. Đường lần nhãn trung bị giá ngọc bội thượng đích dẫn, lai, liên mang giơ Đường chứ đạo Đâu liệu tái mại nhất cá tiểu thị liễu, na chứ, đại ca cấp nhị đích đông tây, bất hứa bất tu. Đường Lân Chi đạo tha đích cá tính, tái gia thượng tâm trung hỉ ái, trích hữu khinh khinh tiết quá, phát hiện giá ngọc bội cực vi tinh trí, tụm nhất khối phỉ thúy sắc đích bảo thạch. Đường Thiên khán liêu nhất nhã ngọc bội, nhãn lý đái trừ tiểu ý, tùy tức thiên đầu khán hướng Đường Long, tuân vấn đạo, nhị cương tuyết, tiểu phượng khảo nhập liêu thủ đô đích tất tinh vũ quán. Thanh thân thoại, Đường Long thập kính, đầu đạo, đích, thủ đô đích hậu. Ngã Hỏa tiểu muội tiên khứ Liêu Thần Vũ môn tham gia khảo hạch, đã thị giá Thần Vũ môn đích khảo hạch thực tại Thái Nghiêm lại Liêu, bất quý thị thủ đô đệ nhất đại vũ quán, bản thứ Trích Lục thủ Liêu Bát cá nhân, đô thị cao cấp vũ sinh trung đích điện phòng, Trích Xoa nhất bộ tiểu năng đạt đáo vũ giả cảnh giới, ngã môn bị suất hạ lai Liêu. Nhân hộ Ngã Hỏa tiểu muội tiểu khứ Liêu Thất Tinh vũ quán, tuy nhiên Thất Tinh vũ quán thứ Vu Thần Vũ môn, đã tại thủ đô gia thị đệ quán, trọng trọng hạch, liêu, ngã, thì phát huy thường, tái gia thượng tự thân thủy Nhãn trung hiếu ta ảm nhiên. Đường Lân Hi tiểu đạo, đại ca, nhị hòa nhị tả nhất khởi luyện vũ đích, cánh nhiên hoàn bất như tha, thị bất thị mỗi thiên tại châu lại a? Thính đáo tha gia du đích thanh âm, Đường Long nhận bất trụ tiểu mã đạo, hảo nhị giá tiểu thương đốc, hoảng cảm thủ tiểu ngã, khán ngã bất nào nhĩ. Tất thế yếu nào dương. Lữ nhân hi tiểu tại nhất đoạn, tống lại mãn khán đắc mãn nhãn tiểu ý. Đường Thiên đích tâm trung khước tại phanh phanh trừ kiêu. Thiên. Tự kỷ đích nữ nhi Bản đường Long hòa tiểu Tha tiểu một hữu bao hữu đa đại hy vọng, tất vì kinh doanh Vũ quán đích nhân, tha thậm chí thần vũ môn khảo hoạch đích nghiêm lệ, giá cá cổ lão đích đại vũ quán ngật lập liêu vô sở tuyền nguyện, đương nhiên tự kỷ niên khinh thì xứ khảo hoạch đô một hữu cạnh tương, nhi tự hòa nữ nhi bị suất hạ lai, tha tỉnh bất thái ý ngoại. Trích thị tha hoàn toàn một hưu tưởng đáo, tự kỷ đích nữ nhi cánh nhiên năng cú tiến nhập thất tinh vũ quán. Tại thương tuyết vương hữu lượng đại quán thị tối cường đại đích thế lực, phân quán biến bố thiên hạ, phân biệt tiểu thị thần vũ môn hòa thất tinh vũ quán, chân chính lực, thần vũ Đế quốc nội đích thập đại nguyên suất, kỳ trung hiếu lục danh đô thị tổng thần Vũ môn tẩu suất đích, đãn thất tinh vũ quán giả bất dung khinh thị, Lý Diện Vũ giả Như Vân, truyền thuyết trung đích vũ thần đô tổ tại. Giá dạng nhất cá đại vũ quán, tự kỳ đích nữ nhi tiến nhập Lý Diện, nhật hậu đích thành tựu khả tưởng nhi chi, chí yếu khắc khổ nỗ lực, thành vi vũ giả tuyệt bất tại thoại hạ. Đối Vu Long tượng thành giá dạng nhất cá vị vu vương chiêu rắc vì thiên viễn đích hình thành thị lai tuyết, chi phủ đại nhân kiến đáo vũ giả đô yếu hình lễ, khả kiến vũ giả đích tôn quý. Nữ nhi, Đường Thiên nhãn trung lưu lộ suất kích động đích quá mang. Thâm giả. Cần hoàn phản hầu, đại ca bị phụ thân phiếu khứ, Đường Lân độc tự hồi đáo úc nội, điểm thượng du năng, kháng chứ không thích đích phòng úc, tâm trung hữu ta thuyết bất xuất đích không hư. Như kim đại ca lập tuyển, khẳng định thị tại gia lý đả lý vũ quán, tương lai kế thừa phụ thân đích quán chủ thân phận, nhi nhị tại tại thất tinh vũ quán trung, bất kỷ đích tương lai tất nhiên thị cường đại đích vũ giả, vinh quy cố lý. Đường Lân tọa tại ý thượng, thâm tư nhận bất trụ phiêu viễn. Nga ngã, nghi, ngã, yêu. Định, ngã pháp yêu. Đường Lân vi vi đầu. Dạ ca vấn đề tạo Dĩ tại Tha Tâm Trung vấn quá vô số biến, đã tại tàn khốc đích sự thực diện tiền, khước tiệm tiệm bị bình đạm đích tuyết nguyệt mặt hư, thử khắc tha tái nhất thứ tưởng khởi, tâm trung dũng xuất nhất cổ nhiệt lưu. Nga thiếu bất tín, ngã giá bối tự trích năng tầng văn, ngã bất cam tâm. Đường Lân manh điệu tổng y thượng chẳng khởi, nhãn trung lộ xuất kiên nghị qua mang, ly khai liễu phòng ốc, chiêu trừ môn ngoại đích không chàng tẩu hư. Băng lãnh đích nguyện sắc chiếu rượu tại tha thượng, kính. Đường Lân náo Thể nội đích nhiệt huyết phản phật tiệm tiệm bị kích khởi, tha thủy trữ ký ức trung đích động tác, mạn mạn địa trầm yêu thu phúc, phản phật phụ thân đích non ngứa tiểu tại nhĩ biên hừ hởi, kháng long quyền, năng cũ tương hồn thần tam bách lục thập khối cân cốt luyện đắc do như cương thiết nhất bản, dị cương mãnh lực lượng xuất quyền, lực quán song thối. Quần như lợi tiến, nhất quyền đạt tại thụ trung thượng, chỉnh các thủ tiêm lực diệp tử đô hội tác liệt. Chương 2, chấn yêu sư. Đường Lân Như đứng như xuống, hai tay hướng đỉnh đầu lên, như tay nắm thượng, tay cứng, giống như một trường kéo căng cường cùng một bước bước ra, nắm đấm như dao long xuất hải, đón đánh trên xuống. Cô Thạch. toàn thân cốt cách phảng phất cây đậu giống như nổ vàng, ngực, cánh tay, lưng eo cốt cách đều thư chỉ hoang ra, tiến nhập luyện võ tập thể dục giai đoạn. Khó trách phụ thân đã từng nói qua, thuần dương võ kinh mất đi về sau, võ quán địa vị rất xuống ngàn trượng, một bộ tốt võ học công pháp, đơn giản có thể đem người thể 360 khối cốt cách đều rèn luyện đến, mà độ trên lệch võ học công pháp, lại chỉ có thể rèn luyện đến cái nào đó một mình bộ vị. Tỉ như thiết sát trưởng, kim trung thập tam thái bạo khổ luyện chờ các loại, hoặc là chỉ rèn luyện bàn tay hoặc là cũng chỉ rèn luyện thân thể, mà trên thân người khó khăn nhất rèn luyện địa phương, tựu là dưới háng cùng với cái cổ đã ngoài, chỉ có thượng đảng võ học công pháp mới có thể đem cái này hai nơi rèn luyện đến. Đường Lân một bên ra quyền, vừa cảm thụ trên người biến hóa, tuy nhiên chỉ thi triển ra hai ba thức, nhưng toàn thân cốt cách đã có 8 phần đều lung lay. Hướng. Đường Lân mạnh mã một quyền vung ra, lực lượng theo cánh tay trong phát tiết ra ngoài, cả đầu cánh tay lại như chết lặng đồng dạng, kết nối các đốt ngón tay chô cơ hồ muốn chọc ra. Không được, thân thể của ta thể quá gầy yếu, không thể ngay từ đầu tự luyện được như vậy dụng sức. Nếu không cơ bắp kéo thương thì phiền thoái đường lân trong nội tâm cảnh giác lập tức giảm bất độ mạnh yếu cảnh ban đêm dần dần sâu đường lân một lần lại một lần địa lặp lại rèn luyện toàn thân đã mệt mỏi mồ hôi đồng địa từng lỗ chân lông đều sôi sụp ra hấp thu lấy trong không khí tự nhiên năng lượng thoải mái lấy thân thể Phu thân đã từng nói qua trong thiên địa rời dặc lấy rất nhiều thiên nhiên năng lượng có thể thoải mái nhân thể cùng với thai nén sinh ra mệnh mà nhân thể tại rèn lũ lúc toàn thân tế bảo đều mệt mọc đến một cái khác khao trạng thái sẽ đi cùng tham lam địa thôn vẹ trong thiên địa năng lượng do đó lớn mạnh lấy thân thể Khiến cho thân thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Cái này trạng thái khó khăn nhất được, nhất định phải kiên trì. Đường Lân cắn chặt hàm răng, tiếp tục rèn luyện. Đột nhiên, Oeng! Trong ngực đau xót, cái hót như bị búa tạ gõ, trước mắt biến thành màu đen, thân thể lập tức về phía trước trồng ngã xuống. Đôi má gián tại lạnh như băng đất cắt lên, ma sát ra nóng bỏng cảm nhận sâu sắc, Đường Lân ý thức sắp mơ hồ, nằm trên mặt đất cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích được. Chết tiệt, tiên thiên khí huyết suy yếu, lại tới nữa. Hỗn loạn, hỗn Đường Lân trong lòng dâng lên một cỗ cực lớn nộ cùng không lòng. Toàn thân hư không cùng không còn chút sức lực nào giống như tần sắp tử vong, hắn không dám lại dãy rủa, chỉ có thể vô lực địa nằm trên mặt cát, trong hốc mắt chạy xuôi ra huyệt quất nước mắt, thẩm thấu tiến thổ nhũ trong. Gâu gâu. Đột nhiên một đạo tiếng chó sủa vang lên. Đường Lân nỗ lực mở to mắt nhìn lại, ưu chứng kiến một chỉ màu xám bộ lông tiểu cầu leo đến bên cạnh mình, lẻ lươi liếm lắp gương mặt của mình. Tiểu Hôi. Đường Lân đột nhiên nhớ lại, không xong, hôm nay gặp phải Gaga lúc quá kích động, đem ngươi đem quên đi, ngươi khẳng định đói bụng làm a. Trước mặt cái này chỉ tiểu Hôi cẩu là hắn nửa tháng trước theo ven đường phát hiện. Gặp nó đáng thương tiểu thu dưỡng trở lại, nghĩ đến phụ thân không thích tiểu động vật, liền đem nó đặt ở trong hậu viện, mỗi ngày vụng trộm điệu từ phòng bếp ngọ ăn chút gì còn lại xương cốt cho nó ăn. "Xì sao?" Tiểu Hôi bụng tại phát tiếng nổ. Đường Lân cười khổ thanh âm, cảm thụ được trên người trầm trọng cảm giác vô lực, thầm thở dài thanh âm, chỉ có thể nhìn tiểu Hôi tại bên người đảo quanh, âm thầm khôi phục sức khỏe khí. Lúc này, Đường Lân chợt phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng, bầu trời ánh mặt trăng chiếu rọi tại tiểu Hôi bộ lông lên, vậy mà lộ ra một tầng bạch ngân giống như sáng bóng, tại đen kịt có chút tỏa sáng. Đường Lân dùng sức địa mở trừng hai mắt, cẩn thận nhìn lại. Đúng vậy, tiểu hôi trên người đúng là sáng lên, mềm mại màu xám bộ lông tại ánh mặt trăng tẩy lệ xuống, như là trở nên thuần trắng thêm vài phần. Đường Lân mở to hai mắt nhìn. Cái này cảnh tượng kỳ dị vượt qua hắn nhận thức, thật sự thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là yêu quái? Không cần sợ hãi. Một đạo đàn u mà lười biếng thanh âm, trong lúc đó theo tiểu hôi trong miệng chuyển ra, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tiểu cậu, nói, nói chuyện. Đường Lân kinh hãi địa nhìn xem nó, yêu quái? Tiểu gia hỏa, ta cũng không phải là yêu quái. Tiểu Hôi có chút ngẩng đầu, như một cái nhìn xa trông rộng lo xa địa lão nhân, ta là chuyên môn giết yêu trấn yêu sư, ngươi nghe qua trấn yêu sư sao? Ta muốn tại các ngươi nhân loại chủng giữa, có lẽ cũng có ghi lại a. Trấn yêu sư? Đường Lân hai mắt trận tròn xoe, ngươi, ngươi là một gã trấn yêu sư? Tiểu Hôi lẫnh lão điệu ngẩng đầu, đương nhiên là. Đường Lân hoàn toàn động. Thiên, chính mình vậy mà gặp một gã trấn yêu sư. Dựa theo vỡ điển đi lại, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục hạ miểu cuối cùng, tại nhân loại tụ tập vương triều đế quốc biên cương bên ngoài, còn có mạng lớn Man Hoang Đại Sơn, y hai lui tới bên trong ở lại lấy rất nhiều số ít chủng tộc, mà Chấn Yêu sư tiểu là trong đó nhất đặc thù một chủng tộc. Từ nhỏ độc thuộc lòng võ điện, Đường Lân đối với đại lục ở bên trên sự tỉnh dậy được tương đối nhiều. Chấn Yêu sư, danh như ý nghĩa, tiểu là chuyên môn trừ yêu cường giả. Trên thế giới này, rời rạc trong không khí năng lượng cực kỳ bằng bạc, chẳng những nhân loại có thể tu luyện thành vi võ nghệ cao cường, ngày đi nghìn dặm, đau thương bất nhập võ giả, những cái kia man hoang khu vực hung thú cũng đồng dạng có thể tu luyện thành cường đại ma hung tàn yêu quái. Thậm chí mà ngay cả cỏ cây đều có thể thành tinh. Yêu quái vẫn luôn là nhân loại thiên địch ại thương Tuyết Vương triều trong lịch sử, yêu quái xâm lấn thành trấn, đem chọn cái thành trấn ở bên trong cánh mạng cướp sạch không còn án lệ chỗ nào cũng có. Võ giả cao thượng địa vị, không đơn thuần là bởi vì hắn có đủ siêu cường thực lực, càng bởi vì võ giả là một cái thành trấn cùng quốc gia bảo đảm, chỉ có võ giả mới có thể giết được chết yêu quái. Chỗ dùng võ giả địa vị là trí cao vô thượng đấy. Mỗi người đều khát vọng trở thành một gã võ giả. Nếu như nói võ giả có thể giết được chết yêu quái, như vậy trấn yêu sư tử hoàn toàn là yêu quái khất tinh, bất luận cái gì yêu quái nhìn thấy trấn yêu sư, cơ hồ đều là quay đầu bỏ chạy. Trấn yêu sư tại từng quốc gia đều có được đặc thù cao thượng địa vị. Đường lân tâm tình kích động, nhìn xem Tiểu hôi, đồng nhiên ý thức được một vấn đề, hiếu kỳ nói: "Ngươi là trấn yêu sư, thân thể thế nào lại là tiểu cầu hình dạng? Như ta nhớ được không tệ, trấn yêu sư tuy nhiên thuộc về số ít chủng tộc, nhưng bề ngoài cùng nhân loại cũng không có quá lớn khác nhau mới đúng." "Ngươi bây giờ nhìn thấy cái này chỉ tiểu cầu, cũng không phải của ta chân thân, chỉ là linh hồn của ta bị người phong ấn tại trong lúc này mà thôi, của ta chân thân đã sớm tan thành mây khói rồi." Tiểu Hồi miệng giống nhân loại nói chuyện giọng điệu đồng dạng, có chút động lên nói: Nếu không hôm nay ánh trăng nồng đậm, ta mượn ánh mặt trăng tinh hoa lực lượng, theo trong phong ấn mở ra một đường nhỏ khẩu, miễn cưỡng thi triển ra một phần bản lực lượng, đem cái này tiểu cầu hầu kết cơ bắp cải biến, có thể nói tiếng người, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết sự hiện hữu của ta. Thân thể bị hủy, linh hồn bị đóng cửa. Đường Lân chấn động, nhìn xem Tiểu Hôi, ngươi nói là, ngươi đã bị người giết chết, hơn nữa linh hồn còn bị phong ấn ở một chỉ tiểu cầu trong cơ thể. Ân. Tiểu Hôi lạnh nói. Đường Lân trong nội tâm cảm thấy hắn có chút đáng thương, tràn đầy đồng tình. Người nào đối với ngươi có như thế thâm cừu đại hận, Tâm điệp như thế áp động, đem ngươi đường đường chấn yêu sư cho phong ấn tại một chỉ tiểu cầu ở bên trong, vũ nhục như vậy quả thực cho ngươi sống không bằng chết. Một cái rất hèn hạ người mà thôi. Tiểu Hôi cũng không muốn ở phương diện này miệt mài theo đuổi xuống dưới, hướng Đường Lân nói, "Thân thể của ngươi khôi phục chưa? Hôm nay ngươi vận khí không tệ, giống như ngươi vậy tiên tiên khí huyết suy yếu người, dám rèn luyện như thế cương mãnh quyền pháp, bất tử đều tính toán ký tích rồi." Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Lân mới ý thức tới chính mình hôm nay phong hiểm, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, dòng hắn trước kia cũng nghe phụ thân đã từng nói qua chỉ là hôm nay ý nghĩ nó lên, liền không nhịn được lại thử một lần, hiện tại hồi muốn, trong nội tâm không khỏi cảm thấy trận trận nghĩ mà sợ, nếu thật là luyện võ trong bất ngờ chết rồi, phủ thân cùng đại ca bọn hắn sẽ là như thế nào thương tâm. Ta gọi Đường Lân, tiểu hôi, ngươi vốn tên gọi là gì đâu này? Đường Lân ý đổ rãy rồ bò, lại phát hiện khí lực vẫn đang không có khôi phục, chỉ có thể tiếp tục nằm trên mặt đất nói chuyện. Ta gọi trúc hỏa. Tiểu hôi có chút lắc đầu, nói, về sau ngươi đã kêu ta tiểu hôi à, hiện tại thân thể của ta là một con chó, bảo ta vốn tên là ta sẽ có chút không thính. Trung Hòa. Đường Lân nhẹ gật đầu, danh tự thật là dễ nghe, Tiểu Hồi, chẳng lẽ tiểu không có biện pháp gì, có thể cho linh hồn của ngươi từ nơi này cỗ thân thể ở bên trong đi ra sao? Biện pháp ngược lại là có. Tiểu hôi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nếu như ngươi bây giờ có thánh nhân thực lực, ta lại chuyển thụ cho ngươi chúng ta trấn yêu nhất tộc Phong Ấn pháp môn, ngươi là có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn, lại để cho linh hồn của ta trở về tự do. Thánh nhân? Đường Lân ngạc nhiên nửa ngày, lập tức khổ hạ mặt đến, thánh nhân 1000 năm mới sinh ra đợi một cái, chúng ta Thương Tuyết Vương chiểu 12 tỉnh, trên trăm tòa thành thị cũng mới chỉ có một gã thánh nhân, tự ở tại Hoàng cung bên cạnh Nguyệt Thần trong lâu các, ta có thể trở thành đơn giản nhất võ sinh, cũng đã rất tốt, huống chi là trong truyền thuyết thánh nhân. Bằng chính ngươi, tự nhiên là không thể nào. Tiểu Hôi có chút ngẩng đầu, đen nhánh con mắt có chút nheo lại, như là một chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly, nhưng là có ta giúp ngươi, vậy thì không giống với lúc trước. Giúp ta. Đường Lân con mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, ngươi chịu giúp ta thành vi võ sinh. Chương 3, đã quán giải thi đấu. Nửa tháng này đến, ngươi một mực cho ta đưa cơm, liền từ phần này thiện lên, ta đều trợ giúp ngươi. Tiểu Hôi mỉm cười nói, "Hung chi, hôm nay ta tay chói gà không chặt, còn cần dựa vào ngươi che chở, tự nhiên là hy vọng ngươi càng cường càng tốt, như vậy ta tiểu an toàn hơn." "Ta đây hiện tại muốn làm như thế nào?" Đường Lân kích động nói, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể ta võ, trước mặt Tiểu Hôi tựa như hắn ngâm nước lúc bắt lấy một căn cứu mạng thảo. Kỳ thật Tiểu Hôi cũng không có đối với Đường Lân nói thật, hắn cũng không phải chân tránh tay chói gà không chặt, tuy nhiên có thể thi triển đi ra lực lượng không được, nhưng muốn đối phó Đường Lân như vậy một cái 11, 12 tuổi văn nhược hai đồng, còn là hoàn toàn cũng được. Hắn nói như vậy là cho mình lưu lại một bước đường lui, dự phòng đường lân vạn nhất nổi lên ý đồ xấu, cũng có biện pháp ứng đối, thân thể bị hủy tao nộ, lại để cho hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Chỉ là, Đường Lân Tâm Tư đa tuần, từ nhỏ đọc sách, tràn đầy tri lương, hoàn toàn không có phương diện này nghĩ cách. Người hôm nay khí huyết suy yếu, bước đầu tiên muốn trước cải thiện thân thể. Tiểu Hôi trầm ngâm nói, chúng ta trấn yêu tộc có một loại đan dược, tên là huyết vấn đan, chuyên môn dùng để cho vừa sinh ra xuống hải nhi sử dụng, vi nhi tăng cường trong cơ thể huyết khí, rất nhanh sinh trưởng. Chỉ là, muốn luyện chế cái này đan dược, lại cần một ít tài liệu không biết ngươi có thể hay không lấy tới. Cái gì tài liệu? Đường Lân khẩn trương nói. Trong nhà dù sao cũng không giàu có, nếu như tài liệu rất đắt đỏ, vậy thì hoàn toàn không có có hy vọng rồi. Cần một cái đồng lô, 10 khối tả hữu long hương mộc than, cùng với một cây hà thủ ô, ba phiến tám la sen, 10 chỉ bạch niên nhân sâm, một đóa huyết tán hoa. Tiểu Hư nhìn xem Đường Lân, "Đợi đem ngươi những tài liệu này tập hợp đủ, ta dạy cho ngươi lựa chế." 10 chỉ bách niên nhân sâm. Đường Lân trừng mắt. Cái này một nhóm lớn trong tài liệu, tiểu nhân sâm cùng bếp lò là hắn biết rõ. Còn lại những cái kia liền dành tự đều chưa từng nghe qua, mà riêng là cái này Mười Chỉ Bạch Niên Nhân Sâm, thấp nhất đều cần 230 lượng bạc, tương đương với võ quán phủ đệ 1 năm tiền thuê rồi. Đường Lân lập tức bỏ đi hướng phụ thân vay tiền nghĩ cách, hôm nay cái kia làm Điển tới đòi hỏi phụ đệ 9 tháng tiền thuê lúc, phụ thân đều không thể xuất ra, huống chi là nhiều tiền như vậy. Ngoại trừ cái này đan dược bên ngoài, không có biện pháp khác cải thiện thân thể của ta sao? Đường Lân nhịn không được hỏi, trong thanh em không che giấu được thất lạc. Người không nên gấp gáp." Tiểu Hôi an ủi Đường Lân, "Nếu như không có tiền mua sắm tài liệu, chúng ta trước tiên có thể kiếm tiền." kiếm tiền. Đường Lân ngơ ngác một chút, "Nhĩ mày, ta một cái văn nhược tư sinh, chỉ có thể ghi chút ít thi họa bảng chữ mâu đi bán, dù là mỗi ngày bán đi 100 trường, dùng ta hôm nay tiêu chuẩn, tối đa chỉ có thể kiếm được mấy con tiền, muốn lợi nhuận đủ hơn 10 lượng, tối thiểu cần 4-5 năm mới được." Tiểu Hôi cười cười, "Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta trấn yêu tộc tinh thông các loại phù lục, trận pháp, chuyên môn dùng để đối phó yêu quái, ta dạy cho ngươi khắc phù lục cùng trận pháp, ngươi có thể đem những này phù lục đem bán lấy tiền, như vậy có thể rất nhanh kiếm được tài liệu chức rồi." Khắc phù lục. Đường Lân con mắt sáng ngời, Đúng a? Đại lục ở bên trên còn có cái gì chức nghiệp kiếm tiền tốc độ có thể nhanh hơn trấn yêu sư. Đường Lân tại võ điện bên trên xem qua, một ít đỉnh cấp trấn yêu sư luyện chế ra đến phù văn, giá cả đắt đỏ được đủ để cho một cái vương triều thủ đô đế quốc phá sản, cái kia giá cả không phải giỡn người. Người bây giờ sẽ dạy ta được không? Đường Lân chờ đợi địa nhìn xem Tiểu Hôi. Tiểu Hôi lắc đầu, nói, chúng ta trấn yêu tộc phù lục, chủ yếu chia làm công kích phù, phòng ngự phù, phụ trợ phù, cùng với đặc thủ phù. Từng thuộc loại phù đô đều có vô số loại, công hiệu cùng uy lực đều phân bất đồng cấp độ. Nhưng bất kể là khắc loại nào phủ, đều cần đầy đủ cường đại chỉ lực. Chỉ lực. Đường Lân ngơ ngác một chút, lập tức tình ngộ, ta đã biết, phụ thân thường nói, bất kể là luyện quyền pháp gì, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là trụ cột, chỉ có trụ cột đánh lao rồi, luyện bất luận cái gì quyền pháp đều rất nhanh, đây là giống nhau đạo lý. Tiểu Hôi vui vẻ nói, ngươi quả nhiên thông minh, nói rất đúng. Phụ lục khắc cực kỳ rườm rà, buộc vòng quanh bút họa tuyệt không có thể tháo loạn một kia, nếu không cả cái phù lục đều hết hiệu lực, nếu như chỉ lực không cường, khắc trên đường sẽ tay run, dù là chỉ là run run một kia, khắc phù lục đều thất bại. Ta đã biết." Đường Lân trọng trọng gật đầu. "Cho nên, tại khắc phục lục trước khi, ngươi muốn trước rèn luyện chính mình chỉ lực, tuy nhiên ngươi thân thể khí huyết suy yếu, không khỏe hoạt động, nhưng chỉ là rèn luyện ngón tay, lại cũng không ảnh hưởng, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy bảo ngươi như thế nào rèn luyện ngón tay." Tiểu Hôi mỉm cười nói. Đường Lân nhìn sắc trời một chút, đã đêm dài, tuy nhiên hắn cố tình muốn Tiểu Hôi hiện tại dạy bảo chính mình, nhưng ngày mai dù sao còn muốn đi thư viện đọc sách, không thể tới trễ, lúc này gật đầu nói, "Ta đã biết." Lại nói, "Tại ngươi đi nghỉ ngơi trước khi." Tiểu Hôi ho nhẹ âm. Đồng nhiên có chút lung túng nói có thể hay không chức giúp ta làm cho ăn chút gì cái này tiểu cầu thân thể tiêu hóa tốc độ quá là nhanh đường lân tức cười sau đó đường lân tiểu ôm tiểu hôi lén lút địa đi vào phòng bếp đem hôm nay ăn còn lại đồ ăn ngã vào một cái chén lớn ở bên trong chờ tiểu hôi sau khi ăn xong đưa hắn một lần nữa ôm trở về đến gian phòng của mình trong về sau ngươi đi nằm ngủ tại gian phòng tốt rồi bên ngoài quá lạnh rồi trước khi muốn đem ngươi đặt ở gian phòng nhưng lo lắng ngươi chạy loạn bị cha ta phát hiện đường lân nằm ở trên giường đem tiểu hôi cùng ông đi lên Đợi ngày mai ta đi thư viện đọc sách lúc, ngươi phải cẩn thận một chút, cũng không nên bị cha ta phát hiện, hắn không thích trong nhà dưỡng sùng vật đấy. Trong bóng tối tiểu hôi trợn trắng mắt, không cho phép bảo ta sùng vật. Đường Lân. Sáng sớm, Đường Lân rất sớm tự dậy giường, rửa sạch phía sau lưng khởi sách cái xọ hướng đại môn đi đến, trên đường đi ngang qua luyện võ chẳng, nghe được một hồi bành bành địa quyền anh thanh âm, cùng với võ giáo đầu gian dạy thanh âm. Đường Lân trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, chờ mình kiếm được đầy đủ tiền, ăn huyết vân đan về sau, là có thể như những người này đồng dạng ta võ, có trở thành võ sinh, thậm chí võ giả khả năng. Điển. Đường Lân trong nội tâm cực nóng, chưa bao giờ như vậy khát vọng đạt được tiền tài. Hắn nhanh chóng rời đi ra môn, hướng phía thư viện phương hướng phóng đi, mặc dù có cơ hội tập võ, nhưng ở đọc sách phương diện, Đường Lân lại cũng không ý định buông tha cho. Phụ thân đã từng nói qua, một người vô luận mạnh bao nhiêu lực lượng, nếu như cũng không đủ tu dưỡng cùng ý nghĩ, chẳng khác nào là một kẻ mãng phu. Đường Lân đối với đọc sách đồng dạng coi trọng. Bất quá, vừa nghĩ tới hôm nay về nhà sau tiểu hội hội giáo đạo mình luyện chỉ lực, Đường Lân liền không nhịn được chờ mong, hẳn không thể lập tức mặt trời lặn về phía tây. Tại trong thư viện đọc sách Thời gian bất tri bất giác đi qua. Rốt cục ra về, Đường Lân nghe thư viện trùng vang thanh âm, tâm tình kích động, nhanh chóng thu thập xong quyển sách, lưng công sách cái soạn như phong rời đi thư viện. Rất nhanh tựu về đến trong nhà. Vừa đi vào chánh đường, Đường Lân đang chuẩn bị buông sách cái soạn, thẳng đến hậu viện, lại chợt thấy phụ thân cùng đại ca Đường Long ngồi ở trong nội đường, tựa hồ đang bàn luận cái gì, phụ thân sắc mặt có chút nghiêm trọng, đại ca tắc thì mặt mũi tràn đầy hào hứng bừng bừng bộ dạng. "Phụ thân." Đường Lân đi vào. "Lân Nhi, ngươi trở lại rồi." Đường Tiên nhìn nhi từ liếc, mỉm cười nói, Hôm nay có mệnh hay không? Không phiền lụy. Đường Lân lắc đầu, ánh mắt lại đã rơi vào phụ thân trên tay, chỗ đó nắm một tấm màu hồng sắc tiên, "Phụ thân, đây là cái gì?" Hắn hiếu kỳ nói. "Tiểu Thương đốc, nói cho ngươi biết cái tin tức tốt." Đường Long ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nói, "Đây là thi mời, tiếp qua năm tháng, tụi là Long Tượng thành mỗi 3 năm một lần đá quán giải thi đấu, chỉ cần chúng ta tại cuộc so tài này ở bên trong lấy được một cái tốt thứ tự, đem cái khác tiệm ăn đá xuống đi, tụi có thể có được phong phú tiền thưởng." Đá quán giải thi đấu? Đường Lân sững sờ. Mấy năm trước hắn Tiểu nghe nói qua, cái gọi là đá quán giải thi đấu, là Long Tượng thành sở hữu tất cả võ quán, tại thành chủ dưới sự chủ trì, tiến hành võ quán đọ sức, nếu là cái nào võ quán lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng sẽ bị phong làm đệ nhất võ quán danh sừng, hơn nữa có ý hướng đỉnh khen thưởng vinh dự môn biển, cùng với phong phú ngân lượng. Phu thân, người tiểu không cần lo lắng rồi, lần này để cho ta xuất mã, nhất định sẽ lấy được một cái tốt thứ tự. Đường Long quay đầu nhìn nhíu mày phu thân, phóng khoáng nói: "Đường Thiên khẽ thở dài thanh âm, hướng Đường Long nói: "Chúng ta thuần dương võ quán tại gia gia của ngươi đảm nhiệm quán chủ thời điểm, Mỗi một lần đều là đá quán giải thi đấu đệ nhất danh, từ khi chuyển thừa đến trong tay của ta, mỗi một lần cũng chỉ là đi đi cái đi ngang qua sân khấu, sớm bị thua, võ quán nhân tài tàn lụi, hôm nay chỉ có thể dựa vào ngươi rồi, tuy nhiên ngươi đã là cao cấp võ sinh, nhưng ngàn bạn không muốn ngạo mạn chủ quan, lần này đá quán giải thi đấu tuổi thọ quy định, tại 30 tuổi trong vòng, ngươi năm nay mới 18, hay vẫn là quá trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu là nhược điểm của ngươi. Ân, ta biết rõ, bất quá phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được một cái tốt thứ từ đấy. Đường Long tràn đầy tự tin nói. Ân Đường Thiên Khế gật đầu, "Trong khoảng thời gian này, ta đến với ngươi luân bản, giúp ngươi phong phú kinh nghiệm chiến đấu." "Đa tạo phụ thân." Đường Long con mắt sáng rõ. Đường Lân trong nội tâm cũng vì đại ca của Vũ, nói, "Đại ca, ngươi nhất định phải cố gắng lên." "Nhất định sẽ." Tiểu Thương Lốc, đến lúc đó ngươi tiểu nhìn xem đại ca ta đoạt được đệ nhất võ quán danh xưng a." "Ừm." Đường Lân trọng trọng gật đầu, trong nội tâm nói thầm, "Ta cũng muốn cố gắng lên, nhất định phải mau chóng trong ngón tay giữa lực rèn luyện tốt." Sau đó, hắn tùy tiện nói vài câu, rời đi rồi tránh đường, đi tới trong hậu viện. "Tiểu Hôi," ta đã đến. Đường Lân chạy đến trong phòng, tiểu chứng kiến tiểu hôi ghé vào trên bàn sách, lười biếng bộ dáng. "Ân, người đi theo ta." Tiểu hôi chứng kiến Đường Lân, nhảy mấy cái, liền từ trên bàn sách nhảy nhảy xuống, hướng phía ngoài cửa đi đến, theo bàn đa xanh đường, đi vào võ quán sau một cái yên lặng địa phương. "Nơi này là ta trước khi phát hiện, nhà các ngươi phủ đệ diện tích rất lớn, nhân số cũng rất ít, tại đây cơ hồ không có người nào đến, không cần lo lắng hội bị phát hiện." Tiểu hôi đi đến cái này yên lặng trong sân. Đường Lân nhìn xem bốn phía, nhớ, hướng tiểu hôi nói: Nơi này là võ quán trọng địa, lại phía trước một điểm, tiểu la ngọa long chỉ, bình thường đệ tử là không cho phép vào. Vậy thì càng tốt hơn. Tiểu Hôi gật đầu nói, hiện tại bắt đầu, ta sẽ dạy ngươi chỉ lực. Chương không 04, trên đá khắc chữ. Đường Lân chờ đợi địa nhìn xem hắn. Cái này có một cái lưỡi dao. Tiểu Hôi theo một tảng đá sau đào ra một quả màu đen lưới dao, nói, ngươi mỗi ngày sử dụng nó, tại trên tảng đá khắc chữ, tiểu chữ muốn dùng cổ truyện vi hàng mẫu, cổ truyện nhất chú ý viết, câu, hình chờ bức họa, về sau khắc phù lúc lúc, thường xuyên biết sử dụng đến những này bức họa cho nên rèn luyện. Đường Lân xoay người lại nhặt lên cái này khối bình thường miếng sắt, kinh ngạc nói, dùng nó tại trên tảng đá khắc chữ, là có thể rèn luyện chỉ lực. Ân. Tiểu Hôi chân thật đáng tin mà nói, hiện tại mà bắt đầu a, hôm nay phải khắc đầy 10 cái nguyên và chữ, mới cho phép nghỉ ngơi, sau này mỗi ngày ra tăng 2 cái. 10 cái? Đường Lân ngạc nhiên, nếu như chỉ là dùng bút lông đi đi, một vạn cái chữ đều không có việc gì, thế nhưng mà dùng trong tay cái này khối tiểu miếng sắt, tại cứng rắn trên tảng đá khắc chữ, đường nói 10 cái, có thể khắc ra một cái đều là vấn đề. Ngươi cảm thấy khó khăn? Tiểu Hôi đạm mạc địa nhìn xem hắn. Đường Lân nhẹ gật đầu, sau đó nhếch miệng cười cười, "Tuy nhiên rất khó, nhưng là ta sẽ cố gắng lên, phụ thân đã từng nói qua, có chí người, sự tình lại thành." "Vậy thì bắt đầu a." Tiểu Hôi thỏa mãn nói. Đường Lân theo bên cạnh trên mặt đất ôm lấy một khối nắm đấm lớn thạch đầu, đặt ở trên đùi, trái tay nắm chặt lưỡi dao, tại trên tảng đá hung hăng khắc đi. Xoạt xoạt. Sắc bén lưỡi dao tại trên tảng đá khắc ra một đạo nhàn nhạt bạch ngân, Đường Lân trong tay lực lượng tăng đến tối đa, rất nhanh khắc ra một đạo nhẹ nhàng vệt Tinh tế màu trắng bột đá phiêu rơi vào thân thượng. Đường Lân cũng không thèm để ý, như trước tại hết sức chuyên chú địa khắc. Vài phút đi qua. Khắc tốt rồi. Đường Lân nhẹ thở hát ra, nhìn xem trên tảng đá một cái đường chữ. Tiểu Hôi gom góp tới nhìn lần qua, gật đầu nói, khắc không sai, tuy nhiên chữ viết có chút khó coi, nhưng coi như nguyên vẹn, bất quá khắc quá nông cạn, còn muốn làm sâu sắc gấp 3 mới được. Quá nhỏ bé. Đường Lân túi đầu nhìn xem trên tảng đá chữ viết, xác thực, vừa rồi khắc chữ lúc mặc dù có điểm vất vả, nhưng mình cũng không có tốn hao quá nhiều khí lực, như vậy khắc ra 10 cái chữ, đối thủ chỉ có thể có cái gì rèn luyện. Gấp 3 tỉu gấp 3. Đường Lân tiếp tục đầu nhập vào đi vào. Tiểu Hôi thấy âm thầm đặt đầu, từng chữ bút họa số lượng tất cả không giống nhau, tuy nhiên hắn không có vạch cụ thể muốn khắc cái nào chữ, nhưng chứng kiến Đường Lân mình lựa chọn bút họa rườm rà chữ, trong nội tâm hay vẫn là cảm thấy vui mừng đấy. Lạc nhật ánh chiều tà, chiếu rọi tại đây phiến trong rừng cây. Đường Lân toàn thân đắm chìm trong sắc màu ấm trời chiều ở bên trong, không có chút nào bị thời gian trôi qua quá nhiều, như trước tại hết sức chuyên chú địa khắc lấy thành đầu, giờ phút này thượng diện đã nhiều hơn 4 chữ. Đường Lân. Đường Lân. Tay đưa hết rồi. Đường Lân cảm giác thủ đoạn đau sót trướng được sắp mất đi chi giác, hơn nữa một mực túi đầu khát chữ, cái cổ cũng đau nhức, hắn lắc lắc tay, dừng lại nghỉ ngơi. Không muốn lừa biếng, tiếp tục. Tiểu hôi nghiêm khắc nói. Đường Lân cười khổ thanh âm, nhìn xem vương xa ôn hòa trời chiều, đương nhiên phụ thân cô đơn đôi má, trong nội tâm không khỏi cay giận, hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng cắn răng, lại lần nữa dùng sức địa khắc. Chờ màn đêm buông xuống về sau, Đường Lân tiến về trước phòng bếp nhanh chóng cơm nước xong xuôi, cũng mang theo một ít đồ ăn thừa cho Tiểu ăn, sau đó tiểu ôm lấy tảng đá kia, tiếp tục khắc. Một số lại một số. Đường Lân thực chất bên trong phản phất có sự tàn nhẫn, cắn chặt răng rằng, càng không ngừng khắc, ngón tay của hắn cầm chặt dao phiến địa phương, đã bị ma sát ra bong bóng, rất nhanh bong bóng cũng nảy phá, chảy ra hơi nước. Tiểu Hôi không nghĩ tới Đường Lân sẽ như thế khắc khổ, vốn cho là hắn hội hô khổ hô mệt mỏi, thậm chí trên đường bông tha cho, hắn đều nghĩ đến hướng Đường Lân đích phương pháp xử lý rồi, lại không nghĩ rằng Đường Lân cho tới bây giờ đều không có hướng hắn đã từng nói qua một cái khổ chữ. Khắc khổ là trở thành cường giả là tối trọng yếu nhất một bước. Tiểu Hôi trong nội tâm nói thầm, bất quá thiên phú cũng không thể thiếu Đáng tiếc ngươi không phải trời sinh nhất tâm nhị dụng đích thiên tài, nếu không tại phủ Văn phương diện, nhất định rất có thành tựu. Bất quá nếu cứ như vậy luyện xuống dưới, tương lai vẫn có hy vọng trở thành một gã ưu tú trấn yêu sư, tối thiểu tại phủ Lục Phương diện tặng nghệ sẽ không quá chênh lệch. Đêm dài, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đường Lân đem thạch đầu mang về trong phòng, tiếp tục khắc, mai cho đến rạng sáng về sau, mới đưa 10 cái chữ tất cả đều khắc xong. Hô. Đường Lân giải ra một cái khẩu khí, dây rùa cổ, phát ra ken địa xương cốt thanh âm, cuối cùng khắc tốt rồi, cổ cùng tay chua chết được. Đường Lân chưa từng nếm qua lớn như vậy đau khổ. Bất quá, hắn lại có thể cảm nhận được hôm nay tiến bộ, tuy nhiên ngón tay mài rách ra, ẩn ẩn phát đau nhức, nhưng thủ đoạn khí lực tựa hồ cường tráng lớn hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, rèn luyện lâu như vậy, ta vậy mà không có đã bất tỉnh. Đường Lân con mắt sáng lên, trước kia hắn rèn luyện thời điểm, luôn thường xuyên bất tỉnh đến, hôm nay lại bình yên vô sự. Không tệ. Tiểu Hư nhìn xem khắc đầy chữ viết thành đầu, nói, hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai tiếp tục, ngày mai sẽ phải khắc 12 chữ rồi. Khoảng 10 cái. Đường Lân không có khí lực bay thẳng đến trên giường một chuyến, đó là chuyện ngày mai, trước ngủ nói sau. Tiểu Hôi chống mắt liễu lươi, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, không có nói cái gì nữa. Đường Lân dù sao mới 12 tuổi, hôm nay khắc ra 10 cái chữ, sắp thực mệnh muốn chết rồi, không đơn thuần là ngón tay, còn có chữa tâm. Tại khắc chữ viết thời điểm, người hội vô ý thức tinh thần lực độ cao tập trung, cho nên dù là thân thể không thể lụy, đại não cũng sẽ biết mọi bệnh. Ngủ đi. Tiểu Hôi vung vẩy lấy móng bút, kẹp lên chăn đông băng đường Lân đắp lên. Ngày hôm sau, Đường Lân đi vào thư viện, ngón tay vẫn đang không có khôi phục Tại ổ nhận phát đau nhức, cầm bút cắn lúc đều có chút run rẩy, đây là hôm qua lực lượng tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Muốn cho tới hôm nay về nhà sau đích 12 chữ, Đường Lân cảm thấy có chút vô lực, hắn giờ mới hiểu được, chính thức khó khăn cũng không phải ngày đầu tiên rèn luyện, mà là sau này vài ngày, thân thể của mình không cách nào thích ứng, hội sinh ra sổ độ, đung tha cho, lùi bước các loại ý niệm trong đầu. Khó chịu khó tại, muốn vượt qua mất những ý niệm này, run cảm điệu chết chống đỡ xuống dưới. 10 ngày sau, Ngọa Long chỉ bên cạnh trong rừng cây nhỏ, Đường Lân tiểu tay nắm lấy lưỡi dao, ra sức khắc, trải qua 10 ngày đích tôi luyện. Hôm nay hắn khắc số lượng từ cao tới 28 cái. Mỗi ngày luyện chỉ lực lúc mỏi mệt mỏi, trải qua 5 6 ngày về sau, hắn tựu dần dần tiến tướng, hôm nay tuy nhiên như trước cảm thấy cố hết sức, lại sẽ không sinh ra buông tha cho, lười biếng những ý niệm này. Mà trải qua nhiều ngày như vậy rèn luyện, Đường Lân có thể rõ ràng địa cảm giác được chính mình chỉ lực tăng trưởng, cầm chặt cán bút lúc giống như không có sức nặng, thư pháp tiến rất xa, chữ viết như hành vân lưu thủy, tiêu sái thoải mái, không chút nào kéo dài. Thành công hiệu thì có động lực. Đường Lân hiện tại mỗi ngày rèn luyện đều đặc biệt chăm chỉ. Không nghĩ tới ngươi tiến bộ được nhanh như vậy. Tiểu Hư nhìn xem đường lần trước mắt số 28 cái chữ, chữ viết tinh tế ưu nhã, không có chút nào lệch ra xuốn lẹo, không khỏi gật đầu, "Hôm nay, ngươi chỉ lực đã có một thanh niên người tả hữu, bắt đầu từ ngày mai, tại rèn luyện chỉ lực lúc, còn muốn rèn luyện của ngươi lực cánh tay." "Lực cánh tay?" Đường Lân con mắt tỏa sáng. "Đợi của ngươi lực cánh tay cùng chỉ lực đều đạt tới người trưởng thành gấp 5 lần lúc, có thể bắt đầu khắc phủ lục rồi." Tiểu hôi nhìn thoáng qua ánh mặt trăng, "Hôm nay thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi cho đi, ngày mai rèn luyện cần phải gian nan rất nhiều. Người trưởng thành gấp 5 lần" Đường Lân trong nội tâm đầy cõi lòng chờ mong. Trải qua này 10 ngày thống khổ rèn luyện, hắn tuy nhiên cảm giác giống như tại trong địa ngục vừa qua, mấy lần đều suýt nữa mệt mỏi khóc lên, nhưng nghe đến Tiểu Hôi nói mình chỉ lực đạt tới người thanh niên trình độ lúc, trong nội tâm liền không khỏi một hồi nóng hổi. Tay mình chỉ lực lượng, vậy mà so ra mà vượt một người bình thường người thanh niên. Rèn luyện lực cánh tay, thật sự là chờ mong a. Ngày hôm sau theo thư viện sau khi trở về, Đường Lân sẽ biết như thế nào rèn luyện lực cánh tay, hắn nghe theo Tiểu Hôi phân phó, tại bên trong võ quán tìm bốn cái tiểu sa bao, tương ước chừng 5 cân nặng. Đem hai cái đóng tất hệ cùng một chỗ, đưa cánh tay đem làm đòn gánh đồng dạng cơ mạo. Mỗi tay tất cả 10 cân. Người muốn đứng đây khắc chữ, mỗi ngày 10 cái, cùng trước khi đồng dạng, mỗi ngày ra tăng 2 cái. Tiểu Hơi nhìn xem Đường Lân hai tay đóng các, cái này đóng cắt treo trên tay ngươi, ngươi tâm tư hoàn toàn tập trung ở khắc chữ thượng diện, lực cánh tay sẽ ở trong lúc vô hình tăng trưởng, hiệu quả so về tập chống đẩy khá tốt. Xác thực. Đường Lân cẩn thận tưởng tượng, cũng hiểu được như thế. Tập chống đẩy tuy nhiên là một loại rèn luyện, nhưng tinh thần lực tập trung ở thượng diện, hồi cảm giác được mệt mỏi. Hơn nữa cánh tay bản thân cũng sẽ biết đau nhức, cẩn thường xuyên nghỉ ngơi. Mà đem đống tắp trực tiếp treo trên cánh tay, tâm tư tập trung ở sự tình khắc lên, thân thể sẽ tự động đi thích hướng nặng như vậy lượng. Thích tướng là người bản năng. Hơn nữa biện pháp này, không cần kịch liệt hoạt động, là duy nhất có thể dùng rèn luyện hắn loại này tiên thiên khí huyết suy yếu người đích phương pháp xử lý. Lúc này, Đường Lân liền mang theo tiểu hồi xuyên qua khu rừng nhỏ, chứng kiến một đầu thẳng tắp cầu hình vòm, tại kiều phía tây có một tòa núi sơn, hồn núi giả phía trước là một khối ba trượng đại tạ hữu cái ao nước, nước cao thanh tịnh, sâu không thấy đáy trượng diện nổi lơ lửng vài miếng la sen. Cái này lúc trước danh chấn long tượng thành bảo địa, hôm nay đã thành vi một người bình thường cái ao nước. Đường Lân trong nội tâm không khỏi thở dài. Chương 05, vạn tượng phù kinh. Đầu mùa đông, tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Thuần Dương võ quán hậu viện ngọa long chỉ, cũng không có đông lại, như một ngụm suối nước nóng, tại luận lờ bốc hơi nóng, Đường Lân trong tay treo lấy bốn cái bao cát, đầu ngón tay nắm bắt một thanh thật nhỏ lưỡi đao, tại nước ao bên cạnh trên núi giả chữ. Hôm nay đã qua một tháng. Hắn mỗi ngày có thể tại trên núi giả ra 40 cái chữ vốn là trắng non bóng loan ngón tay đã trở nên thép cứng rắn mà hai cánh tay bàng lực lượng càng là có thể dơ lên trăm cân tảng đã lớn cái này đã tiếp cận một cái sơ Đẳng võ sinh trình độ bất quá đường lân chỉ có thể dơ lên kiên trì trong một giây lát không cách nào như chính thức sơ Đẳng võ sinh như vậy có thể thời gian giải dơ Tuy nhiên cánh tay của hắn lực lượng đầy đủ cường đại nhưng giới hán đi đứng nhưng không cách nào èo trống lưng cũng còn không có phát dục cường trắng nếu là cường chống đỡ rất có thể đem lưng đều bẻ gây ngắn ngủ một tháng có thể tiến bộ đến trình độ này tiểu hôi đã cảm thấy phi thường hài lòng Đường Lân cố gắng cùng khắc khổ, hắn đều nhìn ở trong mắt, một tháng này đến, Đường Lân mỗi ngày cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi, có đôi khi tại thư viện đọc sách còn ngủ, bởi vì hắn thành tích ưu dị, nội tình hùng hậu, giáo viên dạy học cũng không có trách cứ hắn, chỉ là hơi chút quên bảo dưới. Thời tiết lạnh, không thể ở bên ngoài chờ lâu. Đường Lân ôm một tảng đá chạy về trong phòng, chứng kiến tiểu Hôi có giúp ở trong chăn, khẽ thở dài, đáng tiếc ta không thể như phụ thân bọn hắn như vậy, tại tuyết rơi nhiều trong chỉ mặc một bộ đơn bạc áo ngắn, hoàn toàn không sợ rét lạnh. Vậy thì có sao, vậy thì sao khó đấy. Tiểu Hôi hừ một tiếng, Nói, ngươi hôm nay chỉ lực đã hợp cách, miễn cưỡng có thể khắc đơn giản nhất chủ cột phù lục, ta hôm nay sẽ tới dạy ngươi như thế nào khắc phù. Thật sự, Đường Lân con mắt tỏa ánh sáng, rốt cục có thể khắc phù lục rồi. Hắn cách tập võ con đường lại bước ra một bước dài. Phu thân, đại ca, tỷ tỷ, Đường Lân nắm chặt nắm đấm, các ngươi chờ, ta nhất định sẽ cố gắng, tuyệt sẽ không lại để cho các ngươi thất vọng. Tại ta trấn yêu tổng nội, có một bản vạn tượng phù kinh, bên trong bao dung tứ đại thuộc loại phù lục, theo sơ cấp đến thành cấp. Tiểu Hôi trốn ở trong chăn, cho Đường Lân giảng giải phù lục thường thức. Chỉ là của ta hôm nay thực lực không đủ, phóng xuất ra linh hồn lực lượng, không cách nào trực tiếp đem cái này bản vạn tượng phù kinh tất cả đều thông qua tinh thần lực chuyển cho ngươi, bằng này là tiểu cầu thân thể, ta chỉ có thể khắc ra trụ cột phù, cùng với một cấp chính quy phù. Mặc dù chỉ là trụ cột phù, nhưng tác dụng cũng là rất lớn. Tiểu Hôi mỉm cười mà nói, tại tứ đại thuộc loại ở bên trong, đặc thù phù nhất rừng rả, phụ trợ loại tiếp theo, tiến công cùng phòng thủ phù lục, đều tương đối đơn giản, ta trước hết dạy ngươi phòng ngự phù lục, cùng đặc thủ phù lục bên trong đích cảm ứng trụ cột phù. Ân Đường Lân chờ đợi địa nhìn xem hắn. Phù lục tác dụng rộng khắp, vô luận là tiến công hay vẫn là phòng ngự, đều không có cùng. Tại vạn tượng phù kinh ở bên trong, phòng ngự trụ cột phù có 10 vạn 8 loại, trong đó tương đối thực dụng có 1200 loại, ta trước dạy ngươi một bộ nguyện trung phù, đạt phù này lục một khi bị mở ra, sẽ có một tầng ánh mặt trăng tinh hoa bao phủ thân thể của ngươi, bất luận cái gì tiểu yêu cấp yêu vật, tại nửa nén hương nội đều không thể xúc phạm tới ngươi, đầy đủ cho ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Tiểu Hôi theo trên giường nhảy lên, vô cùng phấn chấn lấy thân thể, đi theo ta. Nói xong, Nó chạy chậm địa đi tới ngoài cửa tại tuyết rơi nhiều trong lăn mình quay cuồng thoáng một phát liền đem đemốt tuyết động để cho bằng người che khuất bông tuyết chăm chú xem tiểu hôi phân phó một tiếng liền ngâng lên tiểu cầu móng bước dùng một căn sắc bén đầu ngón tay tại tuyết động bên trên khác một phút đồng hồ đi qua một cái cấu tạo rừng rừm giả, tinh xảo Phi phạm đồ án xuất hiện ở tuyết động bên trên rất lâu không có khác rồi lại là tiểu cầu thân thể đều có chút lạ lắm rồi tiểu hôi nhìn xem tuyết động bên trên phụ lụchéẽ thở dài âm thanh đường lân nhịn không được chừng to mắt cái này đồ án tinh xảo cùng rừng ra Mà ngay cả xem đều có một loại sợ hai thán phục cảm giác, hắn tự hỏi nếu để cho chính mình một hơi vẽ ra đến, là không thể nào, mà tiểu Hôi vậy mà có thể dùng một chỉ tiểu cầu thân thể, tại ngắn ngủn một phút đồng hồ tiểu khắp đi ra. Cái này là cường đại cỡ nào lực không chế cùng thành thạo độ. Đường Lân trong nội tâm phòng đoán khởi tiểu Hôi thực lực, chỉ nghe tiểu Hôi nói tiếp, ngươi nhanh nhớ kỹ, quay đầu lại chiếu vào cái này luyện tập. Đường Lân thu liễm tâm tư, vội vàng ngưng mắt nhìn hướng đồ án, nhìn kỹ trong chốc lát về sau, liền đem nó một mực nhớ kỹ, sau đó cùng tiểu Hôi cùng một chỗ trở lại trong phòng. Lấy ra giấy trắng một trương, Cán bút mực đậm. Đường Lân đứng tại trên bản sách, câu mày, thanh tú trên gương mặt lộ ra trầm tư, phản phất tại nhiều lần địa dư vị cái kia bộ đồ án, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn mới để bút rơi xuống. Phần bút bay nhanh, thế bút cứng cáp như lao phòng, tại trên tờ giấy trắng bay nhanh. Khẽ cong, nhấc lên, một điểm, nhấc câu. Đường Lân thần sắc chuyên chú, từng cái bút họa đều cực kỳ chăm chú, ngón tay kiên định, không có chút nào run dậy, cánh tay cũng vững vàng được vô cùng. 5 phút đồng hồ về sau, cái kia chương tuyết động bên trên phụ lục, tự xuất hiện ở Đường Lân trên tờ giấy trắng. Ân Tiểu Hôi tán thản nói, "Đúng vậy, lần thứ nhất khác, là có thể họa được tiếp cận nguyên vẹn, trí nhớ cùng chỉ lực đều tương đương thì tốt hơn." Tiếp cận nguyên vẹn. Đường Lân khẽ giật mình. Trên tờ giấy trắng đồ án tại hắn xem ra, cùng thuyết động bên trên hoàn toàn là giống như lúc. "Đúng vậy." Tiểu Hôi ghé vào trên bản sách, ngón vuốt tại trên tờ giấy trắng chỉ đi, "Tại đây độ còn không đủ hữu lực, sẽ ảnh hưởng phụ lục bên trên linh khí lưu thông, tại đây thiếu khuyết một cái điểm nhỏ, ngàn không được bỏ qua, còn có tại đây, văn chương quá đổng Đường Lân nhìn xem nó vạch địa phương, trong ngóc hồi tưởng một lần, mới phát hiện xác thực là mình sơ hở rồi chẳng lẽ nói, cái này đồ án khác hết về sau là có thể phát huy ra lực lượng." Đường Lân tỏ mò đưa ra nghi vấn trong lòng. "Đương nhiên không phải." Tiểu Hôi ngạo nghễ nói, "Nào có đơn giản như vậy, người bây giờ là sơ học, sử dụng chính là văn chương, chờ chính thức khắc lúc, dùng chính là máu chó, giấy cũng là chu xa giấy, như vậy mới có thể kích phát ra phụ lục bên trong đích lực lượng." Phụ lục là một môn rất thâm ảo học vấn, chúng ta phụ lục một đạo lão tổ, truyền thuyết là một gã tiên nhân, nghiên cứu toàn bộ thế giới năng lượng quy cách, cùng với vận chuyển quy luật, mới phát hiện có thể niu đồ án, phối hợp nhất định được đặc thủ nhân tố có thể dẫn động thần bí khó lường lực lượng. Cái này đặc thù nhân tố, tựa là như máu chó, đà mộc trời các loại, đà mộc có thể câu dẫn bầu trời lôi điện, bên trong có đặc thù năng lượng, máu chó trong lần chứa phong phú năng lượng, ăn thịt chó đại bổ, chờ ngươi chừng nào thì trở thành võ giả, thịt của ngươi tiểu so thịt chó còn bổ, dùng máu của ngươi có thể. Bất quá, dùng máu của ngươi khắc đi ra phụ lục, phần lớn đều là chú phụ, thuộc về hung phụ, máu người trong lần chứa quá nhiều lệ khí. Tốt nhất tài liệu, tựa là dùng cỏ cây chất lỏng, so không có rễ nước còn tinh khiết, không sẽ ảnh hưởng phụ lục bản thân biến hóa. Tiểu Hôi Hêm Hai nói tới, Lương Đường lân liếc, riêng là trước mặt ngươi cái này trường trụ của phủ, từng cái bút họa đều là các vị tổ tiên thử vô số lần, mới nghiên cứu ra đến thành công nhất một loại năng lượng vận hành phương thức, cũng không nên khinh thường. Đường Lân khẽ lưỡi, đao một cùng máu cho hắn nghe qua, lão nhân bọn họ nói có thể trừ tà, không nghĩ tới lời này thật sự. Về phần cái gì năng lượng vận chuyển các loại, hắn đều hoàn toàn nghe không hiểu. Về phần Tiểu Hôi nói tiên nhân, hắn nhịn không được hiếu kỳ, chẳng lẽ trên đời này thực sự trưởng sinh bất tử tiên nhân? Tiếp tục luyện tập a. Tiểu Hôi lời bẩm nói, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, Ít nhất cũng muốn ghi cái một.000 lần mới có thể thành công 1.000 lần đường lân núi mày trong ánh mắt lộ ra không phục lập tức lần nữa trắng mực phấn bút tận họa một lần hai lần 3 luận tại đây không đúng lực đạo không đủ cái này quẹo vào không đủ được mà 10 lần 20 luận 30 luận tiếp cận nguyên mẹ tại đây một điểm không thể trực tiếp viết muốn xẹt qua đi hai ngày sau hô đường lân thợ vào một cái thả ra trong tay cán bút thưởng thức trước mặt cái này bướcàn Mỹ độ án từng cái bút họa đềukhắc e rằng có thể bắt bè Ân, chỉ dùng 300 lượt không giữ quy tắc cách rồi, tiến bộ rất nhanh." Tiểu Hôi vui mừng nói, "Đạo này Nguyệt Trung phủ ngươi đã học xong, ngày mai đem ngươi máu chó cùng chu xa giấy, cùng với bút lông sói bút đều chuẩn bị cho tốt, có thể tiến hành chính thức chế tạo phù lục rồi." Đường Lân cười hắc hắc, nói, "Ta sớm tự chuẩn bị xong." Nói xong, theo giường sau chuyển ra một cái hộp, bên trong có một cái bình nhỏ, bị lại máu chó, ngoài ra còn có một đại điệp màu đỏ nhạt chu xa giấy, cùng với một cây đắt đỏ bút lông sói bút. Những điều này đều là ta hướng phụ thân vay tiền mua, tựu cái này cán bút lông sói bút, liền xài 3 lượng bạc. Về phần tại đây 100 chương chu sả giấy, chỉ cần lượng quan tiền, máu chó là từ tống mãễn ngoại trô đó lấy tới, hôm trước ăn hết một con chó lưu lại đấy. Đường Lân hồi tưởng lại hướng phụ thân mượn ba lượng bút lúc, phụ thân nghe được hắn nói mua sắm bút lông sói bút lúc, không có đa tưởng liền trực tiếp cho hắn rồi. Tuy nhiên trong nhà rất khó khăn, thế nhưng mà chỉ cần mình mở miệng, phụ thân chưa bao giờ cự tuyệt. Đợi phù lục chế tác thành công, ta nhất định gấp bội lợi nhuận trở lại. Đường Lân trong nội tâm nói thầm, hắn đem bút lông sói bút cùng chu giấy, máu chó đều đặt ở trên bản sách, nói, ta muốn bắt đầu. Tiểu Hơi nhẹ gật đầu. Đường Lân cầm chặt bút lông sói bút, cái này cán bút nhẹ nhàng vô cùng, ngòi bút sói chu tinh tế tỉ mỉ như phát, chạm bên trên trong bình một điểm máu chó, ở này chu xa trên giấy khác. Một số, một số. Đường Lân tâm tư hoàn toàn tập trung, thân xác trầm ổn mà ngưng trọng, cánh tay cùng ngón tay đều ổn định hữu lực, không có nửa phần run dậy. Hai phút đi qua. Đem làm cuối cùng một chỗ ngoặc câu khơi màu lúc, Đường Lân chậm rãi thu hồi bút lông sói bút, nhìn vị phụ lục, hướng Tiểu Hôi hỏi, cái này là được rồi sao? Tiểu Hôi nhìn thoáng qua, gật đầu nói, đúng vậy, khắc được rất thành công. Ngươi chỉ cần dùng hỏa diễm đem cái này phù nhanh nhó, có thể trên sự kích thích phù văn, phóng xuất ra lực lượng cường đại." Đường Lân con mắt tỏa sáng, mong mọi nói, "Như vậy nhất chứ phù, có thể bán được bao nhiêu tiền?" "Cái này?" Tiểu Hôi nghĩ nghĩ, ta quá lâu không có bán qua thấp như vậy cấp phù rồi, nhanh quên giá tiền, bất quá, ít nhất 4 năm lượng bạc là có a." Chương 06, thị trường tự do. "Nhiều như vậy?" Đường Lân trận tròn mắt. "4 năm lượng a?" Một người bình thường ra nửa năm thu nhập đều chưa hẳn có 4 năm lượng, mà bây giờ, chính mình chỉ cần chuyên chú địa 2 phút, có thể kiếm được Bốn năm lượng tính toán cái gì? Tiểu Hôi chứng kiến hắn kích động bộ dạng, không cho là đúng nói, đợi ngươi có thể đem một cấp chính quy phủ đều khắp đi ra, đó mới là thật có thể kiếm nhiều tiền. Một cấp chính quy phủ, ta bây giờ có thể khắc sao? Đường Lân nhịn không được hỏi. Nghĩ khá lắm, chờ ngươi thành vị cao cấp võ sinh, chỉ lực là bình thường cao cấp võ sinh gấp 10 lần thời điểm, mới có thể khắc thành công. Tiểu Hôi biểu môi nói. Cao cấp võ sinh? Đường Lân khen nắm lại quyền, không có nhiều hơn nữa muốn, tiếp tục túi đầu chăm chú khắc phù lục. Có lẽ là vừa rồi thật cao hứng, lúc này đây tại khắc trên đường, Đường Lân Tay Tiểu không khỏi run rẩy thoáng một phát, làm cho cả cái phù lục bị phá hư, lãng phí một trường chu sả giấy. Tiếp tục. Đường Lân không có khí thỏa, lần nữa ổn định thoáng một phát cảm xúc, sau đó nghiêm túc khác. Đệ tam chương thành công rồi, đón lấy tờ thứ tư, lại thành công, tờ thứ năm, thất bại, tờ thứ sáu, thất bại, thứ bảy trường, hay vẫn là thất bại, thứ tam trường, lại thành công. Thông qua tiểu hô dạy bảo, Đường Lân biết rõ, khắc phụ lục có thành công suất, mà thời gian dài khác, thành công ghi chép sẽ càng ngày càng thấp, cánh tay cùng trên ngón tay thể lực, cùng với tinh thần lực đều hao tổn, làm cho xuất hiện run dậy, tâm tư không cách nào tập trung tình huống. Liên tục khắc 10 cái, nghỉ ngơi 2 giờ, Đường Lân đón lấy khắc. Mỗi thành công một trường, nhưng chỉ có 4 năm lượng bạc a. Mãi cho đến rạng sáng thời gian, Đường Lân tổng cộng khắc 40 trường chu xa giấy, trong đó thành công có 28 chương. Sơ kỳ hắn khắc vô cùng nhanh, về sau tâm tư không cách nào tập trung, không thể không nghỉ ngơi một thời gian ngắn, mới đón lấy khắc. 28 chương. Đường Lân xem sách trên bàn một chồng phụ lục, trong mắt tỏa sáng lấy cực nóng hào quang, môi tấm 4 năm lượng Nơi này chính là đem gần 150 lượng. 150 lượng có thể làm cái gì? Có thể đem Đường Lân gia phủ đệ tiền thuê giao nộp 2-3 năm. Có thể mua được mấy trăm nô lệ, người hầu. Có thể thỉnh 5-6 cái cao cấp võ sinh đem là 1 năm cận vệ. Quan trọng nhất là, 150 lượng, đầy đủ đem luyện chế huyết vân đang tài liệu mua sắm đầy đủ hết rồi. Có nghĩ là muốn thử xem xem, cái này ngự trung phủ huy lực. Tiểu Hôi cười tủm tỉm điệu nhìn xem được lần. Thư phụ. Đường Lân nhìn xem trên bàn 28 cái phụ lục, có chút đau lòng, nhất chương phủ tửu là 4 năm lượng bạc. Bất quá, thử xem ngược lại cũng không sao. Tuy nhiên Đường Lân còn nhỏ, nhưng một mực thuộc đọc sách thánh hiện, khiến cho tâm cảnh của hắn rộng rãi tiêu sái. Dù sao khắc một cái tiểu vài phút. Đường Lân lúc này hào hứng bừng bừng, từ bên trong cầm lấy nhất chương phù lục, hỏi, có phải hay không nhen nhóm là được rồi? Tiểu Hôi cười nói, ngươi nhen nhóm sau cầm chặt phù một góc, lực lượng sẽ bao phủ tại trên người của ngươi. Đường Lân lập tức đem phù lục nắm, chuyển qua dầu trên đèn, rất nhanh phù lục một góc đã bị nhen nhóm, hỏa diễm tràn đầy địa hướng bên trên tiêu đốt. Vèo vèo. Từng đạo lưu quang theo phù văn bên trên phiêu dật địa bay lên. Như một bạc ánh mặt trăng, nhẹ lên đến đường lần trên quần áo phụ đi vào, rất nhanh, tại đường lân trên quần áo xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch sắc quang mang, khiến cho quần áo nhìn về phía trên như bảo vật đựng dạng. Thật thân kỳ. Đường Lân thấy trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là một cái trụ cột phù mà thôi. Tiểu Hôi tự tin mà nói, chính thức cường đại phụ lục, một khi thi triển ra, đủ để hủy thiên diệt địa, đem chọn tòa thành thị đều hủy diệt. Hủy diệt cả tòa thành thị. Đường Lân nghe được hít thở không thông. Ông trời, cái kia là hạng gì lực lượng cường đại? Chỉ sợ trong truyền thuyết thánh nhân mới có thể làm được như vậy đi. Đường Lân trong mắt tỏa sáng lấy hào quang, giờ phút này hắn toàn thân bao quạ tại màu bạc nhạt hào quang ở bên trong, có một loại cảm giác cấm áp, phản phất không khi rét lệnh đều bị ngăn cách ở bên ngoài đồng dạng. Đường Lân thật lo lắng phụ thân hoặc là đại ca lúc này thời điểm đến tìm hiểu, nếu là bị bọn hắn chứng kiến cái này bức cảnh tượng, chỉ sợ không hủ chết mới là lạ. Sau nửa canh giờ, trên người màu bạc nhạt hào quang mới thu liễm biến mất, tuy nhiên lãng phí nhất chương phụ lục, nhưng kiến thức đến loại này cảnh tượng kỳ dị, Đường Lân cũng không hối hận. Hắn buông xuống bút lông xoay bút, đem chu sa giấy cùng máu chó điều thu. Lập tức đem còn lại 27 cái phụ lục coi chừng cất kỹ, sau đó nằm chết dí trên giường. "Ngươi làm gì thế?" Tiểu Hôi kinh ngạc nói. "Ngủ." Đường Lân dùng chăn đông bao lấy đầu, chuyến đến dầu rì thinh âm, dưỡng tốt tinh thần, ngày mai đi thị trường tự do đem những này phụ lục bán đi, sau đó mua sắm tài liệu. Tiểu Hôi cười một tiếng, "Ngươi thật có thể ngủ được." Đường Lân đương nhiên ngủ không được, hắn đem thân thể buồn bực tại trong chăn đông, toàn thân huyết dịch lại như liệt hỏa đồng dạng sôi trào tiêu đốt. Một tháng trước, chính mình hay vẫn là một cái tầm vô vi sách nhỏ sinh, chí hướng là khoa cử thi đậu một cái tốt thứ tự. Tại triều đình nhậm trước, mỗi tháng có bổng lộc nhận lấy, không đến mức cần trong nhà tiếp tế. Nhưng mà, một cái thất phẩm chi phủ đồng lộc, một tháng mới hơn 10 lượng mà thôi, tuy nhiên có thể làm tham quan, kiếm chất béo, nhưng lại thế nào so ra mà vượt hắn hiện tại. Một ngày tiểu 150 lượng. Trở trở thành cao đẳng võ sinh, có thể khắc một cấp chính quy phủ lúc, lại có thể lợi nhuận bao nhiêu? Đường Lân chỉ cảm thấy tương lai của mình một mảnh qua mình, chưa bao giờ có mảnh liệt hy vọng bắn ra tại trong độ ngực hắn. Nhất định này sẽ là một một đêm không ngủ. Thị trường tự do là Long Tượng thành Tam Đại thị trường một trong mà khắc hai cái theo thứ tự là mưa rơi yên cùng vạn bảo khắc. Đường Lân Sở dĩ lựa chọn thị trường tự do là bởi vì nơi này giao dịch không cần điển thân phận của mình tin tức, chỉ cần đưa trước một chút tiền thuê, mua cái hàng vỉ hè vị, đem vật phẩm của mình phóng ở phía trên, ừ sẽ có người tới mua sắm. Thị trường tự do chỉ an tương đương tốt, chưa từng có người dám ở chỗ này quẩy rối, hoặc là cường đoạn, bởi vì nghe nói trông coi tại đây là một gã võ giả. Ai dám tại võ giả dưới mí mắt giật đồ? Đây không phải là muốn chết, là tự sát. Ngày hôm sau theo thư viện sau khi trở về, Đường Lân Tiểu Lưng cong sách cái sọt, đi thẳng tới thị trường tự do. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thị trường tự do là một mảnh vô cùng cực lớn quầy trường, rậm rạp chẳng chịt đổ đầy quay hàng, từng quay hàng hơn mấy hồ đều có người ngồi, trước mặt bầy đặt riêng phần mình vật phẩm. Đường Lân bình thường rất ít tới nơi này, trong nội tâm đại cảm thấy hứng thú, đem tiểu hôi đặt ở sách cái sọt ở bên trong, lưng cong đi vào. Đến nhìn một cái, tại đây có thượng đẳng hàn thiết, là rèn binh khí tốt nhất tài liệu, hôm nay là cuối cùng buôn bán, mọi người không muốn bỏ qua. Nơi này có các loại dược liệu, giá cả vừa phải, đồng tử không lớn. Từ giác nhu giác, giá cả ba lượng, muốn nhanh lên mua. Các loại địa giao hàng tiếng vang lên, có người cầm chặt trong tay bạo vật, chứng kiến đi ngang qua người tiểu cực lực đề cử, còn có người, tựu bình tĩnh địa ngồi tại chính mình trên bàn tiệc, tựa hồ khinh thường như vậy gọi. Từ giác nhu. Đường Lân chứng kiến người kia trong tay một căn màu tím sừng trâu, từ giác nhu là một loại biến dị châu nước, đỉnh đầu dài ra màu tím một sừng, lực lượng là bình thường châu điên cấp 3, thuộc về manh thú cấp bậc. Độc thuộc lòng võ điện Đường Lân đối với những này phân biệt được rất rõ ràng, những này động vật chia làm ra cẩm, manh thú, yêu vật ba cái cấp bậc. Tại yêu vật phía trên, tựu là yêu quái. Gia cầm là dịu dàng ngoan ngoãn động vật, người bình thường có thể khống chế chăn nuôi đấy. Mà manh thú thì là so sánh hung manh, có chứa so sánh mạnh tính công kích, thì như cái này biến dị tự giác nhưu, tính tình cuồng bạo, người bình thường căn bản không cách nào khống chế, vương chiều trong hàng năm đều có bị bên trên bình nguyên tử giác nhưu đàn trả đạp người chết. Mà yêu vật thì là sinh tồn đạt tới trên trăm tuổi tác nguyện, có đủ sơ đẳng linh trí manh thú, chẳng những lực lượng rất mạnh, hơn nữa có nhất định được trí tuệ. Về phần yêu quái, cái kia cũng đã hoàn toàn thành tinh rồi, tu luyện ngàn năm lâu, tinh thông các loại biến hóa chi đạo có thể biến ảo thành các loại bộ dáng, hoặc là phòng, nhân loại, hoặc còn lại động vật chờ các loại không thể nắm lấy, thơm bất khả trác, chỉ có cường đại võ giả mới có thể đánh chết. Đường Lân một loạt nhìn sang. Không hổ là thị trường tự do, tại đây quả thực cái gì cũng có, theo trên người nữ nhân son phấn bột nước, đến dùng cho chiến đấu đao thương côn đồng, cùng với các loại dược liệu, cùng hy hữu chân quý vật phẩm, còn có một chút người buôn bán thần bí tàng bảo đồ, bất quá lớn như vậy đa số gạt người siếc. Đường Lân chứng kiến vài dạng như thủy tinh đồng dạng đáng yêu vật phẩm, tiểu hai tử tâm tính Lan, thiếu chút nữa nhịn không được muốn mua. Bất quá hầu bao không có tiễn, chỉ có thể nhịn ở. Đi vào thị trường nơi giao dịch, đây là một tòa cao lớn hùng vĩ công trình kiến trúc. Đường Lân đi vào đi vào. Rộng lớn trong hành lang, đứng đầy muôn hình muôn vẻ người, tại đám người đằng sau có một cái thật dài màu xám đàn tủ gỗ đài, bên trong đứng đấy một cái thân thể mềm mại thon dài nữ tử, tại tính toán lấy sổ sách. Đường Lân đi tới, "Xin chào, ta muốn thuê một cái quầy hàng." Ân. Cô gái này ngẩn đầu nhìn Đường Lân, mời văn tiền một cái." Đường Lân theo xách cái túi tiền trong ngóc ra 10 cái tiền đồng. Sau đó theo cô gái này trong tay dẫn tới một cái một bài, thượng diện có một cái 218 đánh số. Đường Lân theo ngoài cửa quầy hàng đi đến, chỉ thấy hai no 18 quầy hàng chính không lấy, lúc này đi qua, ngồi xếp bằng xuống, đem sách cái sọt để ở một bên, từ bên trong xuất ra 10 cái nguyệt trung phủ, phòng ngừa bị gió thổi tán, chỉ có thể nắm ở trong tay, tính tọa chờ người mua đến thăm. Ồ, kaka, tại đây rõ ràng có người bán phụ lục. Một đạo kinh ngạc địa thanh thúy thanh âm chuyển đến, ngay sau đó tại Đường Lân trong tấm mắt, ưu xuất hiện hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, nam ước chừng 20 mấy tuổi. Anh Tuấn phi phạm, một thân thanh sam, lực kêu đâm vào một cái trúc kiếm đâm thế Cô bé này chỉ có 15-16 tuổi, con mắt đen nhánh tỏa sáng, tràn ngập hỏa bát, giờ phút này tay thuận chỉ vào đường lân quay hàng, lôi kéo bên người nam tử đã đi tới. "A a a a, là cái tiểu hài tử." Thiếu nữ này nhìn kỹ đường lân hai mắt, có chút kinh ngạc, sau đó trong mắt liền lộ ra thất vọng. Phu Lục là bực nào cao cấp vật phẩm, như thế nào sẽ xuất hiện tại một đứa bé trong tay, hơn phân nửa là giả tạo giả phù mà thôi. Chương 07, Hồng Lý Bang. Thiếu nữ này chuẩn bị quay người đi. Bên cạnh hắn thanh niên mỉm cười nói đã đã đến tiểu xem một chút đi nói không chừng thật sự đây này dẫn đầu hướng đường lân phải hàng đi tới tiểu Băng Hữu trong tay ngươi chính là phụ lục sao. thanh niên ôn hòa mà hỏi thăm đường lân đã sớm chú ý tới hắn hai người này hẳn là trúc kiếm võ quán đệ tử xem thanh niên này bàn tay vân tay cơ hồ mài bình mọc ra vết chai, hyệt Thái Dương cố lấy có cây đậu lớn nhỏ có lẽ có trung đẳng võ sinh thực lực lựca hắn nhận ra thanh niên này trên quần áo theo vừaa đây là chúc kiếm đại võ quán tiêu chí tại toàn bộ Long tượng thành ở bên trong Cường đại nhất đệ nhất võ quán, đem làm thuộc Tiên Long võ quán, tiếp theo liền có Tam đại võ quán, theo thứ tự là Trúc Kiếm võ quán, Thính Vũ võ quán, Hàn Hương võ quán. Hàng năm đá quán giải thi đấu, đều là cái này Tam đại võ quán cùng Thiên Long võ quán tại tranh đoạn đệ nhất. Đúng vậy. Đường Lân khẽ gật đầu, mỉm cười nói, các người muốn mua sao? Ta đây là Nguyệt trung phủ, một khi sử dụng, tại trong vòng nửa canh giờ, vừa học biến hóa chi đạo tiểu yêu quái, không cách nào tổn thương người nửa phần. Có thể ngăn cản yêu quái nửa giờ tiến công. Thanh niên có chút giận mình. Ai biết là thật là giả, tiểu hài tử Nhỏ như vậy cũng không nên học hội gà người. Cô gái kia bĩu mua đi đến quầy hàng trước mặt, có chút ngóc lên như thiên nga trắng non cái cổ, bao quát lấy Đường Lân, nói: "Chúng ta thế, nhưng mà người trong nghề, thiệt giả xem xét liền biết, nếu để cho ta biết là giả, cam đoan cho người chịu không nổi." Thiệt giả thử một lần đã biết rõ. Đường Lân lạnh nhạt nói: "Có mua hay không tùy ý." Thanh niên trong mắt lóe ra tinh quang, gật đầu nói: "Bao nhiêu tiền một trường. "10 lượng." Đường Lân trực tiếp khai ra giá cao, hắn tâm tư mận duệ, biết rõ phù lục là hiếm có cái gì, chỉ cần người khác thành tâm muốn, sẽ trả giá. Mười lượng. Thiếu nữ con mắt trừng lớn, ngươi tại sao không đi đoạn? Ngươi mới bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi là Trần Yêu sư sao? Thanh niên cũng nhịn không được nữa nhíu như mày. Mười lượng cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Ta đã muốn. Một đạo lười biếng thanh âm theo bên cạnh đột nhiên chuyển đến. Đường Lân cùng thanh niên bọn người đều nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết thiếu niên khoan thai đi tới, môi hồng răng trắng, thanh tú trên gương mặt mang theo vài phần tú tài khí tức, nắm trong tay lấy quà xếp, bên người có hai cái tôi tớ theo sau, một nam một nữ. Trên mu bàn tay gân cốt như sắt thép, mọc ra vết chai, xem xét đã biết rõ trên tay công phu rất cao mình. Nhược Linh Phong, thanh niên sắc mặt trầm xuống. "Hả? Không nghĩ tới nhị vị cũng ở nơi đây." Cái này thiếu niên áo trắng đi tới, ánh mắt theo thiếu nữ trên người có chút quét qua, liền trực tiếp đã rơi vào thanh niên trên người, lần trước luận võ rơi xuống thường, không biết tốt rồi chưa. Thử. Thanh niên sắc mặt tâm trầm, lần trước hắn cùng trước mặt thiếu niên này luận võ lúc, vậy mà bị thua, đây là hắn vẫn cho rằng vô cùng ngỡ ngã. Nhược Linh Phong. cô gái kia tức giận nói: Ngươi có bản lĩnh ta tìm chúng ta đại sư huynh luật võ, khi dễ ca ca ta tính toán cái gì, đừng tưởng rằng ngươi đạt được các ngươi Thính Vũ các Thiên Điệp Vũ chân truyền, là có thể tại 4 tháng sau đích đá quán giải thi đấu trong tháng được, có chúng ta đại sư huynh tại, lần này lại để cho các ngươi tiến vào trước tam cường tư cách đều chưa. Thật sao? Thiếu niên áo trắng nhẹ lay động qua sếp, thản nhiên nói, từ khi thành vi cao cấp võ sinh về sau, ta thật đúng là không cùng cùng cấp bậc người đỏ sức qua, hy vọng đại sư huynh của các ngươi không để cho ta thất vọng mới được là. Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, quay người kéo muội muội, nói Chúng ta đi. Thiếu nữ này tuy nhiên trong nội tâm khu phục, nhưng cũng biết đánh không lại thiếu niên này, chỉ có thể tức giận theo sát ca ca cùng nhau rời đi. Các ngươi không muốn phụ rồi hả? Đường Lân chứng kiến sinh ý rời khỏi, lập tức lên tiếng nói: Ai muốn ngươi quỷ phù, tuổi con nhỏ liền làm loại này gạt người siếp, ngày sau đừng làm cho ta thấy đến ngươi." Thiếu nữ nộ khí giào giận nói. Đường Lân bất đắc dĩ địa lắc đầu, nhìn xem thiếu niên áo trắng nói: Ngươi vừa nói muốn mua, muôn mấy chương? Mấy chương? Thiếu niên áo trắng liếc mắt nhìn hắn, ta vừa vặn đi ngang qua, cố ý chọc giận bọn hắn, tuy nhiên mấy ngày nữa Ta muốn đi thành bên ngoài mê vụ đầm lầy lịch lẫm chiến luyện, cần một ít phù lục hộ thân, nhưng còn không đến mức mua ngươi cái này tiểu phiến tử gia phù. Nói xong, Khoan Thai Điệu Đông đưa cây quạt, quay người đi đến. Đường Lân nhìn qua hắn rời đi phương hướng, mày nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh, không nói thêm gì, trực tiếp ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi người mua. Kế tiếp, lại có mấy sóng người chứng kiến Đường Lân trong tay phù lục, bất quá chỉ là xa xa nhìn qua qua, rồi đi rồi. Khi bọn hắn xem ra, phù lục chỉ có trấn yêu sư có thể chế tác, mà một gã trấn yêu sư là bậc nào tôn quý. Sê Đích thân đến nơi đây bày quầy bán hàng bán phủ. Đối với cái này tình huống, Đường Lân chỉ có thể cười khổ. Ồ, mấy người bỗng nhiên xuất hiện tại đường Lân quẩy hàng trước mặt, đều là mấy cái thanh niên, chiến sĩ cách tân mặc, trên người hất lên tinh xảo áo giáp, có áo giáp như da rắn, xem xét liền biết là theo manh thu trên người lấy được tài liệu, chế tạo ra đến đấy. Tiểu Băng Hữu, trong tay ngươi bán chính là phụ lục. Cầm đầu một cái anh tuấn thanh niên ôn hòa mà hỏi thăm. Đường Lân nghĩ đến trước khi tao nộ, không khỏi nói, những điều này đều là chân phù. Thanh niên mỉm cười, nói, đây là cái gì loại hình phù? Xem trong tay ngươi số lượng, tựa hồ không ít, là chính ngươi chế tác đấy sao?" Đường Lân tâm tư chuyển động, lắc đầu nói, "Không phải ta chế tác, là lao sư ta chế tác, hắn là một gã chấn yêu sư." Về phần cái này phụ lục, là phòng ngự loại phù lục, tên là Nguyệt Trung Phủ, sử dụng sau có thể chống cự tiểu yêu quái lửa canh giờ thiên công. Thanh niên này con mắt tỏa sáng, nói, "Bao nhiêu một trường? "10 lượng." Đường Lân không cần nghĩ ngợi nói. "Ân." Thanh niên không chút do dự, gật đầu nói, "Trong tay ngươi có bao nhiêu, ta toàn bộ đã muốn. Bất quá ta muốn nếm thử một chút, nếu như là giả." Nói xong, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Đường Lân chưa từng nghĩ tới, một người ánh mắt hội đáng sợ như thế, đang nhìn đến cái kia sợi hàn quang lúc, hắn không chút nghi ngờ thanh niên này nếu như phát hiện phụ lục là giả, sẽ lập tức đem mình giết. Cái này là sát khí. Bất quá, Đường Lân từ nhỏ chịu đựng sách thánh hiền huống lúc, thể sắc và tinh thần ngay thẳng, thẳng nhiên ngang đầu nói, nơi này có 27 trường, tất cả đều là thật sự. Thanh niên khẽ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một chồng ngân phiếu, đến một đại điệp đưa cho Đường Lân, nơi này là 270 lượng. Chứng kiến cái này điệp phiếu, Đường Lân con mắt tỏa sáng. Trái tim đập bịch bịch, kích động được thân thể đều có điểm run rẩy, bất quá hắn cũng không có thất thố, nhanh chóng kiểm tra một chút vân phiếu, xác nhận thật sự về sau, mới đưa trong tay phủ lục đưa cho thanh niên này. Hộp quẹt. Thanh niên hướng bên người thỏ tay. Bên người một thanh niên lập tức đưa cho hắn một cái hộ quẹn. Mở ra hộ quẹn, thanh niên thuần thục địa về lên nhất chương phù lục, cẩn thận nhân nhóng. Vèo vèo. Phù lục bên trên lập tức lóe ra thủy ngân giống như lưu quang, nhảy lên vào đến thanh niên thân thể trên quần áo, khiến cho tại đây trời chiều ánh chiều tà ở bên trong, hắn toàn thân màu xám trắng áo giáp. Trở nên giống như sáng trói tia sáng gai bạc trắng, tỏa sáng lên đặc biệt sáng chói sáng giỏi. Tình huống nơi này, hấp dẫn bốn phía tất cả mọi người chú mục, đã chứng kiến thanh niên này trên người biến hóa lúc, nguyên một đám giật mình không thôi. Quả nhiên là chân phủ. Thanh niên trên mặt lộ ra kinh hỉ. Hắn vốn chỉ là ôm thử xem xem nghĩ cách, không nghĩ tới trước mặt hài đồng này trong tay bán, dĩ nhiên là chính thức phụ lục. Trước khi hắn nói là hắn sư phó chế tác, chẳng lẽ hắn là trấn yêu sư nô lệ. Nghĩ tới đây, thanh niên này nhìn xem đường lần ánh mắt lập tức hiện lạnh rồi, mỉm cười nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự phụ lục. Cái này nguyện Trung phủ danh tự ta trước kia nghe qua, là phòng ngự loại phù lục trong tương đối thông thường một loại, Tiểu bằng Hữu, sư phụ của ngươi còn có như vậy phù lục sao? Ta muốn nhiều mua một ít. Đường Lân ngơ ngác một chút, nhiều mua một ít? Ừm. Thanh niên cười nói, đã quên tự giới thiệu, ta gọi Hồng Thành, là Hồng Lý Bang một doanh đội trưởng, chúng ta thường xuyên hội tại giáng ngoại chiến đấu, cần đại lượng như vậy phù lục. Hồng Lý Bang? Đường Lân trong nội tâm sợ run, tại toàn bộ Long Tượng Thành ở bên trong, có các ngành các nghề người, Võ Quán Phương diện dùng Long Võ Quán cầm đầu, Bang phái lại dùng Thanh Sơn Bang cầm đầu. Mà cái này Hồng Lý Bang là cả Long Tượng Thành duy nhất dám cùng Thanh Sơn Bang chống lại đại bang phái. Giống như vậy bang phái bên trong, toàn bộ đều là võ sinh, thậm chí võ giả cũng có thể tồn tại, nghe nói tại Thanh Sơn Bang chính giữa thì có một gã võ giả tỏa chấn. Đường Lân nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lập tức gật đầu nói, "Như vậy trụ cột phủ còn có một chút, nếu như ngươi cần, ta có thể cho sư phụ của ta giúp ngươi làm." Hưng thanh trên mặt đại hỷ, đối với Đường Lân thái độ càng khách khí, "Cái kia vậy cảm ơn nhé, cái này là bang phái chúng ta nhập một phù, về sau nếu như muốn mua bán, chỉ cần đến ta bang phái cửa ra vào." Đưa ra cái này khối phủ, sẽ có người mang người tới gặp ta." Nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một khối một bài. Đường Lân thỏ tay sau khi nhận lấy, nhìn thoáng qua, liền thu vào trong ngực, nói, "Đã như vậy, sau này còn gặp lại." Đem ngân phiếu thu vào trong ngực, lưng Béo xoa xách, hướng Hồng Thành chắp tay, liền xoay người đã đi ra. Tuy nhiên trong lúc vô tình tìm được Hồng Lý Bang cái này đại cố chủ, nhưng Đường Lân cũng không muốn quá nhiều nói chuyện với nhau, hôm nay đủ ngân lượng đã đầy đủ, kế tiếp tiểu tử là mua sắm tài liệu. Hắn lập tức chạy tại thị trường tự do bên trên trong lượt suy đoán hơn 200 lượng ngân phiếu, vừa rồi một màn kia có không ít người chứng kiến, hắn cũng không vội lấy ly khai tại đây, dù sao tại thị trường tự do ở bên trong, chỉ an phương diện không cần lo lắng, nếu có người theo dõi, hắn hoàn toàn có thể đem tiền tài tiêu hết, cũng tiểu bỏ đi người khác tham nghiệm. Đông lô, 10 khối long hương một thản, hà thủ ô, tê, huyết táng hoa, nhân sâm. Đường Lân dựa theo tiểu cầu lúc trước lời nhắn nhủ cách điều chế, tại thị trường tự do bên trên các nơi tìm kiếm khởi những dược liệu này. Đường Lân tâm tư chuyển động, đương nhiên nghĩ đến một chuyện. Đi đến vắng vẻ nơi hẻo lạnh hướng sổ so sách ở bên trong tiểu hôi vụng chống hỏi, huyết vân đan nếu là thuốc bổ, cái kia vốn cần bách niên nhân sâm, cải thành 10 chỉ 500 năm phần nhân sâm, hiệu quả có thể hay không rất tốt. Tiểu hôi thấp giọng nói, không nên suy nghĩ bậy bạn, không nói trước thân thể của người chưa hẳn có thể thừa nhận mạnh như vậy dược lực, hơn nữa đan dược còn chấp nhận tài liệu phối hợp, dược tính đều đều, tựa như nấu cơm đồng dạng, từng đồ gia vị đều muốn bình quân. Đường Lân tỉnh nộ tới, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa theo cách điều chế mua sắm. Hao tốn 2 canh giờ về sau, sở hữu tất cả tài liệu mới hoàn toàn mua đủ. Đối với không biết hạ thủ độ, bắt liên diệp các loại dược liệu, hắn chỉ có thể đến dược liệu khu nguyên một đám đến hỏi, nhưng lại muốn hàng so tăng ra, như thế chắc trở một phen, lãng phí không thiếu thời gian. Sở hữu tất cả tài liệu, tổng cộng hao tốn 160 lượng bạc. Đường Lân nhìn bầu trời sắc không còn sớm, vội vàng theo rộng lớn nhiều người đại lộ đi trở về ra. Chương 08: Sơ đẳng võ sinh. Trở lại võ quán ở bên trong, Đường Lân xa xa liền trông thấy phụ thân tại chính trên công đường, tựa hồ đang trầm tư sự tình. Hắn đi vào tránh đường, tiếng bước chân đã kinh động đến phụ thân. Người trở lại rồi. Đường Thiên ngẩng đầu lên, Ôn Hòa Điệu nhìn xem Đường Lân, như thế nào hôm nay trở lại muộn như vậy? Cái này, Đường Lân trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nếu như nói chính mình đi thị trường tự do rồi, phủ thân tất nhiên hội truy vấn, nếu như lừa dối đi qua, cũng không phải trong lòng của hắn mong muốn. Từ nhỏ đọc sách thánh hiển, chú ý chính là làm người thẳng thắn thành cận, chân thật, tuyệt không nói dối. Đối ngoại người nói dối, là vì bảo vệ mình, kết thân người nói dối, tự là một loại tổn thương. Đường Thiên mỉm cười, nói, có phải hay không có chuyện gì khó mà nói? Không có việc gì, mỗi người đều có chính mình tư hẳn. Người trước đi ăn cơm đi, lại để cho tống bà bà cho ngươi hôm lại. Đường Lân cảm kích điệu nhìn xem phụ thân, lồng ngực tuôn ra một cổ nhiệt lưu, thiếu chút nữa liền không nhịn được tốt ra, đem thị trường tự do sự tình toàn bộ nói ra. Lân Nhi. Đường Tiên sủng lịch điệu nhìn xem Đường Lân, nói, ngày mai ta và ngươi ca ca muốn đi ra ngoài, đi xem đi mê vụ đầm lầy, ở bên trong tiến hành lịch lãm diễn luyện, lần này đi ra ngoài khả năng cần trừng một tháng, trong nhà tiểu giao cho ngươi rồi, võ quán có Chu thúc thúc làm giáo đầu, mỗi ngày ngươi về nhà không muốn quá muộn, hết thảy nghe Chu Túc Túc đấy. Đi mê vụ đầm lầy. Đường Lân trong nội tâm kinh hãi, trong lúc này tất cả đều là máy thú, nhưng lại có yêu vật, những này yêu vật đều có trên trăm năm tuổi thọ, đã có đủ trí tuệ, nhưng lại có thể thi triển đơn giản yêu thuật, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm. Yên tâm. Đường Thiên tự tin mà nói, có ta và ngươi ca ca hai cái, dù là gặp gỡ yêu vật cũng sẽ không xảy ra sự tình. Là vì 4 tháng sau đích đã quán giải thi đấu sao? Đường Lân lo lắng nói. Đại ca tuy nhiên là cao cấp võ sinh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật sự quá non nớt, phụ thân lần này mục đích, hiển nhiên là muốn rèn luyện đại ca. Ừm. Đường Thiên khẽ gật đầu. Thần sắc trịnh trọng, nói: 4 tháng sau đích đá quán giải thi đấu, nếu như đại ca ngươi có thể tiến vào trước tăng cường, chúng ta thuần dương võ quán có thể lại trở lại năm đó trạng thái, phủ đệ tiền thuê sẽ không thiếu khuyết, nhưng lại có thể có tiền mua sắm rất cường đại bí tịch võ công." Trước tăng cường. Đường Lân cao mày, lần này đá quán giải thi đấu ở bên trong, Thiên Long võ quán tất nhiên chiếm cứ một cái danh nghịch, còn lại hai cái danh nghịch, tự là Thính Vũ các chờ tam đại võ quán cùng còn lại hơn 10 trong nhà chờ võ quán tiến hành bỏ sức, mà đại ca muốn tại nhiều như vậy người trong rất chỉ sợ là tương đương khó khăn, nếu như là nhị tỷ xuất mã, ngược lại còn có mấy phần hy vọng, chỉ là nàng tại phía xa thủ đô, hơn nữa vừa gia nhập thất tinh võ quán, căn bản không có thời gian trở. Lại, nếu như ta hiện tại tiểu là cao cấp võ sinh, ta tiểu cũng có thể tham gia. Đường Lân trong nội tâm nói thẩm. Đêm khuya, sau khi ăn cơm xong, Đường Lân liền đem mua được tài liệu, theo sọ sách trong lấy ra, từng cái bầy đặt tại trên bàn sách. Tiểu Hôi, Đường Lân nhìn xem bị đặt ở sổ sách dưới đáy tiểu Hôi, con mắt sáng lên, có thể bắt đầu luyện chế đan dược sao? Ân. Tiểu Hôi khẽ gật đầu, nói, ta không cách nào tự mình chế chỉ có thể dạy ngươi phương pháp, ngàn không được xuất sai lầm, nếu không muốn lại bị một phần tài liệu. Đường Lân trong lòng căng thẳng, thần sắc trở nên nghiêm trọng, nói: "Như thế nào luyện?" Luyện đan là trấn yêu sư chủ cột nhập môn, cái này huyết vân đan chỉ là cơ bản nhất một loại đan dược, thậm chí không tính đan dược. Tiểu Hôi mang theo vài phần nạo khí, nói: "Luyện đan chưa làm, khống hỏa, quan sát, nghe thấy hương ba cái trọng điểm, đầu tiên muốn khống chế tốt hỏa hầu, không đến mức lại để cho tài liệu hóa thành một đoàn cho tản, tiếp theo là quan sát, nhìn ra tài liệu chính đang tiến hành lấy cái đó một cái giai đoạn, cuối cùng tự là nghe thấy hương Nếu như hương khí qua đồng đặc đã nói lên hai vấn đề hoặc là tài liệu nhanh đốt trọ rồi hoặc là tiểu là đan dược gần giống gần thành gần bằng công rồi đường lân lắng nghe biết do nó là tại cho mình bộ toàn bộ tri thức hiện tại bắt đầu bước đầu tiên trước đem long hương một than nó đặt ở đồng lô hỏa trong hồ tiểu hôi ghé vào trên bản sách giảng giải nói cái này Long Hương một than là hiếm thấy long hương một chế tác chuyên môn dùng để luyện chế năng dược đại phú quý người ta tại mùa đông còn dùng loại này than tuổiở ấm hương khí có thể phòng chúng giết độc để cao thân thể sức miễnn dịch Đường Lân tại nó chỉ đặng xuống, đem long hương một than nhăn nhón, đặt ở đồng lô cái bệ đồng trong hộp, rất nhanh, ba khối than tuổi thiêu đốt nhiệt lượng liền đem đồng lô đồ nướng được lửa nóng, trở nên đỏ lên nóng lên. Đem nhân sâm đập nát để vào đi vào, chờ 2 phút về sau, đem nhân sâm chất lỏng lấy ra, phóng ở bên cạnh, sau đó đem hà thủ ô, bắt liên diệp đập nát để vào đi vào, đặt ở lô trên mắt, lại đem nhân sâm nước nhỏ vào bên trong. Tiểu hôi từng bước một địa chỉ đạo lấy. Đường Lân động tác nhanh nhẹn địa đem các loại đan dược đập nát để vào, ngón tay cùng cánh tay đều trầm ổn được không có chút nào run run. Hơn 10 sau sau Một cổ mùi thơm nồng nặc theo đồng lô trong niệu phiêu mà ra, tràn ngập tại toàn bộ trong phòng, làm cho người nghe được toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra đồng dạng. Đan dược tốt rồi." Tiểu Hôi vui mừng nói. Đường Lân trong nội tâm kinh hỉ, vội vàng mở ra đồng lô, chỉ thấy một quả màu sắc đỏ tươi đang dược, tròn vo địa nằm ở lô trên mắt, tràn ngập một cổ mùi thơm ngát. Trải qua lấy đan vôi, thêm tài liệu, luộc nước, trọng luyện mấy cái khâu, cuối cùng thành công." Đường Lân thần sắc kích động, ngón tay lại cẩn thận từng ly từng tí đem đồng lô bên trong đích long hương một than dùng mực nước dội tắt, sau đó mới đưa cái này khỏa đỏ tươi đan dược lấy ra. Nhanh ăn hết, đừng làm cho đan khí trôi mất." Thiểu Hơi nhắc nhở. Đường Lân không nói hai lời, đem cái này khỏa còn rất ấm áp đan dược lập tức bỏ vào trong miệng, còn chưa kịp nhấm nháp, cũng cảm giác đan dược như như băng tuyết hòa tăng ra, hóa thành một cổ mùi thơm ngát nước chảy, trực tiếp tiến vào trong bụng. Nhiệt. Cái này đan dược vừa vào thể, không đợi tiêu hóa, lập tức một cỗ lửa nóng đốt cháy cảm giác, theo Đường Lân tứ chi bách hải trồng truyền ra, hắn toàn thân như là cháy sao đồng dạng? Trong kinh mạch chảy xuôi máu tươi như dung nham giống như nóng hổi mà cực nóng. Nếu như từ bên ngoài nhìn lại, giờ phút này Đường Lân đã mặt mũi tràn đầy đỏ thấm, hốc mắt đều đỏ tươi vô cùng, toàn thân làn da đỏ lên, từ phía trên nhỏ ra màu đen tanh hôi chất lỏng. Thật nóng, thật là khó chịu. Đường Lân thống khổ điệu nhắm mắt lại, thân thể tại run nhẹ nhẹ, trong cơ thể phảng phất có một cổ lò lửa tại tràn đầy thiếu đốt, đem chính mình lồng ngực đều muốn đốt mặc. Kiên nhẫn một chút, rất nhanh kịu rồi cũng sẽ tốt thôi. Tiểu hôi an ủi. Đường Lân ý nghĩ đã sắp bị đốt hồ đồ rồi, ý thức đều trở nên mơ hồ chỉ là cưỡng ép cắn chặt răng răng, dốc sức liều mạng địa chịu được. Trong rãi, vài phút qua đi, Đường Lân cũng cảm giác toàn thân cực nóng, giống như thủy chiều thối lui, một cổ mát lạnh cảm giác sảng khoái tràn ngập tại toàn thân, một cổ nhẹ nhàng no đủ lực lượng, phản Phất lưu thông tại tứ chi bách hài trong. Mở to mắt, trước mặt tầm mắt tựa hồ trở nên rõ ràng hơn tích. Đường Lân nắm chặt lại nắm nấm, lập tức cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có cường đại cảm giác, phản Phất hóa thân thành tự nhân, có thể một quyền đem phòng ốc vách đều đánh sập. Đường Lân nghĩ lại tối kháng long kính, thân thể như hành Vân lưu thủy giống như thi triển Tại tiểu phong nhỏ ở bên trong, bộ pháp không loạn chút nào, hai chân ở giữa như có một cái thái cực đồ ẩn hiện, mặc cho như thế nào chẳng trọng, đều không có đem bên cạnh bàn học cùng cái ghế đổ phải. Hứng. Quyền pháp thi triển đến mạnh nhất nhất thức, mạnh mà một quyền hoành kích tại trên vách tường. Lực quan quyền bối, kinh khí bừng bừng phân chấn. Bành. Tại trên vách tường sáng ngang, mạnh mà run rẩy thoáng một phát. Đường Lân toàn thân lực lượng như hồng thủy giống như tết ra, lập tức cảm giác thân thể nói không nên lời nhẹ nhõm, túi đầu nhìn lại, mới phát hiện toàn thân màu trắng quần áo thư sinh lên, thẩm thấu ra một tầng màu đen điểm lấm tấm như là mồ hôi đồng dạng, tràn ngập khó nghe tanh hôi. Đây là tích góp từng tí một tại ngươi trong thân thể bự bẩm, nhanh đi tẩy một chút." Tiểu Hôi nhảy ra nói, "Cái này mùi chó quá linh rồi, nhanh cách ta xa một chút." Đường Lân nhịn không được đại cười, thân thể cải biến sau mang đến lực lượng khổng lồ, cho hắn mang đến chưa từng có cường đại tin tưởng, trước kia vẻ lo lắng tất cả đều quét sạch sẽ, cả người tràn đầy ánh mặt trời cùng bừng bừng phân chấn tinh thần phấn chấn. Tìm vài món sạch sẽ quần áo, Đường Lân nhanh chóng đi sạch cái tắm nước lạnh, tuy nhiên là ở đại mùa đông, thế nhưng mà hắn không thể không biết rét lạnh. Không biết ta hiện tại Có thể hay không dơ lên trăm cân tảng đá lớn? Đường Lân con mắt tỏa ánh sáng, thay đổi một thân màu xám quần áo về sau, hắn lặng lẽ đi tới luyện võ tràng, giờ phút này tại đây không có gì người, hắn đi đến luyện võ tràng trên nhất phương một khối màu xanh tảng đá lớn bên cạnh. Tảng đá kia có lẽ chính là bọn họ khảo hạch rèn luyện lúc thạch đầu ha. Đường Lân trước khi xem qua tảng đá kia, là sơ cấp võ sinh rèn luyện dùng, võ quán chuyên môn thỉnh công tượng điêu đục, vừa vặn 100 cân. Hứng. Đường Lân hai tay ôm chặt tảng đá lớn, mạnh ma hít khí, sau đó ra sức hướng đỉnh đầu giơ lên. Oeng. Thạch đầu chấn động. Lập tức bị cánh tay của hắn cử động, lướt qua đỉnh đầu. Đường Lân Dữ vững được thoáng một phát, phát hiện thân thể không có chút cảm giác nào mệt nhọc, chỉ là cảm thấy có chút cố hết sức, phần eo cùng chân lại không có run rẩy như nhũn ra dấu hiệu. Xem ra, thân thể của ta tại huyết vân đan cải tạo xuống, đã lực lớn như trâu, thuộc về sơ đẳng võ sinh phạm vi. Đường Lân trong nội tâm vui vẻ, đem thạch đầu để xuống, nhanh chóng đã đi ra luyện võ tràng, về tới chính mình trong phòng. Từ hôm nay trở đi, ta có thể đúng là bước vào võ đạo, truy cầu võ giả chi lộ. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, trong mắt tỏa sáng lấy thần thái Hôm nay ngươi khí huyết trên người suy yếu, đã bị lèn ngủ, hơn nữa trên người của ngươi hôm nay khí huyết là người bình thường gấp 3 đã ngoài, thân thể sẽ nhanh chóng phát dục sinh trưởng. Tiểu Hôi nhảy đến trên bàn sách, nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể rèn luyện quyền pháp, rất nhanh tăng thực lực lên." Đường Lân trọng trọng gật đầu. Trước ngươi thi triển cái kia bộ quyền pháp, tuy nhiên không biết là quyền pháp gì, bất quá quá trụ của rồi. Tiểu Hôi lắc đầu, nói: "Cái loại này quyền pháp đánh người còn miễn cưỡng được thông qua, nhưng là dùng cái kia quyền pháp đến rèn luyện thân thể, ngươi tối thiểu muốn 3 năm." mới có thể đè trên người 360 khối xương cốt đều rèn luyện được giống như sắt thép. Đường Lân ngơ ngác một chút, chợt cười khổ nói, "Chúng ta thuần dương võ quán vốn có một bộ thuần dương võ kinh, là chuyên môn dùng để rèn luyện thân thể kiến thức cơ bản, nhưng không biết tung tích, nếu không tu luyện cái kia bộ võ kinh, muốn trở thành võ giả đều không khó. Ta cái này vốn có một bộ bí tịch võ công, chuyên môn dùng để rèn luyện thân thể, tên là Long huyết điện." Tiểu Hôi lắc đầu, nói, "Chỉ tiếc ngươi chủ cột quá thấp, tối thiểu nhất muốn trở thành võ giả, mới có thể miễn cưỡng tu luyện cái này bộ bí kíp." dùng ngươi bây giờ trụ cột, ngược lại là có một cái khác bộ quyền pháp thích hợp ngươi luyện. Đường Lân con mắt sáng ngời, vội vàng nói, "Quyền pháp gì?" "Chương không 9, mê vụ đầm lầy." "Thượng Thiên Hành Quyền." Tiểu Hôi thản nhiên nói, "Bộ quyền pháp này chia làm 3 tầng, chờ 3 tầng hoàn toàn học hội, tựa là cao cấp võ sinh đỉnh phong, nếu như đạt tới bộ quyền pháp này bên trong đích đại thành cảnh giới, có thể vấn đỉnh võ giả." Đường Lân nhịn không được giật mình, trực tiếp tu luyện thành vi võ giả quyền pháp. "Không tệ." "Bộ quyền pháp này có thể đem người thể 360 khối xương cốt tất cả đều rèn luyện đến" Kể cả dưới háng cùng đầu lâu. Tiểu Hôi nói thẳng, "Hôm nay ta trước dạy ngươi quyền phổ, ngày mai ngươi mới bắt đầu rèn luyện. Hôm nay thân thể của ngươi đã qua Tố cốt giai đoạn, bất quá tại huyết vân đan dưới sự kích thích, ngươi toàn thân cốt cách đều tơi rồi, bộ này thiên hành quyền tại rèn luyện lúc có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, rèn luyện ngươi cốt cách sẽ để cho ngươi cốt cách một lần nữa trở lại Tố cốt thời kỳ." Ân. Đường Lân trọng trọng gật đầu. "Thiên hành quyền tầng thứ nhất dùng rèn luyện toàn thân huyết đạo làm chủ, ngươi đứng, ta dạy cho ngươi bảy tư thế, tầng thứ nhất cùng sở hữu 18 tư thế, hợp thành trước sau như một." đến đáp lại tuần hoàn, thi triển đi ra, không nớt như mên ngông nước sông. Tiểu Hôi bắt đầu chỉ đạo lấy Đường Lân. Đường Lân trong phòng đứng lên, căn cứ tiểu Hôi địa yêu cầu bệ khởi tư thế. Cánh tay nâng lên, đầu gối có chút uốn lượng, phần hông nâng lên, lưng muốn thẳng tắp, cái cổ tử muốn dùng lực, cánh tay nắm tay. Tại tiểu Hôi dậy vào xuống, Đường Lân không ngừng sửa chữa lấy tư thế bên trên sai lầm điểm, thời gian lặng lặng trôi qua đi qua. Ngày hôm sau, Đường Lân theo trong thư viện sau khi trở về, liền trực tiếp đã bắt đầu rèn luyện. Baoành baảnh. Trong đình viện, Đường Lân thân thể giống như giao long giống như vừa qua biến hóa lấy các loại tư thế, khi thì gà đứng một chân, khi thì đại bằng dương cánh, khi thì hầu tử chào cát, khi thì bỏ cạp vẫy đuôi. Xuất, xuất. 18 bộ đồ chiêu thức lượt qua, Đường Lân động tác cũng không có ngừng, đền đáp lại tuần hoàn điệu tiếp tục rèn luyện, năm đấm đánh nằm ngoài hô tiếng gió, như động kinh dương tại kéo động, tay áo đông đưa dàn, ở giữa lăng lệ ác liệt như nào phong. Một lần, hai lần, ba lượt. Đường Lân toàn thân mệt mỏi mồ hôi đầm địa, cũng không có dừng lại, thân thể như trước tại điên cùng vượt qua, càng là thân thể đạt đến cực hạn lúc rèn luyện, lấy được hiệu quả càng tốt. Toàn thân Cơ Bắc Hội dần dần ở vào một loại khát khao trạng thái, sau đó điên cùng mà thôn phệ trong không khí rời đặc năng lượng, cường tráng thân thể. Theo một hơi càng không ngừng rèn luyện, bộ quyền pháp này 18 cái chiêu thức dần dần hoàn toàn lăn dưa tại trong nội tâm, Đường Lân ít cần đa tưởng, tay chân tiểu tự động thi triển đi ra, phản phất thân thể đã nhớ cái này bộ động tác. Rang rắc. Rang rắc. Toàn thân cốt cách đều tại nóng lên nóng lên, phát nhiệt, Đường Lân toàn thân làn da đều trở nên đỏ thẫm, trong lỗ mũi phun ra nóng bỏng bạch khí, tại rét lạnh mùa đông ở bên trong, lại nóng đến mồ hôi như mưa rơi. Tại gần hai canh giờ không ngừng nghỉ chút nào điệu rèn luyện xuống, Đường Lân dần dần cảm thấy khí lực cả người phảng phất bị rút sạch đồng đặc, nhấc tay qua cánh tay đều cực kỳ cố hết sức, hắn cường chống luyện hai lần, cuối cùng thật sự không có khí lực, mới dừng lại. Hiện tại bắt đầu rèn luyện chỉ lực. Tiểu hôi như nghiêm khắc huấn luyện viên, ở bên tài quát, dùng hai tay chống đỡ đấy, thân thể trồng, cây chuối mà lên, ngồi 100 cái trồng, cây chuối chống đỡ. Đường Lân trong miệng phát khổ, lại chỉ có thể cắn răng, lấy tay trưởng dán trên mặt đất, mũi chân có chút đạp một cái, thân thể lập tức trồng, cây chuối mà lên, lại lung lay sắp đổ. Hắn không thể không đem hai chân kéo căng thẳng tác, tiến hành cánh tay cơ bắp rèn luyện. Một cái, hai cái, ba cái. Đường Lân mồ hôi trên mặt nhỏ trên mặt cát, thẩm thấu đi vào, rất nhanh tích lưu lại một gành thủy ấn. Phụ thân đã đi ra võ quán, Đường Lân trong nội tâm cảm thấy không hề trói buộc, mỗi ngày rèn luyện thời gian tăng lớn, mỗi lần đều là tình trạng kiệt sức mới dừng lại. Tại loại này ngày qua ngày rèn luyện xuống, mỗi ngày tại trong thư viện nghe giảng bài thời gian, đã trở thành Đường Lân thoải mái nhất cùng khoái hoạt thời gian, làm cho thành tích của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhất là thư pháp. Viết ra chữ viết liền thư viện tiên sinh cũng than thở không thôi. Hàng khí càng ngày càng nặng, long tượng thành dưới mái hiên kết thành từng dây băng truy, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, như cự thú trên người chấn động rất xuống ở dưới lông vũ, tích tí tách địa bay xuống. Thuần Dương võ quán ngoài cửa thạch sư lên, giơ lầy tuyết trắng, Đường lân đẩy ra đại môn, nhìn xem không người đứng đi, lưng con soạn sách trực tiếp hướng thành đông đi đến. Cũng không lâu lắm, liền đi tới một tòa hùng vi công trình kiến trúc trước mặt, cái này công trình kiến trúc trên nhất mới có một cái mục đầu điêu khắc hổ cả chép. Ngài đã tới, chúng ta đội trưởng chờ ngươi đã lâu rồi đây này. Một thanh niên cổng bảo vệ chứng kiến Đường Lân, trên mặt lộ ra cung kính mà nụ cười thân thiết. "Ân, dẫn đường a." Đường Lân gật đầu nói. Thanh niên này cổng bảo vệ lập tức ở phía trước dẫn đường, tuy nhiên Đường Lân vẻ mặt phong độ của người trí thức tức nhưng hắn cũng không có khinh thị đối phương, từ khi một tháng trước, cái mới nhìn qua này mới 11, 12 tuổi hài đồng, tiêu đến nơi này, mỗi ngày đều tới một lần, mấy cái cổng bảo vệ đều đối với hắn rất quen thuộc, cũng biết hài đồng này là Hồng đội trưởng đều kính trọng khách quý. Tuy nhiên không biết cái này hài đồng có cái gì bối cảnh, nhưng xem tại Hồng đội trưởng thái độ lên, cũng không dám lãnh đạm chủ quan. Xuyên qua một tòa đình viện, đi qua hành lang gấp khuất, đi tới một gian nhà cắt. nhã các. Nhã các như một cái quán trà, trên tường treo đao kiếm, bên trong ngồi một thanh niên tại uống trà, trước mặt để đó đao của hắn. Hắn một vừa uống trà, một bên vuốt ve trên vỏ đao khắc văn, tựa hồ tại cảm thụ cái này trôi đao sinh mệnh lực. "Hồng đội trưởng." Thanh niên cổng bảo vệ cung kính nói. Thanh niên này nhíu mày, quay đầu chứng kiến Đường Lân lúc, lập tức con mắt sáng ngời, cười đứng dậy chạy ra đón chào, khách khí nói, "Như vậy rất lạnh, người đi tới rất không dễ dàng đâu." Đường Lân khoác tay áo, biểu hiện ra nhìn lại Hắn xác thực là cái đọc sách văn sinh, nhưng trên thực tế trải qua một tháng này khắc khổ rèn luyện, hắn sớm đã là trung đẳng võ sinh, lực cử động 300 cự thạch, chính là rét lạnh sớm đã không coi vào đâu rồi. Ta hôm nay đã mang đến 20 chương luyện quan phủ, đây là cảm ứng loại phù lục, một khi có yêu vật hoặc là yêu quái tới gần người thân thể 100 triệu phạm vi, phù lục lập tức sẽ sáng lên, nếu như cái này yêu vật tại người thân thể 10 trượng nội, phù lục hữu sẽ tự động kích phát, bao phủ tại yêu vật trên người, lại để cho yêu vật toàn thân tỏa sáng, có thể rõ ràng địa chấm chú mục tiêu. Đường Lân bàn tay một phen Theo sổ sách ở bên trong lấy ra 20 cái phụ lục, nhìn xem Hồng Thành nói, cái này cảm ứng loại phụ lục, tương đối với phòng ngự phụ lục mà nói, giá cả muốn rất cao. Cảm ứng loại phù lục. Hồng Thánh nghe được con mắt sáng ngời. Lần trước chúng ta tại mê vụ đầm lầy ở bên trong, mặc dù có ngươi cho phòng ngự phụ lục, không có gì nhân thủ tổn thất, nhưng lại bị yêu vật bức lui. Tuy nhiên người của chúng ta mới có thể giết chết yêu vật, nhưng cái này yêu vật quá giàu hạn rồi, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa một ít cường đại yêu vật, thậm chí sơ bộ học xong biến hóa chi đạo, có thể biến hóa thành bên cạnh ngươi từng quặm cây cỏ, khó lòng phòng bị. Hồng Thành nhìn xem đường lần trong tay phù lục, cái này thật sự như vậy hữu dụng. Ngươi tại nghi vấn của ta tín dụng sao? Đường Lân như mày. Hồng Thành vội vàng khoát tay nói, không đúng không đúng, trước khi may mắn mà có sư phụ ngươi những cái kia phù lục, hiệu quả so trong tưởng tượng khá tốt, ta như thế nào hội nghi vấn đâu rồi, chỉ là thật sự quá kích động rồi, ta chính phát sầu chuyện này, không nghĩ tới ngươi tựu đưa tới tốt như vậy phù. Cái này phù mặc dù tốt, nhưng chế tác khó khăn, giá tiền là nguyện trùng phù cấp 3, mỗi tấm 30 lượng. Đường Lân thản nhiên nói. Chương 09, mê vụ đầm lầy. Chung Hắn ra tiền này là từ chính mình chế tác độ khó đi lên quyết định bởi, trải qua một tháng rèn luyện, hắn tài học hội khắc cái này luyện quan phủ, độ khó là nguyệt trung phủ 4 năm lần không lứt, chỉ lấy lấy 30 lượng cũng không nhiều. Hơn nữa theo tiểu hồi chỗ đó biết được, như vậy phù lục là võ giả chuyên môn dùng để chảo yêu quái, rất nhiều võ giả đều yêu thích, bán 30 lượng hoàn toàn là xem tại hồng thành trên mặt mũi. Ân. Hung thanh một lời đáp ứng, cười nói, ta biết rõ cái này phù lục khẳng định giá cả xa xỉ, nếu như võ giả có cái này phù lục, truy tung bên trên một đầu yêu quái, có thể trực tiếp săn giết. Phải biết rằng một đầu yêu quái thi thể, đây chính là rất đáng tiễn, bán bên trên mấy trăm lượng đều được, nhất là nội đan của yêu quái, nghe nói người bình thường ăn hết, đều có thể trở nên lực lớn như trâu, trực tiếp thành vi cao cấp võ sinh. Ân. Đường lân vật đầu. Người chờ một chốc, ta lại đi lấy ít bạc đến. Hồng Thanh chuẩn bị quay người đi ra ngoài, lại bỗng nhiên theo ngoài cửa đi tới ba bốn đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái quần đỏ như nhuyễn sa nữ tử, thon dài dáng người, trắng non da thịt, khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt mang theo mê người mỉm cười. Tại bên người nàng, đi theo một cái dáng người khôi ngô mà cường tráng đại hán cùng với một cái anh tuấn phi phàm thanh niên, còn có một cơ chí mà trầm ổn trung niên nam tử. Bang chủ, Hùng Thành chứng kiến cái này quần đỏ nữ tử, lập tức cung kính nói. Đường Lân kinh ngạc nhìn lại, cái này quần đỏ nữ tử nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là hồng lý bang bang chủ. Ở đâu ra tiểu hài tử? Quần đỏ nữ tử bên người cháng hắn chứng kiến Đường Lân, nhướng mày, quát, tiểu tử, người đi ra ngoài trước, chúng ta có việc muốn nói. Đường Lân cao mày. Hùng Thành còn không đợi hắn nói chuyện, lập tức phẫn nộ quát, Triệu Vũ, nhanh cho Đường Lân công tử xin lỗi, ngươi biết hắn là ai sao? Trước khi chúng ta trong bang Phụ Lục, tất cả đều là Đường lần công tử bán cho chúng ta, người sao dám vô lễ? Vốn thái độ của hắn còn không đến mức như thế giữ gìn Đường lần, dù sao trước mặt Tráng hắn này cũng là bang phái ở bên trong một thành viên đắc lực mạnh tướng, thế nhưng mà lúc trước chứng kiến Đường Lân cho ra luyện Quang Phụ lúc, lại để cho hắn đối với Đường Lân cách nhìn sâu sắc bất động. Một ngày xuất ra 20 chương cảm ứng phụ, đây cũng không phải là bình thường trấn yêu sư có thể làm được, rất hiển nhiên, Đường Lân sư phó cũng không phải tầng dưới chót nhất trấn yêu sư, mà Đường Lân rất được hắn sư phó yêu thích, mỗi lần đều có thể đem Phụ Lục lấy ra buôn bán. Người như vậy sao có thể là tội? A. Cái kia quần đỏ nữ tử trên gương mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ánh trăng giống như thủy linh con mắt nhìn từ trên xuống dưới Đường Lân, yêu nhã địa đi đến đường lần trước mặt, ôn nhu mà nói, ta vẫn muốn muốn gặp ngươi chân nhân, không nghĩ tới hôm nay xem xét, quả nhiên lớn lên thánh tú, đợi ngày sau trưởng thành, nhất định sẽ anh tuấn phi phạm. Đường Lân được sủng ái không sợ hãi, nói, bang chủ quá khen. Quần đỏ nữ tử mỉm cười nói, xin chào, ta gọi Hừng Tuyết, nếu như ngươi có hứng thú, ta muốn mời ngươi làm chúng ta bang khách hành, mỗi tháng đều hưởng thụ miễn phí bằng lộc. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu này. Thật thông minh nữ tử." Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, mới vừa thấy mặt đã mời chính mình đem làm khách hàng, nàng muốn mời tự nhiên không phải mình, mà là phía sau mình cái kia giả dối hư hào sư phó. Ta còn muốn đi theo sư phó học tập, tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì thế lực." Đường Lân lắc đầu, chung tự nói. Quần đỏ nữ tử trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, tiên nhiên mỉm cười, nói, "Không có sao, về sau ngươi bán cho chúng ta trong bang phụ lục, ta cho giá cả một đám, cao hơn trên thị trường một thành giá cả, ngươi xem, coi thế nào?" Muốn kéo nhân tình Đường Lân trong nội tâm âm thầm nhíu mày, từ nhỏ đọc sách, lại để cho suy nghĩ của hắn trở nên cực kỳ cơ trí, từ trong tâm mà nói, hắn cũng không thích cùng người thông minh liên hệ, lắc đầu nói, không cần, trên thị trường giá bao nhiêu cách, chúng ta nên cái gì giá cả, sư phụ ta không thích chiếm nhân tình. Quân đỏ nữ tử thật sâu nhìn Đường Lân liếc, mới mỉm cười nói, vậy thì nghe lời ngươi. Đường Lân hướng bên cạnh Hồng Thành nói, Hồng Thành đại ca, phiền toái ngươi nhanh lên giúp ta lấy ngân lượng, ta trở về quá muộn, sư phó hội trách cứ của ta. Hồng Thành phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu, nói, ngươi chờ một chỗ. Yếu. Nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tráng Hán kia ngẩng lên đầu, bao quát lấy Đường Liên, cười toe toét miệng cười nói: "Tiểu tử, nhìn ngươi như vậy nhu nhược bộ dạng, chẳng lẽ ngươi là cái nào thư viện đệ từ sao? Đều đã bái Chấn Yêu sư làm sư phó, còn đi đọc cái gì đồ sách, hảo hảo đem làm Chấn Yêu sư, tương lai không phải càng có tiền đồ sao?" Đường Liên nhướng mày, hắn rất chán ghét người khác xem thường người đọc sách, cho dù tại nơi này trong đế quốc, võ sinh tương lai tiền đồ xa xa cao hơn tư sinh, nhưng là từ nhỏ tại phụ thân cùng thư viện dạy bảo xuống, hắn biết do võ sinh khó cầu, nhưng là tuyệt đại trí giả càng khó cầu. Hắn không thích bất luận kẻ nào vũ nhục trí tuệ. Ai nói đọc sách kiểu cũng không có tiền đồ. Đường Lân sắc mặt lạnh xuống, Ngựa đầu nhìn gần lấy trắng hán "Chúng ta thương tuyết vương triều, ngàn vạn giằm núi sông, đều là võ tướng tấn công xong đến không sai, võ sinh có thể công quốc, nhưng là nếu như không có một cái nào thánh minh quân chủ, như thế nào có hôm nay Phồn Vinh?" Tráng Hãn sửng sốt một chút, chợt không kiên nhẫn mà nói, "Ý của ngươi là nói, võ sinh còn không bằng các ngươi người đọc sách?" "Ta chỉ muốn nói, có người đọc sách, so võ sinh mạnh hơn rất nhiều." Đường Lân lánh nói, "Thật sao?" Tráng Hãn giận tái mặt đến Ta ngược lại muốn xem xem người đọc sách ở đầu cường." Đường Lân cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: thư kinh ngươi nghe qua sao, ngươi có thể biết học mà lúc tập chi, ôn tròn nên biết mới như vậy nhất đạo lý đơn giản sao? Cái gì chi không chi, những này phá thứ đồ vật đọc có làm được cái gì?" Tráng Hán cao mày, thần sắc không kiên nhẫn. "Im ngay." Hùng Thiết khẽ quát một tiếng, Thủy Linh đôi mắt hướng Tráng Hán nhìn đi, "Tuy nhiên ngươi là cao cấp võ sinh, nhưng cũng không thể vũ nhục người đọc sách." Tráng Hán đã gặp nàng, lập tức không có khí diễm, ồ ồ miệng lên tiếng. Đường Lân lựa giận trong lòng khó bình, cười lạnh nói: Đã ngươi xem thường người đọc sách, ta tựu tới thăm ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì, văn ngươi là không sánh bằng, ta sẽ tới với ngươi luận võ. Luận võ? Hồng Tuyết cùng Hồng Thành mấy người đều lắp bắp kinh hãi. Ngươi cùng với hắn luận võ? Hồng Tuyết nhịn không được nhìn về phía Đường Lân. Như thế nào? Đường Lân lánh não địa nhìn xem nàng, các ngươi không cần nhúng tay, ta sẽ cho hắn biết, người đọc sách đến tổn cùng lợi hại ở nơi nào. Hồng Tuyết kinh ngạc địa nhìn xem hắn. Người khác không biết cháng này thực lực, nàng thế nhưng mà thanh thanh sợ sợ, hắn này tuy nhiên so sánh lỗ mãng, là một kẻ mãng phù. Nhưng là tại đánh nhau phung diện, nhưng lại tương đương hung mãnh, mỗi lần đều là sông tại chiến đấu tiền tuyến, đang giúp trong phái hy vọng cực cao. Mà Đường Lân, một cái 11, 12 tuổi hài đồng, không nói trước hắn là chấn yêu sư đồ đệ, lại là người đọc sách, dù là hắn một lòng luyện võ, theo 6 tuổi mà bắt đầu rèn luyện, hôm nay cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu năng lực, dù sao thân thể hay vẫn là quá non nớt, không có phát dụng hoàn toàn, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phung diện, càng là hoàn toàn vô pháp so sánh. Chương 09, mê vụ đầm lầy. Ha. hắn trong mắt ra niềm ai, ngang nhiên nói: Ta cũng muốn đến linh giáo thoắng một phát, là đạo lý có tác dụng, hay vẫn là năm đấm có tác dụng." Đường Lân hừ lạnh một tiếng, đem sợi sách bông, vỗ phủ bụi trên người, hờ hứng mà nói, "Ngươi có thể chọn lựa binh khí của ngươi rồi." Tráng Hán ngạo nghễ nói, "Đối phó ngươi, còn không cần của ta cùng nhân bữa, vàng bản ra năm đấm, có thể cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Đường Lân trong mắt lửa giận lóe lên, hướng bên cạnh Hồng Tuyết chờ có người nói, "Đợi lát nữa hy vọng ngươi không muốn ra tay, mười chiêu ở trong, ta chắc chắn lại để cho hắn chịu phục." Hồng Tuyết há to miệng, lại nói không ra lời. Giờ phút này Đường Lân trên người tản mát ra một cổ lăng lệ ác liệt khí thế, kiên quyết mà kiên định, vậy mà làm cho nàng nói không nên lời bất luận cái gì ngăn trở. Hung Thanh hướng Tráng Hán trợn mắt nhìn, nói: "Ngươi nếu là dám bị thương Đường Lân công tử, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Yên tâm, ta sẽ không ra tay quá ác." Tráng Hán khoát tay áo, túi đầu bao quát lấy Đường Lân, nói: "Ngươi động thủ đi." Đường Lân theo dõi hắn nửa ngày, đông nhiên thân thể loé lên, trước mặt bạo lướt trên xuống, nằm đấm đông nhiên huynh già, kéo bốn phía tiếng gió gào thét, càng đem Tráng Hán tóc đều chém gió được phi dương một quyền này lại để cho mấy người đều là chấn động, không nghĩ tới nhìn về phía trên phong độ của người trí thức tức nồng đậm Đường Lân, vậy mà có đủ như thế lực lượng cường đại, riêng là một quyền này tốc độ cùng bạo phát đi ra sức lực, lực, thấp nhất đều có chung đẳng võ sinh trình độ. Tráng Hán kinh ngạc thoáng một phát, rất nhanh liền kịp phản ứng, quạt hương bổ đại bàn tay đánh ra, lấy cứng trọi cứng địa hướng Đường Lân trắng nóng làn ra nắm đấm đánh tới. Lần này như bị đập ở bên trong, tuy nhiên Đường Lân nắm đấm cốt cách đều rèn luyện được giống như sắt thép, cũng muốn bẻ gãy mấy cả ngón tay. Đường Lân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay nắm đấm lập tức biến chiêu, Thiên hành quyền Thân ảnh trở nên phi hốt mà huyền bí, chân đạp mặt đất có chút biến hóa, thân thể chuyển động, trong chốc lát phản ứng nhanh được giống như một chỉ linh hầu, chỉ hơi hơi vừa chợt, tất cả mọi người không có thấy rõ, liền nhìn thấy hắn đã xuất hiện tại cháng hắn sau lưng. Cháng hắn này trong nội tâm cả kinh, vội vàng nhân thể đem nắm đấm hướng về sau đập đi. Bành! Đầu gối sau mạnh mà tê dận, phản phất bị vật nặng va chạm. Cháng hắn chân suýt nữa lảo đảo hướng phía trước té ngã, đầu gối sau đích xương cốt là mềm mại nhất, bị Đường Lân một cước này đá lên, thiếu chút nữa tại chỗ quỳ xuống. Cái này chợt nếu như đến một kích lại để cho Tráng Hán thu hồi khinh thị trong lòng, sinh ra một cổ cực lớn nộ khí, gầm nhẹ một tiếng, thân thể rất nhanh chuyển qua, Nằm đấm như như gió bão mưa giảo mãnh liệt địa không ngớt lên ra, càng đem Đường Lân làm cho từng bước lui về phía sau. Bèo. Đường Lân thân thể mạnh mã lóe lên, một cái nghiêng ngợi như như du ngư hướng Tráng Hán bên cạnh đi vòng quanh, ngón tay như thép giống như hung hăng cắm ở Tráng Hán trái trên lưng. Kích liệt toàn tâm địa đau đớn lại để cho Tráng Hán suýt nữa thảm kêu đi ra, hắn nổi giận ngẩng lên đầu nhìn lại, Đường Lân thân thể đã nhảy lên bên trên một chương bàn trà, hai tay nhấc câu, ôm lấy thẳng ngang. Hai chân như như gió lốc không ngừng đạp xuống. Tráng Hán nộ quát một tiếng, không có lại lưu tình, toàn thân lực lượng như hồng thủy giống như tễ ra, tập trung ở trên bàn tay, hướng đường Lân hai chân đạp đi. Đường Lân trong đầu hồi tưởng lại phụ thân dạy bảo, quá cứng dễ dàng gãy, qua nu dễ dàng hủ, làm địch nhân vừa lúc, ngươi liền nhu, làm địch nhân nu lúc, ngươi liền bất động bất động, lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động. Nu. Đường Lân trên đùi lập tức tan mất lực lượng, trở nên mệt mỏi vô lực, nhẹ nhàng tại Hán cuồng bạo trên bàn tay một điểm, vậy mà rúng nát quả đấm của hắn bên trên. Bành. Mũi chân có chút hướng phía trước nhất câu, trực chỉ cháng hán cái cằm. Cháng hán này chấn động, phản xạ có điều kiện giống như vội vàng ngựa ra sau, tránh khỏi một cước này, dù là như thế, cũng cả kinh toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nếu như bị một cước này đá trúng, cằm của mình tối thiểu muốn chết khớp. 6 chiêu. Đường Lân thân thể hướng về sau vừa lui, đã rơi vào trên bàn trà, cười lạnh điệu nhìn xem cháng hán, nói: "Hiện tại, mới là thất cách." Bèo, thân ảnh mạnh mà nhảy lên ra, trong tay nắm đấm trong chốc lát trở nên cứng mãnh. Kháng long kính. Nắm đấm đột nhiên đánh ra, Tráng Hán nộ khí lăn mình quay cuồng, quát lên một tiếng lớn, cực lớn nắm đấm đón đánh trên xuống. Hắn sớm liền phát hiện, Đường Lân thân thể chỉ là trung đẳng võ sinh tả hữu, nếu như là liều mạng lực lượng, mình tuyệt đối muốn thắng. Cái này ý niệm trong đầu duy trì đến hắn ra quyền về sau, liền lập tức biến mất. Đau nhức, trên nắm tay giống như bị châm mang chắt lên, một cổ toàn tâm địa đau đớn lại để cho hắn cả đầu cánh tay cũng giống như run lên đồng dạng. Tráng Hán vội vàng thu quyền, liền cảm giác cánh tay của mình hoàn toàn chết lặng, đã mất đi lực lượng, bên trong như rút gân kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mặt khác một bên, Đường Lân thân thể rút lui vài bước, Trong lồng ngực khí huyết lăn mình quay cuồng, may mà trong cơ thể của hắn khí huyết là người bình thường 3-4 lần, tuy nhiên phản chấn lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng cũng không có bị thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này trong chốc lát chiến đấu mạo hiểm vô cùng, trên thực tế chỉ là trong chốc lát phát sinh, bên cạnh Hồng Tuyết bọn người, một mực ở vào sự sở trong. Nhanh, chuẩn, hung ác. Tại đây ngắn ngủn trong khi giao chiến, Đường Lân chiêu thức ở giữa hoàn toàn đem cái này ba dạng đều thể hiện đến mức tận cùng, đối với cánh tay mình khống chế giống như ngón tay đồng dạng, linh hoạt được không thể lại linh hoạt. Nhất là cơ trí Dung Hồng Tuyết mấy người này cay độc ánh mắt, liếc thấy ra đường lần không đơn giản, ngay từ đầu liền trực tiếp đánh nghi binh chính diện, thời điểm mấu chốt xoay người một cái trượt đến phía sau, không nói hai lời tiểu hướng cháng hắn này, đầu gối sau đích xương sụn tiến hành công kích. Chiêu này quá ác tay. Phải biết rằng, cho dù là cao cấp võ sinh, đầu gối sau đích xương sụn bỗng nhiên gặp trọng kích, đều sẽ lập tức hai chân quỳ xuống, nếu không là cháng hắn này phản ứng nhanh, chỉ sợ tại chỗ muôn xấu mặt. Nội Kình. Cháng hắn nhận thụ lấy cánh tay địa kịch liệt đau nhức, hướng đường lên giận dữ hét, thật hèn hạ, vậy mà dùng nội kình đả thương người. Đường Lân một thân áo trắng phiêu nhiên, ngón tay gõ gõ bụi bặm trên người, lạnh nhạt nói: "Bộ quyền pháp này vốn chính là như vậy thi triển, chỉ quá nhãn lực của ngươi quá kém, nếu không là xem tại Hồng Bang trụ trên mặt mũi, cánh tay của ngươi tự tiểu không chỉ là run lên, mà là tan thế." Trải qua một tháng này khắc khổ rèn luyện, chẳng những thiên hành quyền sớm đã lăn dưa tại trong lòng của hắn, mà ngay cả Kháng Long Kính bộ này cương mãnh quyền pháp cũng đã bị hắn học hội, tiến nhập tiểu thành cảnh giới. Kháng Long Kính quyền pháp, ngay tại ở dùng kính đả thương người, tuy nhiên tại rèn luyện trên thân thể, bộ quyền pháp này không có thiên hành quyền tốt, nhưng là uy lực cũng tuyệt đối mạnh hơn thiên hành quyền. Cái này như Thiết Sa Trượng, Kim Cương Quyền đồng dạng, tuy nhiên rèn luyện chỉ là một bàn tay, hoặc một đầu cánh tay, nhưng bạo phát đi ra lực lượng, nhưng có thể trực tiếp phá tảng đá lớn, bổ đại thụ. Nếu như của ta kháng long kính quyền pháp tiến vào đại thành, đem bên trong tinh túy hoàn toàn nắm giữ, một quyền đánh đi ra ngoài, muốn chính mình nội kình làm bị thương đối phương ở đâu tiểu ở đâu. Phụ thân đã từng nói qua, kháng long kính một khi thi triển đi ra, đánh vào rễ cây lên, rễ cây bình yên vô sự, ngọn cây là cây lại có thể muốn nổ tung lên, đây mới là cảnh giới cao nhất. Đường Lân trong nội tâm thầm suy nghĩ nói: Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, ngạn ngữ luôn nói không sai. Hùng Tuyết phủi tay trưởng, tán thưởng địa nhìn xem Đường Lân, nhưng trong lòng có chút rung động, nàng tự nhiên tin tưởng, một cái mới bằng trường ấy tuổi hài đồng, cũng đã có đủ trung đẳng võ sinh thực lực, tương lai của hắn tiền đổ là bực nào quan minh. Ngươi nhanh trị liệu xong, thật sự là mất mặt, qua mấy ngày đi mê vụ đầm lầy còn muốn bảo trì tốt thể lực, lần sau đừng như vậy lô mãng rồi. Hùng Tuyết bên người anh Tuấn thanh niên hướng Tráng Hán cao mày nói: "Chư 10 thủ đô long gia." "Thượng." tức giận nhìn Đường Lân liếc, chỉ có thể nhịn bắt tay vào làm cánh tay kịch liệt đau nhức. Cắn răng tối lui ra khỏi nhà các. Đường Lân đem sọ sách nhắc tới, hướng Hồng Thành nói, "Hôm nay qué dày, thời điểm không còn sớm, ta phải đi về rồi." Hồng Thành lập tức hiểu ý, vội vàng nói, "Ngươi chờ một chút, ta lập tức cho ngươi lấy môn lượng." Nói xong, nhanh chóng đã đi ra nhà các. Hồng Tuyết nhìn xem Đường Lân, tiên nhiên mỉm cười nói, "Đường Lân công tử, không biết sư phụ ngươi là vị nào, bán cho chúng ta nhiều như vậy phụ lục, ta muốn làm mặt tự mình cảm tạ hắn." Đường Lân lắc đầu, nói, "Sư phó cũng không thích gặp người khác, bang chủ hảo ý ta sẽ chuyển cáo sư phó đấy." Hồng Tuyết xinh đẹp tuyệt trần cao lại dưới cũng rất nhanh tựu thư khai, mỉm cười mà nói, "Đã như vậy, vậy thì đã tạ đường lần công tử rồi, mà khác có một chuyện, mấy ngày nữa, bác phái chúng ta chuẩn bị tiến về trước mê vụ đầm lầy, săn bắn một đầu ngàn năm lão yêu, không biết sư phụ của ngươi có hứng thú hay không, cùng chúng ta cùng nhau tiến về trước, ngươi hiền tâm, nếu như được chuyện, nhất định cho trọng đại tiền thưởng." Ngàn năm lão yêu. Đường Lân lắp bắp kinh hãi, mê vụ đầm lầy không phải chỉ có yêu vật, tại sao có thể có ngàn năm tuế nguyện yêu quái? Không xong. Phụ thân cùng đại ca đều đi, hy vọng bọn hắn sẽ không ra sự tình. Nghĩ đến tân nhân an nguy, Hắn trong lòng bàn tay chạy ra một bả mồ hôi lạnh. Cái này đầu ngàn năm lão yêu một mực tiềm cư tại mê vụ đầm lầy, là một đầu cây gỗ khô cây mây tinh, gần đây đi ra hoạt động, tàn sát không ít phụ cận thôn trang cư dân. Hùng Tuyết Khinh Du nói, chúng ta lần này dốc hết toàn bộ bang chí lực, Thể sống chết chu sát cái này đầu yêu quái, nếu như có thể có sư phụ của người xuất mã, khẳng định làm chơi ăn thật. Đường Lân nhíu mày, nghi hoặc điệu nhìn xem Hùng Tuyết, nói, chẳng lẽ quý phái có võ giả tọa trấn? Hùng Tuyết cười thân ý, nói, đây là tự nhiên, bằng không thì chúng ta cũng không có biện pháp tru sát yêu quái. Đường Lân trong nội tâm chấn động, có một gã võ giả toát chấn, cái kia bối cảnh khẳng định không, hắn trong lòng lập tức cảnh giác thêm vài phần, gật đầu nói, ta sẽ trở về chuyển cáo sư phó, bất quá ta sư phó sinh tính đạm bạc, không thích rức chóc, hơn phân nửa là sẽ không đi đấy. Hồng Tuyết cũng không thèm để ý, khinh ngu nói, vậy thì đã tạ công từ rồi. Lúc này, Hồng Thành đã đem ngân phiếu mang tới, tổng cộng là 600 lượng ngân phiếu, giao cho Đường Lân về sau, Đường Lân Hàn Huyên vài câu, liền rời đi Hồng Lý Bang. Hôm nay thu hoạch không nhỏ, hắn kia có cao đẳng võ sinh thực lực, cùng đại ca không kém bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú nhiều lắm, tuy nhiên hôm nay may mắn còn hơn, nhưng là mình còn không có có chính thức đạt tới cùng cao đẳng võ sinh chống lại lực lượng. Đường Lân trong nội tâm nghĩ lại, như nếu như đối phương thi triển ra bản thân sở trường binh khí, tại rộng lớn địa phương chiến đấu, chính mình chưa hẳn có thể thắng, như nếu như đối phương ngay từ đầu tiểu coi trọng chính mình, thi triển xuất toàn lực, lại đem vũ khí thi triển ra, chính mình cận thân đều khó khăn. Tuy nhiên thắng lợi rồi, nhưng Đường Lân cũng không có kiêu ngạo. Bất kể như thế nào, cuối cùng cùng cao đẳng võ sinh đã giao thủ, từng có một lần kinh nghiệm thực chiến thành tích cũng cũng không tệ lắm. Đường Lân trong nội tâm cười cười, tăng thêm tốc độ hướng võ quán đi đến. Trở lại võ quán ở bên trong, Đường Lân vừa đi vào chánh đường, tiêu chứng kiến hai đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức thân thể chấn động, kinh hỉ mà nói, "Phụ thân, đại ca." Tránh đường trong ngồi một cái to lớn cao ngạo trung niên nam tử, cùng với một cái anh tuấn phi phàm thanh niên. "Lân Nhi, trở lại rồi sao?" Đường Thiên ngẩng đầu lên, thần sắc ôn hòa nói. Đường Lân kích động địa đi vào chánh đường, chứng kiến phụ thân cùng đại ca bình an vô sự, trong nội tâm tảng đá lớn cũng rơi xuống, nói, "Các ngươi hôm nay vừa hồi sao?" Ân. Đường Long uống một ngụm trà nóng, khẽ cười nói, một tháng không thấy, ngươi lại cao lớn nha. Đường Lân trong nội tâm nóng lên, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, tò mò hỏi, đại ca, xem khí tức của ngươi, dựa theo võ điển bên trong đích đi lại, Huyết Thái Dương hở ra một tức, sẽ xảy đến tấn chức võ giả. Chẳng lẽ ngươi đã có thể trở thành võ giả? Đường Long cười cười, nói, còn kém xa lắm đâu rồi, ta toàn thân 360 khối xương cốt, tại cái cổ tử đã ngoài 36 khối còn không có có rèn luyện tốt, tối thiểu còn cần 2-3 năm mới có thể đột phá trở thành võ giả. 2 năm. Cái kia cũng không xa. Đường Lân tự đáy lòng địa đạo mà nói, rất nhiều người kẹt tại cao cấp võ sinh cả đời, đều không thể trở thành võ giả, mấu chốt ngay tại ở cái cổ tử cùng dưới háng xương cốt rất khó khăn rèn luyện, nhất là đầu lâu bên trên, một cái rèn luyện không tốt, thậm chí muốn chết. Cho nên võ sinh là giai đoạn trước rèn luyện thân thể, hậu kỳ tửu là dưỡng thân thể. Dưỡng tự nhiên là lên giá phí không thiếu thời gian, có người dưỡng 10 năm mới thành công, cái gọi là 10 năm mài một kiếm, chính là như vậy đạo lý. Vốn chúng ta còn có thể ở bên trong nhiều rèn luyện thoáng một phát. Đường Long Thở dài lấy nói, chỉ tiếp Nghe nói còn lại một ít mạo hiểm giả nói, cái kêu mê vụ đầm lầy trong có một đầu ngàn năm lao yêu, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta không thể không lý khai. Đường Lân trong nội tâm nhảy dựng, ngưng trọng nói, "Đúng vậy, hết thể dẹp phép an toàn bộ làm trọng." Đường Thiên mỉm cười nói, "Lân Nhi, ngươi vừa về nhà, cũng mệt mỏi đi à nhà, đi nghỉ chút đi, tiếp qua một năm, tựa hồ tiểu là bổn tỉnh học chính lưu động khoa khảo thi, ở bên trong thi đậu đến một cái tú tài thứ tự, có thể tham gia thi hương, ngươi muốn hảo hảo cố gắng, không thể lãnh đạo." Đường Lân cung kính nói, "Vâng, phu thân." Sau đó mang theo sách về tới chính mình phòng ốc, vừa tiến vào trong phòng, sờ sách trong tiểu lật qua lật lại. Ngàn năm lão yêu, tiểu hô thanh âm mang theo vài phần kích động, theo sờ sách trong một lăn lông lốc leo ra. Trước khi nó một mực tại sờ sách ở bên trong, đem sở hữu tất cả cũng nghe được rồi, chỉ là trở ngại có người ở bên, không cách nào mở miệng nói chuyện. Ân. Đường Vân bắt đầu, tại bàn học trước mặt ngồi xuống, võ điện bên trong đích yêu thú quyển sách trong có ghi lại, sa ngàn năm thành giao long, hồ ly ngàn năm thành tiểu vĩ, theo 600 năm sẽ thành yêu, châu nước 800 năm, mà tay cũng chỉ cần 900 năm sẽ thành tinh. Cổ cây thành tinh, liền có thể nhà tiếng người, am hiểu biến ảo chi đạo, lực lớn vô cùng, chỉ có võ giả mới có thể trấn giết. Đường Lân Than nhẹ lấy nói, cái kia mê vụ đầm lấy ngay tại Long Tượng Thành dùng Tây 30 dặm bên ngoài, ở đằng kia phụ cận còn có hai cái thôn trang cùng một cái chất nhỏ, bằng cái này đầu ngàn năm thụ tinh lực lượng, có lẽ có thể đơn giản cướp sạch cái này hai cái thôn trang. Đó là tự nhiên. Tiểu Hôi ngạo nghe nói, tại chỗ có yêu quái ở bên trong, tẩu thú biến hoa yêu quái còn dễ đối phó, cổ cây thành tinh về sau, mới thực khó đối phó. Cái này thiên nhiên thụ yêu lực lượng cho dù là 100 cái cao cấp võ sinh tiến về trước, đều có thể bị lập tức đánh chết, lực lớn vô cùng, hơn nữa có đại địa vi chất dinh dưỡng, hấp thu thiên địa tinh hoa, liên tục không ngừng, thể lực đã lâu, cho dù là võ giả tiến về trước, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đường Lân khẽ gật đầu. Riêng là yêu quái này biến hóa chi đạo, liền có thể đơn giản giết chết người bình thường, cao cấp võ sinh lực lớn như châu. tuy nhiên một tay có 500 cân lực lượng, quyền toải tạng đã lớn, nhưng căn cứ là người bình thường, không cách nào cùng yêu quái đối kháng. Các người Vương Triều có lẽ sẽ phái ra võ giả trấn áp. Tiểu Hôi hào hứng bừng bừng địa nhìn xem Đường Lân, nói: "Ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta đi đem cái này Đầu yêu quái săn giết như thế nào đây?" "Chư 10, thủ đô Long gia." chung, Săn giết thiên niên thú yêu." Đường Lân nghe được lại càng hoảng sợ. Tiểu Hôi cười hát hắc nói: "Cái này Tiên niên thú yêu có thể là đồ tốt, trong nội đan năng lượng chừng hơn 1000 năm, tuy nhiên dùng ngươi thực lực hôm nay, săn giết có chút gian nan, nhưng chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, vẫn có vài phần nắm chắc đấy." Đường Lân hồ nghi địa nhìn xem hắn, nói: "Ngươi xác định? Đây chính là Tiên niên yêu, đã đạt tới biến hóa kỳ?" còn có thể vận dụng yêu thuật, cổ mê hoặc là người, tựu chúng ta có thể săn giết." Tiểu Hôi đắc ý nói, "Ngươi cũng đừng quên, ta là chấn yêu sư, đối với yêu quái ta quá quen thuộc, cái này thiên nhiên thụ yêu sợ nhất hỏa diễm, nếu như dùng phù lục đốt hao tổn hỏa diễm, lực sát thương thì càng đại. Bất quá trước đây, ngươi phải đạt tới cao cấp võ sinh, sau đó khắc ra một cấp chính quy phù lục mới được." Cao cấp võ sinh? Đường Lân cười khổ nói, "Ta mới đột phá trung cấp võ sinh không lâu, muốn đạt tới cao cấp võ sinh tối thiểu còn cần nửa năm, khi đó Hồng Lý Bang sớm đã đem cái này thụ yêu cho giải quyết." Tiểu Hôi trầm Ngâm nói, Dùng ngươi hôm nay thể chất, trong thân thể khí huyết nồng đậm, chúng ta chấn yêu sư trong tộc có một loại đan dược, có thể làm cho người thoát thai hoàn cốt, tên là Dịch Cốt đan, nếu như ngươi có thể luyện chế ra đến, nuốt xuống dưới lập tức có thể thành vi cao cấp võ sinh, vận khí tốt, thậm chí có thể trực tiếp đột phá trở thành võ giả. Dịch Cốt đan. Đường Lân ngơ ngác một chút, chợt cau mày nói, tuy nhiên thực lực tăng lên nhanh, nhưng phụ thân đã từng nói qua, nếu như trụ cột không sổng, cưỡng ép tăng thực lực lên chỉ sẽ trở ngại về sau con đường, như vậy có phải hay không không tốt lắm. Ngươi yên tâm. Tiểu Hôi cười nói. Nếu như nói phàm dược đều có 3 phần độc, như vậy cái này dịch cốt đan trong cũng chỉ có 1 phần độc, mà trong cơ thể ngươi khí huyết nồng đậm, nội tình hùng hồn, nuốt xuống dưới tuyệt sẽ không ảnh hưởng cái gì. Tu chỉ ngươi hôm nay mới chỉ là võ sinh cảnh giới, hoàn toàn có thể tại cao cấp võ sinh lúc lại đem chủ cột một lần nữa tôi luyện một lần. Không, có bất luận cái gì tác dụng vụ. Đường Lân tỉnh nộ gật đầu, thì ra là thế, cái này dịch cốt đan cần bao nhiêu tài liệu tiễn? Tài liệu phí hẳn là huyết vân đan gấp 3 a. Tiểu Hôi xem chừng nói, gấp 3. Đường Lân trong nội tâm tính toán. Lúc trước huyết vân đan là 200 lượng tà hữu, gấp 3 tụ là 600 lượng. Nếu như luyện chế thành công bán đi, chỉ sợ muốn bán hơn 1000 lượng a. Thật sự là xa xỉ. Đường Lân trong nội tâm âm thầm cắn răng, trong túi quần còn có hôm nay kiếm được 600 lượng, hơn nữa tháng này lợi nhuận, chính mình tổng cộng có 3000 lượng tả hữu. Đi. Đường Lân dứt khoát gật đầu. Tốt, cách điều chế ta nói cho ngươi. Tiểu Hôi lập tức đem tài liệu cách điều chế nói cho cho Đường Lân, về sau nói, nhanh chóng chuẩn bị. Đường Lân đạt được cách điều chế xem xét, hoàn toàn há hốc mồm chỉ thấy cách điều chế bên trên tài liệu cùng sở hữu 17 18 loại, như thủy vân thảo, hàm hương hoa chờ các loại dược liệu, dùng hắn bác học đều hoàn toàn chưa từng nghe qua. Mặc kệ, Đường Lân lắc đầu, ngày mai hướng thị trường tự do phát ra thu mua thông chi, trực tiếp có thể mua được. Ngày kế tiếp, Đường Lân theo thư viện sau khi trở về, thẳng đến thị trường tự do, tại quay hàng trước mặt trực tiếp tuyên bố ra một cái thu mua tài liệu đơn, lập tức đưa tới rất nhiều nhà bán hàng quan tâm chăm sóc. Cái này tài liệu ta có, tiểu bằng hữu, ta cho ngươi 80% giảm giá. Cái này nguyệt mông thảo ta có, chỉ cần 30 lượng Một đống lớn người lách vào tại đường lân quẩy hàng trước mặt, hơn 10 sau về sau, Đường Lân liền đem đoạt được tài liệu toàn bộ thu thập đủ toàn bộ, cái này thị trường tự do nhân số rất nhiều, bất kể là cỡ nào hi hiu tài liệu, đều có thể mua được. Về nhà, Đường Lân trên lưng sọ sách, nhanh chóng trở lại võ quán trong phòng, sau đó theo sọ sách trung tướng tài liệu tất cả đều xuất ra, đặt ở trên bàn sách. Ta muốn làm như thế nào? Đường Lân hỏi đến Tiểu Hôi. Tiểu Hôi mỉm cười nói, dựa theo lần trước như vậy, trước ngăn nhóm long tượng tháng tuổi, khai lò, sau đó đem thủy ngự thảo, long sâm để vào đi bảo, lục chế thành chất lỏng. Đường Lân ngón tay bắt đầu bận việc lấy, dựa theo tiểu hôi phân phó, đem tài liệu từng bước một tiến hành tinh luyện, phân giải. Thời gian lặng lặng trôi qua đi qua. Đường Lân ngón tay trầm ổn, cái trán chảy ra tí ti mồ hôi lạnh, một khi có một chi tiết phạm sai lầm, sở hữu tất cả tài liệu cũng có thể báo hỏng, cái này đều là bạch hoa hoa bạc ca. May mà ông trời chiếu cố, đem làm đồng lô trong phiêu giật ra một cổ mùi thơm ngát mùi thuốc lúc, đường Lân trong lòng tảng đá lớn mới rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra, biến mất mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đem bếp lò từ, từ mở ra. Chỉ thấy bên trong nằm một quả rất tròn màu xanh đang đan dược. Thương quá. Đường Lân hít thật sâu một hơi, toàn thân lỗ chân lông cũng giống như sôi sục ra, nói không nên lời mát lạnh sảng khoái. "Nhanh ăn đi." Tiểu Hôi thuốc giục nói. Đường Lân vội vàng theo bên cạnh lấy ra một muôi, đem đan dược lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí điệu nhét vào trong miệng, cái này đan dược tựa như mật đường, mang theo điểm mật, ngọt ngào cùng mùi thơm ngát, cửa vào tức hóa, như thanh tuyển giống như chảy vào trong cơ thể. Két, két. Trong cơ thể cốt cách tự động phát ra cây lậu bạo khiêu giống như thanh âm, Đường Lân lại càng sợ, tối đầu nhìn lại liền phát hiện toàn thân cốt cách đều tại phát ra run rẩy, trong cơ thể phảng phất có một cổ kỳ dị lực lượng, tại vận vẹo lên trong thân thể cốt cách. Một loại mát lạnh cảm giác chạy khắp toàn thân tứ chi bất hài. Đường Lân toàn thân đều tại run lên, trên người cốt cách tựa hồ không nghe chính mình sai sự, đang không ngừng địa run run, tại loại này run run ở bên trong, cốt cách tầm đó phảng phất tại lẫn nhau đè ép, diễn sinh ra một cổ cổ lực lượng cường đại. Ân, đến trên đầu. Đường Lân trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, toàn thân cốt cách một mực run run, dần dần theo lưng cốt, run run đến cái cột tử, cho đến đỉnh đầu. Đau nhức Đường Lân ôm chặt đầu, cắn chặt hàm răng, ra đầu như rút gân đồng dạng kịch liệt đau nhức khó nhịn. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là đan dược phạm sai lầm rồi hả? Đường Lân trong nội tâm kinh hoàng, trên đầu kịch liệt đau đớn như cái dùi giống như đâm vào thần kinh của mình. Trước mắt tối sầm. Đường Lân ngửa mặt lên trời ngã xuống trên giường, hôn mê rồi. Thực là đơn thuần tiểu hải tử. Tiểu Hôi đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, nếu như ta cố tình muốn hại ngươi, quả thực có thể giết chết ngươi một vạn lần, khá tốt, ta đối với ngươi không có ác ý, an tâm ngủ đi, chờ tỉnh lại về sau sẽ cảm nhận được chính mình lộ sắc rồi. Thuần Dương quát quán. Lông lông tuyết rơi nhiều từ phía trên bên trên bay xuống, như cự thú trên người chấn động rất xuống ở dưới lông tơ, tích tí tách rơi vào phù đệ thạch sư bên trên. Tuyết trắng chất đầy trên đường phố, mịt mù không có người ở. Sau một hồi từ xa phương đi tới ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái kim sắc cầm y nam nhân, ngực thêu đâm vào một đầu thần long đồ án. Hai người khác như tôi tớ giống như đi theo phía sau hắn. Cái này kim y nam nhân đi đến phủ đệ trước cửa, ngửa đầu nhìn xem cái kia ra mạc vàng vài cái chữ to, sau một hồi, hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, Một cổ đại lực cách không đem phủ đệ đại môn chằng khai. Kim nam nhân thần sắc tiêu căng, chắp hai tay sau lưng, đi đầu đi vào phủ đệ chính giữa, thẳng đến tránh đường mà đến. Các ngươi là ai, không thể tự tiện xông vào võ quán. Một tên thiếu niên đệ tử chứng kiến cái này Kim nam nhân, lập tức lên tiếng khiển trách quá mắng. Tránh ra. Kim nam nhân thấp hử một tiếng, tay áo huy động, một cổ đại lực đem thiếu niên này bị đâm cho bay rất ra ngoài, nện ở trên sà nhà, phun ra một ngụm máu tươi. Đường Thiên, đi ra Kim nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Chư người, thủ đô Long gia ha. Bèo. Đường Thiên thân ảnh theo tránh đường trong lướt đi, rơi vào trên thềm đá, chờ ổn ánh mắt hướng cái này Kim Y nam nhân ngực têo thu nhìn lại, sắc mặt hơi đổi. Còn nhớ rõ dấu hiệu này sao? Kim Y nam nhân thần sắc tiêu căng, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta hôm nay đến, chỉ là thông chi ngươi một tiếng, tiếp qua một năm, dù là gia tộc Long Tế đại điện, tuy nhiên ngươi chỉ là một cái dân đen, nhưng tiểu thư thân phận tôn quý, nàng sinh hạ đến hài tử, vô luận chết sống, đều là trong tộc loại, nhất định phải trở về tế điện." Long Tế đại điện. Đường Thiên cau mày, nhìn về phía Kim nam nhân nhi gần đây tốt chứ tiểu thư nhận thức ngươi về sau vẫn không may như thế nào lại tốt tivi Nam nhân cười lạnh nói trong tộc quan hệ phức tạp vốn tiểu thư là trong tộc đệ nhất thiên tài lại bị ngươi phá hủy với mạch năm đó tộc trưởng dưới sự giận dữ, không có đem các ngươi hai người cùng các ngươi nhiệt trùng giết chết cũng đã không tệ rồi đường thiên thở giải nói hết thảy đều là lỗi lầm của ta ngươi yên tâm ta sẽ nhượng cho bọn nhỏ đi lòng tế lại điện thuận tiện nhìn xem mẹ của bọn hắn thử tivi Nam nhân thần sắc khinh thường nói tộc trưởng lại để cho con của các ngươi đi qua là để mắt ngươi, bất quá nhìn ngươi như vậy bình thường từ chết, liền cái thứ nhất khiếu huyết đều không có mở ra, liền trong gia tộc cấp thấp nhất tôi tớ đều không bằng, những bên trên huyết mạch của ngươi, sinh hạ đến hải tử cũng cường không đi nơi nào. Đường Thiên giận tái mặt, nói, những này không nhọc ngươi quan tâm, nếu như không có việc gì, tiễn khách. Kim Y nam nhân cười lạnh một tiếng, nói, ta tựu nhìn xem, con của ngươi tại lòng tế đại điển lên, có thể có cái gì biểu hiện. Nói xong, tay háo hất lên, quay người đã đi ra võ quán. Đường Thiên nhìn qua của bọn hắn rời đi phương hướng, hồi lâu sau, mới thu hồi ánh mắt. Tự đủ, hương nhi, những này là chủ ý của ngươi sao? Ngươi là tưởng niệm hải như sao? Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi tại trên giường, chiếu dọi ra trong không khí rất nhỏ cho bụi, tại nhẹ nhàng phất phới. Đường Lân cảm giác trước mắt có chút đâm sáng, trong mơ hồ mở mắt, bàn tay khẽ trống, chuẩn bị theo trên giường ngồi dậy, ai ngờ chỉ là bàn tay nhẹ nhàng khẽ trống, lại đem cả người đều trống cao cao treo trên bầu trời, tại kinh hãi trong trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đường Lân khiếp sợ điệu nhìn xem hai tay của mình, nắm chặt lại quyền một cỗ cường hoành lực lượng tràn ngập tại trong lòng bàn tay. Lực lượng rất mạnh. Đường Lân lắp bắp kinh hãi, cánh tay bên trong đích lực lượng như hung mãnh hổ thủy giống như, gần như có thể đem một đầu châu nước sinh xé. Trong truyền thuyết, cao cấp võ sinh có thể sinh xé lợn rừng châu nước, tay nâng voi, 10 bước giết địch, thiện xạ. Đường Lân nhìn xem bàn tay của mình, kinh hỷ mà nói, chẳng lẽ nói, ta đạt đến đại ca trình độ như vậy? Đó là đương nhiên. Tiểu Hôi thanh âm theo bên cạnh vang lên, trong cơ thể ngươi khí huyết nồng đậm trình độ, viễn siêu đại ca ngươi, đạt đến cao cấp sinh bình cảnh, chờ ngươi thành công mở ra ngực có thể đột phá trở thành võ giả. Khiếu huyệt, Đường Lân giật mình nói, "Không tệ." Tiểu Hôi chậm rãi mà nói, "Trong cơ thể con người có 8 cái cường đại nhất khiếu huyệt, chỉ cần thành công mở ra một cái, có thể trở thành võ giả. Cái gọi là võ sinh luyện lực, võ giả luyện khí, tại mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt khí huyết về sau, là có thể thôn phệ linh khí trong thiên địa, cường tráng thân thể, rèn luyện cốt cách huyết nục, tuổi thọ sâu sắc tăng lên." Đường Lân trong nội tâm giật mình, hiếu kỳ nói, "Nếu như 8 cái khiếu huyệt hoàn toàn mở ra đâu này? Cái kia chính là trong truyền thuyết thánh nhân." Tiểu Hôi lạnh nhạt nói, Cái này khiếu huyết mở ra một cái, đều cần cơ duyên, không phải dễ dàng như vậy đấy." Đường Lân khẽ lưới. Tại toàn bộ Thương Tuyết Vương triều ở bên trong, hàng tỷ con dân chính giữa, đều chỉ có Nguyệt Thần lâu các có thánh nhân, có thể nghĩ muốn mở ra một cái khiếu huyết là cỡ nào gian nan. Hiện tại, trước tiên có thể rèn luyện chỉ lực rồi. Đường Lân sống đông lúc nhích ngón tay, chuẩn bị tiến hành rèn luyện, lại chợt nghe ngoài cửa ngoài mười trượng, có nhẹ nhàng tiếng bước chân đi tới, lúc này thân ảnh khẽ động, lập tức đem tiểu hô đặt ở dưới bàn sách, đem sách vở đặt ở mặt bàn, nghiêm túc quan sát sách vở. Cạch. Phòng cửa bị đẩy ra. Tiểu Thường Lốc. Đường Long chứng kiến Đường lần tại chăm chú đọc sách, cười nói, "Trước đi theo ta, phụ thân triệu chúng ta đi qua, tựa hồ có việc." "Có việc?" Đường Lân sửng sốt một chút, "Ân, ta đi trước, người mau tới." Đường Long nói xong, liền quay người nhanh chóng rời đi. Đường Lân thu thập thoáng một phát, lập tức cũng đi theo đi qua, đi tới tránh đường chính giữa, chỉ thấy phụ thân ngồi ngay ngắn ở cao nhất ghế trên mặt ghế, phẩm lấy nước trà, mặt ủn ụy trao. "Phụ thân." Đường Long cùng Đường lần trước sau đổi tới, cung kính hô, Đường Thiên nhìn mình hai đứa con trai, Lộ ra cười ôn hòa cho, nói, "Lần này triệu các ngươi tới, là có kiện sự tình muốn cùng các ngươi nói." Ân. Đường Long cùng Đường Lân tò mò nghe. Khi còn bé, ta cho các ngươi đã từng nói qua, mẹ của các ngươi bị bệnh qua đời. Đường Thiên thần sắc mặt ngưng trọng, chấm giọng nói, "Kỳ thật nàng cũng chưa chết." Cái gì? Đường Lân hai người rất lạ giật mình. Mẫu thân không chết? Đường Lân cơ hồ hoài nghi lỗ thai ngay lầm, vài chục năm theo chưa từng nghe qua mẫu thân tin tức, trong lòng hắn một mực đều cho rằng đã qua đời, giờ phút này phụ thân vậy mà nói không chết. "Mẹ của ngươi là thủ đô Long gia người." Đường Thiên Thanh âm trầm trọng, nói: "Long gia là chúng ta thương thuyết Vương Triều đệ nhất đại thế gia, năm đó mẹ của ngươi sinh hạ ngươi về sau, đã bị mang hội trong tộc, cho nên ta mới biên cái lời nói dối, nói nàng đã qua đời." Long gia người. Đường Lân trong nội tâm đại trấn, hắn đọc thuộc lòng tư kinh, thượng diện ghi lại Vương Triều nội một ít thế lực lớn. Như võ quán có thất tinh võ quán, thần võ môn, cao quý nhất địa phương có nguyệt thần lâu các, mà lớn nhất thế gia, tựu là cái này Long gia. Long gia bên trong những người, nghe nói là man thần hậu duệ, có thần long Huyết thống, mỗi người đều dũng mãnh thiện chiến. Trong đế quốc 10 đại nguyên soái ở bên trong, có 8 cái đều là long gia người. Có thể nói, long gia là cả đế quốc cường đại nhất hậu thuẫn, khống chế lấy trong đế quốc 80% lực lượng quân sự. Mà gia tộc này theo vương triều khai sáng đến nay vẫn tồn tại, gia tộc tộc trưởng nghe nói là đời thứ nhất hoàng đế sinh tử huynh đệ. Mẫu thân không chết, hơn nữa là long gia người. Đường Lân trong nội tâm hỗn loạn, là ta đang nằm mơ, còn là ảo giác. Các ngươi không cần hỏi nghi ta nói. Đường Thiên thở dài thanh âm, nói, vốn ta là ý định một mực giấu giếm xuống dưới, nhưng là hôm nay long gia Tam tổng quản đã tới. Hắn nói tiếp qua một năm, tựu là long gia mỗi 10 năm một lần long tế đại điện, cái này đại điện là trọng yếu phi thường, từng long gia người đều phải muốn tham gia. Long tế đại điện. Đường Lân ngơ ngát một chút. Cái gọi là long tế đại điện, tựu là theo 20 tuổi trở xuống đích trẻ tuổi ở bên trong, tuyển rút ra thực lực mạnh nhất, huyết mạch nồng độ cao nhất người, tiến hành khắc long văn nghi thức. Đường Tiên nhìn về phía Đường Long, nói, lần này các ngươi qua đi tham gia lúc, chủ yếu là gặp gặp mẹ của các người, thân phận nàng huyền hoách, là long gia một đời tài nữ, năm đó khuất gà cho ta, bị mang hội trong tộc sau một mực không có gặp các ngươi. Khẳng định thập phần tưởng nghiệm một năm đường Lân trong lóc phải ông tiếp qua một năm có thể nhìn thấy mẫu thân tiểu Phượng cũng đi sao đường Long hỏi sẽ đi đấy đường Thiên gật đầu nói ta đã cho nàng đưa tin vậy là tốt rồi đường Long nhẹ thở vào một cái nói mẫu thân Dĩ nhiên là Long ra người không thể tưởng tượng nổi đến lúc đó có thể gặp được một năm thực hi vọng thời gian qua nhanh lên a chương 11 Ngọa Long chỉ yêu quái đường thiên sau khi nói chuyện xong liền rời đi tránh đường đường lân cùng đại ca quốc ra về tới chính mình trong phòng Trong nội tâm vẫn đang giống như nằm mơ. Mậu thân, chỉ cần tiếp qua một năm, có thể nhìn thấy. Hắn ánh mắt lửa nóng, nhìn ngoài cửa sổ phiêu bạc tuyết rơi nhiều, nắm chặt nắm đấm, đem sợi sách nhấc tới, mấy cái lách mình liền đi tới võ quán hậu viện ngọa long chỉ bên cạnh. Hôm nay tuy nhiên đạt tới cao cấp võ sinh thực lực, nhưng chỉ lực lại chưa kịp rèn luyện. Đường Lân cảm ứng linh mẫn, phát giác được bốn phía không có người về sau, liền đem tiểu hôi phóng ở bên cạnh, chính mình hai tay trồng cây chuối, dùng một ngón tay chống đỡ nổi cả người, ngón tay có chút tố lượng, tiến hành cơ bắp rèn luyện. Một cái, hai cái, Đường Lân ngón tay không ngừng ngẫu lượng. Như vậy rèn luyện, không đơn giản có thể để cao ngón tay lực lượng, còn có thể rèn luyện bản thân cân đối tính, tại học tập khinh công lúc, cân đối tính là rất trọng yếu một cái nhân tố. Tuyết lớn rơi tại giày của hắn ngọn nguồn lên, cao cao trồng chất khởi một tầng. Ngay tại đường Lân mồ hôi như mưa xối đèo rèn luyện lúc, đột nhiên nghe được một đạo lặng yên địa sức gió thanh âm, từ nơi không xa chuyển đến, không khỏi trong nội tâm cả kinh. Có người tới, chẳng lẽ là phụ thân? Đường Lân thân thể một chuyến, lập tức hai chân rơi xuống đất, động tác nhẹ nhàng như lông tơ, núp ở hòn non bộ đằng sau. Theo một cái khe nhỏ trong vùng trộm nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người đều đều thanh niên mặc áo đen, theo tường vây bên trên nhẹ nhàng lướt xuống, mũi chân nhẹ nhẹ một chút tưởng vây sau đích lá trúc, liền mượn lực đã rơi vào ngọa long chỉ bên cạnh. Thật là lợi hại khinh công, quả thực là Đạm Tuyết Vô Ân. Đường Lân thấy trong nội tâm cả kinh. Dùng phụ thân thực lực, đều không thể làm được như thế nhẹ nhàng, đem toàn thân trăm cân sức nặng, đặt ở một mảnh thật nhỏ lá trúc bên trên có thể phát lực, nhẹ như vậy cùng quả thực là xuất thần nhợ hóa. Người kia là ai, như thế nào hội vụng trộm lẻn vào nhà của chúng ta? Đường Lân nhíu mày, ngưng thở, Không dám ngưng mắt nhìn, chỉ có thể vụng trộm địa nhìn xem, lo lắng bị phát giác được. Cái này thanh niên mặc áo đen tựa hồ đối với thực lực của mình cực có lòng tin, cũng không có quá mức cảnh giác, hắn nhẹ nhàng rơi vào ngọa long trì bên cạnh, phát hiện bốn phía cũng không có người, khinh miệt cười cười, cái này thuần dương võ quán quả nhiên là sung dốc, tùy ý ngoại nhân xâm nhập tiền đến, đều không có một điểm phòng bị. Hắn vừa nói, đi tới ngọa long trì bên cạnh, hướng cái này chỉ nước trong nhìn lại, gặp được mặt cũng không kết bằng, nước gao thanh tĩnh thấy đáy, hắn ngâm một lát, đột nhiên thân ảnh lướt lên, hướng nước gao bên trên rơi đi, mũi chân có chút một điểm mặt nước liền mượn lực nhảy lên, trong tay đã kiếm đến hơi có chút nước động. Thanh niên này liếm liếm nước động, như là tinh tế thưởng thức đồng dạng, quả nhiên không có bất kỳ linh khí, chỉ là bình thường suối nước nóng nước, chẳng lẽ bên trong linh tính thật sự hoàn toàn biến mất rồi hả? Đường Lân nhìn xem thanh niên này hành vi, trong lòng có chút nghi hoặc, đúng lúc này, chợt phát hiện thanh niên này cánh tay khi nhấc lên, ống tay háo có một cái theo đậm, rõ ràng là một đầu dương nhanh múa vuốt phi long. Tiên long võ quán. Đường Lân ngơ ngác một chút, sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Cái này tiên long võ quán quả nhiên tại đánh lọa long chỉ chú ý. Vậy mà phái người bí mật tới xem xét, hơn nữa hung hăng càn quấy đến vậy mà không đội dạ hãy phục, trực tiếp ăn Mặc Võ quán trang phục cứ tới đây rồi, quá không đem chúng ta Võ quán để vào mắt rồi. Tại đường lần trong nội tâm khi tức giận, thanh niên kia tựa hồ có chút chần chờ, cuối cùng hay vẫn là quyết định, thân ảnh lóe lên, như một đầu như du ngư nhảy lên vào ngọa long chỉ ở bên trong, tại ôn nhuận địa trong nước hồ chậm rãi tiềm nhập xuống dưới. Năm đó ngọa long chỉ danh trấn long tự thành, sở hữu tất cả võ quán cũng biết, nhưng về sau võ quán xung dọc, tất cả mọi người biết rõ ngọa long chỉ biến thành bình thường ao suối nước nóng. Cái này Thiên Long Võ quán lại vẫn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ bọn hắn biết rõ bí mật gì? Đường Lân trong nội tâm suy tư. Đúng lúc này, phốc. Mặt nước đột nhiên nổi tung một cái gợn sóng, cái tên thanh niên mặc áo đen toàn thân ướt đấm, như rớt súng giống như từ đó nhảy lên, lên ra, mang trên mặt kinh hãi, liên tục không ngừng địa thân ảnh bước qua bên cạnh thật đầu, mượn lực nhanh chóng chạy thủ mạng mà đi. Đường Lân có chút ngạc nhiên, nhìn xem thanh niên kia thoáng qua sau khi biến mất, ánh mắt không khỏi đã rơi vào cái ao nước lên, chỉ thấy một vòng rung động mở ra, thanh tĩnh trong nước hồ, tựa hồ có một đạo bóng đen sượt qua, thoắm như ảo giác. Chuyện gì xảy ra, thanh niên kia như thế nào đột nhiên ly khai nhanh như vậy, tựa hồ gặp được cái gì? Đường Lân giật mình. "Nhanh ly khai tại đây." Tiểu Hôi thanh âm đột nhiên lên tiếng nói. Đường Lân nhìn hắn một cái, trong nội tâm nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, ly khai mang theo Tiểu Hôi đã đi ra ngoài lòng chỉ, trở lại trong phòng. Khá tốt người mới vừa rồi không có tới gần. Tiểu Hôi nhẹ nhàng thở ra, may mắn nói, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Lân nhịn không được hỏi. "Nhà các ngươi cái kia trong hồ, vậy mà ở lại lấy một đầu đại yêu quái?" Tiểu Hôi lòng còn sợ hãi, nói Yêu quái này che giấu thật sâu, nhiều ngày như vậy ta đều không có phát giác được chỗ đó có yêu khí, hôm nay thanh niên kia lẹn vào xung dưới, nhất định là kinh động đến yêu quái này, ngươi lúc ấy nếu như cách gần đó một ít, bị yêu quái này phát hiện ngươi, nhất định sẽ đem ngươi mang xuống ăn hết. Đường Lân mặt mũi tràn đầy nạc nhiên, nghe được ra đầu run lên, nói: "Yêu quái như thế nào sẽ xuất hiện tại nhà của ta trong hồ, nhà của chúng ta ở chỗ này ở lại lâu như vậy, như thế nào chưa bao giờ phát hiện?" Tiểu Hôi lắc đầu nói: "Ta tuyệt sẽ không nhìn lầm, vừa rồi cái kia sợ yêu khí rất rõ ràng, yêu quái này hiển nhiên đã có đủ linh trí." Giảo hoạt vô cùng, các ngươi Long Tượng thành làm một hạng trung thành thị, có võ giả tòa chấn, cho nên nó mới không dám tùy ý đi ra thai hòa người, nếu không cả nhà ngươi người sớm chết rồi. Đường Lân toàn thân lạnh buốt đấy, nói, chẳng lẽ nhà của chúng ta Ngọa Long Chỉ đột nhiên không ngậy, tự lại yêu quái này tại làm loạn. Có lẽ đúng vậy. Tiểu Hôi loạn choạng cái đuôi, nói, ngươi hay vẫn là nhanh đi tìm võ giả đến trấn áp a, ta xem yêu quái này khí tức, giống như có lẽ đã rất mạnh, hơn nữa các ngươi cái này Ngọa Long Chỉ vốn tựu có khủng lỗ linh khí, chạm vào nó sinh trưởng, nếu như nó một khi đột phá, đạt đến yêu vương cấp bậc, tiểu lão võ giả đến đều vô dụng, các ngươi toàn bộ lòng tự thành, chỉ sợ đều muốn tại một đêm ở giữa bị diệt. Đường Lân trong nội tâm phát lệnh. Yêu quái đáng sợ nghe đồn, hắn đã sớm nghe qua không ít, không nghĩ tới trong nhà mình, dĩ nhiên cũng làm cất dấu một đầu, may mắn hôm nay bị thanh niên kia cho dẫn động, nếu không còn một mực hồn nhiên không biết. Ta đi trước thông chi phụ thân cùng đại ca, sau đó đi võ giả điện, thỉnh đám võ giả đến hỗ trợ trấn áp. Đường Lân nhìn xem tiểu hôi nói, ngươi chờ ta ở đây. Ừm. Tiểu hôi gật đầu. Đường Lân lúc này rời phòng, nhanh chóng đi vào phủ thân tư phòng, gõ môn. Bên trong truyền đến phụ thân thanh âm, tiến đến. Đường Lân đẩy cửa vào, chứng kiến phụ thân cùng đại ca đều tại, vội vàng nói: "Phụ thân, ta có kiện chuyện rất trọng yếu cùng với ngài nói." Đường Tiên chứng kiến tiểu nhi tử lo lắng thân sắc, trong nội tâm hơi run sợ, trên mặt ôn hòa trở nên nghiêm trọng, nói: "Chuyện gì? Nhà của chúng ta Ngọa Long chỉ ở bên trong, ở lại lấy một đầu đại yêu quái." Đường Lân vội vàng nói: "À." Đường Tiên cùng Đường Long đều là ngây ngốc một chút, cơ hồ hoài lộ thai của mình ngay lầm, "Ngươi nói cái gì?" Đường Lân cười khổ thanh âm, nói: "Hôm nay ta vô tình ý đi ngang qua Ngọa Long trì, Ở bên trong phát hiện một đầu đại yêu quái, ta hoài nghi, Ngọa Long chỉ linh khí mất đi hiệu lực, tự là bị cái này đầu yêu quái cho cắn vết. Đường Long kinh ngạc nói, ngươi không nhìn lầm a? Làm sao có thể? Lân Nhi, cái này có thật không vậy? Đường Thiên nghiêm túc nhìn về phía Đường Lân. Đường Lân khẳng định gật gật đầu, tuyệt sẽ không sai. Đường Thiên mày nhăn lại, tuy nhiên Đường Lân còn nhỏ, nhưng theo không nói láo, hắn trầm ngâm trong chốc lát, liền đứng dậy, nói, ngươi đi theo ta, chúng ta đi võ giả điện, thỉnh đám võ giả đến hỗ trợ trừ yêu. Tốt, ta cũng đi. Đường Long vội vàng nói. Ân Đường Thiên khẽ gật đầu. Ba người lúc này liền rời đi võ quán, nhanh chóng hướng phía trong thành võ giả điện đi đến. Tại mỗi tòa thành thị ở bên trong đều có một cái võ giả điện, là trấn thủ cai thành thành phố võ giả cơ cấu, bên trong ở lại toàn bộ là võ giả, thủ hộ lấy tương ứng thành thị. Xa xa nhìn lại, một tòa hùng vĩ tráng lệ công trình kiến trúc cao cao đứng vững tại một mảnh trống trải sân bãi, phủ cận đường đi phồn linh, cũng tại cái này công trình kiến trúc ngoài cửa lớn, có chút quẩn cụễ, cho có người đi qua tại đây lúc, đều quấn xa một chút. Tại cửa lớn có một cái bông tuyết tiêu chí, thay trong ngoài ở lại là một phần của Vương Triệu Bộ Hạ Võ Giả. Đường Thiên dẫn đầu đi đến. Tại cửa ra vào có 8 gã thị vệ, trên người đều là cao cấp gia thú mai tinh xảo áo giáp, toàn thân tản ra lạnh lùng khí tức, như một tôn điêu khác. Đứng lại. Một gã thị vệ uống ở Đường Thiên, nói, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Đường Thiên chắp tay, khiêm tố nói, phiền bái thông báo một tiếng, trong nhà của chúng ta có một đầu yêu quái, hy vọng có thể thỉnh võ giả đại nhân hỗ trợ trấn giết. Yêu quái? Thị vệ kia sắc mặt trầm áp, gật đầu nói, ta đã biết, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi thông báo võ giả đại nhân. Đa tạ. Đường thiên mỉm cười nói, Người thị vệ này lập tức tiến nhập công trình kiến trúc ở bên trong, một nén nhang về sau, mới từ bên trong đi ra, sau lưng nhiều hơn một cái áo bảo trắng đầu chọc trung nhân nhân, mang trên mặt hiền hòa địa dáng tươi cười, xuất hiện tại Đường Tiên trước mặt, nói, "Nhà của ngươi có yêu quái, ngươi xác định sao?" Đường thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Lân, gật đầu nói, "Ta xác định." Hắn biết rõ, lừa gạt một cái võ giả kết cục, nhẹ thì tiến vào ngục giam, nặng thì bị võ giả độ sát. "Mang ta đi nhìn xem." Áo bảo trắng đầu chọc khẽ gật đầu, nói, "Nếu như là chỉ tiểu yêu ta thuận tay ngoại trừ, nếu như là đại yêu, ta sẽ lại gọi mấy người." Đường Thiên chắp tay nói, "Đa tạ võ giả đại nhân, dẫn đường a." Áo bào trắng đầu chọc phất phất tay nói. Đường Lân muốn ha miệng, rồi lại dừng lại, hắn biết rõ, liền tiểu hôi đều nói là đại yêu quái, như vậy cái này đầu yêu quái khẳng định thực lực rất mạnh, chỉ bằng vào cái này áo bào trắng đầu chọc một người, chỉ sợ còn xa xa không đủ, nhưng là mình mở miệng nhắc nhở, ai sẽ tin tưởng đâu này. Rất nhanh, mấy người liền trở về võ quán ở bên trong, áo bào trắng đầu chọc chứng kiến Đường Thiên nghiệp, dĩ nhiên là xây dựng võ quán. Hai đầu lông mày lánh lão có chút thu liễm vài phần, đi theo Đường thiên sau lưng, đi tới ngọa long chỉ bên cạnh. Yêu quái là ở chỗ này mặt. Đường thiên xa xa liền dừng lại, chỉ hướng ngọa long chỉ. A. Áo bào trắng đầu trọc kẻ tài cao gan cũng lớn, đến gần đến ngọa long chỉ bên cạnh, trong mắt đen nhánh trong hiện ra sương trắng tựa như hà quang, như sao thần giống như sáng chói, hướng trong nước hồng ngưng mắt nhìn đi qua, sau một hồi, mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt trầm xuống địa nhìn về phía Đường Tiên, nói, trong lúc này căn bản cũng không có yêu quái, ngươi cũng dám lừa gạt ta. Chương 12, Võ giả VS giao long. Đường Thiên ngớ ngẩn. Làm sao có thể? Đường Lân có chút giận mình, nhịn không được nói, yêu quái là ở chỗ này mặt, tuyệt đối có. Hừ. Áo bào trắng đầu chọc người hư lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh lùng địa lường Đường Lân liếc, lập tức nhìn xem Đường Thiên nói, "Hiện tại ngươi là xây dựng võ quán, vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài phân thượng, ngươi tiểu cùng ta trở về, tại trong lao ngục vách tường nửa năm a." Đường Thiên sắc mặt có chút khó coi, nhưng không có lên tiếng. Đúng lúc này, võ giả đại nhân tỉnh. Một đạo lấy lòng thanh âm, theo tất cả mọi người phía sau truyền đến, Đường Lân quay đầu lại nhìn lại liền chứng kiến một cái thanh niên mặc áo đen, thần sắc cung kính địa nhìn bên cạnh hai người. Hai người kia theo thứ tự là một nam một nữ, nam dáng người hùng tráng, toàn thân cơ bắp no đủ như thép, đôi mắt lợi hại, lóe ra tinh quang. Ở bên cạnh hắn nữ tử, dáng người thon dài nổi bật, da thịt trắng non thủy nột, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo yêu nhã, sau lưng phụ lấy một thanh dài nhỏ loan đao. Là hắn. Đường Lân xem xét tựu nhận ra, cái kia thanh niên mặc áo đen tiểu là vụng trộm lẹn vào ngọa long chỉ thanh niên. Lúc này, cái này thanh niên mặc áo đen cũng nhìn thấy Đường Thiên bọn người, bởi vì thị giác bị che khuất cũng không có chứng kiến phía sau bọn họ áo bào trắng đầu trọc, chỉ là khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện ra trêu tức, hướng bên người nữ tử nói, "Võ giả đại nhân, cái này tiểu là con chủ." Cô gái này khẽ gật đầu, nhìn xem Đường Thiên ánh mắt tràn ngập lạnh như băng, nói, "Chính là ngươi tại nuôi dưỡng yêu quái, nguy hại nhân loại." "Nuôi dưỡng yêu quái?" Đường Thiên ngạc nhiên. "Võ giả đại nhân, nhà hắn đằng sau cái kia trong ao, thì có một đầu đại yêu quái, thật không biết đã ăn bao nhiêu nhân loại, mới lớn lên cường đại như vậy." Thanh niên mặc áo đen lấy lòng nói, "Hừ, Bên cạnh cái kia hùng tráng nam nhân ánh mắt lạnh như băng, nói, thân vị nhân loại, lại nuôi dưỡng yêu quái, đáng chết. Nói xong, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, đường lân liền cảm giác trước mặt kính phong loại lên, một cổ làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách chuyển đến, ngay sau đó, đỉnh đầu ánh mặt trời liền bị che khuất, cái này hùng tráng nam tử như cự nhân giống như đứng lên trước mặt, cho trong nội tâm tạo thành cực lớn bóng mở. Lý lôi, không nên vọng động. Một đạo ôn hòa thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Cái này hùng tráng nam tử ngơ ngác một chút Có chút kinh ngạc hướng Ngọa lòng Chỉ bên cạnh nhìn lại, liền chứng kiến áo bào trắng đầu chọc yên tĩnh địa đứng ở nơi đó, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói: "Nguyên Lai like là Thành Phong đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Áo bào trắng đầu chọc liếc qua cách đó không xa thanh niên mặc áo đen, mỉm cười nói: "Ta là bị mấy người kia mời đến trừ yêu, bọn hắn nói cái ao này ở bên trong cũng có một đầu yêu quái, ta vốn còn chưa tin, hiện tại xem ra thật sự." A. Chúng trắng nam nhân kinh ngạc, túi đầu nhìn về phía đường thiên, "Nguyên Lai like là chúng ta trách lầm ngươi." Nói xong, quay đầu nhìn về phía cái kia thanh niên mặc áo đen, lạnh xuống mặt đến nói, ngươi nên biết, lừa gạt một cái võ giả sẽ là như thế nào hậu quả. Thanh niên mặc áo đen biến sắc, vội vàng nói, ta xác thực là chứng kiến bọn hắn hậu viện trong ao có yêu quái, không có cố ý lừa gạt hai vị võ giả đại nhân. Hung tráng nam tử nhíu nhíu mày. Cái này thanh niên mặc áo đen xác thực chỉ nói là, ở chỗ này trong ao phát hiện yêu quái, hư hư thực thực quán chủ một mình nuôi dưỡng, biến thành yêu quái nô buộc. Xin hỏi, Đường lân đã nhìn rõ ràng tình thế, trong nội tâm nội khí bừng bừng phân trấn, lạnh giọng nói, ngươi là làm sao biết nhà của chúng ta trong ao có yêu quái hay sao? Liền võ giả đại nhân cũng không phát hiện Ngươi là như thế nào phát hiện hay sao? Có phải hay không ngươi vụng trộm lẹn vào đi bảo? Nghe được Đường Lân, mấy người đều kinh ngạc nhìn hắn một cái, không có nghĩ đến cái này hài đồng tuổi con nhỏ, nôn tử thật không ngờ lợi hại bức người, bất quá khi chứng kiến Đường Lân một thân quần áo thư sinh lúc, trong mắt hứng thú liền giảm nhạt rất nhiều rồi. Không tệ. Đường Thiên cũng kịp phản ứng, lạnh lùng chằm chằm vào thanh niên mặc áo đen, nói: "Ngươi là ai? Ta tựa hồ chưa thấy qua ngươi." Thanh niên mặc áo đen hung hăng trừng Đường Lân liếc, trong nội tâm âm thầm gọi hổ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, da đầu run lên, nói: Ta hôm nay vừa mới đi ngang qua bên ngoài, cảm nhận được bên trong có yêu khí, cho nên mới đoán ra được đấy." Nói bậy. Đường Lân Tức giận nói, vừa rồi võ giả đại nhân cẩn thận quan sát, đều không có phát hiện yêu khí, ngươi chỉ là đi ngang qua, tự cảm ứng được rồi, chẳng lẽ nói ngươi so võ giả đại nhân còn mạnh hơn?" Áo bào trắng đầu chọc có nhiều thú vị nhìn Đường Lân liếc, lập tức hướng thanh niên mặc áo đen nhìn lại, khỏe miệng mang theo một vòng dáng tươi cười. "Cái này, cái này." Thanh niên mặc áo đen cứng họng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Đường Lân Lục, ra ác độc hào quang, hận không thể đưa hắn một ngụm nuốt mất. "Phu thân" Đường Lân nhìn về phía phụ thân của mình Đường Thiên, "Chúng ta là không phải có lẽ bá quan, nói hắn tự xông vào nhà dân, chúng ta bên trong võ quán gần đây thường xuyên mất đi tài phú, nói không chừng cùng với hắn có quan hệ." Đường Thiên gật đầu nói, "Chuyện này nhất định phải có một thuyết pháp." Thanh niên mặc áo đen nắm chặt nắm đấm, gắt gao trầm trầm vào Đường Thiên cùng Đường Lân, như một đầu đói khát hung sói, nếu như không phải ngại ở bên cạnh có ba gã võ giả, chỉ sợ sớm đã động thủ. "Tốt rồi." Áo bào trắng đầu trọc phất phắt tay, nhìn về phía hùng tráng năm nhân, nói, Lôi, các ngươi sang đây xem xem." Nếu như trong lúc này thực sự một đầu yêu quái, chỉ sợ thực lực hiếu thắng qua ta, dùng của ta cảm ứng năng lực đều không có biện pháp phát giác được nó. Lý Lôi thần sắc dần dần nghiêm trọng, thân ảnh lóe lên, tựa như tiểu thuấn di xuất hiện tại ngọa long trì bên cạnh, tốc độ nhanh được kinh người, hoàn toàn không phải nhân loại có khả năng đạt tới. Nếu như thanh phong đại ca đều không có biện pháp cảm ứng được, chúng ta tiểu càng không thể rồi. Lý Lôi chọ tay sở vào lòng ở bên trong, nói, ta tại đây vừa vặn có chương nhất cấp cảm ứng phủ, có lẽ sẽ có một điểm dùng Theo trong quần áo lấy ra một chương màu hồng đỏ tấm lục. Ngón tay nhất chà sát, phụ lục liền nổ cháy, một cổ nồng đậm mà tinh thuần hào quang theo phù lục bên trên lóng lánh lấy rót vào trong thân thể của hắn. Ông. Ngoạ long chỉ trên mặt nước, hiện ra một đám màu tím khí tức. Quả nhiên có yêu khí. Hùng Tráng nam tử lý lôi mở to mắt, thần sắc mặt ngưng trọng, chỉ là một đám yêu khí, dĩ nhiên cũng làm nồng như vậy úc, xem ra rất khó đối phó. Áo bào trắng đầu chọc khẽ gật đầu, hướng bên cạnh đường thiên trời có người nói, các ngươi thối lui, lại để cho bên trong võ quán tất cả mọi người đi, không được tới gần ngạn trượng ở trong. Đường tiên trong lòng tất kinh. Không nghĩ tới Đường Lân nói quả nhiên không tệ, trong lúc này thật sự ở lại lấy cường đại yêu quái, may mắn hôm nay bị phát giác, nếu không thiết tưởng không chịu nổi. Hắn lập tức gật đầu, mang theo bên người Đường Lân cùng Đường lòng nhanh chóng ly khai, hơn nữa triệu tập võ quán sở hữu tất cả đệ tử, thối lui ra khỏi võ quán. Đường Lân đứng tại võ quán bên ngoài, xa xa địa ngừng chân đang trông xem thế nào. Phu cận đường đi người, nghe đến đó có võ giả trừ yêu, nguyên một đám hiếu kỳ hưng phấn mà tụ tập tới, đứng được xa xa địa quan sát. "Giống." Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, như sấm rền vọng phụ cận mấy cái phố. Nghe thế thô bạo mà tàn nhẫn địa tiếng kết dài, Đường Lân toàn thân huyết dịch cũng giống như rơi vào hồ băng, ra đầu run lên, nhịn không được biến sắc. "Vành!" Cực lớn nước bạo thanh âm, theo võ quán hậu viện vang lên, Đường Lân dõi mắt nhìn ra xa, thậm chí có thể chứng kiến trong không khí tràn ngập ra một tầng hơi nước, mơ hồ có kim loại giao thương tiếng vang lên. Cái này thuần dương võ quán ở bên trong, thậm chí có yêu quái, thật đáng sợ. "Khá tốt xin võ giả trừ yêu, bằng không thì người ở bên trong đều bị ăn sạch." Võ giả thật sự là cường đại a, nghe thanh này, yêu quái này khẳng định đáng sợ vô cùng. Vô cận người nghị luận nhau nhau, nguyên một đám đi cả nhắc đang trông xem thế nào, lại bị tường vây che khuất, cái gì đều nhìn không tới. Ngoạ Long chỉ bên cạnh. Thanh tịnh địa nước cao như hồng thủy giống như tiết ra, đem phụ cận rừng cây đều thấm ướt, một đầu toàn thân nước sơn hắc lân giáp, giống như sắt thép đúc kim loại mà thành cực lớn giao long, dài đến 10 trượng, nửa người dưới bàn nằm tại trong nước hồ, trên thân chạy, như đứng thẳng địa lục xà. Tại đây giao long dưới bụng, tứ chi ương trảo giống như lợi hại móng đúc thép, càng không ngừng vùng nổi cảnh cáo trước mặt ba tên nhân loại. Dĩ nhiên là thủy tộc vương giả. Áo bào trắng đầu trọc thân sắc mặt ương trượng Bàn tay một chảo, từ phía sau lưng trong quần áo lấy ra một thanh mảnh hát huyết kiếm, mũi chân đứng tại đỉnh trên đỉnh, lạnh lùng nhìn xem, cái này đầu dao long, nói, còn muốn dãy rủa, hôm nay sẽ là của người từ kỳ. Bèo. Hắn thân ảnh lóe lên, màu trắng áo bảo như một đám ánh sáng, trong tay nhuễn kiếm vùng vậy được giống như một màn miếng vải đen, hướng giao long đỉnh đầu đánh thẳng mà đi. Đáng chết nhân loại, ta ẩn cư ở chỗ này, không có giết hại qua một người, các người hôm nay muốn đi tìm cái chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Giao long gào thét một tiếng, khàn có chứa kim loại cảm nhận thấy như sấm rền. Trấn đắc núi đá giả đầu chấn động rất xuống, nó trong tay móng lư sắc bén hướng áo bào trắng đầu chọc đánh ra đi qua. Phục, phục. Áo bào trắng đầu chọc nhuãn kiếm như như độc xạ, cũng không có cứng đối cứng, mà là nhẹ nhàng chiếu nghiêng đi vào, đâm tiến vào dao long lần phiến ở bên trong, có chút nhẹ lên, sắc bén mũi kiếm càng đem lần phiến ở dưới huyết nhục đều cắt lấy, gọt rơi rất nhiều lần phiến. Thanh phong đại ca thu phong kiếm, quả nhiên danh bất hư chuyển. Lý Lôi tán thưởng một tiếng, lập tức cầm trong tay chính mình chiến đao, hướng giao long phía sau lưng tiếp lực mà đi. Cùng lôi pháp, Lý Lôi gần thét. Trong tay chiến đao giống như hóa thành vô số dao ảnh, cánh tay vung vậy tốc độ nhanh được kinh người, không có trải qua ngàn vạn lần đích luyện, là tuyệt đối không cách nào tại rất nhanh bổ chém chúng, vẫn đang có thể làm cho mỗi một đao đều rơi tại mình muốn bổ chém vị trí. Bành bành bành bành. Giao long long đuốt sắc bén tại chiến đao hạ ma sát ra vô số hỏa hoa. Giản tiện việc mai táng chi vũ, mắt lạnh mà yêu nhã thanh âm, theo giao long sau lưng chuyển dần ra, cô gái xinh đẹp kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nó sau lưng, trong tay xuất hiện một cái dây cột tóc tựa như màu đỏ sa tanh, vung vậy va chạm vào giao long lưng giáp lên lại phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Một lát tầm đó, tam đại võ giả thi triển thủ đoạn, đem cái này giao long làm cho lùi bước tại trong nước hồ, toàn thân lân giáp bị đánh được máu tươi chạy đầm địa. Đáng chết, đáng chết. Giao long phẫn nộ đồng tử chằm chằm vào ba người, rít gào nói, các người đều phải chết. Nó toàn thân màu đen lân giáp nháy mắt biến thành màu hồng đậm, một cổ màu tím yêu khí theo trong thân thể bàng bạc mà ra, đem thanh tịnh nước cao đều nhuộm được phát tím. Cái gì? Áo bào trắng đầu trọc trên mặt đại mất kinh hãi, không tốt, chạy mau. Lập tức buông tha cho trong tay tiến công, thân thể lập lòe. Tuấn Vương xa chạy thủ mạng mà đi. Tại võ quán bên ngoài trên đường cái, Đường Lân chợt thấy ngọa long chỉ phương hướng, hiện ra một cổ nồng đậm màu tím sương ngủ, lập tức cảm giác được một cổ cảm giác bất an. Chương 13, Võ thần. A. Ngay tại Đường Lân trong nội tâm bất an lúc, một đạo thê lương địa tiếng kêu đột nhiên theo võ quán phía sau chuyển ra, Phàm Phất thấy được cực kỳ kinh hãi sự tỉnh phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Vốn là náo nhiệt đường cái, trong chốc lát trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nghe được đi ra, cái này là nhân loại tiếng thê Chẳng lẽ là ba gã võ giả đã xảy ra chuyện? Tại tất cả mọi người trái tim đập bịch bịch lúc, phương xa một đạo cường thế phong dít gạo chuyển đến, chỉ thấy một đạo bóng đen hiện lên, như như ảo ảnh lướt tiến vào trong võ quán. Đường Lân phản ứng cực nhanh, ngước mắt nhìn lại, nhưng như cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh tàn ảnh, mơ hổ là một cái hấp y nam nhân. Giống. Võ quán trong đột nhiên bộc phát ra phẫn nộ địa gào hét, đầy trời màu tím sương mù đột nhiên co rút lại, ngay sau đó, tử khí hóa thành một đám mây sương mù, hướng phương tốc chạy thủm mạng mà đi. Sở hữu tất cả chiến đấu thanh âm đều bỗng nhiên kết thúc. Tại tất cả mọi người trong khi chờ đợi, Võ quán ở bên trong chậm rãi đi ra một cái Hắc nam nhân, lạnh lung đôi má, lạnh như băng đồng tử, hai đầu lông mày mang theo một cổ sắc khí, hắn trong đám người nhìn quét một lần, liền hướng đường thiên tại đây đã đi tới. Người tiểu là võ quán quán chủ. Hắc nam nhân như mệnh lệnh giống như giọng điệu nói. Đúng vậy. Đường thiên trong lòng tâm thần bất định, không biết võ giả đại nhân có cái gì phân phó. Chiến đấu tạo thành tổn thất, nơi này là đền bù tổn thất. Hắc nam nhân từ trong lòng ngực lấy ra một túi tiền, vứt cho Đường tiên, sau đó liền quay người hướng phương xa đi đến. Tiên trên đường phố, lại không ai dám lên tiếng. Phàn Phất gặp được thiên tử, toàn thân áp bách được cơ hồ hít thở không thông. Làm sao lại một mình hắn đi ra? Đường Lân trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ còn lại ba gã võ giả cũng đã bỏ mình. Đường thiên thần sắc trầm trọng, dẫn đầu đi vào võ quán trong. Đường Lân đi vào hậu viện Ngọa Long Trì, chỉ, chỉ thấy phủ cận khu rừng nhỏ ở trên là nước động, Ngọa Long Chỉ bên cạnh hòn non bộ vang tung tóe, đỉnh sụp đổ, lượ địa lăng tạ. Tại trong đá vụt, còn có vài chỗ tỉnh mục đích vết máu, cùng với rơi lả tả lẫn hiến, đều có lòng bài tay lớn nhỏ, như sắt thép đúc thành. Đầu kia yêu quái chết rồi hả? Đường Lân trong nội tâm kinh hãi, riêng là một quả lân phiến thì có lớn cỡ bàn tay, yêu quái này thân thể là hạng gì cực lớn. Tại Đường Lân trong ý thức, lão hổ cũng đã cực kỳ dọa người rồi, chỉ có cao đẳng võ giả mới có thể đối phó, thế nhưng mà tại yêu quái này trước mặt, lao hổ quả thực tiểu là coi bảo bảo. Phu thân, Đường Lân hướng bên người Đường Thiên nói, những này lân phiến đều là thượng đẳng tài liệu, tinh luyện kim loại thành áo giáp, nhất định có thể bán cực giá cao. Đường Thiên mỉm cười, nói, quay đầu lại đem những này luyện chế hai bộ hộ tâm giáp, cho ngươi cùng đại ca ngươi một người một bộ. Đường Lân vội vàng lắc đầu, nói Ngươi cùng đại ca dùng à, các ngươi thường xuyên muốn đánh nhau, khó tránh khỏi bị thương. Các ngươi đi ra ngoài tại bên ngoài, ta so sánh lo lắng. Đường Thiên thần sắc trầm trọng, nói: "Hôm nay người thanh niên kia là Thiên Long Võ quán người, nhất định sẽ ghi hận chúng ta, về sau ngươi đi ra ngoài phải chú ý điểm." Đường Lân kinh ngạc nói: "Ngươi đã nhìn ra." Đó là đương nhiên. Đường Thiên nhịn không được khẽ cười nói: "Phụ thân ngươi điểm ấy nhãn lực vẫn có, chẳng qua là khi lúc bất tiện nói ra, như vậy tiểu là công nhân cùng Thiên Long Võ quán đối nghịch, dùng chúng ta hôm nay lực lượng, vẫn không thể cùng bọn họ chính diện chống lại." Đường Lân trong nội tâm cảm thán một tiếng, thương hay vẫn là láo cay, cân nhắc sự tình muốn sâu xa nhiều hơn. Ngoại Long chỉ sự tình giải quyết, Đường Lân về tới trong phòng, Tiểu Hôi lập tức theo sổ sách ở bên trong toát ra, thổn thức nói, may mắn hôm nay tới một gạ võ thần, nếu không, chỉ sợ các ngươi người cả nhà đều muốn chôn tất mệnh, thậm chí kể cả phụ cận mấy cái phố người, đều muốn thừa nhận yêu quái này lựa giận. Võ thần? Đường Lân trong nội tâm kinh hãi. Võ giả tại người bình thường trong nội tâm đã là cao không thể chạm, huống chi là dùng võ thông thần cường giả, vậy cơ hồ là thánh nhân phía dưới nhất khả kính người chẳng lẽ cái kia H y nam nhân là một gã võ thần? Đường Lân trong nội tâm rung động, chính mình vậy mà cùng một cái võ thần đứng được gần như thế, ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Thật không nghĩ tới, nhà các ngươi cái này ngọa lòng chỉ bên trong đích cái kia giao lòng, dĩ nhiên là một đầu tử huyết long giao. Tiểu Hôi cảm thắn nói, tuy nhiên chỉ có mấy ngàn năm tu vi, nhưng là thực lực cũng hoàn toàn không phải tầm thường võ giả có thể đối kháng đấy. Tử huyết long giao? Đường Lân sợ run. Yêu thú ở bên trong, thủy tộc trong dùng long vi vương giả, cái gọi là Sa Bách Nghiên thành mãng, ngàn năm thành rồng, vạn năm hóa rồng. Đồng dạng là 1000 năm tu vi yêu quái, nhưng giao long cùng cá chép tinh, tôm tinh như vậy yêu quái đối với so, giao long hoàn toàn có thể đơn giản đánh chết cá chép tinh, cái này như như cùng lao hổ, trên thực tế như khí lực cũng không kém cỏi lao hổ, nhưng gặp gỡ lao hổ như trước hội bị ăn sạch. Tiểu hôi khẽ thở dài, mà ở giao long chính giữa lại không ít chủng loại, có rất nhiều bình thường giao long, do bình thường loài rắn tu luyện tiến hóa diễn biến mà thành, còn có giao long nhưng lại đặc thù chủng tộc, có rất nhiều tại tiến hóa trong biến dị, năng lực hoàn toàn siêu việt bình thường giao long. Giao long trong tổng cộng có 9 đại chủng tộc. Có cường đại nhất huyết thống, theo thứ tự là tám đầu giao long, huyết lân giao long, bạch vi giao long, tam nhãn dao long chờ trở, trở. Mà ở bên trong xếp hạng thứ hai, tự là tử huyết long dao. Tiểu Hôi trầm giọng nói, sắp lộ sắc thành long tử huyết long dao, liền thánh nhân cũng khó có thể đối kháng, một khi tiến hóa làm long, chính là trong long tộc cường đại nhất thần long trung tộc, xa không phải bình thường long tộc có thể so sánh. Đường Lân trong nội tâm rung động. Hắn chưa từng nghĩ tới, yêu thú trong thậm chí có như thế tinh tế tỉ mỉ phân chia, quả thực chính là một cái nguyên vẹn yếu tố thế giới. Cái này đầu tử huyết long giao cũng chưa chết. Tiểu Hôi nhìn Đường Lân Liệp, nói: "Ngươi hay vẫn là làm tốt dọn nhà chuẩn bị, nói không chừng nó hội hồi đến báo thủ." "Không chết." Đường Lân chấn động. Tên kia võ thần đến chậm. Tiểu Hôi nói: "Cái này tử huyết long dao đã biến hóa thành mây mù rồi đi, người này võ thần căn bản không cách nào đuổi theo, chỉ có thánh nhân mới có thể bay đi." Đường Lân trong nội tâm trầm xuống, bị một đầu yêu quái nhớ thương lấy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. "Ta muốn đi nói cho phụ thân." Đường Lân lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng, tuyệt không có thể lại cư ở chỗ này, phải mau chóng dọn nhà. Long tượng thành bên ngoài, Dòng lớn sông Đảo Bảo Vệ thành lên, một đầu thẳng tắc bong tẩu kéo xuống, du khách người đi đường lui tới, qua lại thương nhân, cố xe giày đặc. Vèo, một đạo màu tím mây mù theo chỗ hẻo lánh lặng yên rơi vào sông Đảo Bảo Vệ thành trong. Ồ. Màu tím mây mù lập tức biến hóa thành một đầu toàn thân nước sơn hắc lân giáp cực lớn giao long, đem trong nước con cá cả kinh lập tức chạy trốn từ phía. Hỗn đàn, đáng chết. Đen kịt giao long du hướng sông Đảo Bảo Vệ thành ngoằn ngoèo, trong ánh mắt lóe ra căm giận ngút trời, may mắn ta biến hóa được nhanh, nếu không bị người này vơ thân bắt lấy. Ta dã hoàng muốn chôn cất mệnh tại đây một cái trong thị trấn nhỏ. Đều là hôm nay cái kia đáng chết nhân loại, hôm nay lèn vào đáy nước, quấy rầy tu luyện của ta, nếu không là ở khẩn yếu thời khắc, ta trực tiếp đưa hắn một ngủ nuốt luôn. Cái này tử huyết long dao trong nội tâm tràn ngập cực lớn lửa giận, còn có cái này võ quán hèn mọn nhân loại, đều phải chết, các người đều phải chết. Nó vết thương trên người tại nước sông hạ chậm rãi khép lại, cường đại khôi phục năng lực khiến nó cũng không có bị quá nghiêm trọng thương. Của ta Hải Nhi, ngươi chờ ta, hiện tại ta còn không cách nào trở về, tên kia võ thần nhất định sẽ thời khắc giám thị lấy chỗ đó. Trở qua một thời gian ngắn, ta nhất định trở về tiếp ngươi." Từ Huyết Long dao ánh mắt lộ ra mãnh liệt hận ý, thân thể không ngừng hướng đáy sông kín đáo đi tới, nó đột nhiên nghĩ đến cái gì, há miệng nổ. Phốc, phốc. Hai đạo thân ảnh theo hắn trong miệng phun ra, rõ ràng là hôn mê áo bào trắng đầu chọc cùng cái kia cô gái xinh đẹp, hai người toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, ở vào trong hôn mê, nhưng ở nước sông tới tiêu xuống, lập tức bừng tỉnh. Nơi này là chỗ nào? Trong lòng hai người hoảng sợ, phát hiện bốn phía đều là nước. Chết đi. Từ Huyết giao long cực lớn thân thể quấn đi vòng qua, Trong ánh mắt lóe ra tàn nhẫn cùng thô bạo. Chương 14, yêu chứng. Võ quán tránh đường trong. Đường Lân vừa tiến đến tiểu chứng kiến phụ thân ngồi ngay ngắn ở phía trên, bên người là một cái võ quán giáo đầu, hai người tựa hồ tại nghị luận công việc. Đường Lân bất chấp đường đột, sẽ cực kỳ nhanh đi vào, hướng Đường Thiên nói, "Phụ thân, ta có chuyện muốn nói." Đường Thiên có chút kinh ngạc, hướng bên người võ quán giáo đầu nói, lao Chu, ngươi trước uống ngụ trà." Nói xong, hướng Đường Lân nói, "Chuyện gì?" Đầu kia yêu quái không có chết. Đường Lân trầm giọng nói, "Cái gì?" Đường Thiên cùng bên cạnh võ quán giáo đầu đều là sắc mặt bất biến, giật mình mà nói, chẳng lẽ võ giả không có đem yêu quái giết chết. Đường Lân nhẹ gật đầu, hướng phụ thân nói, lúc ấy ngươi cũng thấy đấy, trong hậu viện hiện ra một mảnh màu tím mây mù, theo võ điển bên trên đi lại, yêu quái thay đổi thất thường, cái kia màu tím mây mù rất có thể tiểu là yêu quái biến hóa đấy. Đường Thiên như mày, như có điều suy nghĩ nói, xác thực như thế, hơn nữa cái kia ba gạ võ giả cũng không thấy bóng dáng, nếu như yêu quái này không có chết. Sắc mặt của hắn dần dần khó xem. Mọi người hội ly hận, chi là yêu quái Yêu quái này bị võ giả vây quét, gặp trọng thương, nhất định sẽ giận lây sang võ quán, mà vào hôm nay yêu quái này có thể bình yên rời đi, tương lai dưỡng tốt thương thế, tất nhiên có thể lại đến với người, sau đó thong dong ly khai. "Phụ thân, chúng ta là không phải muốn dọn nhà." Đường Lân nhìn về phía phụ thân, trong nội tâm do dự. Thuần Dương võ quán là từ ra ra cái kia bối truyền thừa xuống, nhiều thế hệ đều ở đây ở bên trong an cư, lúc trước tiền thuê không cách nào giao nộ, đều không có dọn nhà, hôm nay lại phải ly khai. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có dọn nhà. Đường Thiên thở dài, nói: Tuy nhiên nhà của chúng ta tổ tông đều ở đây ở bên trong phát triển mà lên, nhưng hôm nay đại cục làm trọng, lưu được thanh sân tại, không sợ không có củi đốt. Quán chủ nói rất đúng." Võ quán giáo đầu vội vàng phụ họa nói. Đường Lân nhẹ nhàng thở ra, nói: "Ta đây đi trước chuẩn bị một chút." Ân. Đường Thiên khẽ gật đầu, nói: "Không cần quá gấp, yêu quái kia đã đã đi ra, tất nhiên không sẽ lập tức phản hồi, trước đây ta còn muốn đi xem xét mới đích võ quán địa chỉ, ước chừng cần chừng một tháng." "Đã biết." Đường Lân gật đầu. Đã đi ra chánh đường, Đường Lân về tới trong phòng. Đem tình huống cùng Tiểu Hôi nói một lần, sau đó nói, trong một tháng này, hy vọng yêu quái này sẽ không trở lại. "Ngươi yên tâm." Tiểu Hôi cười nói, "Yêu quái này là gan không sẽ lớn như vậy, vừa bị đánh được chạy trốn, tiểu lập tức trở lại, nhất định sẽ tu dưỡng một phen." "Ân." Đường Lân gật đầu, nói, "Hôm nay còn có thời gian, đón lấy rèn luyện chỉ lực, tranh thủ sớm chút rèn luyện được có thể khắc một cấp chính quy phù lục." Tiểu Hôi gật đầu nói, "Đúng vậy, ngươi hôm nay tuy nhiên thực lực đạt đến cao cấp võ sinh, nhưng có quá nhiều đồ vật còn không có có hội, vô luận là võ học bí kíp hay vẫn là binh khí sử dụng." hoặc là kinh nghiệm chiến đấu, cũng còn rất non nớt. Đường Lân nhẹ gật đầu. "Chính mình hôm nay chỉ là không có một thân khí lực, tăng thêm nhạy cảm thân thể năng lực phản ứng, về phần võ học bí kíp, vô luận là cái đó bạn võ học bí kíp, đều chia làm trụ cột, tiểu thành, đại thành. Tại đây tam đại cảnh giới thượng diện, tuy là rất khó đạt tới nơi tuyệt hảo. Chính mình kháng long kính, hôm nay là tiểu thành cảnh giới, muốn đạt đến đại thành, nếu như không có đặc thù cơ hội, tối thiểu cần 1-2 năm. Mỗi quyển bí kíp, chỉ có đạt tới đại thành cảnh giới, mới có thể phát huy ra quyển bí kíp này toàn bộ lực lượng. Mà trụ cột trình độ chỉ có thể phát huy ra 1 phần 2 lực lượng. Về phần binh khí, chính mình hôm nay mới chỉ có 12 tuổi, chờ đạt tới 14 tuổi, thân thể mới hoàn toàn cố định, mới có thể tu luyện binh khí. Dựa theo võ học giảng thuật, binh khí là thân thể kéo dài, chỉ có hoàn mỹ phù hợp mới có thể phát huy được mượt mà tự nhiên. Trước mắt, trước tiên đem chỉ lực rèn luyện tốt. Đường Lân rất bỏ rất nhiều tâm niệm, thân thể ngược lại lập, tiến hành chỉ lực rèn luyện. Tuyết động càng ngày càng sâu, long thượng thành ở vào thương tuyết vương chiều phương bắc, mùa đông luôn tới đặc biệt sớm, trên mái kết thành một dải trượt cánh tay thô băng truy, trong ánh sáng long lanh 931, 932. Ngoạ Long chỉ bên cạnh, Đường Lân thân thể trồng cây chuối, tiến hành ngón tay rèn luyện, mỗi cả ngón tay cũng như thép giống như, thật sâu cắm vào tuyết đọc trong. Từ lần trước yêu quái sự tình phát sinh về sau, tại đây liền không có gì người tới, cũng không lo lắng hội bị người phát giác. Hô. Đường Lân trường thở hát ra, thân thể trở mình quay tới, mỗi ngày thông lệ 1000 cái trồng cây chuối chống đỡ rốt cục luyện tốt, hắn thở dốc một hơi, nhìn về phía bên cạnh cái ao nước. Phu thân đã từng nói qua, tốt nhất rèn luyện phương pháp, tiểu là ở trong nước. Đường Lân trong nội tâm thầm ý, trong nước hấp lực thật lớn ở bên trong luyện quyền, khẳng định làm chơi ăn thật. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn Khế Động, lập tức đem áo khoácởi, thân thể nhảy lên, lèn vào nước vào chỉ chính giữa. Thiên hành quyền. Đường Lân phù ở trên mặt nước, cánh tay vung dậy, bàn chân đã đánh. Nặng nghề, nước dính tính mang được thân thể tốt chậm chạm. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Đường Lân trong mắt tỏa sáng, lập tức tiến hành điên cùng mà mã luyện. Vung quyền, vung quyền. Đường Lân cánh tay giấu ở trong nước hồ, không ngừng mà hướng phía trước huy động, mỗi một quyền chém ra, cũng giống như thôi động một mặt vách tường giống như, cảm thấy thật lớn lực cản. Lúc này mới chỉ là mặt nước, tay chân của ta dĩ nhiên cũng làm không cách nào thi triển ra, thân thể cân đối càng thì không cách nào ổn định, lung la lung lay, nếu như ngày sau trở thành võ giả, trận đánh giết trong nước quái vật, thân thủ như vậy còn không phải muốn chết. Đường Lân trong nội tâm này sinh áp động, cắn chặt răng răng, ngừng thở, hướng đáy nước lặn vào sụt dưới, lặn vào 7-8 m sau. Vung quyền, vung quyền. Đường Lân cảm nhận được bốn phía áp lực, nhắm mắt lại, không ngừng mà vung quyền. Hô. Mỗi một quyền đều muốn nước bật quấy, mang được thân thể lay động rung chuyển. Liên tục huy động hơn 10 quyền về sau, Đường Lân liền không mến được khí, nổi lên mặt nước thở dốc một hơi, lần nữa lẻn vào xuống dưới, tiến hành rèn luyện. Như vậy chẳng những có thể rèn luyện lực cánh tay, cân đối độ, còn có thể rèn luyện nội tạm phổi sức sống. Đường Lân trong nội tâm thầm nghĩ, ồ, đang tại rèn luyện ở bên trong, Đường Lân cảm thấy không cách nào hô hấp, mở to mắt, chuẩn bị du nước chảy mặt, lại chợt phát hiện đèn kịt cái ao nước dưới đáy, thậm chí có một đoàn màu trắng ánh sáng, phi thường yếu ớt. "Cì sao?" Lỗ mũi tại phun ra khí, Đường Lân không cách nào nữa tiếp tục quan sát, ly khai trồi lên mặt nước, miệng lớn thở dốc, sau một lúc lâu Lần nữa hút vào một miệng lớn khí, chìm vào xuống dưới. Vừa rồi ánh sáng, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai. Đường Lân trong nội tâm nghi hoặc, lén vào đến vừa rồi vị trí về sau, mở to mắt nhìn lại, đen kịt đáy ao sắc thực có một đoàn màu trắng ánh sáng, như ẩn như hiện. Cái kia là vật gì? Đường Lân nhíu nhíu mày, trong nội tâm trầm ngâm một lát, hay vẫn là trống cự không nổi lòng hiếu kỳ, bàn tay vịn cái ao nước ở dưới nham thạch, Thường cái kia màu trắng quang đoàn không ngừng xâm nhập kín đáo đi tới. Cách gần đó rồi. Đường Lân cảm giác có chút không cách nào hô hấp, hắn theo không biết cái này ngọa lòng chỉ vậy mà sâu như vậy. Cái kia màu trắng ánh sáng gần trong gang tấc, hắn tự tay chạm đến đi qua. Hô, một cổ hấp lực đem thân thể của hắn lôi kéo lấy, hướng màu trắng ánh sáng trong nhảy lên đi. Toàn thân áp lực đột nhiên bùng lòng, Đường Lân vội vàng mở to mắt, lại phát hiện mình ngồi ở một trong sân động, mà tại trên đỉnh đầu của mình là một cái lỗ tròn, nước chạy tại đây tròn động bên trên xoay quanh, nhưng không cách nào rơi xuống. Cái này đáy nước dĩ nhiên là khô giáo sân động. Đường Lân ngửa đầu nhìn qua cửa động, có chút khiếp sợ, cái này nước như thế nào không cách nào rơi xuống. Đây hết thảy đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đường Lân đánh ra xung quanh, cái huyết động này tĩnh mịch dài dòng, trên nội bích hẩm nạm lấy từng quả sáng lên tỏa sáng thịch đầu. Ân. Đường Lân ánh mắt đột nhiên rơi ở bên cạnh trên mặt đất một khối trên lân thiến, sắc mặt đổi biến, cái này lân thiến, chẳng lẽ đây là yêu quái kia ha ổ? Đường Lân trái tim đập bịch bịch. Dài dòng huyết động cuối cùng phảng phất là một chương đen kịt miệng lớn, cùng đợi hắn tiến vào. Ta không làm việc trái với lương tâm, không sợ yêu tà. Đường Lân nuốt xuống nước miếng, toàn thân có chút dễ run, trong lòng của hắn do dự một chút, cuối cùng hay vẫn là cắn răng, hướng huyết động ở chỗ sâu trong đi đến. Đã đã đến, Dứt Khoát Tiểu nhìn xem, yêu quái kia đã rời đi, chắc có lẽ không có đồng lõa, nếu không tên kia võ thần tuyệt đối có thể phát ra được, ta ngược lại muốn nhìn, yêu quái này xảo hoạt lại như thế nào. Trong lòng của hắn âm thầm tăng thêm lòng dũng cảm, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng huyết động ở chỗ sâu trong đi đến. Huyết động này u ám dài rộng, đi trong tứ tả hữu, liền xuất hiện một mảnh trống trải ma xảo huyết. Ân, Đường Lân sắc mặt biến hóa, ở đằng kia trống trải trong xảo huyết, có khô giáo dâm dạng, cùng với mất đi sáng bóng rơi là tà Lân phiến, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối mà ở cái kia khô giáo rơm dạ lên, lại lặng lặng nằm một cái vòng tròn quần quật bắc trứng. Đường Lân theo chưa thấy qua lớn như vậy trứng, độ cao vậy mà cũng chính mình tương xứng. Chẳng lẽ, đây là yêu quái kia trứng? Đường Lân trái tim kinh hoàng, lập tức lặng lẽ quay người rời đi, dọc theo lai lịch cũ chạy, thân thể nhảy lên, chui vào cái kia không lọt nước đích chỗ trống ở bên trong, hướng cái ao nước mặt ngoài bơi đi. Cái kia trứng nếu đột nhiên ấp trứng khai, dù là chỉ là một chỉ vừa sinh ra yêu quái, ta cũng không phải đối thủ. Đường Lân trong nội tâm một trận hoảng sợ, không có nghĩ tới đây lại vẫn có một quả yêu trứng. Một khi ấp trứng đi ra, lại là một đầu yêu quái. Đường Lân nhanh chóng theo trong ao nhảy lên ra, trở lại trong phòng. Tiểu Hôi tại trong chăn, chứng kiến hắn lướt xuống bộ dạng, nhịn không được cười lên, nói, "Ngươi sẽ không sẩy trần ngã xuống cái ao nước đi hả nhà?" Đường Lân bắt chấp đội sạch sẽ quần áo, hướng Tiểu Hôi nói, "Ta mới vừa ở cái kia trong ao rèn luyện, lại phát hiện cái ao nước dưới có yêu quái kia xảo hoạt. Cái kia rất bình thường." Tiểu Hôi cười nói, "Thế nhưng mà." Đường Lân cười khổ nói, "Cái kia trong xảo có một quả yêu trứng, không biết lúc nào, tự lại đột nhiên ấp trứng ra." Yêu trứng Tiểu Hôi ngơ ngác một chút, con mắt bắn ra ra ánh sáng, lập tức theo trong chăn leo ra, nói: "Ngươi xác định không nhìn lầm, Tuyết sẽ không sai." Đường Lân khẳng định gật đầu, liền hỏi: "Cái này yêu trứng đập nát, có thể hay không đem bên trong yêu quái giết chết?" Giết chết rất đáng tiếc. Tiểu Hôi nhảy xuống giường, nói: "Nhanh mang ta đi, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, lại bị ngươi gặp được một cái yêu chứng, lần này ngươi thật có phúc." "Có phúc?" Đường Lân kinh ngạc, hẳn là xui xẻo. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng hắn hay vẫn là rất nhanh liền mang theo Tiểu Hôi đi tới Ngọa Long Trì, một người một chó chìm vào trong ao đi thẳng tới yêu quái kia trong sào huyệt. Cái này nước như thế nào sẽ không pháp sót xuống? Đường Lân rơi vào huy động, ngửa đầu nhìn qua cửa động, tò mò hướng Tiểu Hôi hỏi. "Không có gì, chỉ là một cái đơn giản tị thủy trận mà thôi." Tiểu Hôi hứng thú tất cả yêu chứng trợ diện, nói, "Yêu chứng ở đâu, nhanh mang ta đi." Chương 15, Long tinh luyện thể. Đường Lân mang theo Tiểu Hôi dọc theo ưu ám thông đạo đi đến. Cái này đầu tử huyết long dao ngược lại rất sẽ chọn địa phương. Tiểu Hôi chợt chợt nói, "Nhà của ngươi cái ao này xuống, thậm chí có một đầu linh thạch khoáng, bất quá xem cái này linh khí trình độ." đã sắp bị đã tiêu hao hết. Linh thạch mạch khoáng. Đường Lân khẽ giật mình. Tiểu Hôi gật đầu, nói, cái này trên mặt đã khảm nạm màu trắng thạch đầu, tựa là linh thạch. Ở cái thế giới này, có cây thành tinh, manh thu thành yêu, nhân loại nhập thánh, thạch đầu cắn nuốt nhất định được thiên địa tinh hoa, cũng có thể thai nghén ra linh tính, có thạch đầu khai thông linh trí, biến thành yêu quái, có thạch đầu đạo hạnh tu vi không đủ, chỉ là bình thường linh thạch, nhưng bên trong có đủ bảng bạc linh khí, có thể tăng lên đám võ giả tốc độ tu luyện. Đường Lân trong nội tâm rung động, không nghĩ tới một cái bình thường thạch đầu, tu luyện tuế nguyệt lâu rồi. Vậy mà cũng có thể biến thành yêu quái. Lúc trước phụ thân đã từng nói qua, Ngọa Long chỉ vốn có đủ nồng đậm linh khí, có thể rèn luyện nhân thể, để cao tốc độ tu luyện, có lẽ tiểuụ là cái này đầu linh thạch mạch quán công hiệu. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, cái kia yêu chứng thì ở phía trước ca. Tiểu Hôi ghé vào đường Lân đầu vai, hướng bốn phía dò xét, nói, yêu quái này ở chỗ này bố trí một cái tụ linh trận, đem linh khi đều hợp thành đã đi đến đâu, hẳn là ý định ở chỗ này ấp trứng cái này yêu chứng. Tụ linh trận. Đường Lân nghi hoặc. Tại trận pháp phương diện, chúng ta trấn yêu nhất tộc là thủy tổ. Về sau ta sẽ dạy ngươi sử dụng đấy." Tiểu Hôi mỉm cười nói, "Ngươi thực lực bây giờ có yếu, chứ đem nhất phủ lục khắc tốt nói sau." Đường Lân chỉ có cười khổ. Rất nhanh, hắn liền dẫn Tiểu Hôi đi tới xào huyết trống rông ở bên trong, một quả màu trắng quả trứng khổng lồ nằm ở rơm dạ lên, Tiểu Hôi chứng kiến cái này quả yêu trứng, con mắt tỏa sáng, nói, "Tử huyết long dao trứng, thật đúng là hiếm thấy, ta năm đó giết chết nhiều như vậy yêu quái, đều không ăn qua mấy cái tử huyết long giao trứng." Đường Lân nghe được ra đầu run lên, "Cái này có thể ăn." "Đương nhiên có thể ăn." Tiểu Hôi cười híp mắt nói, Hơn nữa hương vị phi thường ngon, trở về sau gặp lại rồi, người ăn nếm thử đã biết rõ. Đường Lân khẽ miệng co giật, trong dạ dày một hồi quay cuồng. Tiểu Hôi ha ha cười cười, theo trên người hắn nhảy xuống, đi tới nơi này yêu trứng bên cạnh, rũa ra móng vuốt tại vỏ trứng bên trên gõ, sau đó vây quanh yêu trứng đi dạo hai vòng, mới nói, cái này yêu trứng còn không có có thành thục, tối thiểu còn cần 10 năm mới có thể thai nghén đi ra, đầu kia yêu quái nhất định sẽ trở lại. Chúng ta muốn thừa cơ đem nó hủy diệt sao? Đường Lân hỏi. Tiểu Hôi lắc đầu, cười nhìn về phía hắn, nói: Ngươi có nghĩ là muốn muốn một đầu tử huyết long dao đem làm ngươi nô thú? Nô thú? Đường Lân trong nội tâm kinh ngạc, hướng Tiểu Hôi nói, ngươi không phải là muốn đem nó ấp trứng đi ra, lại tiến hành trấn áp, nhận thức ta làm chủ a. Chúng ta chấn yêu sư lớn nhất bổn sự tiểu là phục tùng yêu thú, một khi phục tùng yêu thú, tiểu tuyệt đối không cách nào bạn chủ. Tiểu Hôi cười híp mắt nói, nếu như ngươi muốn một đầu như vậy nô thú, cũng không khó. Đường Lân cười khổ nói, nhưng là, nếu như bị đầu kia tử huyết long dao phát hiện, nhất định sẽ bóp chết của ta. Tiểu Hôi cười ha, ha nói, coi như ngươi thông minh, ngươi yên tâm Ta không có tính toán phục từng nó, cái này yêu chứng bên trong đích tự huyết long dao trẻ nhỏ thân thể còn không có thành hình, chúng ta trấn yêu tộc có một bộ thú tinh luyện thể pháp môn, dùng cái này đầu yêu chứng bên trong đích năng lượng đến rèn luyện thân thể của ngươi, có thể đem xương cốt của ngươi luyện được so sắt thép còn cứng rắn. Thú tinh luyện thể." Đường Lân giật mình nói. "Không tệ." Tiểu Hôi gật đầu nói, ngươi quay đầu lại tìm kiếm một thanh gọi là đao, đem cái này yêu chứng khai đỉnh, sau đó đem thân thể ngâm ở bên trong, cái này yêu chứng bên trong đích năng lượng hiện tại hay vẫn là rời rạc trạng thái, một khi xuất hiện một cái tánh mạng vật thể, sẽ lập tức phụ đi lên, tự động nhảy lên nhập trong cơ thể của ngươi, cường tráng ngươi cốt cách khí lực. Đường Lân giật mình nói, như vậy sẽ không có chuyện gì a? Đương nhiên không biết. Tiểu Hôi cười nói, các quý tộc vì làn da bằng loáng, dùng sữa bò ngâm thân thể, nhưng nhân thể da màng quá dày, sữa bò rất khó thẩm thấu tiến đến, cần lãng phí đại lượng sữa bò mới được, mà yêu quái này chứng ở bên trong năng lượng tiểu hoàn toàn bất đồng rồi, chí cương chí dương, nếu như không phải ngươi đạt tới cao cấp võ sinh trình độ, thân thể cường tráng, nếu không còn không cách nào thừa nhận mạnh như vậy năng lượng trùng tích. Đem thân thể ngâm tại đây yêu trứng trong, Đường Lân nhìn xem cái này cực lớn yêu chứng, sắc mặt quái dị, cuối cùng hay vẫn là gật đầu nói, "Ta cái này đi mua gọt thạch đao." Tuy nhiên loại biện pháp này không thể tưởng tượng, nhưng đối với thực lực khát vọng, hơn nữa đối với tiểu hô tinh nhiệm, Đường Lân hay vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn một mình ly khai xảo huyện về sau, ở bên ngoài mua được một thanh sắc bén gọt thạch đao, liền lập tức trở về đến cái này trong xảo huyện, dùng gọt thạch đao hướng yêu chứng chứng đỉnh vào tới. Ken két. Sắc bén gọt thạch cắt cắt tại yêu trứng lên, ma sát ra từng đợt ghê răng tiếng vang, nếu không là Đường Lân chỉ lực cường đại, thật đúng là không cách nào đem trứng cắt Cái này yêu chứng vậy mà so nham thạch còn muốn chắc chắn vài phần, vượt ra khỏi dữ liệu của hắn, cuối cùng hao tốn một phen công phu, mới đưa yêu chứng đỉnh cắt một cái hình tròn trống giống. Kim sắc chất lỏng theo chứng đỉnh chạy xuôi xuống, tạo ra một cổ nồng đậm mùi tanh cùng kỳ dị mùi thơm. Đường Lân lập tức dùng tay tiếp được, phát hiện cái này kim sát chất lỏng vậy mà nóng hởi như lửa, đưa bàn tay trái được gần ẩn phát đau nhức. "Đừng gió mất." Tiểu Hôi ở bên cạnh vội vàng nói, chịu đựng, lại để cho điều này có thể lượng thẩm thấu tiến trong thân thể của ngươi." Đường Lân cắn chặt răng răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem chạy xuôi đi ra kim sắt chất lỏng tất cả đều dùng bàn tay không ngừng xóa đi, hai bàn tay bị cháy được cơ hồ sắp mất đi trí giác. Rất nhanh, liền không hề có chất lỏng tràn ra, Đường Lân túi đầu hướng bàn tay nhìn lại, cảm giác được trong lòng bàn tay phản phất rót vào một cổ nóng hồi sức sống, tràn đầy một cổ bạo tạc tính chất lực lượng. Ngươi có thể đem quần áo thoát khỏi, đem thân thể ngâm ở bên trong. Tiểu Hôi ở bên cạnh chỉ điểm nói, dùng thể chất của ngươi cường độ, bắt đầu sẽ có chút không cách nào thừa nhận, chậm rãi thành thói quen. Trên bàn tay kịch liệt đau nhức vẫn gọn, Đường Lân xem lên trước mặt cái này quả quả trứng khô lồ, cắn răng Kiên trì cầm quần áo nhanh chóng tới sạch, trần chùy địa tiến vào đến quả trứng khổng lồ chính giữa. Bị phỏng, bị phỏng, bị phỏng. Đường Lân giống như nhảy vào một cái trong lò lửa, toàn thân làn ra phản phất bị ngọn lửa đốt cháy, kịch liệt địa đau đớn lại để cho hắn cơ hội ngất đi. A a. Đường Lân trong miệng phát ra thống khổ địa khan giọng thanh âm, hàm răng cắn được ken két tiếng nổ, toàn thân cơ bắp đều tại run rẩy, không cách nào tưởng tượng địa kịch liệt đau nhức bao vây lấy từng cái bộ vị. Tuy nhiên Đường Lân đích ý chí lực kiên cường, nhưng cái này cổ kịch liệt địa đau đớn hay vẫn là vượt quá tưởng tượng, mấy lần suýt nữa bất tỉnh đi. Tiểu Hôi ghé vào quả trứng khổng lồ phía dưới, nhìn xem Đường Lân lộ ra đầu, trên mặt tràn ngập thống khổ, trong nội tâm nói thầm: "Hào tiểu tử, thật đúng là không nhìn là người, cái này yêu trứng cắn nuốt đại lượng linh khí, năng lượng dồi dào, lại là tử huyết long giao trứng, võ giả đều là miễn cưỡng thừa nhận, ngươi rõ ràng còn có thể nhịn được không có hôn mê." Tại nó nghĩ đến, cái này quả trứng khổng lồ ở bên trong năng lượng là Đường Lân thân thể chỗ thừa nhận cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng đi tới trứng, tối đa tại ngâm trong quá trình, Đường Lân ý thức đã mê, nhưng thân thể vẫn đang đang không ngừng lột xác, lại thật không ngờ Đường vậy mà có thể chịu được. Ở. Hơn 10 sau sau, Đường Lân toàn thân như trước như lửa diễm, mồ hôi như mưa tích giống như theo cái trán chảy xuống, toàn thân như ở vào một cái lò lửa lớn trong đồ đướng. "Có thể rồi, xuất hiện đi." Tiểu Hôi tiếng kêu nói, một lần không thể thôn phệ quá nhiều. Đường Lân chưa từng cảm thấy tiểu Hôi thanh âm là như thế động lòng người, hắn nhanh chóng mở to mắt, thân thể nhảy lên, theo quả trứng khủng lô trong phi tốc nhảy lên ra, rơi vào tiểu Hôi trước mặt. Làn da va chạm vào ngoại giới không khí, một hồi mát mẹ điệu cảm giác giống như phi lên tiên đường, Đường Lân cúi đầu nhìn lại, liền chứng kiến toàn thân làn da hỏa hồng nóng lên. Như xung huyết đồng dạng. Hiện tại bắt đầu luyện quyền. Tiểu Hôi đứng tại một khối cao trên đá, nói, cái này long huyết năng lượng tiến vào đến trong thân thể của ngươi, còn dừng lại tại mặt ngoài trong kinh mạch, cần thông qua rèn luyện, đem chúng chen vào ngươi cốt cách chính giữa. Đường Lân không chút do dự, lập tức thi triển ra Thiên Hành Quyền. Bành! Bành! Quyền phong như sấm, toàn thân địa cốt cách đang thi triển quyền pháp lúc, lưng eo vặn vẹo, cánh tay đột lượng, đem mỗi cục xương đều hoạt động ra. Theo luyện quyền, Đường Lân toàn thân có một loại thoải mái địa cảm giác, quyền pháp tự nhiên mà vậy tiến vào đến một loại thành trạng thái. Không tệ. Tiểu Hôi ở bên cạnh vui mừng nói, lại vẫn có thể đem quyền pháp đột phá đến tiểu thành, mặc dù chỉ là một bộ phụ trợ quyền pháp, không có quá lớn thực chiến công dụng, bất quá rèn luyện đến cảnh giới cao một điểm vẫn có chỗ tốt đấy. Đường Lân tại rèn luyện lúc, toàn thân đỏ thấm làn ra dần dần nhan sắc trở thành nhạt, hơn 10 sau về sau, liền khôi phục thành bình thường màu da. Hôm nay tới đây thôi. Tiểu Hôi theo trên tảng đá nhảy xuống, nói, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tới nơi này ngâm hai lần, sớm muộn gì tất cả một lần. Đường Lân nhẹ gật đầu. Hắn đã cảm nhận được thân thể biến hóa, tại ngâm về sau, chính mình toàn thân lực lượng tựa hồ tăng lên rất nhiều, vốn là tại giới háng cùng phía sau lưng bên trên không có rèn luyện đến cốt cách, hôm nay tất cả đều rèn luyện được cứng rắn vô cùng. Tham thì thâm đạo lý hắn là minh bạch, lúc này mang theo tiểu hôi đã đi ra hoạt động, phát hiện bên ngoài sắc trời dần tối, liền đi nếm qua cơm tối, sau đó trở về phòng thiên về một bên đứng thẳng rèn luyện chỉ lực, một bên là xem thư kinh. Từ khi khắc phụ lục kiếm tiền về sau, hắn liền vụ trộm mua bản trang giấy chế tác thư kinh, vốn là cây tham bằng trúc làm gác lại ở một bên rồi, trang giấy nhẹ nhàng linh hoạt phương diện, chồng cây chuối rèn luyện lúc trực tiếp thổi khẩu khí có thể lượn giấy. Trong ngày mắt 7 ngày trôi qua sao hết quả trứng khổng lồ trong đường lân Trần chùi địa đầu ngồi ở bên trong vốn là quả trứng khổng lồ trong tràn đầy kim sắt chất lỏng hôm nay chỉ có dưới đáy một ít l lệnh cần dùng bàn tay bôi lên đến trên người mới được trải qua 7 ngày rèn luyện đường lân toàn thân cốt cách kể cả đầu lâu bên trên cũng đã hoàn toàn rèn luyện tốt vốn đầu lâu bên trên là khó khăn nhất rèn luyện như thiết đầu công phá núi lôi trở võ học bí kíp tựu là chuyên môn dùng để rèn luyện đầu sương cốt nhưng ngấn luyện tốt ít nhất cũng là 12 năm nhiều thì 35 năm mà có cái này yêu chứng tinh hoa chỉ cần bôi lên trên đầu Năng lượng tiểu sẽ tự động thẩm thấu đến cùng cốt chính giữa. Đầu lâu bên trên da đầu màng tuy nhiên cứng cỏi, nhưng cũng không dày đặc, chỉ là hơi mỏng một tầng, rất dễ dàng thẩm thấu đi vào, rèn luyện được cực kỳ nhẹ nhõm. Chương 16: Thức tỉnh võ giả. Hôm nay, thân thể của ta đã đạt tới bình cảnh. Đường Lân ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, dựa theo tiểu hôi thuyết pháp, đã có thể thử đi cảm thụ trong cơ thể khiếu huyệt. Khiếu huyệt tựa như trong cơ thể con người con suối, từng cái đều tản mát ra đặc năng lực. Tám cái khiếu huyệt, đại biểu cho tám cái bất đồng năng lực. Đường Lân thả trong lòng thần. Trầm rãi tiến vào đến một loại linh hoạt kỳ hào trạng thái, trên người mỗi đầu cơ bắp rung rung đều có thể cảm thụ đạt được. Cái thứ nhất khiếu huyệt, ở chỗ ngực, phải đả thông cái thứ nhất khiếu huyệt mới có thể khai thông đằng sau khiếu huyệt. Đường Lân đóng chặt con mắt, cẩn thận địa cảm thụ được. Đây hết thể nói đến đơn giản, trên thực tế lại rất khó. Hơn 10 sau đi qua, Đường Lân như trước không thu hoạch được gì, tuy nhiên thân thể đạt tới cao cấp võ sinh đình phòng, nhưng khoảng cách võ giả chi cảnh cũng không có thiếu chênh lệch, chỉ dựa vào như vậy trầm tư suy nghĩ, còn thì không cách nào đột phá. Ngoài cửa thành, sông Đào bảo vệ thành Dãy đặc hàn băng đông lại lấy mặt sông, xe ngửa có thể đạp băng mà đi, tại tầng băng ở chỗ sâu tròng, một đạo đen kịt bóng dáng tại qua lại du động. Dầm dầm. Cự cái đuôi to chớp động nước chảy, Tử Huyết Long dao thân thể chẳng trọc quay cuồng, lẹ như băng trong ánh mắt hiện ra kim loại sáng bóng, bốn phía không có con cá dám tới gần nó. Gần một tháng đi qua, tên địa vọ thần chắc có lẽ không tại đâu đó ngồi trồn hổm chờ đi à nha. Tử Huyết Long dao trong nội tâm trầm ngâm, mấy ngày gần đây nhất, trong lòng của nó luôn có loại cảm giác bất an. Không được, hôm nay nhất định phải đi nhìn xem, thật sự không được. Nhất Ngộ bên trên cái kia võ thần tựu lập tức chạy trốn. Từ Huyết Long Dao trong nội tâm thần nghĩ, lập tức thân ảnh biến đổi, Tại Yên lặng trên mặt sông biến thành một cái người mặc thú ý trung niên nam tử, dáng người khôi nô dọc theo băng đạo hướng cửa thành đi đến. Cái này cửa thành có gián cảm ứng phụ, bất quá ta đem khí tức ngừng lại, lại thi triển Liễm Yêu thuật, mới có thể đủ tránh thoát ta. Từ Huyết Long Dao trong nội tâm thần nghĩ, hắn hóa thành trung niên nam nhân như không có việc gì đi theo đám người đi vào. Cửa thành gián cảm ứng phụ lục, cũng không có chút nào khát Từ Huyết Long Dao trong nội tâm ám nhẹ nhàng tỏa ra. Lập tức lập tức theo đường đi ngõ nhỏ, nhanh chóng hướng Thuần Dương Võ quán Phương vị mà đến. Đi vào Thuần Dương Võ quán cửa ra vào lúc, trung niên nam tử nhìn lên lấy cao lớn tường vây, trầm ngâm một lát, liền đi tới một cái khu rừng nhỏ đằng sau, thân ảnh nhoáng một cái, biến thành một đầu tiểu cầu, thi triển ra một chút yêu thuật, hướng tường vây bên trên nhảy tới, thành công nhảy vào đến trong đình viện. Tiên kia võ thần quả nhiên không tại. Từ huyết long giao cảm nhận được bốn phía không có khác thượng, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng hướng phía Thuần Dương Võ quán hậu viện tiểu đã chạy tới. Trên đường gặp võ quán đệ tử, nó lập tức thân thể nhoáng một cái, Hóa thành một mảnh lá cây, chờ đệ tử đi rồi, mới một lần nữa biến hóa thành tiểu cầu, phi tốc chạy trốn, đi thẳng tới bên cạnh cái ao. "Hai Nhi, ta đã đến, ta tới thăm ngươi rồi." Tử Huyết Long giao tâm}}^{(thịnh kích động, dọc theo con đường này thần kỳ thuận lợi, nó nhanh chóng thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đầu tiểu ngư nhi, nhảy lên vào đến trong ao, hướng phía ao ở bên trong ra tober đi. Phụp. Theo huyết động rơi vào, hóa thành một nhân loại bộ dáng. "Ân." Tử Huyết Long dao bỗng nhiên biến sắc, nhân loại khí tức, đáng chết, chẳng lẽ có nhân loại lại tới đây? Nó thân ảnh lóe lên, Theo dài dòng thông đạo hăng hái phóng đi, hướng xảo huyết đất chống rướn đến. Phốc. Vừa xuất hiện tại cửa động, nó liền thấy được quen thuộc quả trứng khổng lồ, chỉ là cái này quả trứng khổng lồ đầu trên bị gọt mở, lộ ra một nhân loại đầu lâu. Của ta Hải Nhi. Từ huyết long dao giận mình. Làm sao có thể? Của ta Hải Nhi còn muốn hơn 10 năm mới có thể ấp trứng, như thế nào hội hiện tại tiểu ấp trứng, hơn nữa tại sao là nhân loại bộ dạng? Từ huyết long dao ngây người chỉ chốc lát, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia linh quang, nó sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, như hàn băng. Đường Lân đang tại cảm thụ được thân thể Lại chợt nghe bên ngoài hang động tiếng phong chuyển đến, không khỏi bị sợ nhảy lên, mở to mắt nhìn lại, một cái khôi ngô trung niên nam tử đứng tại miệng huyệt động, sắc mặt âm trầm như nước. Tại đây tại sao có thể có người? Đường Lân ngơ ngác một chút, đột nhiên nhớ tới, chỉ có Tử Huyết Long dao mới biết được tại đây. Thiên, trước mặt cái này khôi ngô nhân loại, kiểu là Tử Huyết Long dao biến hóa mà thành. Đường Lân tim đập đều nhanh đình chỉ. Một đầu võ thần đều không thể không biết làm sao đại yêu quái, dĩ nhiên cũng làm đứng ở trước mặt mình. Hèn mọn nhân loại. Khôi ngô trung niên nhân trong ánh mắt phun ra phẫn nộ địa hỏa diễm. Phạng Phật muốn đem tiên địa đều đốt cháy hầu như không còn, mảnh liệt địa sát cơ như mũi nhọn giống như từ trong miệng hắn từng chữ nói ra, giết ta Hải Nhi, chết, đáng chết. Nghiền nát quả trứng khủng lồ, như châm mang kích thích thần kinh của nó. Phẫn nộ. Trước nay chưa có phẫn nộ. Từ huyết long giao toàn thân toát ra trùng thiên màu tím yêu khí, con mắt gắt gao chằm chằm vào Đường Lân, Phạng Phật muốn dùng ánh mắt đưa hắn vỏ nát thành ngàn vạn đoạn. Đường Lân chưa từng cảm nhận được, từ vong cách mình gần như thế, Phạng chỉ cần nháy thoáng một phát con mắt, đầu lâu của mình cũng sẽ bị gọt bay mất. Trái tim không tự chủ được đập bành bành kinh hoàng. Phản phất muốn nhảy ra lồng ngực, đem làm tử vong đứng tại trước mặt lúc, ngươi sẽ như thế nào đối mặt? Đường Lân thân thể hoàn toàn cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, tại đây Tử Huyết Long dao áp bách dưới, hắn cảm giác mình tựa như một cái nhỏ bé con kiến. Hô, hô, dồn dập điệu thở dốc, khủng bố lan tràn tại toàn bộ trong lòng. Chết. Tử Huyết Long gầm thét, mạnh mà bàn tay cắm vào nham thạch ở bên trong, cầm ra một khối lớn nham thạch, hướng Đường Lân ném tới. Cái này nham thạch tốc độ nhanh như thiểm Trốn, trốn. Đường Lân trong nội tâm dốc sức liệu mạng ho thân thể lại cứng ngắc éo e rằng pháp lúc nhích. Hoàn toàn bị Tử Huyết Long dao khí thế trấn ngay tại chỗ. Chốn a. Đường Lân trong nội tâm hét lớn. Bèo. Thân thể đột nhiên lóe lên, lướt ngang vài mét, đã đi ra nham thạch thành kích địa phương. Đường Lân cảm giác thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng vô cùng, cánh tay trong tràn ngập lực lượng cường đại, ngư phảng Phật có một cổ xoay tròn khí lưu, trước mắt tầm mắt trở nên rõ ràng vô cùng, thậm chí có thể chứng kiến Tử Huyết Long dao biến hóa khôi ngô tráng hán trên người tóc gáy. Đột phá. Đường Lân cảm nhận được trong thân thể có một cổ khí lưu tại chạy, đây là một loại rất huyền diệu cảm giác. Gắt gao chết. Từ Huyết Long giao phảng phất cuồng làm lộ, gầm thét huy động tay chảo, đem trên vách tường nham thạch điên cùng ném tới, dày như mưa xối. Đường Lân thân thể nhảy lên động, né tránh mấy khối nham thạch về sau, hay vẫn là bị một khối nham thạch đèn ở ngực, cốt cách lập tức đứt gãy mấy cây. Phúc Đường Lân phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem nổi giận bên trong đích tử Huyết Long dao, trong lòng có chút điên vọng, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp lực lượng, mới đột phá võ giả, chẳng lẽ muốn chôn cất mệnh ở chỗ này? Chết đi. Từ Huyết Long giao gào thét một tiếng, đầu lâu biến thành giao long hình dạng, sắc bén hàm răng tợn, muốn đem Đường Lân một ngụm nuốt bảy. Một cổ nước chạy mạnh mà theo động trên huyết kích xả xuống, ngăn cản tại Tử Huyết Long dao cùng Đường Lân tâm đó, nham thạch phảng phất sụp đổ, dầm dầm lăn xuống mà xuống. Hôn đàn, chết tiệt võ thần, a a a. Tử Huyết Long dao điên cùng mà gầm thét, hoàn toàn không để ý hùng mãnh địa nước chạy, hướng Đường Lân bạo xẹt qua đi. Đường Lân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Tử Huyết Long dao thân ảnh tiểu tới gần trước mặt, bén nhọn điệu tay chảo cơ hồ muốn va chạm vào trán của mình. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, chỉ thấy Tử Huyết Long giao ngực xuống một lõm, thân thể nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài trước mặt như tiểu thuấn di xuất hiện một cái hắc y nhân, chiến thần giống như thân hình tràn ngập kiên cường lực lượng, lạnh lùng điệu bao quát lấy Tử huyết long dao, nghi xúc, ở trước mặt ta còn muốn thương tổn người, muốn chết. Cút. Tử huyết long dao gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn, hóa thành vốn dao long hình thái, đem chọn cái huyết động lồi vào, cái đuôi cao cao vùng, điên cuồng mà quật tại trên mặt đá, đem huyết động chấn động được cơ hồ sổ đổ. Cái này hắc y nam nhân ánh mắt rất run, bàn tay nhanh chóng giữ chặt được lần, thân thể lượn lên, phải thạch hướng ra phía ngoài thiệp mà đi. Đường Lân chỉ cảm thấy trước mặt ánh mắt một bông hoa. Chính mình tựu xuất hiện tại ngọa Long trì bên cạnh, mà vốn là ngọa Long trì, giờ phút này đã sụp đổ dưới đi. Bạch, từ huyết Long dao thân ảnh theo trong ao lao ra, ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn nộ điệu tiếng hô chuyển khắp bốn phía đường đi, nó dương nhanh múa vớt điệu nội trừng mắt Hắc nam nhân, giận dữ hét, cút ngay cho ta, không nên ép ta. Thật sự là hung hăng càng quái. Hắc nam nhân lạnh lùng điệu nhìn xem hắn, đợi ngươi tu luyện nữa mấy ngàn năm, có lẽ còn có thực lực ở trước mặt ta nói lời này, ngươi bây giờ, chỉ là một đầu con rắn nhỏ mà thôi. Nói xong, thân thể mạnh mã lóe lên, Tử Huyết hiện tại đây tự huyết long dao trên đỉnh đầu. Giống. Tử Huyết Long dao phản ứng cực nhanh, há miệng mãnh liệt cắn qua đi. Cái này hấp y nam nhân thân ảnh loé lên, như tiểu thuấn di nhanh chóng xuất hiện tại nó vĩ về sau, hai tay đại lực ôm lấy giao vĩ, gầm nhẹ một tiếng, mạnh mà đem cái này giao long thân thể dơ lên, hung hăng hướng bên kia đột tới. Bành. Động đất ra một đầu thật sâu khe rãnh. Tử Huyết Long dao thân thể đột nhiên biến hóa làm một đoàn màu tím sương ngủ, sau đó một lần nữa biến hóa thành giao hình rồng hình dáng, thoát ly võ thần bản tay khống chế. Đáng chết! Tử huyết long dao trong nội tâm hận đến nhỏ máu, riêng là lần này, chính mình nội tạng cửu động phải trọng thương. Võ thần lực lượng vậy mà cường đại đến loại trình độ này, nó cắn răng, phẫn nộ địa chầm chậm vào xa xa đường lân, giận dữ hét, ta nhất định hội trở lại đấy. Nói xong, thân thể nhanh chóng hóa thành một chú chim nhỏ, hướng bầu trời trong bay đi. Muốn chạy? Người này võ thần lông mày dương lên, mũi chân điểm một cái mặt đất, nhảy lên nóc nhà, nhanh chóng nhảy lên trên xuống, đi tới nơi này chim bay bên lượn, trên bàn tay hiện ra một cổ màu trắng khí lưu, hướng cái này chim bay hung hăng một quyền đánh tới. Vành Long Vũ chấn động rất xuống, chim bay bị đánh được như như đạn pháo hướng xa xa phòng ốc lập tới. Bèo. Sắp tới đem rơi xuống lúc, chim bay nhanh chóng biến hóa thành giao long hình dáng, đem cái kia phiến phòng ốc đều áp sập, người ở bên trong cảng là sinh tử không biết. Từ huyết long dao trong nội tâm rung động, không kịp nghĩ nhiều, lập tức biến hóa thành con rắn, con chuột các loại hình dạng, nhanh chóng chạy thủm mạng mà đi. Người chạy không thoát. Người này võ thần hư lạnh một tiếng, thân thể lập lòe, nhanh chóng truy tung đi lên. Chương 1, võ giả tam cảnh. Tàn phá bên cạnh cái ao. Đường Lân nhìn xem võ thần cùng cái kia Tử vết Long dao thân ảnh dần dần đi xa, trong nội tâm tồn thức không thôi, cường giả như vậy chiến đấu, quả thực là hủy thiên diệt địa, phòng ốc như giấy mỏng đơn giản đụng nát, lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi. Dùng cái này võ thần lực lượng, khoảng cách gần như vậy chiến đấu, chỉ sợ cái này Đầu Tử vết Long dao tránh khỏi vận rủi, mặc dù rời đi, cũng sẽ biết trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Đường Lân trong nội tâm thầm nghĩ. Hồi tưởng lại vừa rồi đã phát sanh một màn, hắn vẫn đang cảm thấy lòng còn sợ hãi, cái loại này đối mặt tử vong cảm giác sợ hãi, in dấu thật sâu ấn trong lòng hắn. Tuy nhiên suýt nửa chết, Bất quá may mắn mà có cái này tự huyết long dao, tại áp lực như vậy xuống, ta mới có thể đột phá trở thành võ giả. Đường Lân túi đầu nhìn về phía bàn tay của mình, ý niệm kích động, trong cơ thể chạy trốn khí tức phản phất ngón tay giống như có thể điều khiển, trực tiếp theo làn da hiện ra đến. Vốn là luyện võ sau trở nên thô giáp bàn tay, tại trải qua yêu chứng năng lượng ngâm về sau, sớm đã đem ra thuế đi, trở nên bóng loáng trắng nõn, giờ phút này thượng diện hiện ra một tầng xương trắng mịn mở qua ảnh. Cái này là khí. Đường Lân tâm tình kích động. Võ điện đi lại, tại đột phá trở thành võ giả về sau, Trong cơ thể cái thứ nhất hiếu huyết đà thông, liền có thể hấp thu trong thiên địa rời rạc khí, dung nạp tiến trong thân thể, rèn luyện cốt cách, khiến cho thân thể trở nên càng thêm cứng trắng. Lân Nhi, phụ thân thanh âm lúc này từ đằng xa chuyển đến. Đường Lân quay đầu lại nhìn lại, tiêu chứng kiến phụ thân thần sắc bối rối địa chạy tới, vội vàng triệt tiêu trên tay khí lưu, nên đón tiếp lấy. Vừa rồi đầu kia yêu quái là chuyện gì xảy ra, người không sao chớ? Đường Thiên lo lắng cao thấp nhìn xem Đường Lân. Đường Lân trong nội tâm ấm áp, lắc đầu, nói, ta đi ngang qua tại đây. Tiêu chứng kiến tên kia võ giả đại nhân đang cùng yêu quái kia đánh nhau, sau đó tiêu đánh xa. Đường Thiên nhẹ nhàng thở ra, nói: "Khá tốt, xem ra yêu quái này quả nhiên là muốn hồi đến báo thủ, may mắn có tên kia võ giả kịp thời xuất hiện, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Đường Lân tràn đầy đồng cảm, nếu không là cái này tự huyết long giao chứng kiến chính mình hài nhi bị hủy, trong nội tâm quá mức phẫn nộ, làm cho phóng xuất ra đại lượng yêu khí, chỉ sợ tên kia võ thần còn không cách nào cảm ra đến, như vậy chính mình hôm nay sẽ chết được cặn bã đều không thừa rồi. Trước ly khai tại đây, Đường Tiên nhìn xem một mảnh đống bừa bộn ngọa Long Chỉ, hướng Đường Lân nói, "Lại hai ngày nữa tựu dọn nhà, mới phụ đệ đã đã tìm được rồi." "Ân." Đường Lân gật đầu. Theo phụ thân sau khi rời đi, Đường Lân về tới chính mình trong phòng, chỉ thấy Tiểu Hôi sớm đã lén lút địa chạy thoát trở lại, núp ở ổ chăn chính giữa. "Hôm nay thực nguy hiểm." Tiểu Hôi lòng còn sợ hay nói, "Khá tốt ngươi kịp thời đột phá thành võ giả, tránh đi một cái kia, nếu không tại chỗ sẽ bị luyện thành thần ác." "Đường Lân may mắn không thôi. Hôm nay có thể còn sống sót, hoàn toàn là vật khí." "Hôm nay ngươi đã đột phá trở thành võ giả." Dùng cái này yêu chứng tinh hoa thoải mái, thân thể của người xa so võ giả thường tráng, căn cơ hùng hồn, ngày sau hảo hảo tu luyện, muốn trở thành võ thần, đều có hy vọng." Tiểu Hôi hướng Đường Lân nói. Đường Lân trong nội tâm cười cười. "Võ giả." Hai chữ này tựa như vô số kim sắc vinh quang trồng chất mà thành, tượng trưng cho lực lượng tuyệt đối, tuyệt đối quyền uy. "Võ giả, đi đến bất kỳ địa phương nào, đều là bị người kính yêu đấy." Chẳng bao lâu sau, chưa từng nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ trở thành là một tên võ giả. Đường Lân trong nội tâm cảm khái. "Võ quán từ khi ra gia cái kia một đời về sau, liền không còn có đạn sinh ra võ giả, mà ngay cả cao cấp võ sinh đều rất khó bồi dưỡng được đến. Một cái võ quán có võ giả tọa trấn, cái kia địa vị hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng. Võ điển đã nói, võ giả có thể bên đường giết người, chi phụ không cách nào trị tội, chỉ có thể giao cho chuyên môn võ giả tư pháp cơ cấu, hơn nữa có thể gia nhập triều đỉnh thiết lập võ giả điện, hưởng thụ đồng lộc. Võ giả nếu là ra ngoài săn bắn hy sinh, hội thiết lập anh hùng địa, hơn nữa người nhà đạt được lớn an tang phí. Trở thành võ giả, sở được đến chỗ tốt thì không cách nào tưởng tượng đấy. Đường Lân Thu liễm tâm tư, Hết thảy bên ngoài cố không thấu đau tổn, chỉ có lực lượng mới được là vĩnh hằng chân lý. Dùng ta hôm nay lực lượng, gặp gỡ yêu vật đều có thể đơn giản đánh chết, nếu là gặp gỡ ngàn năm đạo hạnh yêu quái, đánh bại có khả năng, nhưng chặn đánh giết, tỷểu tương đối khó khăn. Võ giả tuy nhiên có thể đánh bại yêu quái, nhưng chặn đánh giết hay vẫn là vô cùng gian nan đấy. Yêu quái trốn trốn năng lực, là võ giả chớ không chuẩn bị, nhất là thay đổi thất thường, phòng vô ý phòng. Hôm nay, ta muốn phong phú của ta thực chiến năng lực, mấy ngày nữa dọn đi nhà mới, liền chuẩn bị tiến về trước mê vụ đồng lầy, săn bắt yêu vật rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của ta. Đường Lân trong nội tâm hạ quyết tâm, hắn biết rõ, chính mình hôm nay là một gã võ giả, ngày sau chỗ đạp vào con đường, tất nhiên là một đầu vô số máu tươi thi thể chồng chất mà thành con đường. Chính mình ngày sau sẽ đối mặt các loại yêu quái, chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể một mực tồn sống sót. Hôm nay, người đã là võ giả. Tiểu Hư nhìn xem Đường Lân, nói, có thể rất nghiêm túc tu luyện võ học bí kíp, về phần binh khí, còn phải lại chờ 2 năm. Ân. Đường Lân gật đầu. Ta nơi này có một bản Long Huyết Điện, là ta trấn yêu tộc võ học bảo điện. Nghe nói, cái này bộ bảo điện thực sự không phải là ta trấn yêu tộc nguyên sang, mà là tổ tiên theo một gã man tộc trong tay người đổi lấy đến đấy. Tiểu Hôi mỉm cười nói, "Dùng ngươi hôm nay năng lực, có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất. Long huyết điện tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, thôn vệ thú huyết, luyện hóa thành long văn, chờ đem 99 đầu long văn hoàn toàn luyện thành, ngay cả là võ thần đều không phải là đối thủ của ngươi. Về phần tầng thứ hai thì là luyện hồn, dùng đặc thù phương pháp, có thể đem tinh thần lực của ngươi luyện chế được cực kỳ cường đại, linh hồn vẫn còn như thực chất, có thể ly thể phiêu du. Về phần tầng thứ ba, Tiểu Hôi dừng lại một chút, mới nói: "Ta trấn yêu tộc gần đây mấy ngàn năm nay, còn chưa từng người học hội tầng này, nghe nói đột phá đến tầng thứ ba, là được trở thành tiên nhân, hóa thân cự lòng, lực lớn vô cùng, có thể đem bầu trời tinh nguyệt đều tháo xuống, lực lay đuôi sông, không người có thể ngăn." "Mạnh như vậy?" Đường Lân kinh ngạc. "Riêng là tầng thứ nhất hoàn toàn học hội, liền có thể đối chiến võ thần, chờ đạt tới tầng thứ ba, còn có thể trở thành tiên nhân." Tại toàn bộ đại lục ở bên trên, tiên nhân vẫn luôn là phiêu miệu thần thoại, chưa từng có người bại kiến, nghe qua, bất quá về tiên nhân truyền thuyết, Ngược lại là chuyển lưu được rất nhiều, nhưng phần lớn là dân gian thuyết khách tự nghĩ ra, hoặc là thôn trang mê tín bố trí, cũng không chân thực. Ta trước chuyển cho ngươi tầng thứ nhất công pháp." Tiểu Hôi mỉm cười nói, "Tầng thứ nhất này muốn luyện chế 99 đầu Long văn, cực kỳ gian nan, năm đó coi như là ta, đều tốn hao trên trăm năm thời gian mới tu luyện mà thành." "Trên trăm năm?" Đường Lân Tức cười nói, dài như vậy." Bách Niên Tuyết Nguyệt, trong nháy mắt tức thì. Tiểu Hôi khẽ cười nói, "Ngươi hôm nay đã là võ giả một cảnh, tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm, chờ ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa, tuổi thọ cũng sẽ biết tăng trưởng." Như ngươi hôm nay gặp gỡ cái kia tên võ thần, sống 7800 năm không thành vấn đề. Võ giả một cảnh. Không tệ. Tiểu Hôi gật đầu nói, võ giả chia làm 8 cái cảnh giới, phân biệt đối ứng bắt đại khiếu huyệt, ngươi hôm nay đã thông cái thứ nhất khiếu huyệt, Sinh Cơ huyệt. Cái này khiếu huyệt vị tại trái tim của ngươi biên giới, dung nạp ở bên trong bàng bạc linh khí, hội thoải mái trái tim của ngươi, làm cho ngươi kéo dài tuổi thọ. Cái kia võ thần là cái gì cảnh giới? Đường Lân Ngạc như nói. Võ thần là thứ 8 cảnh. Tiểu Hôi mỉm cười nói, thứ 8 cảnh cũng có thể xưng là thế cảnh đã đem trong ánh mắt khiếu huyệt mở ra, sơ bộ khống chế tinh thần lực, riêng lấy khí thế, có thể lại để cho người quỷ xuống, lại càng không cần phải nói giao thủ. Trong ánh mắt khiếu huyệt, Đường Lân kinh ngạc nói, tại trong ánh mắt khiếu huyệt, muốn như thế nào mở ra? Cái này muốn xem kỳ ngộ. Tiểu Hôi cười nói, ngươi cho rằng võ thần là dễ dàng như vậy có thể luyện thành sao? Mỗi 1000 vạn cá nhân ở bên trong, mới có thể đản sinh ra một cái võ thần. Từng võ thần đều phi thường cường đại, sớm đã không câu nệ tại võ học tri thức, bất luận cái gì võ học bí kíp, đều là xem qua liếc, liền có thể thông hiểu đạo lý, các loại binh khí chỉ cần chạm đến thoáng một phát, liền có thể thi triển được mượt mà tự nhiên, cái này là võ thần. Mạnh như vậy? Đường Lân ngậm. Một bản võ học bí kíp, người bình thường cần luyện bên trên vài chục năm mới có thể lại thành, võ thần rõ ràng chỉ là xem một lần tiểuu có thể làm được. Về phân binh khí, vậy thì càng khó. Một cái thường xuyên sử dụng kiếm người, nếu để cho hắn dùng đao, không có luyện tập cái mấy ngàn lần, là rất khó nắm giữ đao pháp bí quyết đấy. Mà một ít xảo trá binh khí, như cách hồn câu, song thiết côn, trường thương trở các loại, đều là rất khó nắm giữ, một cái không tốt, thậm chí khả năng đánh tới chính mình. Mà Võ Thần vừa chạm vào đụng sẽ, đây quả thực là yêu nghiệt rồi. Đợi về sau ngươi có thể đạt tới cảnh giới này, ngươi tự sẽ rõ. Tiểu Hôi khẽ cười nói, ta tới trước truyền thụ cho ngươi long huyết điện, ngươi hảo hảo nhớ lau. Ân. Đường Lân thần sắc chăm chú. Luyện võ, tựa là rèn luyện thân thể, phát giác ra trong cơ thể con người tiềm năng. Tiểu Hôi chậm rãi nói, tại người trong thân thể có rất nhiều thần kỳ khiếu huyết cùng kinh mạch, ví dụ như bát đại khiếu huyết, tựa là thần kỳ nhất 8 cái, mũi đà thông một cái, tựu cũng tìm được bất đồng năng lực, như bây giờ năng lực, tựu là học xong khí vận dụng, có thể chém giết yêu quái khắc chế yêu khí, hơn nữa lực lượng bảo tăng, một tay ngàn cân, tuổi thọ phong đại. Võ giả thứ hai cảnh là khí cảnh, đả thông đan điền, chứa lượng khí lưu, có thể dùng khí đả thương người, máu tươi năm bước. Tại những này khiếu huyết bên ngoài, còn có hai mạch nhâm đốc, cái này hai cái đại mạch đả thông về sau, toàn thân huyết dịch hòa khí lưu, hội trở nên càng thêm lưu loát, lực lượng hội tăng nhiều. Tại hai mạch nhâm đốc ở bên trong, còn có 99 đầu trọng yếu kinh mạch. Tiểu Hôi trở lại chính đề, ngưng trọng nói, một khi đem cái này 99 đường kinh mạch hoàn toàn đả thông, sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Mà long huyết điện tầng thứ nhất, tự là thôn phệ các loại cường đại sinh vật máu tươi, rót vào cái này 99 đường kinh mạch ở bên trong, hình thành long văn. Một khi long văn đại thành, sẽ hình thành một cái long văn trận, triệt để kích phát trên người lực lượng, như chiến thần phụ thể, lực có thể thông thiên, thần quỷ khó ngăn cản. Chương không hai, chiến đao hát nha. Dùng thân thể kinh mạch vi tuyến độ, hình thành đại trận, kích phát ra thân thể tiềm năng. Đường Lân Dung độc nói, sáng tạo ra, tạo ra cái này bản võ học bí kiếp người, nhất định là phi thường rất giỏi người. Đó là đương nhiên. Tiểu Hôi cười nói. Nói không chừng là một gã tiên nhân cũng có thể, phàm nhân nào có như thế khí phách. Đường Lân thật sâu gật đầu. Kế tiếp, tiểu Hôi liền đem tầng thứ nhất tu luyện bí quyết truyền thụ cho Đường Lân, về như thế nào vật công, như thế nào dẫn động thú huyết luyện thành lòng văn trở các loại, đều có kỹ càng giản thuật. Hai ngày sau, võ quán chuẩn bị di chuyển, sáng sớm đại sớm lúc, một đoàn người liền đột nhiên xông vào phủ đệ, cầm đầu một thân áo tím lam điền, lạnh nhạt địa đứng ở trước đám người phương, ở bên cạnh hắn ùn đám lấy rất nhiều nha dịch. Đường tiên, Lam điền đứng tại chánh đường bên ngoài quách. Ngươi là ai? Đường Long luyện công buổi sáng trở lại. Nghe thế người nói năng lỗ mãng thần sắc lạnh lùng nói mang theo những này nha dịch đến nhà của chúng ta làm gì vậy? Ngươi là đường tiên con lớn như ta Lam Điền nhìn hắn một cái nói khi còn bé ta đã thấy người nhanh lại để cho phụ thân ngươi đi ra nghe nói hắn muốn dọn nhà hôm nay phải đem sở hữu tất cả tiền thuê trả hết nợ mới được tiền thuê đường Long ngơ ngác một chút câu mày nói cái này khối thổ thổiệp tại ông nội của ta cái kia với lúc cũng đã bị ra mua còn giao cái gì tiền thuê năm đó là mua lại rồi Lam Điền cười lại nói nhưng là dựa theo triều đình luật pháp Một người mua sắm thổ địa, tối đa chỉ có thể mua 50 năm, chờ 50 năm về sau, liền cần một lần nữa mua sắm. Ta như thế nào chưa từng nghe qua cái này quy định. Đường Long cao mày nói. Ngươi bất quá là một kẻ vũ phu, nào biết được những này. Lam Điển thần sắc tiêu căng, nói, nhanh lại để cho phụ thân ngươi đi ra, nếu không, ta muốn lại để cho nhà dịch đem võ quán các ngươi cho che. Ngươi dám. Đường Long trứng mắt. Long Nhi, không được vô lễ. Trân bổn thanh em theo tránh đường trong chuyên gia, đường Long sẽ cực kỳ nhanh đi tới, nhìn xem Lam Điển, Nếu mày Nhưng hay vẫn là nên đón tiếp lấy, nói, "Lam Điền huynh, hôm nay chúng ta võ quán dọn nhà, về tiền thuê, gần đây đỉnh đầu so sẽ nhanh, chờ đá quán giải thi đấu sau khi kết thúc, ta nhất định sẽ toàn bộ cho ngươi." Đá quán giải thi đấu? Lam Điền nhíu mày, cười lạnh nói, "Và ngươi còn muốn đi tranh đoạt đá quán giải thi đấu? Riêng là cái kia trúc kiếm võ quán, Hàn Hương võ quán cao độ, thì có cao cấp võ sinh thực lực, huống chi là Thiên Long võ quán, nghe nói lần này có một gã võ giả muốn tham chiến, các ngươi sở hữu tất cả võ quán đều không có hy vọng đấy." Võ giả tham chiến? Đường Tiên kinh ngạc thoáng một phát, Chẳng lẽ không phải bọn hắn đại đệ tử? Tựu là đại đệ tử? Lam Điền cười khởi nói, ngươi còn không có nghe nói à, cái kia Tạ Kiếm Phong đã trở thành võ giả, lần này ai có thể cùng hắn tranh phong? Ngươi hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, hôm nay không giao ra tiền thuê, hữu muốn rời đi tại đây. Đường Thiên Tâm như nghe dối, Thiên lòng Võ quán đại đệ tử Tạ Kiếm Phong, kinh tài diễm diễm, năm nay mới 17 tuổi, hắn đã từng chú ý qua, biết là cao cấp võ sinh, lại không nghĩ rằng sẽ ở cái này giải thi đấu trước khi, đột phá trở thành võ giả. Nhanh giao tiền. Lam Điền quát. Đường Thiên phục hồi tinh thần lại, Sắc mặt có chút khó coi, nói: "Ta đỉnh đầu thật sự không có có nhiều như vậy hiến ngân, ngươi lại giàn xếp thoáng một phát." "Không có tiễn, Lam Điền lông mày nhíu lại, quát: "Cho ta bắt người, hắn đã nói không có tiền, đợi lát nữa nhìn thấy thứ đồ vật đều cho ta đập nát, đem người bắt đi." Đường tiên không thể tưởng được hắn sẽ như thế không van xin hộ mặt, lập tức bọn nha dịch chuẩn bị động thủ, lập tức tiến lên ngăn lại, vội vàng nói: "Ta cho ta cho, đồ đệ tiện." Lam Điền cười lạnh nói: "Ngay từ đầu cho không thì tốt rồi." Đường Thiên thần sắc do dự, nói: "Tiền ta là không có, có nhiều như vậy." bất quá ta cái này còn có chút thứ đồ vặn, ta tạm thời trước cùng ngươi thế trước, ngày sau chờ ta có tiền, ngươi nhất định phải chuộc đồ cho ta. Cái gì đó? Lam Điển sờ lên cằm, nói, nếu vàng bạc châu đáo coi như cũng được, hoặc là không chuyển ra ngoài võ học bí kíp, còn lại đồng nát sắt vụn, ta cũng không nên. Đường Lân cắn răng, về tới tránh đường ở bên trong, một lát sau mới đi ra, nắm trong tay lấy một thành kiếm nào, đen kỵ sắc vào đao, điêu khắc lấy kỳ dị đồ văn, tản ra lăng lệ ác liệt giết chóc khí tức. Cha ta năm đó là võ giả, đây là hắn sử dụng trên đao, tên là Hà Nha. Dùng nan năm hàn thiết cùng ám kim rèn, chém sắc như chém bùn, sắc bén cứng cỏi, năm đó rèn lúc hao tốn hơn 80 lượng bạc, ta tạm thời thế chấp cho ngươi, ngươi nhất định phải hào hào đảm bảo, ngàn vạn không thể mất. Đường thiên thần sắc có chút ảm đạm cùng đắng chát, ai biết là thật là giả, cho ta xem một chút. Lam Điền một tay đã nắm, cảm giác thân đau trầm trọng, ước chừng 1 2 chục cân, hắn cầm chặt bắt tay, có một loại cực kỳ thuận tay cảm giác, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài rút ra, một vòng sáng như tuyết ánh dao thoảng qua con mắt, như thu thủy giống như thân dao, hoàn mị không tí vết. Hảo dao. Cho dù không hiểu làm được người Chứng kiến cái này chuôi đao đều sẽ biết, là một thanh bảo đao, Lam Điển con mắt sáng lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân đao, cầm bước lên một căn tóc của mình, hướng lưỡi đao thổi đi. Tóc hai đoạn, thực sắc bén. Lam Điển dùng động nói, Đường Thiên sắc mặt đẹp mắt vài phần, trịnh trọng nói, đây là gia phụ trước người trên đao, hy vọng ngươi một chính là cái kia muốn hảo hảo đảm bảo, ta rất nhanh sẽ có tiễn, đem cái này chiến đao chuộc đồ. Lam Điển một bên vuốt ve thân đao, một bên cười khẽ mà nói, ta chỉ phụ trách đảm bảo một tháng, nếu như trong một tháng không có chuộc độ, ta cũng mặc kệ. Đường Thiên biến sắc, đè nén giận dữ nói, Đã như vậy, ta không cần cái này chiến đao thế chấp, ngươi trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi có thể, lấy tiền đi ra." Lam Điển cười tủm tìm nói, "Ngươi cho ta tiền, ta lập tức tự trả lại cho ngươi." Đường Thiên sắc mặt dần dần âm châm xuống. "Đòi tiền đúng không?" Một đạo thanh thủy thanh âm vang lên, ngay sau đó, một chồng dày đặc ngân phiếu như đá đầu giống như gạo thét lên hướng Lam Điển trên mặt đập tới, "Tại đây có đủ hay không?" 3. Ngân phiếu đánh lên, như cái tắt giống như phát ra thanh thúy tiếng vang. Lam Điển chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, trước mặt ánh mắt bị che khuất, gấp vội vươn tay chụp tới mới phát hiện tất cả đều là ngân phiếu. Tiền cho ngươi rồi, chiến nào trả lại." Lạch lùng thanh nhã phủ hiện ghé vào lô thai hắn. Lam Điển giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, tiêu chứng kiến một thân bạch y thư sinh trang phục đích Đường Lân, tiến tính điệu đứng tại trước mặt, toàn thân mang theo nho nhã cùng lại nhã. "Cái này ngân phiếu là của ngươi." Lam Điển giật mình nói. Kể cả bên cạnh đường Thiên cùng đường Long đều là chấn động, vừa rồi Lam Điển không có thấy rõ, bọn hắn lại thấy rõ ràng, cái này dày đặc một chồng ngân phiếu, thình là theo đường lần trong tay áo ra đấy. "Đương nhiên là của ta." Đường Lân bàn tay ra, nói chiến đao cho ta, tay bẩn thỉu của ngươi còn không xứng đụng vào cây chiến đao này." Lam Điển sắc mặt tái nhận, nói, "Khá lắm điêu ngoa tiểu hải tử, thực là dạng gì người, sinh ra cái gì mặt hàng, cái này chiến đao coi như là các ngươi thiếu nợ ở dưới thì lại, muốn một lần nữa cho ta 80 lượng là được. Ngươi không muốn lấn hiếp người quá đáng." Đường Thiên giận tái mặt đến. Tuy nhiên không biết Đường lần từ chỗ nào làm cho đến như vậy bạc hơn phiếu vé, nhưng hắn cũng không có vội vã truy vấn, nghe thế trời xanh, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa giận. "Chuyện gì, cái nhau đấy?" Một đạo đạm mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm Theo ngoài cửa chuyển đến, chỉ thấy một người mặc quan phục trung niên nam nhân, cùng một gã thanh niên mặc áo đen đặt song song lấy đi vào tiền đến, hai đầu lông mày sùng kiên nhẫn không được. Chi phủ đại nhân. Bốn phía nha dịch liền vội cuối đầu. Đường lân chỉ là liếc qua cái này trung niên nam nhân, liền nhìn về phía bên cạnh hắn thanh niên mặc áo đen, ánh mắt rách run, lại là ngươi. Cái này thanh niên mặc áo đen, tự là lúc trước lẹn vào tiến họa lòng chỉ cái kia người, không nghĩ tới ngày đó không có đưa hắn cáo bên trên nha môn, hôm nay ngược lại hắn còn dám tới nháo sự hoa tiểu tử Thanh niên mặc áo đen đùa cợt địa nhìn xem Đường Lân, ánh mắt đã rơi vào lam điền trong tay chiến đao lên, có chút kinh ngạc, nói: "Tốt một thanh bảo đao, sát khí như thế nồng đậm, khẳng định uống vô số máu tươi." Lam điền chứng kiến hắn, thần sắc lập tức trở nên cung kính, nói: "Chư công tử, ngài tỉnh xem." Hai tay đem chiến đao dâng. Đường Lân ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Ngươi dám đụng thoáng một phát thử xem." Chương không ba, đoạn ngươi một tay." Cái này thanh niên mặc áo đen lông mày nhíu lại, hắn là nhân vật bậc nào, phóng trường, hắn tự tin không e ngại bất luận kẻ nào, mặc dù là bên cạnh Đường Tiên, Đám chìm tại cao cấp võ sinh cảnh giới nhiều năm, hắn tin tưởng mình cũng có thể đủ thắng quá. Ta ngược lại muốn đụng hạ thử xem. Thanh niên mặc áo đen miệm ai điệu nhìn xem Đường Lân, bàn tay một chảo, trực tiếp đem chiến dao nắm, thuần tay đặt ở bên eo dây bộc lên, khoan thai địa nhìn xem Đường Lân, tựa hồ muốn nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ân. Đường Lân bật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, tốt, làm vô cùng tốt. Thanh niên mặc áo đen như mày, liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ mang theo vài phần khinh thường, hướng bên người tri phủ nói, tiểu tử này đột nhiên ném ra như vậy một đại hiệp khẳng định không phải đang lúc được đến, đại nhân có phải hay không muốn đem hắn trả trở về, hảo hảo điều tra điều tra. Cái này chi phủ hiển nhiên đối với hắn có chút kính sợ, liền vội vàng gật đầu, hướng bốn phía nha dịch quát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chào hắn trở về. Hơn 10 người nha dịch lập tức hướng đường lên đũn đăm tới. Dương tay. Đường Thiên tức giận nói, những số tiền này là ta cho hắn đấy. Đường Thiên vẫn nộ địa nhìn xem chi phủ cùng thanh niên mặc áo đen, lạnh giọng nói, chẳng lẽ các ngươi còn phụ trách quản trong nhà của ta có bao nhiêu tiền hay sao? Muốn bắt người, cũng phải xuất ra chứng cứ. Chứng cứ. Cái này Chi phủ lông mày dương lên, nói, "Ta bây giờ hoài nghi ngươi tại bao trại hắn, cho ta cùng nhau bắt đi." Lẽ nào lại như vậy? Đường Long ngăn lại bốn phía nha dịch, tức giận nói, "Chẳng lẽ không có vương pháp không thành, ngươi cái này rõ ràng tiểu là cố tình khó xử." Cái này Chi phủ cười lạnh một tiếng, nói, "Rất tốt, ngươi đây là đang vu oan mệnh quan triều đình, tội thêm nhất đẳng, đều cùng nhau bắt đi." Ngươi? Đường Long tức giận đến nắm chặt nắm đấm, "Ngươi muốn bắt ta?" Đường Lân trong đám người đi ra, đi tới nơi này Chi phủ đại nhân trước mặt, nho nhã như văn nhược như thư sinh mang trên mặt mỉm cười, nói: "Ngươi xác định?" Cái này chi phủ hư lạnh một tiếng, nói: "Hẳn là bổn quan còn sợ trả lẽ lại sợ ngươi, bắt lại cho ta." Tả Hữu hai gã thanh niên nha dịch lập tức hướng Đường Lân bắt đi qua. "Oành!" "Oành!" Cái này hai gã thanh niên bàn tay vừa mới rũ ra, thân thể tựa như như đạn pháo bay rất ra ngoài, ầm ầm đụng vào bên cạnh hai gã nha dịch trên người, lăn mình trên mặt đất. Người xung quanh đều kinh ngạc thoáng một phát, vừa rồi bọn hắn cái gì cũng không thấy, cái này hai gã nha dịch phảng bị không khí cho đánh bay đồng dạng. Đường Lân bình nhiên đứng ở nơi đó, áo trắng như tuyết Nhàn nhạt địa xem lên trước mặt chi phủ, nói: "Dựa theo vương triều luật pháp, ngươi một cái tiểu tiểu thất phẩm chi phủ, lại dám bắt võ giả, ta có thể bẩm báo võ giả điện, cướp đoạt ngươi có trước, lưu vong biên quan." "Võ giả?" Cái này chi phủ ngơ ngác một chút, cao thấp đánh giá Đường Lân liếc, nhịn không được cười, nói: "Ngươi muốn là võ giả, cái kia ta chính là võ thần rồi, ngươi nếu như nói chính mình là một gã sơ cấp võ sinh, ta còn sẽ tin tưởng, về phần võ giả." "Hừ, ta hiện tại dùng ngươi khinh nhẫn võ giả tội danh, đem ngươi bắt." "Rất tốt." Đường Lân trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên Đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên mặc áo đen, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, nói: "Nếu ta nhớ không lầm, ngươi mới vừa rồi là tay phải đụng vào qua hát nha chiến đao a." Thanh niên mặc áo đen nhướng mày, nói: "Đúng vậy, ngươi muốn sao?" Vèo. Một đạo kình phong đột nhiên đập vào mặt, Đường Lân thân ảnh như kiểu thuấn gì đứng ở cái này thanh niên mặc áo đen trước người, tại hắn ngây người lúc, bàn tay nhẹ nhàng rũ ra, đem chiến đao thuận tay thu hồi. "Đã tay phải chẳng qua, vậy thì lưu lại tay phải của ngươi." Đường Lân Thần sắc lay cốc, phảng phất tại tự thuật lấy một kiện chuyện rất bình thường. Vèo. Một vòng âm vang điệu đao minh hưởng lên, hắc nha chiến đao đột nhiên ra khỏi vỏ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt bị một vòng ánh sáng tràn qua. Thanh niên mặc áo đen cảm giác cánh tay tê dần, tựa hồ có chút lạnh buốt đấy, túi đầu nhìn lại. Tay phải của mình tự cánh tay phía dưới, ngay tiếp theo ống tay áo, đều biến mất không thấy gì nữa, mà ở bên chân trên mặt đất, nằm một cái tay đước. À, thanh niên mặc áo đen như giết heo điệu tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang vọng bầu trời, hắn sắc mặt hoảng sợ, thỏ tay nhanh che tay cánh tay, đang kịch liệt điệu tròng đau lớn, nhanh chóng thò tay điểm hướng bả vai, đem huyết đạo phong bế, khống chế được máu tươi sói mòn. Tại đây như thế kinh biến trong vẫn có thể nghĩ vậy một điểm, có thể thấy được hắn ứng đối kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Đường Lân Túi Đầu nhìn qua sáng như tuyết lưới dao, vừa rồi cắt qua thanh niên này cánh tay vậy mà như cắt đậu hũ, không tốn sức chút nào, bởi vì tốc độ quá nhanh, miệng lưỡi bên trên liền máu tươi đều không có dính vào mở dọn. Thật sự là hào đao." Đường Lân tán tưởng nói. Cái này chợt nếu như đến một màn, lại để cho tất cả mọi người sửng suốt, nhất là Lam Điền cùng chi phủ, chứng kiến thanh niên mặc áo đen bị chặt đoạn cánh tay, da đầu run lên, tiết hầu nhấp nô, nuốt xuống một miếng nước bọt. Cái này Tri phủ há to miệng, lại không biết nói cái gì. Hỗn loạn. Thanh niên mặc áo đen ngừng máu tươi, kịch liệt điệu đau đớn lại để cho hắn cơ hồ muốn nổi giận, nhất là cánh tay mình đứt rời sự thật, như sấm xét giữa trời quang tàn khốc. Thân là một cái võ sinh, nếu là thường xuyên sử dụng binh khí tay phải đứt rời, cơ hồ tương đương biến thành một tên phế nhân. Đáng chết, ta nhất định phải cho người chết. Thanh niên mặc áo đen điên cuồng mà giữ tận điệu nhìn xem Đường Lân, con mắt đỏ thấm, như một đầu dã thú bị thương. Vất quá, tuy nhiên vẫn nộ được cơ hồ sắp mất đi lý trí, nhưng hắn hay vẫn là cố kiềm nén lại có thể tại Thiên Long Võ Quán trong sống sót, hắn nhẫn mại lực là cực kỳ cứng cỏi, cũng không có phẫn nộ địa trực tiếp phóng tới Đường Lân. Theo tay của đối phương pháp đến xem, là hắn biết chính mình quyết không là đối thủ, nhất là cánh tay đứt rời dưới tình huống, nếu không đối phương hoàn toàn có thể tự vệ, đưa hắn tại chỗ đánh gục. Đường Lân liếc mắt nhìn hắn, liền không để ý đến, hướng chi phủ nhìn lại, lạnh lùng nói, ngươi thân là mệnh quan triều đình, ta tuy nhiên không có quyền lợi đem ngươi đánh chết, nhưng là, ngươi còn là mình chuẩn bị hướng triều đình đơn xin tự chức a, ngươi nên biết, bắt võ giả hậu quả. Cái này chi phủ trong nội tâm phát run. Xem lên trước mặt áo trắng hài đồng, nếu không là bên người thanh niên mặc áo đen cánh tay bị chặt đoạn, hắn cơ hồ không dám tin, trước mặt mình hài đồng này, thật sự sẽ là một gã võ giả. Ông trời, cái này là bực nào kinh người thiên phú? Một cái còn bất mãn 16 tuổi võ giả, tương lai tiền đổ quả thực là huy hoàng e rằng không thể đánh giá. Hắn bệ buộn gật đầu không ngừng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nói, ta sẽ, ta nhất định sẽ đấy. Vừa nói, một bên không ngừng xoay người tối đầu. Mọi người luôn dễ dàng thần phục tại vũ lực phía dưới. Đường Lân nhìn về phía bên cạnh lam điện. Đôi mắt hiện lên một tia sắc cơ, ngươi chỉ là một kẻ phú thương, dám đắc tội võ giả, ta có quyền đem ngươi tại chỗ đánh chết. Lam Điển thân thể khẽ run rẩy, bờ môi đều trắng rồi, run giọng nói, "Tiểu, tiểu công tử, cầu, van cầu ngươi, buông tha ta, trong nhà của ta còn có già trẻ, còn có thế nữ." Hai chân phát run, cơ hội nhanh nuốt khóc lên. Đường Lân lạnh nhạt nói, "Cút đi, và ngươi cái này thân thịt heo, còn không có tư cách để cho ta giết ngươi. Bất quá, như là lúc sau còn dám đến tìm phiền thoái, tiểu cũng không như vậy gặp may mắn rồi." Lam Điển cơ hồ hoài nghi lỗ tai nghe lầm. Khế động điệu nhìn xem Đường Lân, nói: "Tiểu, tiểu công tử, ngươi thật sự không giễu ta?" "Ồ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không lại đến tìm phiền toái, tuyệt đối sẽ không, về phần tiền thuê cái gì, cũng không cần rồi, các ngươi muốn ở bao lâu là hô lâu, ta miễn phí bán cho các ngươi." "Hay nói giỡn." Một gã võ giả tỏa chấn, đánh chết hắn cũng không dám lại đến trêu chọc. Đường Lân khẽ gật đầu, nắm trong tay lấy chiến đao, đột nhiên cảm giác được cái này chiến đao chất liệu cực kỳ lạ thủ, có một loại kỳ dị lực hút, trong lòng của hắn Khế động, đem nội lực trong cơ thể quán tiến trong thân đao. Cả chuôi kiếm đao lập tức tỏa sáng ra một tầng hơi nước trắng mịt mờ hào quang, xa hoa. Bên cạnh thanh niên mặc áo đen cùng chi phủ bọn người nhìn thấy, ánh mắt lộ ra rung động, bọn hắn kiến thức rộng rãi, biết rõ võ giả lớn nhất phân chia, tự là có thể thi triển khí, tục xương vi nội lực. Giờ phút này Đường Lân thi triển ra chiêu thức ấy, bọn hắn trong nội tâm không tiếp tục hoài nghi, âm thầm may mắn mới vừa rồi không có sông đại họa, nếu không thật sự chọc giận một gã võ giả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đáng chết. Thanh niên mặc áo đen cắn răng, đem trong mắt ác độc ẩn dấu ở trong lòng. Các ngươi còn đứng lấy cái này làm gì vậy? Đường Lân ngẩng đầu nhìn hướng chi phủ bọn người, như mày. Cái này chi phủ lại càng hoảng sợ, vội vàng cười làm lành nói: "Đa tạ công tử đại ân, chúng ta lập tức đi, lập tức đi." Nói xong, vội vàng mời đến thoáng một phát nha dịch, xám xịt điệu nhanh chóng theo cửa chính chạy ra. Người chờ một chút." Đường Lân gọi lại thanh niên mặc áo đen. Cái này thanh niên mặc áo đen thân thể cứng đờ, trong nội tâm hiện ra vài phần sợ hãi, xoay người lại nhìn về phía Đường Lân, cắn răng nói: "Ngươi cải biến chú ý, đem cánh tay của ngươi mang đi, đừng làm ô uế tại đây." Đường Lân đạm mạc nói: thanh niên mặc áo đen đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nắm lên cánh tay của mình, nhanh chóng đã đi ra võ quán. Đáng chết. Cái này chi phủ nhanh chóng hướng chính mình tiệu quan đi đến, trong nội tâm phẫn nộ không thôi, cái này họ Trương Mao đầu tiểu tử, chỉ là Thiên Long võ quán một cái phó giáo đầu mà thôi, dựa lấy cái kia tạ kiếm phong, thật không ngờ hung hăng càn quấy, chỉ huy bản chi phủ còn chưa tính, lại vẫn lại để cho ta đắc tội một cái võ giả, hơn nữa là 16 tuổi không đến võ giả, so với kia tạ kiếm phong còn yêu nghiệt. Hỗn đản. Hỗn đản. Trong lòng của hắn nhịn không được to bản đến hắn lại tới đây đá cái này thanh niên mặc áo đen làm việc, là vì định nọt tạm kiếm phong, mặc cho ai cũng biết, một cái 18 tuổi không đến võ giả, tương lai không thể số lượng có hạn, nói không chừng có kỳ vọng trở thành đế quốc đại tướng quân. Khi đó chỉ cần hơi chút để bà thoáng một phát chính mình, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà sợ bên trên rủi ro, đắc tội một cái càng yêu nghiệt đích thiên tài. Nộ a. Trong lòng của hắn đem cái kia thanh niên mặc áo đen hận đến nhỏ máu. Đường Tiên cùng Đường Long nhìn qua đám người kia rồi đi, sợ run hồi lâu, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn về phía Đường Lân. Lân Nhi, ngươi... Đường Lân sợ run nói, ngươi thật sự là lân Nhi. Đường Lân lại nhảy túi đầu xuống, nói, "Thực xin lỗi, phụ thân, đại ca, ta lừa các người, kỳ thật, sớm lúc trước, ta chính là cao cấp võ sinh, gần đây mới đột phá trở thành võ giả." "Ngươi không phải tiên tiên huyết hư sao?" Đường Lăng Khó có thể tin mà nói, như thế nào lại đột nhiên trở thành võ giả? Ta cho tới bây giờ đều không thấy ngươi luyện võ qua. Đường Lân gại gãi đầu, nói, "Ta gặp được một người sư phụ, là hắn giúp ta chữa cho tốt huyết hư thể chất, còn dạy ta luyện võ, bởi vì hắn không muốn bị người biết rõ." Cho nên ta mới đối với các ngươi trẻ dâu. Chương 04, cường thế xuất phát. Đường Thiên Như có điều suy nghĩ, nói: "Khi còn bé nghe nói qua, có một ít thế ngoại cao nhân, dạo chơi nhân gian, gặp gỡ thiên tư thông minh, hoặc là chống lại khẩu vị người, sẽ gặp thu làm đồ đệ, truyền thụ võ công tuyệt học. Xem ra, Lân Nhi sư phụ của ngươi nhất định là rất cường đại võ giả, vậy mà có thể trị liệu của ngươi huyết hư, còn có thể làm cho ngươi tại 12 tuổi chi tế, liền trở thành một gã võ giả, chẳng lẽ sư phụ ngươi là võ thần?" Đường Lân sờ lên cái mũi, nói: Ta cũng không biết hắn lao nhân ra thực lực. Đường Thiên cười một tiếng, nói, "Cũng đúng, như vậy lao tiền bối đều là không thích bị người biết rõ, Lân nhì, người giống như này kỳ ngộ, quả thực là trời ban, nhất định phải hào hảo cố gắng, xem ra chúng ta vô quán về sau hy vọng, muốn rơi vào trên người của người rồi." Đường Lân liên tục gật đầu. "Tiểu Thương Nóc, không nghĩ tới nhìn ngươi bình thường đần độn, vậy mà còn có ngón này." Đường Long chậc chật sợ hai tháng phục, ôm Đường Lân bả vai, cười nói, "Lúc nào cho ta dẫn kiến dẫn kiến ngươi cái này sư phó, tùy tiện dạy ta một hai chiêu." để cho ta về sau dễ lăn lộn cơm ăn no. Nhìn ngươi cái này tiền đồ, Đường Thiên cười mắng. Đường Lân cười cười, nói, ta sẽ cùng sư phó nói, hắn có lẽ chịu hỗ trợ. Đường Long Bốn là thuận miệng vừa nói, gặp Đường Lân vậy mà thật phải mời cái kia vị thần bí cường đại sư phụ hỗ trợ, kinh ngạc thoáng một phát, vội vàng lắc đầu, nói, không thể như vậy, ngươi cái này sư phó đã không thích bị người biết rõ, như vậy quá mạo muội, vạn nhất hắn bởi vậy không thích ngươi, vậy thì lui lớn hơn. Đường Lân trong nội tâm ấm áp, đầu nói, sư phụ ta rất tốt, hội chịu hỗ trợ đấy. Cái này còn là sau này hay nói a. Đường Long Tiên quyết lắc đầu, đương nhiên nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc nói, ngươi hôm nay là võ giả, trở về sau ngươi gia nhập vào cường đại võ quán, hoặc là tông môn ở bên trong, cho lão ca ta làm cho hai quyển võ học bí kíp, đây còn không phải là một bữa ăn sáng, làm gì phiền toái sư phụ của ngươi đây này. Đường Lân tức cười. Đường Thiên vẻ mặt tươi cười địa nhìn xem Đường Lân, nhưng trong lòng âm thầm rung động, trong nhà mình vậy mà sinh ra đời một gã 12 tuổi võ giả, cái này là bực nào phú, phóng nhãn toàn bộ Thương Tuyết Vương triều ở bên trong, đều là giải giáp không có mấy, ít nhất Hắn theo chưa từng nghe qua, có ai có thể ở 12 tuổi lúc liền đạt tới thực lực võ giả. Đây hết thể đều quá đột nột, quá không thể tưởng tượng. Nhìn xem Đường Lân dáng tươi cười, hắn biết rõ một màn này là chân thật, trước mặt cái này võ giả cảnh giới hài đồng, tựu là mình hiểu chuyện dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nhi tử. Võ giả. Từ nay về sau, thuần dương võ quán đem một lần nữa trở lại năm đó, đoạt lại cái kia thuộc tại vinh quang của mình. Đường Thiên trong lòng nói thầm. Lân Nhi. Đường Thiên nhìn về phía Đường Lân, trầm giọng nói, tiếp qua 3 tháng, tựa là đá quán giải thi đấu, từng võ quán có 3 cái danh lạch. Ta hy vọng ngươi cũng có thể tham gia, vì võ quán đoạt kế tiếp tốt thứ tự." Đường Lân gật gật đầu, nói, "Ta nhất định sẽ đoạt được đệ nhất danh." Đường Thiên mỉm cười mà nói, "Cái này không cần miễn cưỡng, chỉ cần có thể tiến vào top 3 cũng đã rất giỏi, như lúc trước, dùng ngươi thực lực võ giả, nổi tiếng đầu tiên là không hề tranh luận, thế nhưng mà năm nay bất động, cái kia Thiên Long võ quán Tạ Kiều phòng, tại không lâu cũng đã trở thành võ giả, các ngươi đối chiến lên, nếu có thể thắng dù thắng, không thể thắng ngàn vạn không muốn miễn cưỡng, ngươi tuổi còn nhỏ, mặc dù năm nay được cái tên thứ hai, ta thuần dương võ quán buổi dưỡng được võ giả sự tình, cũng sẽ biết danh chuyển toàn bộ long tập thành dùng của ngươi phát triển tốc độ chờ lần tiếp theo đá quán giải thi đấu ngươi lại thăm ra tự không ai có thể cùng ngươi đối với kháng rồi ân đường lân bắt đầu biết rõ phụ thân là lo lắng cho mình an uyy tên thứ hai sao tại mục tiêu của mình ở bên trong Vĩnh viễn chỉ có thứ nhất thứ nhì là cắt bã đường lân trong lòng có văn nho ngâm nền há tử nhỏ Tuy nhiên không cách nào tập võ nhưng ở đọc sách phương diện nhưng như cũ không chịu chịu thua Tuy nhiên nhập họcễ nhất lại dần dần thành tích được theo trở thành thư việnệ nhất danh Hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất." Lân Nhi. Đường Tiên trên mặt dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, trầm trọng điệu nhìn xem Đường Lân, nói, "Ngươi hôm nay đem cái kia thanh niên mặc áo đen cánh tay chặt đứt, như vậy tương đương chôn vùi người khác đường lui, tuy nhiên ngươi đã là võ giả, không e ngại hắn trả thù, nhưng hy vọng thực lực cường đại, không có cho ngươi mang đến quá nặng gánh chóc. Đường Lân biết rõ phụ thân đang lo lắng cái gì, mỉm cười nói, "Phụ thân yên tâm, ta cũng không thị sát khát máu." Hơn nữa trên sách nói qua, con người làm ra một thiện, thần ý an bình, vi thiện, thân cường thể cường tráng. Ta cảm thấy được Chính thức thiện lương, tựu là nghiêm khắc đối đại ác nhân, mỗi diệt trừ một cái ác nhân, chẳng khác nào cứu vớt vô số người tốt. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân nhất thường dạy bảo chính mình, tựu là thiện lương hai chữ. Đường Lân sớm đã đối với hai chữ này không có cùng nhận thức. Lời nói là không tệ. Đường Thiên khẽ thở dài, thế nhưng mà, lại hung ác người, đều có thiện lương một mặt, hổ dữ không ăn thịt con, có đôi khi, hay là muốn tận lực đi khích lệ người quy thiện, cho người khác một cái sửa đổi cơ hội. Ân, ta biết rồi." Đường Lân nhẹ gật đầu. Đường Thiên khẽ đầu, không có dây dưa nữa cái này vấn đề, phân phó nói. Đi chuẩn bị một chút, chúng ta dọn nhà a. Mới phủ đệ ở vào thành Tây, diện tích tương đối với trước kia phủ đệ, muốn chật vật nhỏ rất nhiều, chờ tất cả mọi người đưa đến về sau, Đường thiên mới đúng võ quán sở hữu tất cả đệ từ nói, chờ 3 tháng về sau, lại đổi một cái lớn hơn phủ đệ. Đường Lân Minh mạch, phụ thân là trông cậy vào chính mình đoạt được đá quán giải thi đấu danh hạch, lợi nhuận trở lại tài chính. 3 tháng. Đường Lân biết rõ thời gian còn rất dài giằng giặc, mà trước khi ý định, tự là tiến về trước mê vụ đầm lầy, hôm nay chính mình trở thành võ giả, có lẽ đi ra ngoài lưu lạc một phen, gặp từng trại Hơn nữa cùng chính thức yêu quái trăm giết, phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Đi ra ngoài lịch Lãm Giàn luyện trước khi, trước đem phụ lục học hội, chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Đường Lân tại trong phòng của mình, dựa theo tiểu hôi dạy bảo, bắt đầu học khắc một cấp chính quy phụ lục. Bởi vì trở thành võ giả, chỉ lực sớm đã siêu việt cao cấp võ sinh gấp 10 lần, khắc phi thường nhẹ nhóm chỉ với 3 bút lượn, liền nhẹ nhõm học hội. 10 ngày sau, Đường Lân mua mấy bộ giáp ngoại sinh tồn thô chế ra sử dụng, đi vào phụ thân bên ngoài thư phòng, gõ môn, nói: "Phụ thân, là ta." Tiến đến. Đường Lân đẩy cửa vào. Trứng Kiến phụ thân ngồi ngay ngắn ở trên bàn sách, nắm trong tay lấy một cuốn kinh thi, tuy nhiên toàn thân cơ bắp hùng trắng, lại tản mát ra nho nhã khí chết. Lân Nhi, ngươi tìm đến ta, là có chuyện a?" Đường thiên buông kinh thi, sùng lịch điệu nhìn xem Đường Lân. "Ân." Đường Lân nhẹ gật đầu, nói, "Phụ thân, ta phải ly khai trong nhà, đi mê vụ đầm lầy rèn luyện, hôm nay ta đã là võ giả, muốn phong phú kinh nghiệm chiến đấu của mình." "Đi mê vụ đầm lầy?" Đường Tiên nhíu mày, trầm ngâm nói, đoạn thời gian trước, mê vụ đầm lầy trong có thiên nhiên thụ yêu tin tức, có lẽ không giả, tuy nhiên ngươi là võ giả, nhưng vẫn còn có chút nguy hiểm. Đường Lân sớm đã biết hắn sẽ nói như vậy, vội vàng nói: phụ thân yên tâm, có sư phó cùng ở bên cạnh ta, sẽ không ra sự tình đấy." Sư phụ của ngươi cũng đi? Đường Thiên kinh ngạc, sau đó nghĩ nghĩ, nói: "Có sư phụ của ngươi đi theo, ta an tâm, bất quá ngươi nhất định phải dẹp an toàn bộ làm trọng, ngàn không được gặp chuyện không may." Tại hắn xem ra, Đường Lân trong miệng chính là cái kia sư phó, có thể bồi dưỡng được một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, bản thân mặc dù không phải võ thần, chỉ sợ thực lực cũng tiếp cận. Có cường giả như vậy hộ tại bên người, hắn tự nhiên là yên tâm được vô cùng. Đường Lân đem thu thập xong túi hành lý phục trên lưng, đứng tại phủ đệ ngoài cửa, quay đầu lại nhìn lại, phụ thân cùng đại ca đều tại cánh cửa trước tống biển. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Sớm chút trở lại. Đường Lân quay người khua tay nói, "Phụ thân gặp lại, đại ca gặp lại, ta sẽ nhanh chóng trở lại đấy." Một bên vẫy tay, một bên chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn qua phía trước Tuyết Động phố tiểu phố giải, bước đi đi. Quanh mặt trời phía dưới, Đường Lân bước lên mới đích lữ trình. Hồng Lý Bang. Đường Lân đến tới cửa, đem tín phù đưa cho cổng bảo vệ, lập tức bị lệnh đón đến bên trong trong nhà các. Đường công tử Hồng Thành nhận được tin tức, lập tức chạy tới, chứng kiến Đường Lân ngồi ở nhã các trung phòng trà, cười lên tiếp, nói: "Nhiều ngày không thấy, Đường công tử gần đây tốt chứ?" Đường Lân mỉm cười mà nói: "Ta lần này đến, không phải tìm ngươi bán phụ lục, là muốn phiền toái ngươi một sự kiện." "A." Hồng Thành kinh ngạc, cười nói: "Chuyện gì, ngươi nói thẳng, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp." "Là như thế này đấy." Đường Lân trầm ngâm nói: "Ta gần đây muốn đi mê vụ đầm lầy, mà phụ thân ta là thuần dương võ quán quản quán chủ, gần đây Long võ quán có thể sẽ chiêu chúng ta võ quán phiền thoái. Hy vọng ta không tại cái này đoạn thời gian, ngươi khả năng giúp đỡ bệ bọn chiếu ứng thoáng một phát, ta nơi này có ba cái phụ lục, cho rằng tạ lễ. Nhà của ngươi là xây dựng võ quán hay sao? Hung Thành có chút kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ nói, khó trách ngươi giống như thân này tay, thật sự là anh hùng suất thiếu niên, về phần phụ lục cũng không cần rồi, Thiên Long võ quán tuy nhiên là lòng tượng thành đệ nhất đại võ quán, nhưng cuối cùng chỉ là võ quán, cùng chúng ta Hùng Lý Bang so sánh với, hoàn toàn là gặp dân chơi thứ thiệt, chỉ cần ta phóng lời nói đi ra ngoài, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chịu gây nhà các ngươi đấy. Đà tạ. Đường Lân nhẹ gật đầu. Từ trong lòng lấy ra ba cái phù lục, nói: "Đây là tạ lễ, hy vọng ngươi có thể thu xuống." Khách khí như vậy làm gì vậy, ngươi thu trở về đi, chỉ là chuyện nhỏ." Hung Thanh lời còn chưa nói hết, con mắt liền dần dần trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa nhìn xem đường vân trong tay ba cái phù lục. Đỏ thâm chu sa giấy, tinh xảo đồ văn, cùng với mực đậm phát họa bút họa bên trên tản mát ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. "Cái này, cái này!" Hung Thanh trái tim kinh hoàng. Hơi có chút hiểu rõ phù lục người, đều sẽ biết, phù lục bên trên có thể tản mát ra nhàn nhạt sáng rọi, tựu đại biểu cho không phải chủ cột phù mà là chân chính phủ lục. Đây là ba chương nhất cấp chính quy phủ, theo thứ tự là lượng chương phòng ngự thuộc loại, một chương công kích thuộc loại đấy. Đường Lân đem phủ lục bỏ vào hồng thành trong tay, nói: "Nhận lấy a, ta không thích nợ nhân tình." Hồng Thành nắm phủ lục bàn tay có chút kích động run rẩy, một cấp chính quy phủ lục lực lượng, hoàn toàn không phải trụ cột phủ có thể so sánh, riêng là theo đường con bên trên đều không che giấu được lưu quang, cũng có thể thấy được cái này phủ lục quy lực. Cái này nếu bán, một chương đều có thể bán trên trăm lượng. Hồng Thành tâm tình kích động, hắn hướng Đường Lân chỉnh giọng nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại" Tuần Dương võ quán cao thấp hết thảy mọi người, kể cả đệ tử cũng sẽ không bị Thiên lòng võ quán khi dễ. Ân. Đường Lân khẽ gật đầu. Đúng rồi. Hồng Thánh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trần chờ lấy nói, "Ngươi nói, ngươi muốn đi mê vụ đầm lầy?" Chương 05, Đầm lấy trầm dịch. Ân. Đường Lân nhìn về phía hắn, "Lần trước các ngươi đi săn giết đầu kia Thiên Miên Thụ yêu, có thành công hay không?" Hồng Thành cười khổ thanh âm, nói, "Ta thật muốn cùng ngươi nói chuyện này, lần trước chúng ta đi săn bán, mặc dù có võ giả tiến về trước, hơn nữa mang theo đại lượng ngươi bán cho chúng ta phù lục." Nhưng này thiên nhân tự yêu lực lượng, thật sự vượt quá tưởng tượng, chúng ta thỉnh đến cái kia tên võ giả, suýt nữa tự chôn vùi tại yêu quái này trong tay, gần đây mê vụ đầm lầy có chút không yên ổn, ngươi muốn đi hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn?" Đường Lân trong mắt lóe ra ánh sáng, gật đầu nói, "Ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ta đi trước, ngàn vạn phải cẩn thận." Hồng Thánh lo lắng nói. Đường Lân phất phắt tay, đã đi ra Hồng Lý Bang, lập tức ven đường hướng phía cửa thành đi đến, rất nhanh liền thông qua bọn hộ vệ kiểm tra, đã đi ra Long Thượng Thành. Giọng lớn sông Đào bảo vệ thành, sóng cả mãnh liệt nước sông Đường Lân nhìn xem Viễn Sơn xanh tươi, trong lòng có một loại bay lượn khoan khoái dễ chịu cảm giác, từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần thứ nhất ly khai Long Tượng Thành. Mê vụ đầm lầy tại Long Tượng Thành phía tây, phía trước 30 km ở bên trong. Đường Lân dựa theo thư viện dạy bảo địa lý học ghi lại, đã đi ra dòng người dạy đặc cửa thành về sau, tại vắng vẻ địa phương thi triển ra sẽ cực kỳ nhanh thân pháp, như linh hầu giống như bay vọt tại trong núi rừng như tới. Cái này bên ngoài khắp nơi đều là đại sơn, bên trong cất giấu manh thú, thợ săn có lẽ thưởng xuyên sẽ đến săn bắn. Đường Lân tại trong núi chạy vội Bàn tay tại cây mây ở giữa leo lên, đột nhiên bàn tay nắm chặt, cảm giác lạnh buốt chớ lướt, ngẩng đầu nhìn lại, chính mình bắt lấy một đầu màu xanh biết dây leo, rõ ràng là một đầu độc xà. Thử! Ngón tay hơi vừa dùng lực, năm cái này độc xà bãy tức. Cạch. cách tiếng vỡ vụn vang lên, cái này đầu độc xà lập tức quyến mất, cái đuôi còn đang vặn mèo, bị Đường Lân tiện tay vứt bỏ. May mắn lúc rời đi, nghe tiểu hôi, luyện chế ra mấy quả giải độc đan, gặp gỡ tầm thường độc xà yếu vận, hoàn toàn không cần e ngại. Đường Lân trong nội tâm cười cười, nhanh chóng vượt qua đỉnh núi, hướng mê vụ đầm lầy phương đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, Đường Lân liền đi tới mê vụ đầm lấy bên ngoài, một đường chạy trốn tiêu hao hắn không ít thể lực, toàn thân xuất mồ hôi, ngừng chân tại một ngọn núi sườn núi lên, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trống trải khoáng đạt chỗ, có một tòa thôn trang nhỏ, như là một cái tạm thời dựng tạm dịch. Ồ. Đường Lân trong nội tâm hiếu kỷ, mấy cái chạy nước rút, liền chạy đến cái này chạm dịch bên ngoài, chỉ thấy phụ cận mấy cái trên đường lớn, không ngừng có người kết bạn mà đi, đi vào cái này chạm dịch chính giữa. Đường Lân phát hiện, những này lui tới người, đại đa số đều là nam nhân, hơn nữa thân thể hùng tráng hoặc là khôi ngô cao lớn, hoặc là cơ bắp giỏi ràng, mỗi người trên người đều ăn mặc ra sử dụng, hoặc là áo giáp, trong tay mang theo các loại bất đồng bình khí. Đường Lân theo đám người đi vào đi vào, phát hiện cái này trạm dịch tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, có mấy gian rèn sắt phố, công tượng phố, cùng với ra sử dụng may điếm, còn có cung cấp người nghỉ ngơi trà lâu, tử quán, bên trong trên đường phố người đến người đi, rộn ràng ồn ào, còn có rất nhiều bên đường hàng dẻ hẻ, trên xuống buôn bán đồ vật, càng là thiên, kỳ, quái quái. Huyền răng nhanh, ba lượng một dùng để rèn dao găm là tuyệt hảo tài liệu, chỉ có cuối cùng ba Có người muốn không có. Huyết lang ra, 10 lượng một trượng, các vị đến nhìn một cái, coi trộn một chút a. Đường Lân theo những này gọi hàng Vệ Hè nhìn lại, chỉ thấy từng quả dài ba tấc màu trắng hằn răng, thượng diện còn dính lấy rơi máu tươi, hiển nhiên là mới từ manh thu trên người đạt được không lâu, trực tiếp ngay ở chỗ này bán ra đấy. Mà cái kia trương huyết lang da, càng là tản ra nồng đậm mùi máu tươi, đem hàng vỉa Hè vài vóc đều nhuộm đỏ. Phụ thân đã từng nói qua, có võ sinh, luyện võ về sau chuyên môn săn bắn manh thú kiếm tiền, không nghĩ tới có nhiều như vậy, bất quá, thân một mực nói, luyện võ chỉ là cường thân không lạ giết chó, không là đánh nhau. Đường Lân Thần sắc hưng phấn, nhìn xem bốn phía hết thảy, cùng với trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh, phản phất làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều sôi sụp ra. Có người hay không, chúng ta là Hồng Lý Bang, cần hai gã cao cấp võ sinh, cùng một chỗ tiến vào đầm lầy săn bán. Tại một chỗ trên đài cao, mấy cái ngực thêu đâm vào một đầu Hồng Lý thanh niên, lớn tiếng địa hô. Người xung quanh nghe được là Hồng Lý Bang, lập tức có rất nhiều người tụ đi qua. Ở đâu ra tiểu Hải Tử? Mấy cái đi ngang qua đường Lân người bên cạnh, liếc mắt nhìn hắn, có người hướng Đường Lân nói, "Tiểu Bang hữu Ngươi là lạc đường ấy ư, hay vẫn là trong nhà tao ngộ manh thú cấp sạch? Muốn ta hộ tống ngươi về nhà sao? Tại đây dạng địa phương, thường xuyên sẽ có kinh thương người đầu cơ trục lợi hàng hóa, lại bị manh thú cấp sạch, cho nên thanh niên này mới sẽ như thế hỏi. Đường Lân lắc đầu, nói, ta là tới săn bắn đấy. Săn bán. Người này chú ý tới trên người hắn thô chế ra sử dụng, nhịn không được bật cười nói, tiểu bằng hữu, cha mẹ ngươi không có để ý ngươi sao, nhỏ như vậy tiểu đi ra săn bắn, ngươi có biết hay không manh thú là rất nguy hiểm đấy. Đường Lân không muốn nói thêm nữa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Lúc này Cái kia vài tên gọi Hùng Lý Bang Thanh niên, chợt thấy Đường Lân, hắn một người trong dùng sức rủi rủi mắt con ngươi, mới phát hiện mình cũng không có nhìn lầm, kinh ngạc nửa ngày, vội vàng đẩy ra đám người, hướng Đường Lân chen chúc đi qua. "Đường công tử, ngươi như thế nào hội đến nơi này, là tới săn bắn đấy sao?" Thanh niên này kinh hỉ địa nhìn xem Đường Lân. "Ngươi là?" Đường Lân nghi hoặc địa nhìn xem hắn, chính mình tựa hồ không biết người này. "Ta đã từng trách nhiệm cổng bảo vệ, nhìn thấy qua ngươi đây này." Thanh niên này vui vẻ mà nói, "Nghe nói đem ngươi chúng ta quần phụ đội trưởng, đều làm cho thuốc thủ vô sắc." Bang chủ cũng khoe ngươi là thiếu niên anh hùng. Đường Lân sở lên cái mũi. Xem bộ dạng như vậy, chuyện này đó tựa hồ Lan chuyển ra. Đường công tử, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ a. Thanh niên này chờ đợi địa nhìn xem Đường Lân, nói, mấy người chúng ta tại dã ngoại săn bắn kinh nghiệm rất phong phú, nhất định khả năng giúp đỡ đến ngươi, bang chủ đã từng nói qua, nếu là ở bên ngoài gặp phải Đường công tử, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, chúng ta đều muốn hết sức làm được. Đường Lân trong nội tâm nghĩ đến Hùng Tuyết, ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói, ta muốn một người đi lưu là xuống, về sau có cơ hội sẽ cùng nhau a. Thanh niên này có chút thất lạc, lại hay vẫn là cười nói, "Vậy cũng đi, Đường công tử, ta gọi Trương Lang, có cái gì cần, ngươi cứ việc phân phó." Ân. Đường Lân nhẹ gật đầu. Cái này Trương Lang hàn nguyên vài câu liền cáo lui, trở lại đài cao chỗ, tiếp tục hát to. Tại hắn đi rồi, người xung quanh ánh mắt đã rơi vào Đường Lân trên người, âm thầm đem bộ dáng của hắn ghi nhớ, người ở chỗ này, đại đa số đều là thường xuyên trà trộn, rất nhiều người đều lẫn nhau quen thuộc. Đường Lân khuôn mặt mới, tăng thêm Trương Lang, lại để cho bọn hắn biết rõ, đó là một không thể trêu chọc chủ nhân. Trương Lang mấy người rất nhanh tụ triệu tập đến người. Bởi vì bọn họ là Hồng Lý Bang, uy tín mười phần, căn bản sẽ không xuất hiện săn bắn lúc bị người một nhà hãm hại sự tình, cho nên tất cả mọi người nguyện ý gia nhập. Đường Lân tại trạm dịch trong dạo qua một vòng, liền chuẩn bị ly khai trạm dịch, tiến về trước mê vụ đầm lầy. "Tiểu Băng Hữu, ngươi là tới nơi này săn bắn sao?" Một cái dáng tươi cười chân thành áo đỏ nữ hài, lưng đeo một thanh loan đao, đứng tại Đường Lân trước mặt. Nụ cười thân thiết, gương mặt xinh đẹp, hai thứ này luôn có thể làm cho người bay lên hảo cảm. Đường Lân nhưng chỉ là nhìn một cái, liền lắc đầu, trực tiếp rời đi. Cái này đỏ nữ hài giật mình, Nhìn xem Đường Lân bóng lưng rời đi, có chút khẽ cắn bờ môi, quay người đi đến một cái cửa ngõ, vào bên trong nói, cái kia tiểu quỷ không mắc nưu, hết cách rồi, chúng ta đi săn bắn a. Tiểu quỷ này rất cơ linh, mỹ nhân kế rõ ràng mất đi hiệu lực. Bên trong có người khẽ tuổi nói, "Hử?" Áo đỏ nữ hải tức giận bất bình. Đã đi ra chợ dịch, chỉ đi một hai cây số tả hữu, là mê vụ đầm lấy. Đường Lân ngầm đầu nhìn lại, xanh cây cây khô, che đậy lấy ánh mặt trời, trong ao đầm tràn ngập một loại âm u cảm giác, làm lòng người tỉnh lung bên trên vẻ lo lắng. Lịch lãm rèn luyện đã bắt đầu. Đường Lân đem bao phục vắt tốt, tiểu hôi cùng một ít vật phẩm đều đặt ở bên trong. Vèo, thân ảnh lóe lên, liền nhảy lên nhập vào trong ao đầm. Dựa theo trên sách nói, trong ao đầm tối đa đúng là vũ bùn, độc xạ, ta lần đầu tiên tới, không biết địa đồ, tốt nhất là không đi lục địa. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Thân thể của hắn nhảy lên, như như lông vũ rơi vào một cây đại thụ trạc cây lên, nhanh chóng hướng đầm lầy ở chỗ sâu trong lao đi. Bên ngoài săn bắn người quá nhiều, ta đi bên trong tìm xem yêu vật. Đường Lân ra tốc tại cành cây to nha ở giữa bay vọt, thẳng đến đầm lầy ở chỗ sâu trong. Tiến lên mấy ngàn mét tả hữu. Ân. Đường Lân đột nhiên thân thể dừng lại, rơi vào rừng cây chạc cây lên, động tác không có phát ra một tia tiếng vang, hắn hướng dưới đại thụ một mảnh vũng nước đục vũng bùn nhìn lại, chỉ thấy bên trong có một khối cây gỗ khô giống như màu xám khói nô lên, nếu là theo vũng bùn bên cạnh góc độ nhìn lại, chỉ sẽ cho rằng là một khối tấm ván gỗ, thế nhưng mà theo trên đại thụ, Đường Lân lại thấy thanh thanh sở sở, đó là một đầu cự răng triệu ngạc, một đầu manh thú mà thôi. Đường Lân lắc đầu, quá yếu, ta muốn tu luyện 99 đầu lang văn, tiểu hôi đã từng nói qua, nhất định phải dùng yêu quái máu tươi mới được. Càng là cường đại yêu quái máu tươi, long văn lực lượng sẽ càng lớn. Hắn trực tiếp lách mình ly khai, tiếp tục đi tới. Một đầu thác nước bên cạnh, thanh truyền chảy nhỏ dọn. Một chỉ mai con tại nước suối bên cạnh nước uống, cái này mai con đỉnh đầu có hai cái bốn lượn lục đùng, toàn thân có màu sắc rực rỡ vằn, xa hoa. Đường Lân theo trên cây rơi vào bên cạnh trong bụi cỏ, chứng kiến thác nước bên cạnh mai con, có chút kinh ngạc, nói: "Trong lúc này lại vẫn có loại này ăn cỏ độc vật, chẳng lẽ là yêu quái biến hóa?" "Không phải yêu quái biến hóa." Tiểu Hôi tại trong bao quần áo phát ra rầu rĩ thanh âm, nó vốn chính là yêu quái Đây là nó vốn bộ dáng, nó trên người những cái kia hoa văn cũng không phải đồ án, mà là con mắt, yêu quái này tên là Tỷ, tốc độ chạy trốn cực nhanh, xem, cái này chỉ Tỷ đỉnh đầu lộc đung, chỉ có ba xiên, hẳn là 300 năm đạo hạnh. Ta có thể đối phó sao?" Đường Lân nói nhỏ. Mặc dù nói một gã sinh cảnh võ giả, có thể đối phó ngàn năm yêu quái, nhưng là bất đồng yêu quái, không có cùng lực lượng cùng thực lực. Có yêu quái chỉ cần tu luyện mấy trăm năm, so với những cái kia mấy ngàn năm đạo hạnh yêu quái đều muốn đáng sợ lợi hại. Nếu bàn về lực lượng, nó đánh không lại người, nếu bàn về tốc độ Ngươi không bằng nó." Tiểu Hôi thấp giọng nói, nhìn ngươi vật khí. "Ân." Đường Lân chầm chằm vào cái con kia tỷ, tại nó cúi đầu nước uống ngay mắt. "Meo." Thân thể như mũi tên, đột nhiên bạo lướt mà ra. Chương 06: tuyết cảnh. Lá cây nhẹ nhàng lắc lư, Đường Lân thân ảnh vượt qua, như tàn ảnh giống như tới gần thác nước bên cạnh, bàn tay lập tức rút ra bên hông chiến đao hát nhà. Tại đi ra ngoài lúc, phụ thân bởi vì lo lắng cho mình an toàn, liền đem cây chiến đao này đưa cho chính mình. Sáng như tuyết rét lạnh ánh đao thoảng qua tỉ con mắt, nó chấn kinh giống như quay đầu lại nhìn lại. Điều chứng kiến một nhân loại hài đồng nhanh chóng chạy tới, thì trong ánh mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, tiếng gì." Si. Xì si âm thanh một tiếng, toàn thân lông Tơ bên trên nổi lên một tầng màu vàng nhạt hào quang, tại nó sau lưng nước suối đột nhiên quay cuồng, như thủy long giống như hở ra, hướng đường Lân ầm ầm đi xuống. Đường Lân trong nội tâm sớm có đoán trước, thân thể lóe lên, né tránh tới. Tại nhận thức tiểu hôi về sau, ngày thường rèn luyện lúc, tiểu hôi đều giảng thuật một ít yêu quái sinh hoạt tập quán cùng năng lực cho nghe, trên trăm năm đạo hạnh yêu vật, đều có thể có đủ linh trí, chờ tiến hóa thành yêu quái lúc, là có thể tinh thông biến hóa điều khiển thủy hỏa các đá, cực khó đối phó. Bèo. Đường Lân Huy động chiến đao bổ chém tới. Tuy nhiên hắn đạt được Long Huyết Điện, bất quá đây là một bộ luyện thể võ học, tại binh khí chiêu thức ở giữa không có bất kỳ giản thuật, hắn chỉ có thể bằng vào trong trí nhớ chứng kiến những cái kia tư thế, tiến hành công kích. Tí mới đầu chứng kiến Đường Lân thân ảnh tốc độ, trong nội tâm còn có chút ngỡ trọng, nhưng thấy đến cái này vụng về đao pháp về sau, trong mắt cảnh giác chi ý liền giảm nhạt rất nhiều, nó sinh hoạt ở chỗ này hơn 300 năm, bãi kiến vô số nhân loại, ngay cả là một ít thực lực nhân loại nhỏ bé, thi triển đi ra đao pháp đều hiếu thắng qua đường lân rất nhiều lần. Bèo, Tỳ thân thể khoan thai một chuyến, nhẹ nhàng tránh ra cái này hùng mãnh một đao, lập tức đứng tại nguyên chỗ, có chút ngóc đầu lên sọ, tựa hồ tại bao quát lấy Đường Lân. Đường Lân nhướng mày, trong tay nắm chặt chiến đao, điên cuồng mà đại lực bổ chém, mỗi một đao đều nhấc lên một cổ kinh phong, đem mặt đất cắt đá đều kéo được muốn xoáy lên. Bèo, Bèo, Tỳ khoan thai né tránh, hoàn toàn không có bị chiến đao va và chạm vào, khi thì thao túng nước chạy hướng Đường Lân kích bắn qua, lại bị Đường Lân tránh ra đến. Đáng giận. Đường Lân trong nội tâm tức giận, luận năng lực né tránh, gia cũng không yếu, thế nhưng mà tiến công phương diện lại hoàn toàn không có kết cấu, tiếp tục như vậy, chỉ là không công lãng phí khí lực. Bành! Ánh dao lướt lên, ngăn cản khai trước mặt đánh tới một đạo của nước. Đường Lân có chút thở dốc, biết rõ tiếp tục như vậy, chính mình tất yếu bị thua, hắn quyết định thật nhanh, quay người phi tốc chạy thủ mạng mà đi. "Muốn đi?" Cái này chỉ tỷ thổ lộ ra thanh thúy giọng nữ, mang theo mỹ học sinh đẹp cùng lạnh lùng, tiến vào đến địa bàn của ta, còn muốn rời đi? Chết đi!" Thân thể hắn nhoáng một cái, liền đuổi theo Đường Lân, dùng đỉnh đầu sừng hiệu đánh tới. Đường Lân ánh mắt phát lạnh, bàn tay nắm chặt trên đao, hướng cái này rừng hiệu mãnh liệt chém tới. Keng. Một đạo kim loại giống như đụng vào tiếng vang lên, Đường Lân chỉ cảm thấy chính mình như bổ chém vào trên tảng đá đông dạng, cực lớn chấn động lực lại để cho cánh tay giù lên. Mà cái con kia tỉ càng là thân thể một cái lăn mình quay cuồng, hướng về sau chở mình dương qua đi, chờ một lần nữa đứng lúc, thanh tịnh đồng tử trở nên đỏ thông yêu dị, đáng chết, lại cảm thương ta, ti tiện nhân loại, người hưu muốn rời đi. Thân thể hắn lóe lên, đuổi theo Đường Lân, thao túng mặt đất thật đầu, như đạn vũ giống như hướng Đường Lân kích xạ tới. Đường Lân trong nội tâm dùng mình, chiến đao nhanh chóng huy động, bằng vào cường đại thính lực phân biệt do lấy thạch đầu phương vị, tại trước mặt múa đến giống như một cái đao màn tầm trắng. Phốc, phốc. Tuy nhiên chiến đao vung vậy được cơ hồ kín không cái hở, nhưng cuối cùng vẫn có mấy tảng đá xuyên thấu qua chiến đao, nện ở trên lồng ngực của hắn, tuy nhiên bị thô chế ra sử dụng triệt tiêu bộ phận xung lượng, nhưng như trước cảm thấy có chút đau đớn. Đường Lân ý thức được chính mình hiện cảnh, luận tốc độ, chính mình xa không phải cái này chỉ tỷ đối thủ, tại lực lượng phương diện tuy nhiên mạnh hơn, nhưng mình thiếu tức tán loạn, căn bản đánh không trúng nó. Tiếp tục như vậy, Mình không phải là bị hao tổn chết, tự là bị đùa chơi chết. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Đường Lân trong nội tâm cắn răng, tại đây tuyệt cảnh giống như thời điểm, trong lòng của hắn lại không có bối rối, đột nhiên trở nên tỉnh táo lại. Phu thân đã từng nói qua, lấy tĩnh chế độ. Đường Lân nắm chặt kiếm đao, đứng tại nguyên chỗ, điều chỉnh lấy hô hấp của mình tiết ấu, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía thì, thầm nghĩ trong lòng, chính mình hay vẫn là quá vọng động rồi, săn bắn không phải cho đùa, không biết có bao nhiêu người chết ở những loài quái trong tay, tại không có hoàn toàn kế hoạch trước mặt tiểu tùy tiện lao tới đọ sức, hoàn toàn là muốn chết. Cái này là kinh nghiệm chưa đủ. Chính mình hay vẫn là quá trẻ tuổi. Chứng kiến Đường Lân Yên tính đứng ở nơi đó, cái này chỉ tỷ cũng không có vội vã tiến công, vừa rồi liên tiếp triệu ra cắt bay đá chạy cùng nước chạy, tiêu hao nó không ít tinh thần lực, trước mặt cả nhân loại này thực lực, vượt ra khỏi nó đánh giá, tuy nhiên đao pháp không nhập lưu, nhưng cũng không phải nó một lát có thể giết chết đấy. Ta cũng không tin, hắn có thể hao tổn qua ta. Thì trong nội tâm nói thầm. Một người một thú cứ như vậy rằng co tại đầm nước bên cạnh, riêng phần mình khôi phục lấy thể lực, cùng đợi lần nữa chiến đấu. Sắp trời dần tối. Đường Lân thể lực khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng cũng không có vội vã ly khai, hắn biết do chính mình hơi chút động, cái này chỉ tỉ liền sẽ cùng theo tiến công. Hắn dứt khoát theo trong bao quần áo lấy ra cây đốt lửa, ở bên cạnh trong bụi cây tìm kiếm một ít cánh khô, nhanh nhóm thành đống lửa, sau đó lấy ra lương khô ăn. Trong bao quần áo chỉ có 10 ngày đích lương khô. Đường Lân nhíu mày, phải tại trong 10 ngày nghĩ ra biện pháp thoát thân, nếu không chỉ sợ muốn sống sống chết đói. Bèo. Một tảng đá hướng hắn trước mặt bay tới. Đường Lân trong nội tâm thời khắc cảnh giác, bàn tay một chảo, liền đem tảng đá kia nắm, ngẩng đầu hướng tỉ nhìn lại. Đạm Mạt nói: "Ngươi như vậy quấy dối là không có ý nghĩa, hoặc là tiểu đại chiến một hồi, hoặc là tiểu an phạt điểm." Thử. Ti Hư lạnh một tiếng, ngạo nghễ điệu giơ lên cái cổ, đi đến thanh tuyển bên cạnh nước uống. Đường Lân ăn được lương khô về sau, đứng dậy, sống đông nhúc nhích gần cốt, nhắc tới Hắc Nha chứ nào, hướng Tỷ đi tới. Môi Lao có chút nhếch lên, đem mặt đất thạch đầu gầy phi. Tỷ thân thể lóe lên, tránh ra đến, hướng Đường Lân cười lạnh nói: "Bằng ngươi cái này vụng về đạo pháp, muốn đánh tới ta, si tâm vọng tưởng. Ta biết rõ." Đường Lân mỉm cười, bàn tay hất lên, Đem chiến đao ném bên cạnh cắt đất lên, nói: "Ngươi chuẩn bị cho tốt, ta muốn tiến công rồi." Tỷ kinh ngạc nói: "Ngươi không cần đao." Đường Lân cười lạnh một tiếng, nói: "Tất cả binh khí, năm đấm mới được là vương đạo." Dứt lời, thân thể chớp động, như như lưu quang hướng Tỷ Phi bắn xuyên qua. "Muốn chết?" Tỷ trong mắt sắc mặt giận dữ lập lòe, trên người vầng sáng lóe lên, trên mặt đất cắt đá nhấp đồ, hướng Đường Lân như như mưa to điên cuồng ập tới. "Kháng long kính." Đường Lân gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kéo ra tư thế, đối mặt dày đặc thạch đầu, năm giống như tàn ảnh giống như điên cuồng hoành kích mà ra bành bành bành bành. Thạch đầu đụng vào trên nắm tay, đường Lân nắm đấm cốt cách đều rèn luyện được giống như sắt thép, đem thạch đầu đánh cho nát bấy, trước mặt nổ tung một tầng bột đá sương mù. Bèo. Đường Lân thân thể xông trong bão lướt mà ra, trong mắt lóe ra hàn quang, hướng Tỷ cận thân tới gần, tại nó ngây người một lúc lúc, nắm đấm hung hăng gõ ở bên trên lưng. Nội kình. Đường Lân nắm đấm đẩy, một cổ nội kình chui vào Tỷ trong thân thể, hướng trái tim bộ vị kích bắn đi. Tỷ trên mặt quá sợ hãi, nội vàng vận khí trong cơ thể lực lượng tiến hành ngăn cản, thân thể phi mau chỉnh ra, tại nhìn cần treo sợi tóc lúc, Hóa giải cái này của nội kình. Đây là cái gì quyên pháp, vậy mà lực thấu của Lương thì trong nội tâm hồi hộp. Vừa rồi nếu không là nó né nhanh, Đường Lân nội kình sẽ liên tục trôi vào, khi đó tiểu thật sự không cách nào ngăn cản, chỉ có chờ chết. Chứng kiến tỷ bên cạnh mở ra đến, Đường Lân nhướng mày, thầm nghị trong lòng, quả nhiên còn không có đem bộ quyên pháp này hoàn toàn học hội, nếu không, căn bản không cần ra quyền, chỉ cần chân đạp đại địa, phương viên hai trọng nội, nội kình cũng có thể chuyển đạt, muốn muốn thương tổn ở đâu đều được, nếu như có thể đạt tới trong truyền thuyết siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Nói không chừng trực tiếp nắm đấm đụng vào không khí lên, đều có thể cách không giết người. Vô luận là quyền pháp hay vẫn là binh khí chiêu thức, cảnh giới cao nhất tiểu là siêu phàm nhập thánh, một khi quyền pháp tiến vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới, lực lượng sẽ bạo tăng hơn trăm lần, ngay cả là một bộ bình thường quyền pháp, đều có thể thi triển ra kinh thiên động địa lực lượng. Trải qua vừa rồi một kích, thì trong nội tâm đối với Đường lần có chút kiêng kỵ, không dám ở tới gần hắn, chỉ có thể xa xa đứng đấy, dùng tinh thần lực thao túng cắt đá cùng nước chạy tiến hành công kích. Bành! Đường Lân nắm đấm nện khai thạch đầu, làn ra bề ngoài mảng có chút sương đỏ. Tuy nhiên hắn nắm đấm từng giáng, nhưng liên tục đạp nát hơn 1000 tảng đá, cũng có chút chịu không được. Đường Lân cắn chặt răng răng, không để ý đến bị thương đau sót, như trước dùng nắm đấm đối chiến. Đêm dài sau, Đường Lân cùng Tỷ còn thì không cách nào không biết làm sao đối phương, đánh cho ngang tay, Đường Lân thể lực hao hết, ôm chiến đao xoải bước tại một tảng đá lên, nhắm mắt lại. Vèo, một tảng đá bay tới. Đường Lân nắm đấm vung lên, nện tảng đá, nhưng nhắm mắt lại, nói, không muốn làm vô vị sự tỉnh. Thử! Ti Lạnh nói, ta tinh thần lực cường đại, tráng đêm không ngủ cũng không có sao. Cơ ngươi nhân loại có thể không giống với, ta muốn cho ngươi một mực không ngủ được, nhìn ngươi có thể cầm ta như thế nào." Nói xong, lại phát ra một tăng đá. Đường Lân nhíu mày, không nghĩ tới yêu quái này thật không ngờ vô lại, hắn bàn tay một trảo, đem thạch đầu tiếp nhận, sau một lúc lâu, một trận gió âm thanh lại đây, lập tức lại duỗi thân tay tiếp được. Tại đây chỉ tỉ quẩy rơi xuống, hắn căn bản không cách nào an tâm giấc ngủ. Vì bảo dưỡng tinh thần, Đường Lân chỉ có nhắm mắt lại, tiến vào thiện ngủ trạng thái, hơi chút có chút gió thổi cỏ lay, lập tức tựu giật mình tỉnh lại. Một người một thú cứ như vậy lẫn nhau chỉ hoãn, Trời ánh dạng đông đã đến lúc, Đường Lân nếm qua lương khô, tiếp tục cùng cái này chỉ trì chiến đấu. Thời gian trôi qua, lông thơ giống như tuyết rơi nhiều, dần dần theo trên bầu trời bay xuống, chồng chất tại ngọn cây, gió thổi qua liền bay xuống. Đường Lân nghiêng dựa vào trên mặt đá, toàn thân thô chế trên thuộc da có vô số tổn hại dấu vết, vốn là mềm mại sáng bóng tóc đen, trở nên có chút viết ngoáy tán loạn, nhưng ánh mắt của hắn lại như tuyết trắng đồng dạng sáng chói, tràn ngập tinh quang. Theo trong bao quần áo móc ra cuối cùng một khối lương khô, Đường Lân cũng không có tiết kiệm, mà là nhanh chóng nuốt vào, cảm giác bụng có chút no đủ, hắn đứng dậy. Vô vỗ trên mông đít cho bụi, hướng nước suối bên cạnh tỉ nhìn qua tới. "Mai con, bắt đầu đi." Đường Lân mỉm cười nói. Ti hư lạnh một tiếng, theo nước suối bên cạnh đứng lên, thân ảnh loé lên, như gió nhẹ giống như lướt đến, tại bốn phía mặt đất cắt đá, lập tức cuốn vào, như như cơn lốc hướng đường lần bao quạ mà đến. Đường Lân mặt mỉm cười, xem lên trước mặt báo cắt mưa đá, tùy ý địa phóng ra một bước, đi vào đi vào. Chương 07, cực hạn săn bắn. Cùng bạo cắt đá vờn quanh lấy thân thể, điên cuồng đánh tới. Đường Lân thần sắc thong bàn tay nhẹ nhàng vỗ, mềm nhũn như không có lực lượng đùng đạc bị hắn đập bên trong đích tảng đá kia lại bay rất ra ngoài, hơn nữa đánh tới mặt khác trên tảng đá, lẫn nhau thôi động, khiến cho cái này cắt đột trong gió lốc nổ tung một cái lỗ thùng. Đường Lân thân ảnh một lướt, chạy ra khỏi cắt thạch phong bạo, hướng tỷ bạo lướt mà đi. Tỷ giật mình nói, làm sao có thể? Cái này cắt thạch phong bạo do tinh thần lực của nó điều khiển, bên trong phát sinh hết thể đều biết hiểu, nó vốn tưởng rằng Đường Lân muốn phá vỡ báo cát, hội tiêu hao không ít thể lực, lại không nghĩ rằng chỉ là vỗ nhẹ nhẹ bên trên một tảng đá, chỉ làm thành như thế không thể tưởng tượng nổi trạng diện. Lập tức Đường Lân trước mặt mà đến, nó lập tức thân thể nhảy lên, Quẩng về sau trở hồi, Đường Lân cũng không có đổi theo, xoay người đem trên mặt đất thạch đầu nhặt lên, hướng tỷ mãnh liệt nện đi qua. Bèo, bèo. Dùng hắn chỉ lực, quăng ném ra thạch đầu lực sát thương cực kỳ đáng sợ, cái này tỉ thân thể lẽ tránh bốc lên, nhưng như cũng bị một tảng đá đập trúng. Tút. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể bạo lướt trên xuống, như cự nhân giống như xuất hiện tại tỉ trước người, năm đấm sẽ cực kỳ nhanh gõ tại nó trên người. Bèo. Tỉ thấy tình huống hỗn ổn, lập tức biến hóa thành sương mù. Đường Lân lại sớm có đón trước, trên nắm tay bao vây lấy một tầng khí. Võ giả sở dĩ có thể đối phó yêu quái, cũng là bởi vì thân thể bao vây lấy cái này của khí, mới có thể yêu quái tạo thành tổn thương, mặc dù biến thành xương ngủ, như trước có thể đánh tới bản thể lên. Bành! Xương ngủ lập tức bị đánh hồi nguyên hình, thì thân thể xa xa quẳng, chân sau bên trên xương cốt đột nhiên vỡ vụn, sủi lơ trên mặt đất. Không có khả năng. Tỷ trong nội tâm kinh hãi, hắn đánh chính là là của ta lưng, chân của ta làm sao có thể bị thương? Đường Lân thân thể lóe lên, đi tới nó trước mặt, dưới cao nhìn xuống địa bao quát lấy nó, khẽ cười nói, xem ra, ngươi đã thất bại. Hiện tại ta muốn giết chết ngươi, dễ dàng, vốn ý định cho ngươi trở thành ta luyện chế đạo thứ nhất Long văn, bất quá xem tại này 10 ngày đến, ngươi mang đến cho ta thu hoạch, hay vẫn là tha cho ngươi một cái mạng. Tha ta một mạng." Ti sững sốt. Làm sao có thể? Nhân loại nhìn thấy yêu quái, đều là hận thấu xương, trước mặt này nhân loại rõ ràng có thể giết chết chính mình, vậy mà hội hảo tâm dung tha." Ti Tì tiêm tức nói cho nó biết, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy, nó cảnh giác địa nhìn xem Đường Lân, nói, "Ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ta sẽ không mắc lừa đấy." Đường Lân nhẹ nhàng cười cười, quay người phất phất tay. Cầm lên bọc của mình vụ, hướng xa xa rừng cây nhanh chóng thiểm lực mà đi. Tím mộng, nó nhìn xem đường lân rời đi phương hướng, có chút không tin vào hai mắt của mình. Cái này chính mình ngày đêm quấy rối, tra tấn hơn 10 ngày nhân loại, vậy mà thật sự buông tha mình. Nó không cách nào tưởng tượng, người này, nó kinh ngạc nói, là quáng ốc, hay vẫn là quá thiệt lương. Người như thế nào sẽ bỏ qua nó, phải biết rằng, cái này chỉ yêu quái trên người có rất nhiều chân quý tài liệu, chẳng những là luyện chế binh khí tốt tài liệu, nhưng lại có thể luyện chế áo giáp, phù lục. Tiểu Hôi theo trong bao quần áo nhô đầu ra, Hướng Đường Lân hỏi. Đường Lân tại trong rừng cây chạy đi, khẽ cười nói, phụ thân đã từng nói qua, làm người muốn có ơn ta báo. Tuy nhiên nó là một chị yêu quái, bất quá chỉ cần đối với ta có ơn, bất kể là yêu quái hay vẫn là ma đầu, ta đều hồi báo. Nay 10 ngày đến, tuy nhiên nó một mực muốn giết chết ta, muốn tất cả biện pháp tiêu hao của ta thể lực, thế nhưng mà trải qua nó áp bách, quyền pháp của ta cảnh giới rất là tăng lên, kháng long kính theo tiểu thành tăng lên tới lại thành, hôm nay ta đã hoàn toàn nắm giữ bộ quyền pháp này tinh túy. Hơn nữa, của ta cảm ứng năng lực rất là tăng lên thân thể phản ứng so trước kia nhạy cảm nhiều lắm, nhất là kinh nghiệm chiến đấu, tăng lên tương đương nhanh. Đường Lân biết rõ chính mình 10 ngày thu hoạch rất lớn. Nếu như không cân nhắc sinh tử nguy hiểm, cái này chỉ tỳ hoàn toàn tiểu là mình một cái yêu quái cấp lao sư, tại giúp mình rèn luyện các loại năng lực. Nếu ngươi thua, yêu quái này nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu Hôi nếu mày nói ra, nó vì Đường Lân thiện lương như vậy tính cách cảm thấy có chút lo lắng. Ta biết rõ. Đường Lân tiêu sái cười cười, nói, ta tâm tình tốt, hãy bỏ qua nó, nếu như tâm tình chiến lệnh, vậy thì không giống với lúc trước. Ừm. Tiểu Hôi gật đầu nói cũng là hơn 10 ngày không có nếm qua một chầu thứ tốt, Đường Lân theo trong rừng cây nhảy lên lướt, mang trên mặt sáng giỏi, không biết có thể hay không bắt được một đầu yêu vật. Chúng ta trấn yêu tộc có một loại dẫn hồn hương, chuyên môn dùng để câu dẫn yêu quái, đáng tiếc bên người không có tài liệu, dạy người luyện chế phương pháp cũng không được. Tiểu Hôi tiếc thở nói, cái này rất đơn giản. Đường Lân cười hắc hắc, tại tiểu Hôi ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, thân thể nhanh chóng nhảy lên đến một cây đại thụ bên cạnh, hung hăng một quyền đánh vào trên đại thụ. Đại thụ sụp đổ. Đường Lân ngồi ở sụp đổ trên đại thụ, đem bao phục để ở một bên. Đem bốn phía cây gỗ khô nhặt lên, chồng chất thành đ ấm giá gỗ. Người muốn làm gì vậy?" Tiểu Hôi nghi hoặc. Trước đắp tốt đống lửa, đợi lát nữa thì có hội yêu vật đã đến. Đường Lân mở chừng hai mắt. Tiểu Hôi sửng sốt một chút, đúng lúc này, rừng cây ở giữa phát ra một hồi sàn sạt âm thanh động đất tiếng nổ, theo một mảnh xanh tươi trong lá cây, mạnh mà lao ra một đầu đuổi thôn màu đen vân mãng xà, màu đỏ tươi đầu rắn dữ tợn, hướng Đường Lân quấn quấn tới. Nguyên lai là hoa vân mãng, chỉ là một đầu manh thú thôi. Đường Lân lắc đầu, trong tay chiến đao tùy ý bộ ra, tinh chuẩn địa trúng mục tiêu cái này hoa vân mãng đầu lâu. Hắc ám sắc máu tươi tung tóe ra, rơi vào cỏ xanh thượng diện, nhanh chóng đem màu xanh hoa cỏ ăn mòn. Toàn thân là độc, không có thể ăn, thật đáng tiếc. Đường Lân tiếc hờn nói. "Giống." Đúng lúc này, một đầu trầm thấp địa tiếng gầm gừ, theo trong bụi cây mạnh mà chuyển ra, đường Lân trên người một trường trụ cột cảm ứng phụ có chút lập lòe ánh sáng. Là yêu vật." Đường Lân con mắt sáng ngời. "Bèo." Hắn cầm chặt chiến đao, như như lưu quang nhảy lên nhập cái kia trong rừng. Chỉ thấy rậm rạp trong rừng, chiếm cứ một đầu ba thước cao, toàn thân kim sắc bộ lông, màu tím hoa van. Đỉnh đầu có một chỉ màu đỏ cơ giác lão hổ, biến dị huyết giác hổ. Đường Lân con mắt sáng ngời, liếm liếm bờ môi, "Mượn ngươi khai vị a." Cái này chỉ huyết giác hổ trong ánh mắt lóe ra đùa cợt hả quang, tại nó vừa khai phát không lâu linh trí ở bên trong, biết rõ trước mặt cả nhân loại này chỉ là một đứa bé con. Hai đồng dù sao cũng là hài đồng, cho dù rất cường, lại rất cường đi nơi nào. Nó gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu hướng Đường Lân đành tới. Phốc. Sáng như tuyết ánh đao lóe lên, Đường Lân thân thể như như ảo ảnh giao thoa, xuất hiện tại nó sau lưng. Gió nhẹ thổi qua, huyết giác hổ thân thể cứng ngắc. Một đầu tơ máu theo cái trán chậm rãi vỡ ra, nó trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, cuối cùng thân thể tách ra hai nửa, té trên mặt đất. Không hổ là hát Nha. Đường Lân trong nội tâm tán thưởng một tiếng, quả nhiên sắc bén, thật không biết năm đó ra ra là cái gì cảnh giới võ giả. Giết chết cái này đầu huyết rắc hổ về sau, Đường Lân đem nó kéo về đến tủ cạnh đống lửa, dùng cây đốt lửa nhen nhóm tuổi lửa, sau đó cắt xuống một khối thịt tươi, đặt ở hỏa diễm bên trên đồ nướng. Cái này huyết rắc hổ đầu đỉnh một sừng, thật là tốt tài liệu, rèn dao găm hoặc là trường kiếm, sắc bén như thép, tuy nhiên không cách nào làm được chém sắc như chém mùn. Nhưng lại hiếm, có tốt tài liệu, hơn nữa nó trong cơ thể hổ cốt, càng là đại bổ độ vật, còn có căn hổ, hổ thân, đều là dược liệu, có thể kéo dài tuổi thọ, đến hổ tiên. Đây là Tráng Dương, ngươi tiểu không thích học rồi." Tiểu Hôi ở bên cạnh giảng giải nói. Đường Lân căn cứ nó nói, đem những tài liệu này đều giải phẫu đi ra. Cái này Trương hổ ra, có thể may thành một trương da sử dụng, so trên người của ngươi muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất giá trị cái mấy mươi lượng bạc, hơn 10 lượng." Đường Lân giật mình nói. Lúc này mới trong chớp mắt công phù, chính mình dĩ nhiên cũng làm đã kiếm được hơn 10 lượng. Huân 10 lượng tính toán cái gì? Tiểu Hôi bất mãn hắn ngạc nhiên nói, như trong tay ngươi binh khí, trường kỳ sử dụng, ngươi dao độn về sau, bảo hành sửa chữa một lần, tiêu cần hơn 10 lượng, võ giả kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng chi tiêu cũng rất lớn, hôm nay như là cao cấp võ sinh gặp gỡ cái này đầu vết rất hổ, vậy thì ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều chưa, ngươi cho rằng tiền là dễ kiếm như vậy hay sao? Cũng đúng. Đường Lân gại gãi đầu. Rất nhanh, huyết giác hổ thịt chín, Đường Lân ăn nhiều đặc gan một bữa, đến vu hổ già, hắn sẽ không may vá, chỉ có thể tạm thời gấp, thu vào bao phục chính giữa. Đợi trở lại trong dịch, có thể mời người đem cái này ra hổ may thành ra sử dụng." Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Chương 08, Đạo thứ nhất Long Văn. Tối tâm lu mờ mịt trên bầu trời, phiêu linh hạ không trọn vẹn bông tuyết, một tòa dốc đứng bên vách núi, Đường Lân yên tĩnh địa đứng đấy. Từ khi ly khai tỷ về sau, hắn có tại trong núi rèn luyện 7 ngày, trải qua trong khoảng thời gian này săn bắn, cùng với manh thu yêu vật ở giữa solo, lại để cho thân thể của hắn nhanh chóng phát triển, mặt ngoài nhìn về phía trên, như một thiếu niên 15-16 tuổi. Lại rơi. Đường Lân nhìn trời, qua hết năm, ta tiểu 13 tuổi còn có 11 tháng, có thể nhìn thấy Mẫu thân. Mẫu thân, ngươi trưởng cái dạng gì đây này? Đường Lân trong nội tâm tưởng niệm, chờ đợi. Đúng lúc này, Long cong. Long Không. Chân núi một mảnh trên đất trống, chuyển đến binh khí giao kích tiếng vang, chỉ thấy 6 7 người, vây quanh một đầu thể trạng cực lớn, toàn thân màu tím lông bờm sư tử, cái này đầu sư tử có 3 con mắt con người, lóe ra hảo quang màu tím, giống yêu dị kim cương. Là tử tông sư. Tiểu Hôi theo trong bao quần áo leo đến Đường Lân trên vai, trông thấy phía dưới chiến đấu tráng cảnh, lập đầu, nói Cái này mấy người chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi, cái này đầu tử tông sư thế nhưng mà yêu quái, xem nó trên người bộ lông sáng bóng, ít nhất cũng có 600 năm đạo hạnh, tầm thường võ giả gặp gỡ cũng khó khăn dùng đánh chết, huống chi nó là rất đặc thù một loại yêu quái, có thể thôn phệ tiên ngoại ánh sáng, chuyển hóa làm nóng bỏng tự diễm, lực sát thương mạnh đến nỗi đáng sợ. Đường Lân nhướng mày, dung của hắn nhá lực, liền thấy thấy kia 6 7 người cũng chỉ là võ sinh, trong đó ba cái so sánh mạnh người, là cao cấp võ sinh, giờ phút này tại đây tự tông sư trước mặt, chỉ có thể miễn cưỡng cản, mà xem cái này tự tông sư bộ dạng Hoàn toàn không có thi triển ra thực lực chân tránh, nếu không chỉ cần biến hóa thành sư ngủ, lập tức có thể đem mấy người kia nuốt luôn. Đường Lân nhìn về phía cái này từ Tông sư, nó cùng Tỷ so sánh, cái nào càng mạnh hơn nữa? Khó mà nói, đều có đặc thú địa phương. Tiểu Hôi lắc đầu nói, tỷ tốc độ cực nhanh, cảm ứng nhạy cảm, cái này chỉ từ Tông sư nhưng lại lực lượng cường đại, nếu quả thật nếu so với, hay vẫn là cái này từ Tông sư cường một điểm, nó thi triển đi ra từ diễm, lực sát thương thật sự quá mạnh mẽ. Ân. Đường Lân khẽ gật đầu, vậy thì nó. Đáng chết. Võ Nhân cắn chặt răng răng vung động binh khí trong tay, chống cự lại Tử tông sư móng vuốt, chỉ cảm thấy một chảo này chụp được, giống như lại sơn, đem binh khí đều suýt nữa áp loạn. Các người chạy mau. Võ nhân hướng sau lưng mấy người rít gào nói, Kaka, vậy còn ngươi?" Một cái đôi má thanh tú cô gái xinh đẹp, thần sắc lo lắng. Võ nhân rít gào nói, "Bất kể ta, đi mau, nhanh." "Hạnh nhi, chúng ta đi trước a, Kaka ca, ca ngươi hội không có chuyện gì đâu." Bên cạnh một thanh niên mắt nhìn Tử tông sư, lòng còn sợ hãi, vội vàng lôi kéo lấy cô bé này. "Không, ta cùng với Ka cùng một chỗ." Phanh nhi đẩy ra bàn tay của hắn, hướng gọi nhân phóng đi. Mấy người còn lại gặp tình huống này, lại quan sát cái kia giữ tận Tử tông sư, cuối cùng đối mắt nhìn nhau liếc, chỉ có thể nhanh chóng quay người mà đi. Cái kia Tử tông sư liếc qua những người kia đi đến phương hướng, yêu dị trong con mắt lóe ra khinh thường, bao quát lên trước mặt võ nhân, mở ra miệng lớn dính máu, chuẩn bị không hề kéo dài, đem cái này ti tiện nhân loại cho nuốt thắn hết. "Meo." Một đạo kinh phong theo bên cạnh đột nhiên truyền đến. Tử sư phản ứng lại cảm, thân thể vừa lui, mới phát hiện phóng hướng chính mình là một tảng đá. Nó nghiêng đầu nhìn lại, Chỉ thấy một người mặc thổ chế ra sử dụng, cầm trong tay một thanh màu đen chiến đao thiếu niên, chậm rãi theo trong bụi cây đi bộ mà đến. Ôm hẳn phải chết chi tâm võ nhân chứng kiến thiếu niên này, ngơ ngác một chút, vội vàng cao giọng nói, "Ngươi đi mau, đây là một đầu yêu quái, đừng tới đây, chạy mau." Đường Lân không có nhiều lời, thân thể nhanh chóng lóe lên, đi tới nơi này từ tông sư trước mặt, toàn thân hiện ra một tầng bạch sắc qua mang, thanh tịnh trong con mắt chớp động lên bạch sắc qua mang, đầu cũng sẽ không biết địa hướng sau lưng võ nhân huynh muội nói, "Các ngươi tránh xa một chút, đừng ảnh hưởng ta." Cái này võ nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, Nhưng nhìn đến đường lần trên người hiện ra bạch sắc quang mang lúc, lập tức kinh ngạc địa há to mồm. Võ giả? Trước mặt thiếu niên này, dĩ nhiên là trong truyền thuyết võ giả. Lòng của hắn cho tàn lại cháy, thần xác kích động, biết rõ mình ở tại đây chỉ là vùng hữu, vội vàng nhanh chóng kéo thân biên muội muội, hướng sau lưng rừng cây lui lại, cao giọng nói, "Võ giả đại nhân, yêu quái này rất khó đối phó, ngươi phải cẩn thận." Đường Lân chậm rãi rút ra chén nào, lạnh lùng điệu nhìn xem Tử Tông sư. "Ti tiện nhân loại, muốn chết?" Tử Tông sư nhìn mình đùa bỡn con ngồi, lại bị Đường Lân để cho chạy, trong mắt lửa giận lên. Gầm thét toàn thân nổi lên nồng đậm màu tím xương ngủ vốn là hùng hồn màu tím lơ bẩm trong chốc lát giống như nạp điện chuẩn bị đứng đấy mà lên chết đi nó gầm thét há miệng nổ hô ngọn lửa màu tím như thiên thạch giống như theo hắn trong miệng phun ra đến đem bốn phía mặt đất nhanh chó đốt chỏi phụ cận còn không có có bị ngọn lửa dính vào cây vô khô tại đây dưới nhiệt độ đều tự cháy. đường lân chỉ cảm thấy đứng trong hòa lò toàn thân ra sử dụng cơ hồ muốn đốt đốt mà trong tay h nha thế nào nhưng như cũng lạnh buốt như sát chết đườngân ánh mắt lăng lại ác liệt thân thể chợt nói lên Trong tay chiến đao nhanh chóng hoa hướng cái này tử tông sư cái chán con mắt. Tại trước khi đến, Tiểu Hôi tiểu đã nói với hắn, cái này tử tông sư nhược điểm, ngay tại ở cái trán con mắt, chỉ cần đem cái này con mắt thứ ba hủy diện, tử tông sư sẽ mất đi 8 phần sức chiến đấu. Tử tông sư trong mắt lệ quang lóe lên, thân thể nhanh chóng biến hóa thành một mảnh xương mù tím, hướng Đường Lân bao quạ mà đến, sự Đường Lân không cách nào phân biệt ra thân hình của nó. Thử, Đường Lân trong cơ thể khí lực dốc vào chiến đao ở bên trong, đen kịt chiến đao phát ra chói mắt bạch quang, tím xương mù điền cuồn bổ chém mà đi. Bành, bành, bành. Chiến đao chém vào màu tím xương mù lên, giống như thiết cắt tại kim loại bên trên, cái này màu tím xương mù bị khoé quay cuồn quân động, cuối cùng một lần nữa biến hóa thành Tử Tông sư bản thể bộ dáng. Yêu quái tuy nhiên tinh thông biến hóa chi đạo, nhưng đang thay đổi hình dạng về sau, bản thân sức chiến đấu hội sâu sắc yếu bớt, không cách nào như điều khiển bản thể đồng dạng tự nhiên. Bèo. Đường Lân trong tay chiến đao rời khỏi tay, hướng Tử Tông sư cái chán thẳng tắp vào tới. Cái này Tử Tông sư chấn động, không nghĩ tới Đường Lân vậy mà hội mạo hiểm đem binh khí của mình rơi tay, thân thể hắn lên, tránh đi cái này không có báo hiệu một kích. Đồng thời quay đầu lại nhìn xem mất đi binh khí Đường Lân, trong mắt lóe ra hung lệ hào quang. Chết đi. Nó gào thét một tiếng, thân thể hướng phía trước đánh tới. Xa xa trong rừng cây, dáng người hùng tráng võ nhân lôi kéo muội muội mình, ẩn nút tại ẩn nấp lá cây về sau, xuyên thấu qua khe hở nhìn xem trong sân chiến nào, nhìn thấy Đường Lân chiến đao rời khỏi tay, trái tim kinh hoàng, sắc mặt biến hóa. Người này võ giả đại nhân như thế nào sẽ như thế lô mãng, vậy mà đem binh khí của mình vứt bỏ, bởi như vậy, không có binh khí, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều, khẳng định phải bị thương, một cái không tốt. Nói không chừng sẽ vất lạc. Võ nhân trong nội tâm lo lắng, muội muội của hắn ngồi sổn tại bên người, nhìn xem cái kia tóc đen thiếu niên, trong mắt lóe ra rung động háo quang, nàng từ nhỏ tập võ, hôm nay đã là trung cấp võ sinh, lại thật không ngờ, trước mặt cái mới nhìn qua này cũng chính mình không sai biệt lắm đại thiếu niên, vậy mà đã là võ giả. Cái này là bực nào yêu nghiệt tư chất? "Ca ca, chúng ta muốn hay không đi giúp hắn?" Cô bé này lo lắng nói. Võ nhân cắn răng nói, "Ngươi chờ ở tại đây, ta đi hỗ trợ, hắn tốt xấu là vì cứu chúng ta mới thân nhập cảnh, sư phó đã từng nói qua." làm người nhất định phải có ơn đáp báo. Ta cũng đi." Nữ Hải vội vàng nói. "Không được." Võ Nhân nghiêm khắc nói, "Thực lực ngươi quá yếu, tình huống không đúng lúc, liền chạy trốn năng lực đều chưa, không thể đi." "Kaka." Nói, "Không được." "Không phải, Kaka ngươi mau nhìn, thiếu niên kia, Hán Nữ Hải kích động điệu lôi kéo Võ Nhân tay áo, chỉ hướng cái kia đã trống. Võ Nhân nghi hoặc nhìn lại. "Làm sao có thể?" Hắn rung động địa mở to hai mắt nhìn. Từ tông sư mãnh liệt đánh về phía Đường Lân, Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể một cái bước xa lướt lên. Nằm đấm hung hăng đón đánh hướng Tử Tông sư phần bụng. Cái này Tử Tông sư cũng không để ý gì tới hội, nó tin tưởng ra các của mình màng độ bền bỉ, đừng nói là ra thịt nằm đấm, mặc dù là đao kiếm bổ chặt lên, đều rất khó cắt chính mình ra. Nó hung lệ địa chụp được máu rớt. Thời gian phản phất đỉnh chỉ tại thời khắc này. Tử Tông sư thân thể đột nhiên cứng ngắc, nó trong mắt mang theo không dám tin, há to miệng, còn chưa nói ra cái gì, trên trán con mắt thứ ba rồi đột nhiên muốn nổ tung lên, ngay tiếp theo đầu lâu đều nổ tung nư hối. Mơ hồ huyết đục, bốn phía rơi, ở tại đường lần trên người trên ra. Cái này Tử Tông sư thân thể đè xuống, Đường Lân bàn tay một nắm, đem nó cực lớn thân thể giơ lên, hướng bên cạnh đất chổng ném đi, lập tức phủi tay trưởng, đem cách đó không xa chiến đao nhặt về. Mang ra thực dày, nếu như không phải kháng Long Kính quyền pháp bỏ qua ra, thật đúng là bắt người không có biện pháp. Đường Lân đi đến tím tông mình sư tử bên cạnh, dùng hắc nha chiến đao trước đem nó chân trước móng đuốt cắt xuống đến. Ân. Đường Lân quay đầu lại nhìn về phía rừng cây, ai? San sát trong tiếng, trong rừng cây đi ra hai người, đúng là võ nhân huynh muội. Võ nhân đi ở phía trước, nhìn xem cái trên mặt đất chết đi Tử Tông sư trong lòng có chút khó có thể tin, nghe được Đường Lân câu hỏi, giật mình tỉnh lại, liền bước lên phía trước cung kính nói, "Tham kiến võ giả đại nhân." "Ân." Đường Lân khẽ gật đầu, "Các người như thế nào còn chưa đi?" Võ nhân gãi gãi đầu, nói, "Ta là sợ ngươi không đi lại, cho nên muốn muốn giúp đỡ." "Đây không phải là hỗ trợ, là chịu chết." Đường Lân lạnh nhạt nói. Võ nhân không nghĩ tới hắn như thế trực tiếp, đỏ mặt lên, vò đầu nói, "Ta biết rõ ta đánh không lại yêu quái này, bất quá kéo dài một ít thời gian hay vẫn là không có vấn đề đấy." Người kéo dài không được." Đường Lân lắc đầu nói. Nó nếu quả thật muốn giết ngươi, chỉ cần một giây đồng hồ. Võ nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức cười khổ thinh ầm, biết rõ Đường Lân Tuyệt sẽ không nói dối, thâm thụ đã kích hắn, có chút về bại. Không có việc gì, các ngươi hay vẫn là đi trước cả, tại đây yêu khí nồng đậm, phụ cận có lẽ có không ít yêu vật. Đường Lân thuận miệng nói. Ân. Võ nhân liền vội vàng gật đầu, hồi hộp địa nhìn chung quanh, không nói thêm lời, lôi kéo lấy muội muội lập tức cáo từ rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi, Đường Lân nâng lên cái này tử tông sư cực lớn thân thể, thân thể linh hoạt, tại trong núi nhảy mấy cái, để vào một cái yên lặng an toàn khu vực. Đường Lân dùng hắc nha chiến đao bổ ra núi đá, đào tác ra một cái lộ thùng, lập tức ở bên ngoài 10 trượng chỗ, chỗ, dán lên một trường cảm ứng phù, cũng tại động quật bên ngoài, dán lên 10 cái chủ cột phòng ngự phù cùng 3 chương nhất cấp phòng ngự phù, cùng với 3 chương nhất cấp công kích phù. Nếu có yêu quái tự ý xuống tới, sẽ xúc động những này phụ lục, đụng phải công kích mãnh liệt. Phải biết rằng, một chương một cấp công kích phù lục, tương đương với võ giảm một cảnh cường giả một kích toàn lực, lực sát thương cũng không phải hay nói ra đấy. Chuẩn bị cho tốt hết hãy, Đường Lân đem áo tẩy, Trần Dựa theo Long huyết điện tầng thứ nhất Long văn, đã bắt đầu tu luyện. Dùng điêu quái máu huyết làm dẫn, rót vào trong cơ thể trong kinh mạch, luyện chế thành Long văn. Đường Lân xuệ bàn tay ra, nồng đậm khí lực bao vây lấy toàn bộ tay. Phốc, mũi lao vẽ một cái, cắt tử tông sư thân thể. Đường Lân phỏ tay thăm dò vào đi vào, cảm thụ được mạch đập, dùng khí lực lôi kéo huyết khí trong tinh hoa, thu hút trong cơ thể trong kinh mạch, luyện chế. Đường Lân nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi cảm thụ. Chương 09, lập trí. Canh ngột. Thu huyết bên trong đích năng lượng tinh hoa, như từng hồi quang điểm, tại trong máu rời rạc. Đường Lân khống chế được trong cơ thể khí lực, đem những này quang hạt thu hút tiến trong cơ thể, rót vào mu bàn tay đạo thứ nhất trong kinh mạch. Ân. Đường Lân lông mày khẽ động, trên mặt đột nhiên lộ ra thống khổ, như thế nào hội khó thụ như vậy, cánh tay như muốn nổ tung đầm đạm. Triệu Đạo. Tiểu Hôi Trịnh trầm nói, cái này thú huyết sẽ cùng trong cơ thể người kinh mạch lẫn nhau xung đột, cần chậm rãi đi thích ứng. Đường Lân cắn răng, không rên một tiếng địa nhận tụ lấy. Thời gian trôi qua, đem làm Đường Lân chứng kiến trên mu bàn tay lộ ra một đầu màu đỏ tơ máu lúc, liền biết đạo kinh mạch trong dung nạp thú huyết đã đạt tới báo Lúc này đỉnh chỉ thu lấy, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Trong động cột ánh sáng dần tối, bên ngoài đã bầu trời tối đen, Đường Lân nhìn xem trên mu bàn tay vết hồng đường cong, phát hiện nhan sắc nhạt rất nhiều, bất quá cách hình thành long văn, còn có chút chế lệnh. Muốn thành long văn, phải đem máu huyết hoàn toàn luyện hóa mới được. Đường Lân nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Ngào. Xa xa, truyền đến trận trận thú gạp két. Tại đây ban đêm thời gian, yêu quái cùng manh Thu ưa thích đi ra hoạt động, thôn Chi tinh hoa, tương đối với mặt trời cực nóng hào quang, âm nhu ôn hòa tinh hoa càng ôn bổ. Nước sơn hắc trong bóng đêm, một đầu thô nhám như thùng nước màu xanh cự mãng, theo trong rừng chậm rãi diu động, phun ra nuốt vào lấy lấy rắn, giống tim đèn, yêu dị mà lạnh như băng đồng tử quét về phía lộ quật, nhìn thoáng qua, liền rơi ánh mắt, du hướng địa phương còn lại. Tại đây trong động quật, Đường Lân rắn một trương ẩn thân phủ, tầm thường điều vật rất khó phát hiện nơi này có sinh mệnh khí tức. Mặt trời dần dần thăng. Đường Lân như trước nhắm mắt lại, trong lúc đó, hắn cánh tay khẽ run lên, một đầu nhạt kim sắc ánh sáng theo cánh tay nổi lên hiện mà ra, lóe lên tức thì. Đường Lân mở to mắt, trên mặt lộ ra kinh hỉ, tối đầu nhìn về phía cánh tay. Lập tức phát hiện bàn tay trở nên có chút bất đồng, nơi cánh tay ở bên trong, phản phất trận chứa một cổ lực lượng khổng lồ. Kích phát, Long Văn chi lực. Đường Lân khẽ quát một tiếng. Ông. Trên cánh tay kim quang lóe lên, cả đầu cánh tay phản phất tràn ngập một cổ bạo tạc giống như lực lượng. Đường Lân vế lên trên mặt đất tảng đá, ngón tay nhẹ nhàng chà sát niết. Thạch đầu trở nên nát bấy. Đường Lân trong nội tâm rung động, tuy nhiên dùng năng lực ta, ngón tay có thể niết tảng đá, lại hoàn toàn không có nhẹ nhàng như vậy, quả thực tựa như niết bãi đậu đồng dạng. Tay của ta. Đường Lân nhìn về phía năm đấm của mình. Lực lượng tuyệt đối có trước kia gấp 10 lần, cái này là Long Văn Chi lực sao? Không tệ." Tiểu Hôi mỉm cười nói, "Cái này Long Văn Chi lực nếu như che kín ngươi toàn thân, sẽ trở nên càng cường đại hơn, chỉ tiếc, ngươi luyện võ tư chất đều tốt, bên người tài nguyên lại quyết thiếu, năm đó chúng ta trấn yêu tộc thiếu tộc trưởng, theo sinh ra xuống, tựu là võ giả, chờ trở, trở thành võ thần về sau, mới tu luyện cái này Long huyết điện, tộc trưởng trực tiếp đem một ít vạn năm yêu thú, hoặc là có yêu thánh huyết mạch yêu quái, cho hắn luyện chế thân thể, chờ 99 đạo Long văn đại. Thành lúc, dùng võ thân lực, đủ để đối thánh nhân cường giả." Đường Lân có chút sợ run. Không hổ là đại gia tọa gia, khí phế này, cái này thủ bút, coi như là đầu heo đều có thể nuôi dưỡng thành cường giả. Vạn năm yêu quái. Đường Lân lắc đầu, dùng hắn bây giờ có thể lực, muốn chính mình bắt một đầu vạn năm yêu quái, hoàn toàn là không thể nào, cho dù võ thần gặp vỡ, đều phải cẩn thận ứng đối. Người cũng đừng người bại. Tiểu Hôi an ủi Đường Lân, nói, dùng ngươi hôm nay khí lực, tuy nhiên chỉ có thể thôn phệ một ít đạo hạnh thấp yêu quái, nhưng nếu như vận khí tốt, gặp gỡ một ít đạo hải thấp, lại có đủ yêu thánh huyết mạch yêu quái, thôn phệ tới, tu cũng tìm được thật lớn tăng lên. Hơn nữa, dù là ngươi 99 đạo lang văn, thôn vệ đều là một ít tiểu yêu quái, cho ngươi mang đến tăng lên, cũng hoàn toàn có thể đủ cho ngươi ngạo nghễ tại cùng cảnh giới người. Ta cho lúc trước ngươi nói chúng ta thiếu tộc trưởng, hắn và ngươi bất đồng, hắn thân phụ nhất tộc trách nhiệm, phải trở thành người mạnh nhất. Chúng ta trấn yêu tộc mỗi đời thiếu tộc trưởng, đều là tuổi còn trẻ, cũng đã là đại lục ở bên trên Cựu Kiếm vấn đỉnh bên trên đích thiên tài thiếu niên. Cựu Kiếm vấn đỉnh? Đường Lân kinh ngạc, đó là cái gì? Người chỗ vương triều, chỉ là đại lục một cái biên cảnh vương triều, tại toàn bộ Vũ đại lục ở bên trên, còn có rất nhiều vương triều. Chính thức phồn vinh Trung Châu, mỗi 10 năm một lần cửu kiếm vấn đỉnh luận võ, hội tụ toàn bộ đại lục sở hữu tất cả thiên tài, chỉ có chính thức thiên tài mới có thể leo lên cái này võ đài. Tiểu Hôi mỉm cười nói, về sau ngươi thực lực cường đại, có cơ hội đi ra ngoài lưu lạc, có lẽ có thể đi xem nhìn một chút. Đường Lân vui vẻ thoải mái. Thế giới ghê gớm thật. Chỗ ở mình chỉ là một cái long tượng thành, đối với mình, dĩ nhiên là cái quái vật khổng lồ, mà Thương Tuyết Vương Triều, càng là cao không thể chạm cự đấu, mà ở bên ngoài, lại còn có rất nhiều đại vương triều, bên trong càng là tụ tập hàng hà đích thiên tài. Ta có thể đủ tham gia cái kia Cửu Kiếm vấn đỉnh luân Đường Lân hiếu kỳ nói. Tiểu Hôi ngơ ngác một chút, có chút khó xử nói, "Cái này, tuy nhiên ngươi hôm nay là võ giả, nhưng muốn tham gia cái này Cửu Kiếm vấn đỉnh luân võ, vẫn còn có chút khó khăn đấy." "Khó khăn?" Đường Lân kinh ngạc. Tại hắn xem ra, một cái 12 tuổi võ giả đã đủ kinh thế hai tục, lại vẫn không cách nào tham gia cái này Cửu Kiếm vấn đỉnh luân võ. "Năm đó ta theo thiếu tộc trưởng đi quan sát qua." Tiểu Hôi hoài niệm mà nói, "Tuy nhiên là trẻ tuổi luân võ, nhưng có thể lên lại, đều là yêu nghiệt tới cực điểm đích thiên tài." Năm đó chúng ta thiếu tộc trưởng, 18 tuổi là được vi võ thần, tu luyện long huyết điện, lại chỉ có thể chen vào top 10 tên, cho nên, cái này luận võ là chân chính đích thiên tài sân bãi. 18 tuổi võ thần. Đường lân trong nội tâm rung động. Ngươi nếu có thể ở 18 tuổi trước khi, trở thành võ thần, cũng là có hy vọng tham gia. Tiểu hôi nhìn xem đường lân, lắc đầu nói, chỉ tiếc, rất khó khăn rất khó khăn, võ giả từng cái cảnh giới, đều cần kỳ ngộ mới có thể đột phá, tuy nhiên ngươi hôm nay đã là võ giả, nhưng là muốn trở thành võ thần, nói không chừng còn muốn hai 30 năm thậm chí 40 năm 50 năm mới được. Đường Lân nhíu mày, trong mắt bắn ra ra sáng chói hào quang. 18 tuổi, thành võ thần. Đường Lân trong nội tâm nói thầm, không cố gắng thử xem, làm sao biết kết quả cuối cùng. Đi thôi. Đường Lân đứng dậy, đem Tử Tông sư thân thể giải phẫu, đem hữu dụng tài liệu thu, cũng thu hồi bốn phía phụ lục, sau đó ôm lấy Tiểu Hôi đặt ở đầu vai, nói, về trước chầm dịch. Đẩy ra động cột bên ngoài tảng đá, ánh mặt trời chiếu sáng tới, Đường Lân sâu hít sâu khẩu mát lạnh không khí, mở ra ôm ấp, ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng tại trên thân thể. Trong mấy mắt Phạm Phật ôm toàn bộ thế giới. Bèo. Đường Lân thân thể lóe lên, lướt hướng rừng nhiệt đới chính giữa, hướng chạm dịch nhanh chóng mà đi. Theo tiểu hôi một phen ở bên trong, hắn tinh tưởng kiến thức đến thế giới to lớn, càng nhận thức đến bản thân trình độ, vốn tại trở thành võ giả về sau, nội tâm của hắn còn có chút đắc ý, giờ phút này nghĩ đến cái kia 18 tuổi trở thành võ thần thiếu tộc trưởng, lập tức lộ ra một cổ khinh phục, không cam lòng. Người khác có thể làm được, vì cái gì chính mình không được? Không phục. Ta Đường Lân, theo văn muốn trị quốc cân bằng, ta võ, liền muốn đứng ở đó thế giới chí đỉnh bao quát muôn dân trăm họ. Đường Lân âm thầm nắm chặt năm đấm, chạm dịch. Đường Lân lưng có bao phục, từ đằng xa phi tốc lướ đến, lần này hắn đến cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, trải qua nửa tháng đầm lầy kiếp sống, hắn toàn thân đều mang theo một cổ chiến sĩ giết chóc khí tức, thanh tú trên gương mặt nhiều thêm vài phần kiên nghị, nhìn về phía trên là một thiếu niên bộ dáng. Đường Lân thẳng đến ra sử dụng may điểm. "Lão bản." Đường Lân đi đến trước quầy, cầm trong tay cực lớn bao phục hướng trên quầy vừa để xuống, nói, "Ta muốn may một bộ quần áo, tài liệu ta tự chuẩn bị." Cái này lão bản là một cái dáng người hơi mập, thần sắc ôn hòa trung nhân nhân, hắn nhìn xem Đường Lân cực lớn bao phục, có chút nghi ngờ nói, trong lúc này đều là tài liệu. Đường Lân mở ra bao phục, đem Tử Tông sư ra lông lấy ra, nói, cái này mới được là. Chứng kiến cái này trương màu tím sư ra, tuy nhiên không biết là cái gì sư ra, nhưng cái này lão bản hay vẫn là chấn động, phải biết rằng, cho dù là bình thường nhất, không, có trải qua biến dị sư tử, đều là hung tàn mãnh thú, xem Đường Lân chỉ là một thiếu niên bộ dáng, lại có thể đối phó manh thú. Lớn như vậy một trương, hoàn toàn có thể chế tắt thành hai bộ. Cái này lão bản vốt ve màu tím yêu dị sư ra, chật chợt tán hưởng hướng đường lân nói, ngươi chỉ may một bộ sao. Hai bộ. Đường lân đem bao phục thắt buộc lại, nói, cần bao lâu có thể tốt. Cái này rất nhanh, một ngày là được. Cái này lão bản dáng tươi cười chân thành. Đường lân gật đầu nói, ngày mai ta tới lấy, cái này sư ra nhiều xuống, coi như may phí tổn. Thật sự. Lão bản đại hỉ. Đường lân khẽ gật đầu, cầm lên bao phục, quay người chuẩn bị ly khai cái này điếm, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo thanh, thúy thanh âm, xin đợi một chút một cái người mặc ra hổ thú trang phục đích thanh niên, từ trong đám người đi ra, nhìn xem lão bản trong tay một đại trương tóc tím sư ra, thần sắc mặt ngưng trọng, hướng đường Lân nói, "Ta là Long Hổ mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng, xin hỏi, đây là ngươi chính mình săn bắn đến đấy sao?" Đường Lân bay đầu lại nhìn hắn một cái, gặp trên người cũng không có khí lực quấn quanh, chỉ là một cái võ sinh, liền gật đầu. "Thật sự?" Thanh niên này ngơ ngác một chút, nhìn không được truy vấn. "Ừm." Đường Lân lần nữa gật đầu. "Làm sao có thể?" Thanh niên này trên mặt lộ ra khó có thể tin, cái này đầu tự sư "Dế nhưng mà tứ đại lãnh chúa một chồng, ngươi lại có thể đánh chết nó." Ánh mắt của hắn trở nên hồ nghi. "Tứ đại lãnh chúa?" Đường Lân nhướng mày. Người xung quanh nghe được từ tông sư ba chữ lúc, đều là chấn động, thân thể đều nhịn không được run thoáng một phát. Thiếu niên này có thể săn giết Tử tông sư? Nói đùa sao? Long hổ đoàn phó đoàn trưởng, làm sao có thể biết nói dối? Chẳng lẽ là thiếu niên này sư phó? Người xung quanh trong nội tâm kinh nghi bất định. Đường Lân gặp người chung quanh tụ tập được càng ngày càng nhiều, mày nhăn lại, chuẩn bị quay người rời đi, đúng lúc này, đột nhiên nghe được một đạo thô thanh âm mang theo kinh hỉ nói, "Ân công, là ân công." Chư muội, Thiên Lân Bạch Vĩ Mãng. Canh 2. Đường Lân Nghiên đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người bài trừ đi ra một cái khôi ngô chàng hán, thần sắc kích động, bộ dáng có chút quen thuộc. "Ân công, là ta, ngươi nhớ rõ ta sao?" Cái này khôi ngô trắng hán kinh hỉ địa nhìn xem Đường Lân, nói, "Ngày đó ngươi săn giết Tử Tông sư lúc, đã cứu ta cùng muội muội." Đường Lân giật mình tới, "Nguyên lai là ngươi." "Ân." Võ nhân vui vẻ lên chút đầu. "Ngươi nhận ra hắn?" Bên cạnh thanh niên nhìn về phía võ nhân. Phó đoàn trưởng Võ nhân Thần Sắc cung kính, liền nói: "Ngày đó ta cùng muội muội mười mấy người đi ra ngoài sân bắn, vô ý ngộ nhập cái kia Tử Tông sư lãnh địa, suýt nữa chết, nhờ có vị này Ân công tương trợ, chém giết Tử Tông sư, mới đưa chúng ta cứu." Thanh niên này thần sắc rung động, làm sao có thể, hắn thật sự giết chết Tử Tông sư. Chắc chắn 100. Võ nhân nhìn về phía Đường Lân, tràn ngập kính sợ, nói: "Ân công tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại một gã võ giả, ta ngày đó tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không giả." Võ giả? Bốn phía tất cả mọi người đều là thân thể chấn động. Nhìn về phía Đường Lân ánh mắt trở nên hoàn toàn bất đồng. Một gã võ giả, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều là đã bị tất cả mọi người tôn kính đấy. Võ giả đại nhân. Thanh niên này kinh ngạc địa đường này, mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chắp tay nói, "Trương Thanh tham kiến võ giả đại nhân." Đường Lân vất phất tay, nói, "Không cần khách khí." Trương Thanh ngẩng đầu lên, kính sợ địa nhìn xem Đường Lân, nói, "Võ giả đại nhân, chẳng lẽ ngươi là lòng Tượng Thành Tiên Long võ quán tạm kiếm phong sao?" Đường Lân lắc đầu, "Ta là Thuần Dương võ quán Dương võ quán? Trương Thanh nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều. Tuy nhiên chưa từng nghe qua cái này võ quán, nhưng trong lòng của hắn hay vẫn là một mực ghi nhớ, ngày sau nhìn thấy cái này võ quán người, ngàn vạn không thể đắc tội. Người xung quanh, nghe được Đường Lân, đều trong nội tâm âm thầm ghi nhớ cái tên này. Trương Thanh chủ trừ một chút, hướng Đường Lân nói, "Võ giả đại nhân, tuy nhiên chúng ta là lần đầu gặp mặt, nhưng có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng." Ân. Đường Lân nhìn về phía hắn. "Là như thế này đấy." Trương Thanh vội vàng nói, "Chúng ta Long Hổ đoàn chuẩn bị săn bắn tứ đại lãnh chúa một trong tiên lâm bạch vĩ mãng, hy vọng có thể mời đến ngài cùng một chỗ thăm dự." làm người trừ hại, nếu là không có được chuyện, lúc này lấy 200 lượng bạc làm đắp tạ, nếu là thành công săn giết, sẽ có 500 lượng làm tạ lễ. Thiên Lân Bạch Vĩ Mãng, Đường Lân trong nội tâm khẽ động. Thành công, võ nhân thần sắc kích động, chờ đợi địa nhìn xem Đường Lân. Người xung quanh ngay được, lại vang lên một hồi bạo động. Long hổ đoàn thật sự là gan lớn, lại muốn săn giết Thiên Lân Bạch Vĩ Mãng. Không hổ là đại mạo hiểm đoàn, bất quá cái này Thiên Lân Bạch Vĩ Mãng muốn săn giết, quá mức gian an, nói không chừng còn có thể cả đoàn bị diệt. Nếu quả thật có thể giết chết, tự là trừ một đại hại phụ cận thôn trang người đều không cần lo lắng, mọi người đi ra ngoài săn giết lúc cũng cừu an tâm rất nhiều rồi. Nghe được bọn phía, Đường Lân Như có điều suy nghĩ. Thiên Lân Bạch Vĩ Mãng. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, ta tới nơi này lịch lãm rèn luyện, chính là vì tìm kiếm cường đại quái vật, hôm nay cái kia thiên nhiên thụ yêu không có tìm được, trước cái này tứ đại lãnh chúa khai đạo nói sau. Hắn hạ quyết tâm, ngẩn đầu hướng Trương Thanh nói, bạc ngược lại không cần, bất quá săn giết hết về sau, ta muốn nhàn nhã lựa ba dạng tài liệu. Ba dạng? Trương Thanh chần chờ. Bọn hắn không sợ người viên tương vong. Mạo hiểm đi săn bắn cái này Thiên Lân Bạch vi mãng, chính là vì nó trên người chân quý tài liệu, có một ít yêu vật trên người tài liệu, có thể luộc chế thành dữ liệu, bán cho các quý tộc kiếm lớn. Võ giả đại nhân, Trương Thanh thần sắc khó xử, nói, muốn tài liệu ngược lại là có thể, chỉ là, cái này Thiên Lân Bạch vi mãng túi mật rắn, hy vọng ngài có thể để lại cho chúng ta, đây là có người đã dự định đấy. Túi mật rắn. Đường Lân nhướng mày, lại không nhiều lời, nói, có thể. Thật sự? Trương Thanh đại hỷ Người xung quanh thấy đều là lắc đầu. Mọi người đều biết Thiên Lân Bạch Vĩ mãng trên người chân quý nhất tài liệu, tựa là cái này túi mật rắn, nuốt ăn hết, khí lực tăng nhiều, bạch độc bất dung, là chân quý bảo vật. "Đợi muốn săn bán lúc, ngươi lại bảo ta?" Đường Lân vất phất, phất tay, quay người đi ra cửa hàng. Trương Thanh Tâm tình kích động, không nghĩ tới chính mình vậy mà thỉnh đến một vị võ giả, bởi như vậy, lần này hành động cơ hội là không sơ hở tí nào, hơn nữa Đường Lân còn không cưỡng ép yêu cầu túi mật rắn, quả thực là miễn phí tay chân. Phó đoàn trưởng, như vậy không tốt sao? Võ nhân có chút nhìn không được, nói, "Ngươi thỉnh chính là cái người kia." Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú một ít, vẫn chỉ là võ sinh mà thôi, làm sao có thể cùng võ giả đại nhân so sánh với, người lại đem túi mật rắn vi người nọ giữ lại. Trương Thanh nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, người nọ ở chỗ này trà trộn vài chục năm, kinh nghiệm phong phú, có đôi khi kinh nghiệm so thực lực quan trọng hơn, thiếu niên này tuy nhiên là võ giả, nhưng dù sao tuổi nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu thiểu, lâm trận lúc có thể phát huy ra đến thực lực, không nhất định có võ giả cấp độ, huống chi, đoàn trưởng đã đã đáp ứng người nọ, chúng ta Long Hổ đoàn không thể mất đi tín dụng. Võ nhân nhíu nhíu mày, chỉ có thể trầm mặc. Kinh nghiệm chiến đấu sao? Hắn hồi tưởng lại đường lân đối chiến Tử Tông sư lúc, vẻ này thông dong tự nhiên thần thái, cái kia cưng mãnh uy pháp, trong nội tâm nói thầm, phó đoàn trưởng, về sau có lẽ ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Đi tại trên đường cái, đường lân đi vào trạm dịch náo nhiệt nhất một đầu trên đường, tìm kiếm một cái không người quầy hàng, đem bao phục mở ra, cho rằng chăn đệm nằm dưới đất, các loại tài liệu trưng bày ở phía trên. Rất nhiều người theo trên đường vội vàng đi qua, nhưng chứng kiến đường lần quầy hàng lúc, lại đều là dừng bước lại, bu lại. Đồ sộ. Cái này quầy hàng bên trên bày đặt đồ vật, đủ để cho tất cả mọi người hưng phấn đến điên cuồng nhân khả năng, thậm chí có huyết giác hổ giác, nếu dùng để rèn binh khí, cái kia muốn giết cái gì manh thu quả thực tựa như thái thịt đồng dạng. Ông trời, còn có thanh rực xạ lăn ra. Mau nhìn, đó là cái gì, hình như là ngà ra. Người xung quanh nghị luận nhau, nhau, vây xem lấy đường lần quầy hàng, hẳn không thể xông lên cướp bóc một phen, phía trên này bày đặt là bất luận cái cái gì đồng dạng tài liệu, đều là viễn siêu còn lại quầy hàng bên trên, yêu vật trên người linh kiện, đều nhìn mãi quen mắt, ngược lại là manh thú đẳng cấp tài liệu không thể nào nhìn thấy. Một ít săn bắn kinh nghiệm phong phú người, nhìn thấy yêu vật rất nhiều Chứng kiến những tài liệu này, lập tức nhận ra, tối thiểu có hơn 10 loại tài liệu, đều là theo yêu vật trên người cắt lấy xuống đấy. Vốn là đi đầy đường, trong lúc nhất thời nhao nhao dũng mãnh vào tới, đem bảy hàng trước mặt vây được chật như nêm cối. "Tiểu huynh đệ, những điều này đều là chính ngươi săn bắn đến đấy sao?" Có người hướng Đường Lân hỏi. "Cái này diễn viên được yêu thích bán thế nào, là cái gì yêu vật hay sao?" "Tiểu Hưng đệ, ngươi là cái nào mạo hiểm đơn a?" Đại đa số người chứng kiến Đường Lân về sau, càng thêm hiếu kỳ thân phận của hắn cùng thực lực. Đường Lân cũng không để ý gì tới hội. Chẳng qua là khi người khác hỏi một ít gì đó giá cả lúc, mới có thể trả lời. Dần dần, những người kia đều chỉ có an phận địa mua đồ, không có hỏi nhiều. Bất quá, Đường Lân thái độ như vậy, hãy để cho không ít trong lòng người khẳng định, phía sau hắn nhất định có thế lực lớn, nếu không dùng lực lượng một người, tuyệt sẽ không săn giết được nhiều như vậy yêu vật, trừ phi là trong truyền thuyết võ giả. Mấy canh giờ sau, cơ hồ toàn bộ chạm dịch người, cũng biết có một chỗ trên quán, đang tại bán rất nhiều yêu vật trên người tài liệu. Rất nhiều người đều tiến về trước qua tới mua, trong đó kể cả Đường Lân nhận thức Hồng Lý bang thành viên. Nửa ngày thời gian Đường Lân quẩy hàng bên trên sở hữu tất cả tài liệu, liền bị cướp sạch không còn, mà túi bên eo của hắn ở bên trong cũng có hơn 1000 lượng bạc. Những điều này đều là yêu vật trên người tài liệu, có thể mua được rất tốt, đều là kẻ có tiền, võ giả kiếm tiền tốc độ quả nhiên nhanh. Đường Lân đem dính vào máu tươi cùng bùn đất bao phục, tùy ý vứt bỏ, đi thẳng tới một cái trong tử quán, điểm hơn mấy cân thịt kho tàu, mấy cái thịt kho tàu móng heo, khao chính mình nghỉ ngơi trước một ngày. Đường Lân tại trong tửu quán thuê hạ một cái phòng. Đêm tối, bầu trời không tinh. Đường Lân nằm ở trên giường, tưởng niệm lấy phụ thân cùng đại ca dần dần tiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi tỉnh lại ăn bữa sáng, liền đi đến tiệm tạp may. "Lão bản." Đường Lân vừa đi vào đến, hữu chứng kiến bảy hàng sau đích trung nhân nhân. "Võ giả đại nhân." "Cái này lão bản chứng kiến Đường Lân, hôm qua có trời mới biết thân phận của hắn về sau, trong nội tâm kính sợ, vốn đang ý định nhiều tham điểm sư gia, nhưng nghĩ đến đối phương là võ giả, lại đành không nổi đảm lượng, hắn cười nói, "Ngươi là tới cầm quần áo sao? Đã làm cho ngươi tốt rồi." Hắn quay người theo quầy hàng về sau, bỗng ra hai bộ màu tím võ sĩ phục. Tinh xảo võ phục lên, Mẫu tím lông bờm tản ra tôn quý khí chất, áo là ống tay áo, còn lớn nhỏ hoàn toàn phù hợp Đường Lân Đường lân phủ sờ lên, lông bờm mềm mại ôn hòa, tràn ngập thoải mái dễ chịu có giãn. Đường Lân đi thẳng tới cửa hàng về sau, đem trên người tản phá thô chế ra sử dụng thay cho, mặc vào một thân màu tím lông bờm võ phục, toàn thân mang theo phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phân chấn, tăng thêm một đầu phiêu giật đen bóng tóc dài, nhìn về phía trên tràn ngập nho nhã cùng tôn quý. Thành công. Võ nhân theo ngoài cửa đi vào, chứng kiến Đường Lân, ngơ ngác một chút, thay đổi sạch sẽ tím tông võ phục, tăng thêm sau khi trở về rửa mặt qua tóc. Khiến cho Đường Lân nhìn về phía trên tràn ngập đẹp đẽ quý giá, tăng thêm từ nhỏ đọc sách ôn ngươi khí chất, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Ân. Đường Lân nhìn về phía võ nhân, nói, "Là chuẩn bị đi săn thú sao?" Võ nhân phục hồi tinh thần lại, cung kính nói, "Đúng vậy, chúng ta phó đoàn trưởng để cho ta tới tìm ngươi." Ân. Đường Lân đem một cái khác bộ đồ tím tông quần áo quý, đem Tiểu Hôi cùng bao phục phóng cùng một chỗ, vắt trên vai, nói, "Đi thôi." Võ nhân nhìn thoáng qua Tiểu Hôi, có chút kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Trạm dịch cửa ra vào. Trương Thanh mặc tinh xảo áo giáp, cầm trong tay một thanh thép tinh kiếm bản rộng, trong đám người đứng thẳng, khí vũ hiên ngang, mang theo một cổ sảng rộng khí chết. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một cái dáng người hùng tráng trung nhân nhân, trơm ổn ánh mắt, tục tăng tướng mạo, tăng thêm lực thế đâm một đầu long văn, biểu hiện ra thân phận của hắn, Long hổ đoàn đoàn trưởng. Tại hai người trung quanh, đứng đấy hơn 10 người nam nữ, đại đa số là thanh niên, trong đó cũng có mấy cái lao nhân, theo tinh quang lập loè ánh mắt đó có thể thấy được, là kinh nghiệm lão đạo tợ săn. Long đoàn trưởng, chúng ta đang đợi người sao? Một cái không vui thanh âm lên. Người nói chuyện là một cái cơ bắp trung nhân nhân, lưng đeo một trường đèn kịt cung sừng trâu, trên mặt có một vòng giữ tợn mặt sẹo, hai đầu lông mày mang theo vài phần không kiên nhẫn. Chương 11, gặp nạn. Canh 3. Không tệ. Cái này hùng tráng nam tử mỉm cười nói, nghe Trương Thanh nói, hắn ngày hôm qua thỉnh đến một cái võ giả, đợi lát nữa cứ tới đây rồi. Võ giả? Cơ bắp trung niên nhân, nhân ngơ ngác một chút, lập tức như mày, sắc mặt trầm xuống nói, không nghi tới, Long đoàn trưởng vẫn là không yên lòng ta, rõ ràng thỉnh võ giả tọa trấn, đã như vậy, tiểu lại để cho cái này võ giả vì các ngươi dẫn đường à? Nói xong, quay người liền muốn ly khai. Long Kiếm không nghĩ tới hắn tính tình lớn như vậy, liền bước lên phía trước giữ chặt, nói: "Chu Minh chớ trách, ta đây cũng là lo lắng thương vong quá nhiều, có võ giả đến đây, sâu sắc giảm bất thương vong, hơn nữa hơn nữa chu Minh phối hợp, nhất định là không sơ hở tí nào." "Hử?" Trung Nhiên Nhân gầy gò này thần sắc căm áp, nhưng như cũng mặt lạnh lấy, nói: "Đã như vậy, không biết Long Đoàn trưởng nói chuyện có thể tính lời nói. Ta muốn túi mật rắn, cũng không nên đến lúc đó chuyển nhượng cho người này võ giả." "Đương nhiên không biết." Long vội vàng nói: "Ta nói chuyện cũng không sửa đổi." Vậy là tốt rồi." Cơ Bắp Trung Niên nhân yên tâm lại. Lúc này, xa xa hai đạo nhân ảnh đi tới, Võ Nhân dẫn đầu đi đến cái này lòng kiếm trước mặt, cao giọng nói, "Đoàn trưởng, võ giả đại nhân tới rồi." Bốn phía tất cả mọi người, kể cả cái kia Cơ Bắp Trung Niên nhân, đều quay đầu nhìn lại. "Ân." Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Một thiếu niên, Long Kiếm Nghi hoặc Địa nhìn về phía bên người Trương Thành. Trương Thành nhẹ gật đầu, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Long Kiếm tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, tiến lên nên hướng Đường Lân, xem Đường Lân một thân tử tông sư gia, trong nội tâm thắc kỳ. Biết rõ Trương Thanh nói không tệ, liền vội cung kính nói, "Long kiếm tham kiến võ giả đại nhân." Đường Lân khẽ gật đầu, nói, "Ngươi tựu là Long kiếm Đoàn trưởng a?" "Đúng vậy." Long kiếm cười nói, "Lần này đa tạ võ giả đại nhân tương trợ, Long kiếm vạn phần cảm kích." Đường Lân phất phất tay, nói, "Khách khí." Long kiếm cười cười. Lúc này, bên cạnh cái kia cơ bắp trung niên nhân đi tới, cao thấp đánh giá Đường Lân liếc, hướng Long kiếm hỏi, "Ngươi nói võ giả đại nhân, tựu là cái này tiểu hòa nhi?" Võ nhân ở bên cạnh nghe được không vui, chen nói, "Chú quý, ngươi sao có thể đối với võ giả đại nhân như thế bất kính?" Người không thể xem bề ngoài, võ giả đại nhân tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng kinh tài diễm diễm, long thượng thành, cái kia tạ kiếm phong đều muốn kém hơn hắn, ngươi cũng không nên xem nhẹ. Chu Quý sắc mặt trầm xuống, nói, ta nói chuyện, nào có ngươi xen vào phần. Võ nhân, ngươi lui xuống trước đi." Long kiếm nói khẽ. Hắn mặc dù nói lời nói không trọng, lại mang theo một cổ chân thật đáng tin khí thế, võ nhân chỉ có nội trưởng Chu Quý liếc, hắn răng lui ra. "Võ giả đại nhân." Long kiếm nhìn về phía Đường Lân, thần sắc khiêm tốn nói, "Chúng ta chuẩn bị xuất phát như thế nào?" Ăn. Đường Lân tùy ý phất tay, Chu Quý nhìn nhìn Đường Lân, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, lại không có nói cái gì nữa, tuy nhiên hắn có tự tin bổn sự, nhưng võ giả dù sao cũng là võ giả, đã bị triều đình che chở, mạo hiểm võ giả là trọng tội. Cứ như vậy, một đoàn người bắt đầu đi vào mê vụ đầm lầy, Đường Lân đi theo tại Long Kiếm cùng Trương Thanh bên người, mấy người đi cùng một chỗ, những người còn lại thì là cầm trong tay binh khí, vờn quanh tại Đường Lân bọn người bên người, mà cái kia chú Quý, nhưng lại dẫn đầu đi ở phía trước dò đường. Đường Lân hướng hắn nhìn lại, phát hiện tuần này Quý quả nhiên có vài phần bổn sự. Ven đường đem tình hình giao thông kiểm tra được cực kỳ cẩn thận, cũng thỉnh thoảng đem trên mặt đất cắt đá vê lên, dùng cái mũi người hơn mấy khẩu, đây là một loại cao cấp thợ săn mới am hiểu đuổi bắt rõ xét kỹ năng. Phía trước có một đầu yêu đồng báo. Chu Quý bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Long Kiếm, tao mày nói, chúng ta cần đường vòng mới được. Yêu đồng báo. Long Kiếm nhướng mày. Đây là một đầu yêu vật cấp quái vật, tốc độ cực nhanh, trong con mắt có thể phóng xuất ra nóng rực ánh sáng, cực khó đối phó. Đường vòng. Long Kiếm trong nội tâm có sự, cái này mê vụ đầm lầy quá lớn, đường vòng hội chậm trễ quá lâu. Hơn nữa nói không chừng sẽ gặp gặp càng kém tình huống. Suy tư liên tục. Được rồi, Long Kiếm chỉ có thể buông tha cho, hướng người bên cạnh nói, chuẩn bị quân đi. Chu Quý lập tức dẫn đầu tìm kiếm lộ tuyến, đi về phía trước một km tà hữu, Chu Quý lần nữa từ tiền phương gặp gỡ yêu thú khí tức, không thể không lần nữa đường vòng. Người này kinh nghiệm rất phong phú. Đường Lân trong đám người nhìn xem, chứ không ít phiền thoái, nếu không nguyên một đạm chiến đấu đi qua, rất lãng phí thời gian đấy. Long Kiếm hướng Trương Thanh cười nói, khá tốt có Chu tiên sinh. Nếu không còn chưa đi đến cái kia Thiên Lân Bạch Vị Mãng lĩnh địa, chúng ta mang đến nhân thủ muốn tổn thất hơn vất nữa." Trương Thanh tràn đầy đồng cảm gật đầu. "Ân." Đường Lân ánh mắt hướng tiền phương ba ngoài mười trượng một gốc cây mục nhìn lại, bằng vào hơn người thị lực, hắn có thể chứng kiến cái này cây thật nhỏ hoa văn, có yêu khí. Đường Lân trên ánh mắt thiểm lực qua một đạo sương mù màu trắng, trong mắt hắn thế giới lập tức hoàn toàn biến đến dạng, thị lực có thể rõ ràng chứng kiến cái kia khỏa cây cối lên, tản ra quần quần màu xanh biếc yêu khí, đó là một đầu yêu vật biến hóa, xem cái này yêu khí trình độ, cũng không phải thiên nhiên tụ yêu. Đường Lân nhìn xem hướng cái kia khỏa cây cối đi đến Chu Quý, không biết có nên hay không nên mở miệng nhắc nhở. Tuần này Quý lại tựa hồ như cũng không có phát giác, đi đến cái này đại thụ trước mặt, vênh lên dưới cây cắt đất ít hả, cũng không có phát hiện cái gì, cho đằng sau đội ngũ đánh cho một cái tiến lên đích thủ thế. Đường Lân nhướng mày. Không phải đi. Hắn hướng bên người Long Kiếm thấp giọng nói, cây kia là yêu quái biến hóa. Long Kiếm ngơ ngác một chút, kinh nghi điệu nhìn về phía cây kia, hướng Đường Lân nói, thật là yêu quái biến hóa sao? Hắn được chứng kiến Chu Quý năng lực, nếu không là Đường Lân thân là võ giả, Đối với lời này căn bản là sẽ không để ý tới. Nếu có cung tiễn, người đối với cái kia khỏa cây bắn một mũi, tên tiểu sẽ biết." Đường Lân nói ra. Long Kiếm nghe xong, lập tức nói, "Cầm cung đến." Bên cạnh có người đưa cho hắn một cây cung. Cái tên, kéo cung, Long Kiếm hướng cái kia khỏa đại thụ vào tới, dùng tay của hắn lực, thiện xạ vẫn có thể làm được, mũi tên vèo thoáng một phát bắn ra, kích tại trên đại thụ. Cái gì đều không có phát sinh. Long Kiếm nhìn xem khảm nạm tại trên đại thụ mũi tên linh, nhìn Đường Lân liếc, lại không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu, đem cung đưa cho người nọ chuẩn bị lại để cho đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Ti tì, dị biến đột nhiên phát sinh, cái kia khỏa trên đại thụ đột nhiên thẩm thấu ra chảy nhỏ giọt màu xanh biếc chất lỏng, tản ra mùi hôi thối, ngay sau đó, chuyển ra một đạo tiếng gầm, như giữ tận mãnh thú. Siêu siêu siêu. Trên đại thụ lá cây như dao phién giống như bay vụt mà đến. Không tốt. Long kiếm biến sắc, vội vàng nói, "Trốn trận." Trung binh mười mấy người lập tức giơ lên tâm chắn trong tay, liều tụ cung một chỗ, hình thành một cái cự đại hình bầu dục tâm chắn, ở trước mặt mọi người ngăn cản hạ những mảnh sắc bén lá cây. Thật sự là yêu quái. Tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, vội vàng nắm chặt binh khí, chuẩn bị ứng phó. Mọi người cách này khỏa đại thủ còn có hơn 20 trượng, Chu Quý cũng tại dưới đại thụ mặt, chứng kiến la cây lay động lúc, liền trong nội tâm đổ khởi cảnh giác, thân thể hướng bên cạnh rừng nhiệt đới nhảy lên đi, trốn tránh khai cái này rậm rạp lá cây sắc kích. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bốn phía bụi cỏ run, run run, vô số dây leo hướng chính mình quấn quanh tới. Không tốt. Chu Quý chấn động, vội vàng huy động lợi kiếm trong tay, hướng dây leo bổ chém tới. Lợi kiếm tiết cắt tại dây leo lên, mở ra từng đạo miệng vết thương. Từ đó thẩm thấu ra màu xanh biết màu tươi. Chu Quý thân thể bị dây leo nắm chặt, cơ hồ muốn không cách nào thở dốc. Lúc này thời điểm, cái này đại thụ bộ dạng biến hóa, hóa thành một đầu giữ tợn mánh hổ, mọc ra miệng lớn dính máu, hướng Chu Quý nuốt luôn đi qua. A, Chu Quý sợ tới mức vong hồn đều bước lên, thê lương kêu lên, lòng kiếm, cứu ta." Bèo, một đạo ánh đao xẹt qua, từ đằng xa kích xạ tới, đem quấn quanh hắn dây leo chặt đứt, thân thể lóe lên, đưa hắn cổ áo nhấc tới, hướng cách đó không xa long kiếm ném ném đi qua, lập tức thò tay bắt lấy ngược lại cắm trên mặt đất trên đao. Trúng cái này mánh hổ bổ chém tới. Cái này mãnh hổ chứng kiến Đường Lân, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, gào thét một tiếng, thân thể nhảy mấy cái, liền nhanh chóng biến mất ở phía xa trong rừng. Đường Lân cũng không có đuổi theo, quay người về tới trong đội ngũ. Chu Quý tại Long kiếm nâng xuống, toàn thân đại hãn, sắc mặt tái nhợt, miệng lớn địa thở dốc, vừa rồi cái kia sinh tử một đường, lại để cho hắn cơ hồ muốn chấn huyễn. Chứng kiến Đường Lân đến gần, Chu Quý trong lòng có chút không phải tư vị. Đa võ giả đại nhân. Long kiếm hướng Đường Lân chắp tay, từ đáy lòng mà nói, vừa rồi nếu không là ngươi Chu huynh muốn táng thân miệng hổ rồi. Đường Lân tùy ý khoát tay, nói, "Tiếp tục đi về phía trước a." Chu Quý nhìn Đường Lân liếc, sắc mặt khó coi, chỉ là thấp giọng nói ra, "Đã tạm." Lập tức đứng thẳng thân thể, lần nữa dẫn đầu đi đến, lần này lại đi được càng thêm cẩn thận. Cũng không lâu lắm, Đường Lân bọn người liền đi tới một cái thanh tịnh hồ nước trước, chỉ thấy tà dương theo ngoài bìa rừng chiếu rọi tới, như một núm bó cỏ sáng, chiếu rọi ở trên mặt hồ, bà quang lân tan. Thiên Lân Bạch Vĩ mãng ngay ở chỗ này mặt. Chu Quý chỉ vào hồ nước, ngưng nói, "Đường Lân nhìn thoáng qua hồ nước, Cái này hồ nước diện tích ước chừng vài chục trượng rộng tùng thình, hồ nước thanh tịnh, có thể chứng kiến bên hồ dưới đáy đá cội, mà trong hồ lấy nước thì là đen kịt một mảnh, hiển nhiên đáy nước là một mảnh thật sâu khe rẽn. Muốn trước đem cái này Thiên Lân Bạch Vĩ Mãng dẫn xuất mới được." Long Kiếm hướng chúng nhân nói, "Mọi người trước liệt tốt trận, dựa theo trước khi diễn luyện đứng ngẫng, Trương Thanh, ngươi mang mấy người đi về phía trong hồ ném tảng đá, đem nó dẫn suất." Trương Thanh nhẹ gật đầu, kêu lên mấy người, lập tức ở bên hồ tìm kiếm tảng đá. Cái này Lân Bạch Mãng nhược điểm là bảy tức, dưới bụng, con mắt ba cái địa phương. Chu Quý Ngưng trầm nói, đợi lát nữa tập trung tiến công cái này ba cái địa phương, nhất định có thể đánh chết. Long Kiếm Trịnh chậm gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Đường Lân, nói, đợi lát nữa muốn đã làm việc ngươi. Không sao. Đường Lân khoát tay áo, thầm nghĩ trong lòng, theo như tiểu hôi thuyết pháp, cái này thiên lân bạch vị mãng chính thức được điểm, hẳn là tại cái đồi bên trên. Luận săn bắn kinh nghiệm, ai có thể cùng thân là chấn yêu sư tiểu hôi so sánh với. Lúc này, Trương Thanh bọn người ném tảng đá, nện ở trên mặt hồ, nổi lên sóng to gió lớn, Đường Lân ngưng mắt hướng trong hồ nhìn lại. Chỉ thấy một đầu thô nhám như thùng nước cực lớn bóng đen, hướng bên cạnh bờ ru đi tới, thân thể dài đến 7-8 trượng, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nó muốn đi ra." Long Kiếm trầm giọng nói. "Chu Quý vội vàng nói, nó rất linh hoạt, đợi lát nữa nhất định phải trước đem nó gốn trên đất bằng mới được." Đường Lân đứng tại bên cạnh bờ, nhìn qua càng ngày càng tới gần Tiên Lân Bạch vi mãng, liếm liếm bờ môi, hướng bên cạnh Chu Quý nói, "Cung cho ta." Chu Quý vô ý thức cho hắn, chờ lần lượt sau khi rời khỏi đây mới dần mình, nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn dùng cung tiến bắn trên nó?" Chương 12, cung là như vậy dùng đấy cánh muốn. Ân. Đường Lân thỏ tay kéo động dây cung, thử thử lực đàn hồi. Chu Quý nhịn không được nói, cái này thiên Lân Bạch Vĩ mãng thân pháp linh hoạt, đừng nói cung tiễn, cho dù đao kiếm đều rất khó chém chúng, dùng công tiễn đi bắn nó bảy tấc hoặc con mắt, làm sao có thể? Đường Lân không muốn nhiều lời, quay người đi đến bên cạnh một khối cao trên đá, nhìn xem cái kia đen kịt thiên Lân Bạch Vĩ mãng chậm rãi theo trong hồ nước gương bơi tới bên cạnh bờ chỗ nước ạ. Tì thi thi. Lân Bạch Vĩ mãng phun ra nuốt vào lấy lưới rắn, giống tim đèn, theo trong nước ngẩng đầu lên đến, nhìn xem trên bờ nhân loại Lạnh như băng mà yêu dị trong con mắt, lóe ra hung lệ hào quang. "Hí." Thiên Lân Bạch Vĩ mãng phát ra một đạo tiếng xi. Si. "Xi si âm thanh." Theo trong hồ nước lập tức hiện lên rất nhiều rắn nước, đều có cánh tay trắng tiện, tu vi ở trên bách liên phía trên, có đủ linh trí. Dương giữ tận một miệng, hướng trên bờ bơi lại. Long Kiếm thấy mày nhăn lại, quát khẽ nói, "Thuẫn kiếm trận." Hơn 10 người võ sinh lập tức giơ lên tâm chắn trong tay, liều tụ cùng một chỗ, hình thành một mặt cực lớn khiên tròn, mà theo tuấn mặt thật nhỏ khe hở gian, ở giữa, mũi kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi những cái tia rắn nước bơi lên khiên tròn, lập tức theo những nẻo khe hẹp trong suốt tiếm. Đường Lân đứng tại cao trên đá, chứng kiến một mảng lớn đông nghịt bầy rắn phun lên bên cạnh bờ, ra đầu run lên, đem bao đựng tên trên lưng, nắm chặt cung tiễn, thời khắc ứng đối lấy đột phát tình huống. Đại lượng bầy rắn nhào tới khiến Trọng hướng Long Kiếm bọn người dương giữ tợn một miệng. Phốc, phốc, phốc. Bén nhọn mũi kiếm, theo khiên tròn trong bỗng nhiên chọc vào da, xỏi xuyên qua tiến những nẻo rắn nước bụng, mở ra máu chảy đầm địa lỗ hồng. Không ngừng rút ra đút vào. Phốc không ngừng, một mảnh dài hẹp rắn nước thân thể run rẩy, theo khiên tròn bên trên chảy xuống mà càng nhiều nữa giáng nước thì là bắt đầu tránh ra khiên tròn, theo hai bên bọc đánh tới. A, một thanh niên nắm tấm chắn bàn tay, bị một đầu tráng kiện rắn nước tấn chúng, cái này rắn nước thân thể lập tức cuốn lên đến, đem nó cánh tay lạc được biến hình, cốt cách đều vỡ vụn thành tạc bã. Những người còn lại không dám kinh thường, rút ra riêng phần mình binh khí, lập tức cùng bảy giáng tiến hành chống lại. Đều vẩy lên hùng hoàng phấn. Long kiếm quá to. Tất cả mọi người lập tức đem trước đó chuẩn bị hùng hoàng phấn theo hầu bao lấy ra, rơi vãi tại trên thân thể của mình, những này hung tàn giáng nước lập tức hướng lui về phía sau đi. Những này đầm đặc hùng hoàng phấn mùi tụ cùng một chỗ, cơ hồ muốn khiến chúng nó thân thể sùi lơ. Trong nước Thiên Lân Bạch Vĩ mãng nộ tê một tiếng, trên người dâng lên một cổ nồng đậm yêu khí, thân thể nháy mắt biến thành một đoàn gió yêu ma, hướng bên cạnh bờ tịch cuốn tới. Chết đi. Gió yêu ma trong lộ ra hai cái màu đỏ tươi giữ tận con mắt. Vèo. Một cái hùng tráng đại hán bị cuốn vào cái này, màu xám gió yêu ma ở bên trong, toàn thân lập tức xuất hiện vô số đạo miệng vết thương, rất nhanh ra thịt đều bị xé nát, xương bạch xương cốt đều khóa thân lộ ở bên ngoài. Đường Lân ở bên cạnh chăm chú nhìn cái này Thiên Lân Bạch Vĩ mãng cùng đợi cơ hội, lập tức nó đang tại nuốt luôn cái kia hùng tráng đại hán huyết nục, lập tức nâng lên cung tên trong tay, cái tên, vận khí, nhắm chúng, phóng ra. Vèo. Mũi tên như sắc bén lưu quang, thẳng tắp bắn tới, tốc độ nhanh được kinh người, đến tại cái này gió yêu ma thượng diện. Tinh thiết rèn mũi tên bên trên bám vào đường lân khí lực, có thể trực tiếp đánh trúng cái này thiên lân bạch vĩ mãng, đường lân một kích đất thủ, bàn tay liên đạn, tốc độ tay nhanh làm cho người khác mục không tiếp xuống, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mũi tên như mưa rơi nổ bắn ra mà ra. Baoanh baoanh. Đây trời phun ra một mảnh mũi tên đôi lâm vũ. Cái này Thiên Lân Bạch Vĩ Mãng không ngờ rằng tại đây thậm chí có nhân loại võ giả, vốn nó trong nội tâm nghĩ đến, mặc dù có nhân loại võ giả, chờ nó xuất hiện lúc, chính mình lại bơi vào trong nước tránh né, lại thật không ngờ, còn chưa kịp, thân thể của mình liền bị mũi tên bắn ra mười mấy cái lỗ thủng. Biến biến biến, ta biến. Thiên Lân Bạch Vĩ Mãng giống giận, thân thể biến hóa lấy các loại hình dạng, trong chốc lát là thật nhỏ con rồi, trong chốc lát là con muỗi, trong chốc lát là ông mật, một hồi là kiến bay. Đường Lân con mắt chăm chú tập trung cái này Thiên Lân Bạch Vĩ Mãng, chứng kiến nó biến thành con rồi, mày, Trong tay liền nổ lưỡng mũi tên, trước một chỉ kéo nửa vòng tròn cung, thứ hai chỉ đem dây cung kéo căng, trước sau hai cái nối gót mà ra, đằng sau cái này chỉ lại đuổi theo trước một chỉ, kích xạ tại mũi tên vị đoạn, sắc bén mũi tên đem mũi tên này mũi tên đánh nát. Bành! Mũi tên vỡ vụn mảnh vỡ, bắn ra trong đánh tới cái kia mảnh như con rổi thiên lân bạch vĩ mãng. Yêu quái biến hóa chi đạo có một cái khuyết điểm, càng là trở nên nhỏ, phát huy ra đến lực lượng lại càng nhỏ, nếu như biến thành con kiến, tuy nhiên so bình thường con kiến muốn lợi hại, lại cảm thấy không cách nào giơ lên mấy trăm cân tảng đá lớn. Nếu như trở nên thật lớn, như vậy hành động sẽ trở nên chậm chạm. Giờ phút này mũi tên này, mũi tên mảnh vỡ bắn ra lực đạo cũng không trọng, nhưng là đụng vào con rồi trên người, lại đem chọn cái con rồi đều bắn bay. Bên cạnh Long Kiếm cùng Chu Quý hai người há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Theo trong mắt của bọn hắn, chỉ có thể nhìn đến đường lần trong tay dây cung mang ra một mảnh tàn ảnh, thủy chung ở vào một cái hết dây hình dáng, từng đạo mũi tên như mưa rơi xỉ ra, tốc độ nhanh được cái người. Cái này, Chu Quý hầu nhất hầu nhấp cái này tốc độ tay không khỏi quá dọa người đi à nha. Long Kiếm ngơ ngác điểm ngơ ngẩn. Biểu. Cái kia con rồi biến hóa thành Thiên Lân Bạch Vĩ mãng, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, lẫn phiến tán loạn chốc ra, chất vật không chịu nổi, nó biến trở về bản thể về sau, lập tức hướng trong hồ nước quăng bắn đi. Long Kiếm rực mình tỉnh lại, vội vàng quát, "Nhanh, ngăn lại nó." Một khi phóng cái này, đầu Thiên Lân Bạch Vĩ mãng trở lại trong hồ, tựu như cá nhập biển cả, còn muốn săn giết tựu không khả năng rồi. Đường Lân tốc độ bay nhanh, theo trên mặt đá đạp một cái, bàn tay nhắc tới chiến đao, bàn chân đạp trên nước vượn, hướng cái kia Thiên Lân Bạch Vĩ mãng đuổi theo. Chết. Trong tay chiến đao đông nhiên bay ra Thống Tiên Lân Bạch Vĩ mãng cái đuôi đình đi. Do vì bên ngoài bờ là chỗ nước cạn, hơn 10 cân chiến đao tại đường Lân đại lực ném xuống, lực lượng trọng đạt thiên quân, sẽ cực kỳ nhanh không có vào trong nước, đem cái này thiên Lân Bạch Vĩ mãng cái đuôi đình tiến trong các đá. Đường Lân thân thể vừa dụng, nhảy vào trong hồ nước, hai tay nắm lên cái này Tiên Lân Bạch Vĩ mãng phần đuôi, quất lên một tiếng lớn, đem thân thể hắn để được vung lên, hướng bên cạnh bờ ném bắn xuyên qua. Long kiếm bọn người thấy trong nội tâm run dậy, không nghĩ tới Đường Lân thật không ngờ dũng mánh, nhất là tốc độ phản ứng cùng ứng biến năng lực, hoàn toàn không giống một thiếu niên. Quân lấy nó, Trứng Kiến Thiên Lân Bạch Vĩ mãng trở lại trên bờ, Trương Thanh lập tức quát: Mười mấy người lập tức vây lên đi." Đường Lân nhắc tới chiến đao giết đến tận bên cái bờ, nhìn xem Thiên Lân Bạch Vĩ mãng trên mặt đất dãy rủa, hừ lạnh một tiếng, trong tay chiến đao bổ chém mà xuống, trực tiếp cắt tại bảy tốc chỗ, đầu rắn rơi xuống đất, mọi sự như vậy. Đây hết thể đều là mấy hơi thở phát sinh, tất cả mọi người cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nhìn về phía Đường Lân ánh mắt tràn ngập rung động, vô luận là cái kia khó có thể tưởng tượng siêu nhanh cùng tiến thuận, hay vẫn là cuối cùng vứt bỏ cái này Thiên Lân Bạch Vĩ mãng lực lượng khủng lồ, cũng giống như chiến như thần mang theo không cách nào ngăn cản bệ nghệ, cùng cho ngươi. Đường Lân đem cung hướng Chu Quý ném đi. Chu Quý sững sở điệp tiếp được, nhìn xem trong tay cung sừng châu, thật sự khó có thể tưởng tượng, chỉ là như vậy một chương bình thường đại cung, dĩ nhiên cũng làm đem Thiên Lân Bạch Vĩ mãng làm cho toàn thân vết thương trầm chất. Đường Lân nhìn xem cái đuôi dần dần đình chỉ run rẩy Thiên Lân Bạch Vĩ mãng, hướng Long kiếm nói, "Ta bắt đầu chọn lựa tài liệu." "Ân." Long kiếm liền vội vàng ngẩng đầu. Bên cạnh võ nhân thấy âm thầm ý, hướng Đường lân nói, "Ăn công, cái này đầu Thiên Lân Bạch mãng chân quý nhất đúng là túi mật, dám." Lần này trước rượu vào ngươi, không bằng ngươi đem cái này túi mật rắn tuyển đi thôi. Nghe nói như thế, Chu Quý sắc mặt có chút khó coi, bất quá trở ngại vừa rồi Đường Lân bày ra lực lượng cường đại, lại không tốt nói thêm cái gì, chỉ là dầu gì không nói. Đường Lân mỉm cười, nói, "Không cần, ta tựu tuyển đôi rắn, vậy rắn, đầu rắn ba dạng a." Đôi rắn cùng đầu rắn. Tất cả mọi người nghe được khẽ giật mình. Nếu như nói Đường Lân truyền bảy rắn, bọn hắn còn có thể hiểu được, cái này Thiên Lân Bạch Vi mãng lưng phiến nhọn sắc bén, dùng để chế tác vũ khí là thượng đẳng tài liệu, thế nhưng mà đôi rắn cùng đầu rắn lại hoàn toàn vô dụng, mang xà đầu lâu ở bên trong, ngoại trừ đầu lâu bên ngoài là nọc độc. Về phấn đuôi rắn thì càng không đáng tiễn, mặc dù có chút dư liệu, này đây đuôi rắn làm thuốc dẫn, nhưng cùng túi mật rắn so sánh, liền nhỏ nhỏ đến không thể đo chừng. Ân công, cái này, võ nhân có chút nóng nảy. Chu Quý nhưng lại trong nội tâm vui vẻ, đối với Đường Lân có chút cảm kích, hắn sâu hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết do nếu là giờ phút này, Đường Lân yêu cầu túi mật rắn, long kiếm cũng nhất định sẽ đáp ứng. Túi mật rắn sao? Đường Lân nhìn xem một ít người thay mình tiếp hận biểu lộ, trong nội tâm âm thầm cười trộm, nếu như bọn hắn biết rõ, ta chỉ là trướng mắt túi mật rắn, mới không cần, không biết hội nghĩ như thế nào. Trên thực tế, tại biết rõ lần này săn bắn mục tiêu lúc, hắn liền hỏi tham qua Tiểu hồi, biết rõ cái này Thiên Lân Bạch Vi mạng trên người, chân quý nhất tài liệu, tiểu là mình yêu cầu cái này ba dạng. Túi mật rắn, cũng phải rắn cùng với đầu rắn cùng đôi gián xo, so, hoàn toàn là cặn bã. Đã như vậy, Long Kiếm nhìn xem Đường Lân, mỉm cười mà nói, vậy thì không bắt buộc rồi, ta Long Hổ đoàn ghi nhớ ngài cái này ân tình. Đường Lân khoát tay áo, xoay người mở ra chính mình bảo phục, đem cắt bỏ đầu rắn để vào đi vào, hơn nữa cắt xuống một đoạn màu trắng đôi rắn, sau đó dùng dao găm đem vậy rắn lột bỏ, cùng một chỗ bỏ vào trong bao quần áo. Tại hắn chọn lựa hết về sau, Chu Quý mới mở ra sả bụng, đem bên trong túi mật rắn lấy ra, đây là một quả trứng gà lớn nhỏ màu tím túi mật rắn, hắn tựa hồ lo lắng pha vỡ, lập tức tại chỗ nuốt vào. Đường Lân chứng kiến hắn hầu kết đều cao cao cố lấy. Ân. Chu Quý nuốt vào túi mật gián, đột nhiên biến sắc, hai tay gắt dao đúng ở hết hầu, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Phàm Phật muốn bóp chết chính mình đồng dạng, tại trên mặt hắn, lại tuôn ra một đoàn hắc khí, ngay sau đó, theo mắt của hắn vành mắt cùng trong lốt hai, nhao nhao chạy ra màu đen tanh hôi nùng huyết. Không tốt. Long kiếm phản ứng cực nhanh, ngăn lại người chúng quanh tới gần, nói, hắn chú đầu. Làm sao có thể? Có người không dám tin nói, cái này túi mật rắn chẳng lẽ có độc? Long kiếm tối đầu nhìn xem thân rắn, trong mày, nói, hẳn là hắn vừa rồi nuốt vào lúc, quá mức nóng độ, không, có thanh lý sạch sẽ, hoặc là, chính là của hắn hầu nuốt vào lúc, đem cái này túi mật rắn chèn rồi. Tất cả mọi người hồi tưởng lại vừa rồi trứng gà đại túi mật rắn, trong nội tâm sợ, không nghĩ tới cái này chân quý vô cùng túi mật rắn, kết quả là vậy mà trở thành độc dược, đem tuần này quý tại chỗ hạ độc chết. Tại mấy người đang khi nói chuyện, Chu Quý con mắt như hở ra lồi ra, tràn ngập giữ tợn cùng đáng sợ, mang theo tuyệt vọng cũng không cam lòng, miệng há lấy, toàn thân đã mất đi thân cấp, màu đen máu tươi từ lỗ thai của hắn trong lỗ núi, cùng với toàn thân làn da bên trên thẩm thấu đi ra. Trong chớp mắt, thân thể của hắn ngã gục liền, biến thành một cơ ẩn chứa kịch độc thi thể. Đường Lân có chút giật mình, Không ngờ tới cái này Thiên Lân Bạch Vị mãng độc tính vậy mà nồng như vậy liệt, may mắn chính mình không có muốn này cái túi mật rắn, nếu không giờ phút này ngã xuống, tựu là mình rồi. Chương 13, Quỷ Cốc Tôn. Chứng kiến Chu Quý chết đi, Long Kiếm mày nhăn lại, cuối cùng thật sâu thở dài, nói, tại đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Trương Thanh, ngươi lại để cho mấy người sụp đất, đưa hắn hậu táng rồi, nhớ rõ không muốn va chạm vào thân thể của hắn. Ân. Trương Thanh thở dài lấy gật đầu. Chờ đem Chu Quý mai táng về sau, Đường Lân hướng Long Kiếm nói, ta còn có việc, ngay tại này tách ra a. Long Kiếm biết do hắn là võ giả, không cách nào giữ lại, chỉ có chắp tay nói, sau này còn gặp lại, ngày sau nếu có sự tình cẩn, chỉ cần cho ta biết Long Hồ đoàn huynh đệ một tiếng, nhất định sông pha khói lửa. Đường Lân nhẹ nhàng cười cười, nhẹ gật đầu, lập tức quấn lên bao phục, hướng xa xa rừng cây lao đi, qua trong dây lát liền rời đi Long Kiếm bọn người trong tầm mắt. Đi vào một mảnh cánh đồng băng ác, Đường Lân đem bao phục mở ra, đem màu trắng mãng vị xuất ra, cẩn thận dò xét, trong mắt hiện ra tinh quang, quả nhiên cứng cỏi, Lân trong lẫn chứa phong phú linh khí, là một đầu tự nhiên thần tiên bảo vật, ngay cả là người bình thường sử dụng đều có thể quật đến yêu quái biến hóa thành sư ngủ. Đó là đương nhiên. Tiểu Hôi nằm sấp ở bên cạnh, nói, cái này thiên Lân Bạch Vĩ mãng sở dĩ gọi Bạch Vĩ, cũng là bởi vì cái đuôi của nó là mãng xà loại trong cứng rắn nhất, là chế tạo cây roi loại binh khí tuyệt hảo tài liệu, hơn nữa dùng cái này Bạch Vĩ làm thuốc, đứt tay đều có thể trọng tiếp. Thật thân kỳ. Đường Lân trong mắt tỏa ánh sáng, đem cái này dài nhỏ Bạch Vĩ quấn quanh tại trên thân thể, màu bạc lân như điêu độc đi lên, xinh đẹp không tì vết. Vậy rắn này, Đường Lân theo trong bao quần áo xuất ra vậy rắn ra, thò tay vớt về. Có thể cảm giác được một cổ ôn hòa bóng loáng cảm giác trong lòng của hắn khẽ động, rút ra hát nha chém đao, tại trên lưng phiến hoa cắt xuống. Ti tì, lưỡi đao ma sát tại trên lân thiến, phát ra kim loại ma sát tiếng vang, trên lưng phiến chỉ có một đạo dấu vết mờ mờ, cũng không tệ lắm. Đường Lân tùy thu hồi, lập tức nhìn về phía đầu rắn, hai cái nắm đấm lớn đầu rắn che kín màu bạc lân giáp, giữ tợn đáng sợ, nhắm mắt lại, trong miệng răng nanh dữ tợn, như là tùy thời đều thức tỉnh đồng dạng. Đường Lân nắm chặt hắc nha chém đao, tứ đầu sọ trung ương hung hăng bổ ra. Đầu lâu bị chiến đao mổ ra một đường nhỏ kẽ hở, từ bên trong chạy xuôi ra một cổ huyết tương, Đường Lân hai tay chuyển mở đầu sọ, chỉ thấy bên trong chất nhảy tựa như góc ở bên trong, nằm một quả màu xanh biết mượt mà viên đang lượng. Cái này là xà đan sao? Đường Lân vê lên màu xanh biết viên đang lượng, phát hiện thượng diện không có dính vào nửa điểm máu tươi. Vốn, mãng xà đầu lâu ở bên trong là túi độc. Tiểu Hôi thần sắc quan thai, nói, những cái kia đồ đẩn cũng không có săn giết qua yêu quái, cũng không biết, đại bộ phận yêu quái trong cơ thể đều sẽ xuất hiện một quả yêu đan, là tồn phệ điệu tinh hoa, ngưng kết mà thành. Chân quý vô cùng, xa không phải cái gì kia túi mật rắn có thể so sánh đấy. Đường Lân trong nội tâm cực nóng, xem lấy trong tay yêu đan, có thể người được thượng diện phiêu giật kỳ dị mùi thơm ngát. Cái này yêu đan là túi độc nước kết. Tiểu Hôi nói ra, nuốt ăn hết, thân thể của ngươi hội trở nên bạch độc bất xâm, lực lượng tăng lần, thừa dịp nó thượng diện năng lượng còn không có co phiêu tán, nhanh chóng nuốt cho thỏa đáng. Ân. Đường Lân lập tức ngựa đầu một ngụm nuốt vào. Yêu đan cửa vào, tròn vo theo hầu trượt xuống đi, một cổ mát lạnh cảm giác tràn ngập toàn thân. Đường Lân lập tức cảm giác được trong cơ thể huyết nhục tại phi tốc lóc xác, phản phất đã bị kích thích đồng dạng, điên cuồng mãnh sinh trưởng. Đường Lân mở to mắt hướng xa xa nhìn lại, lập tức phát hiện thị lực của mình tăng nhiều, ngoài trăm trưởng đại thụ hoa văn đều có thể chứng kiến. Nam chặt lại quyền, Đường Lân tinh tường cảm giác được lực lượng của mình tăng cường gấp 2 3 lần. Vốn là ta có thể một tay dơ lên ngàn cân tảng đá lớn. Đường Lân đi đến bên cạnh một cây đại thụ, ngửa đầu nhìn lại, cái này khóa đại thụ cháng kiện vô cùng, dễ cây kéo dài lòng đất, tối thiểu cần ngàn cân sức lực lớn mới có thể đem nó rút ra. Đường Lân gầm nhẹ một tiếng. Hai tay đẩy tại trên đại thụ, như một đầu trâu điên giống như, hung hăng địa ra sức đẩy đi. Ầm ầm. Mặt đất cắt đá chấn động, một cây cắm rễ rễ cây theo trong đất bùn miết lên, vốn là dựng đứng đại thụ, lại bị Đường Lân đẩy được có chút nghiêng. Hô. Nhẹ thở hát ra, Đường Lân có chút thở dốc, trên mặt tản mát ra hưng phấn hào quang, ta vậy mà có thể thôi động lớn như vậy cây, lực lượng của ta, ít nhất cũng có mấy ngàn cân, tầm thường vừa đột phá thành võ giả người, hoàn toàn không là đối thủ của ta. Thực lực bay vọt, lại để cho trong lòng của hắn vui vẻ vô cùng. Quay người đem bao phục vắt tốt, Đường Lân tâm tình sung sướng. Giữ rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong Lao Đi, không biết cái kia thiên nhiên thụ yêu ở đâu, dùng ta hôm nay lực lượng mới có thể đủ đứng đối. Theo không ngừng xâm nhập đầm lầy, đường Lân trong nội tâm càng phát ra có một loại thẩm thủy cảm giác, phản phất đi vào một cái cự đại yêu quái trong bụng, nhìn về phía trước khuôn cùng đèn kịt rừng cây, lông mày dần dần nhăn lại, lại hướng mặt trước 10 km ở bên trong tả hữu, rời đi rồi mê vụ đầm lầy, đã đến Đại Yêu Sơn địa cảnh, dựa theo trên bản đồ miêu tả, cái kia là nhân loại cấm địa. Đại Yêu Sơn là phụ cận nổi tiếng hung núi. Nếu như nói mê vụ đầm lầy ở bên trong, tụ tập vô số mãnh thú Độc chủng, yêu vật cùng yêu quái, như vậy tại đại yêu trên núi, tiêu tất cả đều là yêu quái, hơn nữa đều là tu vi cao thâm, cường hãn vô cùng đại yêu, tầm thường võ giả cũng không dám một mình tiến về trước. Đường Lân thân thể rơi vào trên một cây đại thụ, biết rõ chính mình giờ phút này đã xâm nhập mê vụ đầm lấy trung ương. Tại đây trong không khí tràn ngập nhàn nhạt yêu khí, lá cây đem ánh sáng che đậy, nhìn không thấy bầu trời, phản phất tại nhìn không thấy âm u nơi hẻo lánh, thì có một chỉ biến hóa kỳ lạ điệu con mắt tại nhìn mình chăm chằm. Đường Lân đem trên người cảm ứng phù lấy ra hai quả, dán tại trên quần áo, đem bên trong nhất chương phù lục nhỏ nhỏ truy động yếu khí, tâm thương cảm ứng phù lục, có thể phát giác được chính là phương viên 1 km, nếu như nhen nhóm về sau, có thể cảm ứng được 5 km phạm vi tình huống. Vèo, cảm ứng phù lục thiêu đốt sau biến thành một đoàn ánh sáng, lập loè bất định, đột nhiên nhắm hướng đông mặt bạo lớp mà đi. Đường Lân con mắt sáng ngời, vội vàng đuổi theo trên xuống, đi đến hai cây số về sau, liền trông thấy cái kia quang đoàn không biết tung tích, mà ở trước mặt mình, là một khối cực lớn đất trống, thượng diện thậm chí có một cái thôn nhỏ. Đường Lân ánh mắt lóe lên, đi vào cái thôn này trang. Cái này thôn trang cửa ra vào, Có thợ săn chống đỡ manh thu trở lại còn có tuổi phu lưng con khô héo tuổi lửa từ bên ngoài trở về những người này chứng kiến đường lân, đều thập phần kinh ngạc đường lân xem của bọn hắn ánh mắt của quái túi đầu nhìn nhìn trên người cảm ứng phụ, phát hiện cũng không có sáng lên trong nội tâm càng thêm nghi hoặc chẳng lẽ những người này không phải yêu quái biến hóa là chân chính người hoặc là những người này đều là cảm ứng phụ đều không thể phát giác cường đại yêu quái hắn lập tức không nhận thứ hai nghĩ cách nếu như mình một cấp cảm ứng phụ đều không thể phát giác yêu quái vậy cũng chỉ có tu vi đạt tới lượng đã ngoài ngàn năm đại yêu Mà xem cái này thôn trang mọi người ước chừng có hơn trăm người nếu như đều là đại yêu cái kết quả thực không cảm tưởng giống như đường lân giữ chặt một cái tuổi phụcịn không được hỏi các ngươi đều là nhân loại cái này tuổi phu kinh ngạc nói đương nhiên là nhân loại Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt kinh biến thân thể run dậy để nhìn xem đường lân chẳng lẽ người là yêu quái đường lân cười khổ la đầu cái này tuổi phu nhẹ nhàng tở ra mới nói chàng trai nhìn ngươi lạ mặt vô cùng là lần đầu tiên tới nơi này àan nên ngươi tới đến quỷ các Thôn quỷ Pháp Tôn đường lânỷ quái nói Chẳng lẽ các ngươi thôn trang một mực đều ở đây ở bên trong?" Ân Tuổi Phu cười nói, "Ta chỉ nhớ rõ, theo ông nội của ta cái kia bối phận, vẫn tại đây rồi." Chàng trai, ngươi lần đầu tiên tới, ta mang ngươi đi đi dạo a, ta họ Quỷ, tên là Quỷ Nưu." "Họ Quỷ?" Đường Lân nhướng mày. Thương Tuyết Vương chiều 365 cái dòng họ, mặc dù có chút số ít chủng tộc dòng họ so sánh kỳ quái, như cũng lực, long cung chờ các loại, nhưng bên trong lại không có họ Quỷ đấy. Nhìn xem Quỷ Nưu nụ cười thân thiết, Đường Lân lại cảm thấy có chút biến hóa kỳ lạ, không nói thêm gì, đi theo đi vào. Quỷ Nưu cực kỳ thân thiết, mang theo Đường Lân trở lại trong nhà mình, nhà của hắn là một cái đại nhà tranh, có một đình viện, trong sân có hai cái tiểu nam hải, tại trên mặt ghế đá đồ bẩn, tựa hồ tại đùa bỡn lấy cái gì đó, chứng kiến Đường Lân về sau, ngẩn đầu nhìn đi qua, trên mặt lộ ra ngây ngô dáng tươi cười. Ken két. Đường Lân nghe được xương cốt tiếng vỡ vụt, theo nhà tranh một cái cửa sổ chuyển đến. Ở bên cạnh hắn Quỷ Nưu nhíu mày, vứt bỏ túi khô, lớn tiếng nói, "Số bà nương, không vội xuống rồi, có khách nhân đến đến rồi, nhanh làm cho điểm ăn ngon đấy." Cửa sổ hướng lên đẩy ra, lộ ra một trương xinh đẹp đôi má Thành Đỗ tiên đẹp, nàng trông thấy Đường Lân ra bạch non mềm thanh tú bộ dáng, sững sốt một chút, lập tức lộ ra dáng tươi cười, liên tục gật đầu nói, "Tốt, tốt, ha ha." Đường Lân trong nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Quỷ Nữu lớn lên tục tằng bình thường, lại tìm một cái xinh đẹp như vậy nữ tử làm vợ. Đường Lân tại Quỷ Nữu mời xuống, tại trong nhà hắn dùng cơm, ăn là thịt kho tàu, Đường Lân chưa từng nếm qua hương vị như thế ngon thức ăn, tán thưởng nói, chỉ dâu tay nghề coi như không tệ." Quỷ Nữu cười cười, nói, "Vậy thì ăn nhiều một chút." Đường Lân trong nội tâm nghĩ đến tiểu hồi, lắc đầu nói, "Không cần." Ta ăn no rồi. Quỷ Ngưu đang chuẩn bị nói cái gì đó, lúc này ngoài cửa đột nhiên thỏ ra một cái đầu đến, là một cái lén lén lút lút trung niên nam nhân, nhìn xem Đường Lân trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng cùng biến hoa kỳ lạ. Ngươi nhìn cái gì? cũng Ngay. Quỷ Ngưu đột nhiên giận dữ hết. Cái này trung niên nam nhân nhìn hắn một cái, rụt rụt thân thể, hay vẫn là chậm rãi lui xuống. Quỷ Ngưu hướng Đường Lân cười cười, đứng dậy, nói, sắp trời không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ ngơi a, buổi tối tốt nhất không muốn đi ra. Đường Lân khẽ gật đầu. Sắp trời dần tối, Đường Lân tại Quỷ Ngưu an bài trong phòng nằm. Đem Tiểu Hôi theo trong bao quần áo ông ra, xem bốn phía không có người, mới thấp giọng nói, "Tiểu Hôi, ngươi đói bụng chưa, ta mang ngươi đi phòng bếp ăn cái gì?" Tiểu Hôi ánh mắt quái dị địa nhìn xem hắn, nhưng không có lên tiếng, túi đầu dùng cái mũi ở bên cạnh hắn ngửi tới ngửi lui, như một chỉ bình thường tiểu cậu đang tìm đồ ăn. Đường Lân bị nó ngửi được ngứa, ôm lấy nó đến, cười nói, "Không muốn ồn nào rồi, đi theo ta." Nói xong, đem nó phóng trên vai, rời giường mặc vào giày, lặng lẽ đẩy cửa ra, khách khí mặt không có một điểm ánh mắt chăng, chỉ có cách đó không xa truyền đến trận trận tu giống, xen lẫn mát lạnh rõ đêm làm cho người tinh thần một thanh. Chương 14, luyện thi. Đường Lân ôm Tiểu Hôi, theo hành lang gấp khúc, đi về hướng một chỗ khác phòng bếp, hắn tự tay đẩy hướng cửa phòng bếp, tại thời khắc này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại cảnh giác cảm giác. Ngay tại chủ môn có chút mở ra lúc, một chỉ lạnh buốt tay đột nhiên theo Đường Lân sau lưng dối ra, khoác lên trên vai của hắn. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, mạnh mà quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Quỷ Nưu mang theo một cái đèn lồng, phía hốt ngọn đèn dầu chiếu rọi tại hắn bình thường trên mặt, mang theo vài phần âm trầm cùng biến hóa kỳ lạ, hắn hướng Đường Lân mỉm cười nói: Hơn nửa đêm, ngươi đi ra có việc gì thế?" Đường Lân bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, lắc đầu nói, "Không có gì. Vậy thì hồi đi ngủ đi." Quỷ Nưu mỉm cười nói. Đường Lân gật gật đầu, về tới trong phòng, khép lại cửa phòng, tại quay người lúc, khóe mắt liếc qua tựa hồ trông thấy Quỷ Nưu trên mặt hiện lên một tia kỳ dị dáng tươi cười. "Cái thôn trang này?" Đường Lân cao mày, tổng cảm giác cái đó không đúng, "Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, trước ngủ một giấc, ngày mai khởi đến tìm kiếm tụ yêu." Nói xong, mượt đầu ngã vào trên giường. Đêm dài, Đường Lân ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên xem thấy ngoài cửa có 10 cái hắc sắc thân ảnh tại lắc lư, có người dương nhanh múa đuốt, như là hùng tàn đã thú. Huyết, huyết. Khan khan địa gầm nhẹ, theo ngoài cửa phòng chuyển ra. Đường Lân mở to mắt, đã nhìn thấy một chỉ lạnh đuốt tay méo ở cổ họng của mình, tại trước mặt trong bóng tối, hiện ra quỷ ngư mặt, còn có hắn hai đứa con trai cùng cái kia xinh đẹp thế tử, bất quá, giờ phút này mấy người kia trên mặt, đều mang theo nụ cười quỷ quệ, khỏe miệng lộ ra bén nhọn hàm răng, trong hốc mắt chảy xuôi theo thủy, như núi hoang xác gớp cổ giống như dữ tợn đáng sợ. A Đường Lân mạnh mã từ trên giường ngồi dậy, mới phát hiện mình làm một cái ác ngộng, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hán miệng lớn thở dốc, lau cái chán mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng mặt, đột nhiên chuyển đến từng đợt rất nhỏ điệu tiếng bước chân, tựa hồ số lượng không ít, có chút mất trật tự. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, lập tức nắm lên bên người hắc nha chĩa nào, nhanh chóng đem bên ngoài bộ đồ y phục mặc lên, cũng theo trên giường xuống, mặc vào giày, hướng giường bên cạnh tiểu Hôi nhìn lại, lại phát hiện tiểu Hôi trốn dấu ở giường dưới đáy, chỉ lộ ra một cái cái đuôi. Đường Lân nhìn về phía ngoài cửa phòng, Xuyên thấu qua cửa sổ giấy ẩn ẩn trông thấy hơn 10 đạo bóng đen lắc lư, cái này quen thuộc một màn, vậy mà cùng vừa rồi ác mộng cực kỳ tương tự. Đường Lân ngừng lại rồi hô hấp, lặng lẽ đến giữa phía sau cửa nơi hẻo lánh, thu liễm ở khí tức trên thân, đem tim đập tần suất chậm lại đến thấp nhất, đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến quỷ ngưu thân thiết thanh âm, nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi đã ngủ chưa? Đường Lân trong lòng căng thẳng, cũng không trả lời hắn. "Tiểu huynh đệ, ta làm chút ít bữa ăn qua, ngươi không ăn sao?" Quỷ ngưu tăng lớn âm, lại nghe thấy trong phòng như trước không có trả lời. Cạch. Gan phòng bị đẩy ra, Đường Lân ẩn nút tại phía sau cửa, ngừng lại rồi hô hấp, đón lấy ngoài cửa yếu ớt ánh sáng, chỉ thấy Quỷ Ngưu chậm rãi đi tiến gian phòng, tại phía sau hắn, đi theo một cái áo đỏ nữ tử, an mặc đỏ tươi lại bảo, tóc đen rủ xuống trường, tại nữ nhân này sau lưng, đi theo hai cái tiểu hài tử, trong tay ôm thứ đổ vật, phát ra chấm thấp địa cười ngây ngô. "Tiểu Hưng đệ." Quỷ Ngưu đi đến giường bên cạnh, hỏi giò. Đường Lân ẩn nút tại phía sau cửa, trong đầu hồi tưởng lại cái kia ác ngộng, da đầu run lên, tay chân lạnh bước, hắn không có lên tiếng, chú ý Quỷ Ngưu động tĩnh. Đúng lúc này, Hắn thấy được làm cho người khiếp sợ một màn, chỉ thấy cái kia quỷ nưu mạnh mà theo trên người, rút ra một thanh đại khảm đao, thình lình tựu là hôm nay đốn tuổi lúc cái kia trôi đại đao, hướng đường Lân trên giường hung hăng một chém, chăn bông bị chặt đoạn. Ân. Quỷ ngưu tựa hồ phát hiện dị thường, đem chăn bông xốc lên. Không có người. Quỷ nưu thanh âm nháy mắt trở nên bén nhọn mà phẫn nộ, hỗn đàn, giống, rống. Trong miệng gào thét ra dã thú giống như địa gào thét. Cái này ổ chăn là ôn hòa đấy. Cái kia áo đỏ nữ tử đột nhiên lên tiếng nói, Đường Lân nghe được đi ra, nàng tựu là quỷ nưu thế tử, chỉ là Thanh âm này tựa hồ trở nên khàn khàn vài phần, như móng ngón tay chộp vào thủy tinh bên trên đồng dạng, làm cho người xương cốt như nhũn ra. Phốc, ngọn đèn nhấp nháy, cả cái gian phòng nháy mắt minh sáng. Đường Lân xuyên thấu qua cửa gỗ khe hở, chứng kiến Quỷ Nưu cùng vợ hắn, lập tức liền phát hiện, Quỷ Nưu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đỏ thâm trong ánh mắt lóe ra hung tàn tố bạo, trong miệng nô lên bén nhọn hàm răng, toàn thân làn da phảng phất tối giữa, chạy xuôi ra huyết, mà vợ của hắn cũng giống như vậy, diện mục dữ tợn, tại hắn hai người sau lưng hai cái tiểu hài tử, trong tay ôm đúng là hai thanh đại ăn, vết máu loang lổ. Cái này lưỡng tiểu hài tử cũng là răng nanh dữ tợn. Ta nhìn thấy ngươi rồi." Quỷ Ngưu đột nhiên gào rú một tiếng, quay đầu lại chầm chậm vào cửa gỗ. Đường Lân trong nội tâm thầm kêu không tốt, lập tức tướng môn đẩy ra, cầm trong tay hắc nha chĩa vào, nhảy đến gian phòng đất chống chỗ, sắc mặt trầm trọng, nói: "Các ngươi không phải nhân loại, đến tột cùng là vật gì?" Quỷ Ngưu ở bên trong miệng phát ra các cặc địa khó nghe tiếng cười, miệng cười đến thật lớn, phảng phất cả khuôn mặt bị kéo ra đồng dạng, "Nhân loại, máu tươi." Trong mắt của hắn tản tham lam, hướng Đường Lân đánh tới. Đường Lân trong nội tâm cả kinh. Dội vàng huy động hắc nha trên nào, hướng cánh tay của hắn bổ chém tới. Cái này Quỷ Ngưu móng ngón tay trở nên giống như bén nhọn dao găm, còn không có có va chạm vào đường lân trên người tím tông thú y cả đầu cánh tay liền bị đường lân cắt xuống đến. Bành. Nơi cánh tay bị chặt đứt lúc, cái này Quỷ Ngưu vậy mà mày cũng không nhăn thoáng một phát, Tự hồ không biết đau đớn đồng dạng, giữ tận địa huy động tay kia, đánh hướng đường lân lồng ngực. nếu không là tím tông thú y cứng cỏi dị thường, lần này bị ngón tay của hắn giáp qua đến, nhất định muốn ra chóp thịt bong. Bổ đầu của nó. Tiểu Hôi đột nhiên theo dưới giường thoát ra, đi vào đường lân sau lưng nhanh chóng nói ra. Đường Lân không nói hai lời, dơ tay chém xuống, sáng như tuyết ánh đao xẹt qua quỷ ngưu cái cổ, cái này quỷ ngưu giữ tận đầu lâu như đá đầu giống như rơi xuống, tanh hôi hư thối địa màu đen huyết dịch, theo cổ của hắn trên cổ chậm rãi tràn ra, như dơ bẩn bọ nhão. Đây là cái gì? Đường Lân nhìn xem tới gần mình áo đỏ nữ tử, da đầu run lên, tuy nhiên hắn thú liệt yêu quái lúc, có thể dứt khoát quyết đoán, nhưng trước mặt quỷ ngưu cùng cái này áo đỏ nữ tử, tuy nhiên thân thể khác thường, nhưng đại khái đều là nhân loại bộ dáng, ra tay chắc chắn sẽ có loại run sợ cảm giác. Là từ thì Điệu Hôi trầm giọng nói, "Cái này toàn bộ thôn trang người đều là đã sớm chết mất nhân loại, bị yêu quái cho luyện chế trở thành thây khô khối lỗi, cho nên ngươi cảm ứng phụ lục mới không thể nhận ra cảm giác đến nó trên người chúng yêu khí, bởi vì khống chế chúng khôi lỗi phù ấn, hơn phân nửa là tại đầu lâu hoặc là trong thân thể, có huyết nhục đó nữa, phụ lục lực lượng là không thể nhận ra cảm giác đến, trừ phi là nhị cấp phụ lục." Nói như vậy, cái bên này có một đầu đại yêu quái. Đường Lân thân thể loại lên, trong tay ánh đao nhanh chóng tiếp cắt, đem cái này áo đỏ nữ tử đầu lâu bổ ra thành hai nửa, lập tức phát hiện nàng đầu lâu ở bên trong có một vòng bích lục sắc quang mang lập lòe, tựa hồ là một cái tiểu thụ mầm mỏ. Ông trên người cảm ứng phủ có chút tỏa sáng. Đường Lân nhìn xem cái này gốc tiểu thụ mờ mờ, ánh mắt lộ ra lạnh như băng, hắc nha chiến đao nhanh chóng cắt qua, đem cái này tiểu thụ mầm mỏ chém thành vài khúc, lập tức quay đầu lại nhìn về phía cái kia hai cái nhào lên hài đồng. Tuy nhiên biết rõ đã là tử thi, nhưng nhìn lấy chúng nhân loại bên ngoài, Đường Lân bàn tay vẫn là hơi run rẩy, chỉ có thể cắn chặt răng răng, ra sức địa bổ chém ra đi. Cái này hai cái hài đồng lực lượng cũng không lớn, đơn giản liền bị đánh xuống đầu lâu. Đường Lân phát hiện, những này Thây khô tuy nhiên cũng bố, nhưng lực lượng chỉ có cao cấp võ sinh tả hữu, cũng không có đạt tới võ giả trình độ, mà thực lực của hắn, ngay cả là vừa đột phá võ giả, đều có thể đánh bại dễ dàng, huống chi là những này Thây khô, hoàn toàn là tản sát. Huyết, huyết. Ngoài cửa đi tới rất nhiều thôn dân quần áo Thây khô, gầm thét dương dằn máu rướt, hướng Đường Lân đánh tới. Đường Lân trong tay chiến đao bổ chém, đem những này Thây khô nhanh chóng tiếp cắt, cũng không lâu lắm, cả cái gian phòng bên ngoài đã là thây ngang cấp đồng, máu tươi dàn rùa. Đường Lân cầm trong tay hắc nha chiến đao, ôm tiểu hô xông ra cửa bên ngoài đến đến đường lớn bên trên. Vốn là rộng lớn thôn trang đường đi, hôm nay chỉ là một mảnh cỏ dại vùng hoang vu, mà bốn phía bách hộ thôn dân phong ấp đều trở nên từng khỏa đại thụ, nếu không là Đường Lân xác định ánh mắt của mình, còn cho là mình đi tới khác một chỗ. Ông. Cảm ứng phù lục phát ra kim sắc quan mang. Đường Lân ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, lập tức đã nhìn thấy phía trước thổ nhưỡng nhanh chóng phá vỡ, từ đó toát ra một đầu cực lớn cổ thụ, tán cây như cây nấm giống như che khuất bốn phía, một cây xúc tu tựa như dây leo trên không trung bay múa, như cái này cổ thụ tay chân tại đông đưa. Nhân loại Đường Tính gần một trượng cổ thụ trụ cột lên, vỡ ra hai đạo khe hở, lộ ra hai cái chất chứa sắc mặt giận dữ đồng tử, bao quát lấy Đường Lân, nói, "Vậy mà hủy diệt của ta Tino, muốn chết." Thiên nhiên thụ yêu. Đường Lân trong nội tâm cả kinh. Đạp phá Thiết Hải vô mịch sử, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ, trong lòng của hắn vui mừng lúc, hơn nữa là khiếp sợ, cái này chỉ Thiên niên tụ yêu lực lượng, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhất là thi triển yếu thuật, biến hóa kỳ lạ huyền bí, vậy mà có thể đem tử thi phân công. Bèo. Bèo. Tại hắn giật mình lúc, vài đạo cây mây nổi bắn ra tới. Như thẳng cấp địa roi, hướng đường Lân thân thể buộc chặt mà đến. Đường Lân vội vàng huy động trên tay chửu nào, hướng cái này trước mặt phát đến cây mây bộ tới. Phụp, cây mây bị hát nha chiến đao chém thành hai đoạn, chảy xuôi ra màu xanh biếc nồng đặc chất lỏng, tản ra yêu dị tanh tươi. Đường Lân cầm chặt chiến đao cánh tay run nhẹ nhẹ, phát hiện cái này cây mây lực lượng cường đại vô cùng, dùng chính mình một tay mấy ngàn cân lực lượng, hơn nữa sắc bén chiến đao, tại bổ chém lúc đều bị phản chấn được bàn tay tê dại. Khó chết nói, tại các loại yêu quái chính giữa, dùng cỏ cây sinh ra đời tình quái khó chơi nhất, lực lượng là còn lại yêu quái gấp 10 lần. Cái này thiên Nhân tộc yêu lực lượng, chỉ sợ có hơn vạn cân lực lượng, thậm chí càng mạnh hơn nữa, nếu là bị nó quật thoáng một phát, ta toàn thân cốt cách đều muốn vỡ vụn mấy cây. Đường Lân trong nội tâm nghĩ thầm, khó trách lần trước cái kia hổng lý bằng xin võ giả hỗ trợ, hơn nữa nhiều như vậy bằng viên, cuối cùng đều bị thua mà về. Dung hòa phụ. Tiểu Hôi ở bên cạnh xem đến lo lắng, mở miệng nhắc nhở. "Ân." Cái này thiên Nhân tộc yêu nghe thấy tiểu Hôi thanh âm, chấm thấp nói, "Ngươi cái này cậu yêu, vậy mà trợ giúp nhân loại, thật sự là mất hết ta yêu tộc thể diện, trước cốt sang một bên, chờ ta giết chết này nhân loại." liền đem ngươi đạo hạnh toàn bộ nuốt đến. Tiểu Hôi giận tí mặt, rít gào nói, ngươi mới được là cậu yêu, cả nhà ngươi đều là cậu yêu. Chương 15, Long văn chi lực. Miệng lươi trơn trù. Thiên niên thụ yêu hừ lạnh một tiếng, đợi lát nữa liền đem của ngươi đầu lươi chó cắt bỏ. Nói xong, vài đạo dây leo hướng Đường Lân bàn tới. Đường Lân thân thể lui về phía sau, bàn tay vừa sở, móc ra ba chương đỏ thâm như máu phụ lục, vẽ lên một chương hướng cái kia bén nhọn dài nhỏ dây leo đạp đi. Phù lục phát tại dây leo lên, bị dây leo bên trên yêu lực kích thích, lập tức đốt. đốt. Cái này phù lục ngoại trừ dùng hỏa diễm kích hoạt bên ngoài, còn có tiểu là trực tiếp cùng yêu quái thân thể va chạm, đồng dạng có thể kích hoạt, tựa như cảm ứng phù, phát giác được yêu quái tiếp xúc quá gần, tiểu sẽ tự động tiêu đốt, bảo hộ chủ nhân an toàn. Oành! Phù lục nổ tung, tiêu đốt thành một đoàn đậm đặc tràn đầy hỏa diễm, ẩn chứa mãnh liệt địa chôn vùi khí thức, đem cái kia dài nhỏ dây leo lập tức đốt cháy được quận mình héo rũ, biến thành than đen, cuối cùng hóa thành cho bụi. Mà hỏa diễm cũng không có yếu bớt, như một đầu trong địa ngục đi ra hung thú, dương dữ tận miệng lớn dọc theo dây leo thôn phệ mà đi. Thế lửa lan tràn đến, cái này Thiên niên thụ yêu thân cây trước mặt, đem khô héo vỏ cây đốt cháy được vặn vẹo, phát ra xì xì thanh âm. Hỗn loạn. Thiên niên tụ yêu thân thể phi tốc lui về phía sau, vô số rễ cây tại thổ nhũng hạ nhúc nhích, như một mảnh dài hẹp vặn vẹo địa xà. Đường Lân ngơ ngác một chút, cái này tụ yêu tốc độ di chuyển, như thế nào lại nhanh như vậy? Thảo mục tinh quái tốc độ di chuyển, gần đây đều là kỳ trầm vô cùng, thậm chí rất nhiều bách niên đạo hạnh tu yêu, tuy nhiên có đủ linh trí, lại còn không cách nào di động. Trước mặt cái này chỉ tụ yêu, quả thực tiểu là bước đi như bay. Hỏa phù hình thành hỏa diễm cầu, tại thụ yêu trước người nổ tung, đem một khối khô héo vỏ cây đổ nướng được cháy đen, hỏa diễm hóa thành hỏa tinh điểm một chút, phiêu tán trong gió. Thụ yêu toàn thân lá cây cùng dây leo kịch liệt run run, phẫn nộ điệu rít gào nói, đáng chết nhân loại. Nó trên người cái kia cháy đen vỏ cây bên trên tràn ngập ra bích lục hào quang, cháy đen vỏ cây nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, nó cực lớn thân thể gào thét lên hướng Đường Lân hăng hái lướt đến. Đường Lân chấn động, cầm trong tay chửu đao, nhanh chóng hướng về sau tối lui, như tại trên lực lượng liệp mạng, chỉ sợ một gã khí cảnh võ giả, đều không thể chiếm được thượng phong. Tu vi đạt tới ngàn năm yêu quái, đều thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa, cô động gia thuộc về mình yêu đan, yêu đan tựu tương đương với là trái tim, một khi có đủ yêu đan, các loại yêu thuật vận chuyển đều nhẹ nhõm vô cùng, đánh bại cái này đầu thụ yêu, phải tìm được nó yêu đan. Đường Lân nhẹ tránh lấy dây leo tiến công, nhanh chóng suy tư về ứng đối biện pháp, yêu đan là tử huyết, nhất định giấu ở bí ẩn nhất địa phương, hơn phân nửa ở này thụ yêu căn cơ lên, hoặc là thụ tâm ở bên trong, nhưng là, nếu như nó rất giàu hạn, đem yêu đan giấu ở trong lá cây, cũng không phải là không có khả năng. Trước thử xem xem, nó đến cùng giấu ở nơi nào. Đường Lân trong nội tâm hạ quyết tâm, trở lại đem chiến đao hướng cây mây bổ chém tới, lập tức đem leo trên người 6 cái hỏa phù, nhanh chóng vê lên một trường, hướng chiến đao miệng lưỡi bên trên xóa đi. Bành! Đem kỵ chiến đao bên trên lập tức thiêu đốt ra hừng hực hỏa diễm, biến thành một thanh hỏa diễm chiến đao, cái này phụ lục vận dụng phương pháp rất nhiều, ra trị tại cái nào đó vật phẩm bên trên tựu là một cái trong số đó. Đường Lân tay nâng hỏa diễm chiến đao, hướng thụ yêu nhanh chóng tới gần đi qua. Vèo. Vèo. Vèo. Hơn 10 đạo dây leo gào thét mà đến. Đường Lân trong tay chiến nhanh chóng đón đánh đi lên. Mặc dù không có chiêu thức, nhưng bằng vào nhãn lực cùng tính lực, như trước rõ ràng phân biệt rõ đến dây leo tiến công phương vị, nhanh chóng chống đỡ. Thân đạo bám vào hỏa diễm va và chạm vào dây leo, lập tức phát ra xỉ xỉ thanh âm, những này dây leo nhanh chóng khéo rũ, hơn nữa lan tràn thế lửa hướng thụ yêu chủ thân tới gần đi qua. Đường Lân thiết cắt lấy dây leo, đi tới cái này thụ yêu thân cây trước mặt, trong tay chiến đao hướng thân cây bên trên cái kia hai đạo vỡ ra con mắt bổ tới. Bèo, bèo. Dây leo theo bốn phía nổ bắn ra tới. Đường Lân thân thể lượi lên, nhanh chóng đem dây leo cắt toái, thân thể ngược lại tiến công ven đường. Tuấn Dễ cây bổ chém tới. Muốn chết? Thu yêu hừ lạnh một tiếng, cả vùng đất mạnh mà nổ bắn ra hơn 10 đạo tráng kiện dễ cây, no đủ mà tráng kiện, mỗi một căn của tới đều muốn chiến đao chấn đắc kịch liệt phát run. Đao ngọn lửa trên người vì thế nhanh chóng đại giảm, Đường Lân lập tức lần nữa vê lên một trường hỏa phù, bôi ở trên lưỡi đau mặt, tuấn Dễ cây vùng chém tới. Những này dễ cây bị chiến đao cắt lên, mở ra từng đạo lỗ hổng, hỏa diễm như như độc xà trôi vào đi vào, đốt cháy lấy cây, bên trong chạy ra màu xanh biết lủng, nổ trong miệng phát ra thống khổ thanh âm, gầm thét nói, ta nhất định phải giết ngươi. Đường Lân chau mày, theo những này dễ cây lên, hắn cảm giác không thấy có yêu đan khí tức, càng nhìn không ra cái này thụ yêu ở ý, nếu không sẽ không đem chất chứa yêu đan trọng yếu như vậy địa phương, dùng để tiến công chính mình. Chẳng lẽ là lá cây? Đường Lân ngửa đầu nhìn về phía tán cây. Cây tốt là cây rất thưa thớt, như tóc giống như phiêu động, Đường Lân thân thể nhanh chóng đạp lấy thụ yêu thân thể, linh hoạt như viên hầu, đi tới thụ yêu trên người, kiếm dao vung vậy đi qua, bành trưởng đại hỏa gạo thét lên cuốn hướng lá cây, lập tức một mảng lớn lá cây đều đốt đốt. Hỗn loạn. Thụ yêu nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt hiện ra làm cho người ta sợ hãi đáng sợ hà quang, ngươi trong chốc lát tiến công dễ cây, trong chốc lát chuyển thành lá cây, chẳng lẽ là đan tìm của ta yêu đan. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, thân thể phiêu nhiên rơi xuống, nhanh chóng lui về phía sau. Cái này thụ yêu nhìn xem Đường Lân cẩn thận bộ dáng, cười lạnh nói, ta tựu cho ngươi nhìn xem, của ta yêu đan giấu ở nơi nào, nhìn ngươi có thể hay không đáng ra. Nói xong, thân thể mạnh mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại nó thân cây ở dưới cây, đan vào cùng một chỗ, rắc rối phức tạp, mà mỗi đầu cây đều không ngừng chiến thân, đem chọn quả đại thụ thân thể giơ lên. Tại những này rễ cây phía dưới, đột nhiên leo ra từng đạo thân ảnh, rõ ràng là nguyên một đám nhân loại. Đường Lân thân thể chấn động, khó có thể tin được nhìn xem một màn này, chỉ thấy những này dễ cây quán trú tại những người này đỉnh đầu, tựa hồ tại mút vào những người này trong cơ thể chất dinh dưỡng, mà những người này thân thể đều là mặt không biểu tình, hốc mắt đen kịt, như tử thi, toàn thân tản ra hư thối khí tức. Hùng Lý Bang, Đường Lân ánh mắt ngưng tụ, phát hiện những người này, có tốt mấy người y phục trên người, theo đâm vào một đầu Hùng Lý. Lần trước, một cái võ giả dẫn người đến săn ta, không nghĩ tới suýt nữa bị ta phản giết. Thụ yêu là cây run rẩy, phát ra tiếng cười to, "Hôm nay, ngươi tuyệt sẽ không vận tốt như vậy, của ta yêu đan ngay tại những người này trong thân thể, ngươi tới tìm đi." Nói xong, tại nó dưới thân rễ cây cắm vào mấy chục người, lập tức đi nhanh chạy trốn, giơ tụ yêu cực lớn thân thể, hướng đường Lân nhanh chóng tới gần tới. "Nguyên Lai, like, nó tốc độ di chuyển nhanh như vậy, là vì như vậy." Đường Lân trong nội tâm thất kinh, nhìn xem cái này thụ yêu ánh mắt rất run, từ nhỏ hắn tiểu nghe nói qua yêu quái tàn nhẫn, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy, vậy mà so với chính mình nghe nói qua còn muốn hung tàn. Trong nội tâm tuy nhiên phẫn nộ, Đường Lân lại không có xúc động, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, một bên cẩn thận hướng cái này mấy chục người nhìn lại, đột nhiên ánh mắt quét qua, tại những người này phát hiện một cái anh tuấn thanh niên, toàn thân làn da nõn no đủ, cũng không phải là như còn lại tử thi đồng dạng, làn da bên trên che kín khô cắn nếp nhăn. Tại đây, Đường Lân ánh mắt lóe lên, vênh lên hỏa phủ sở qua lưỡi đao, mạnh mà hướng thanh niên này nào tới, hỏa diễm chiến đao vung chém mà xuống. Ồ, Thu Diêu kinh dị, nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện, ta đã biết, nguyên lai là như vậy, ha, ha. Cái này Thu Diêu hồ mình cũng ý thức được. Cái này anh tuấn thanh niên không giống người thường, thân cây run rẩy, phát ra cực lớn tiếng cười. Đường Lân Hỏa Diễm chiến đao bổ về phía thanh niên này. Thanh niên này đột nhiên hé miệng, theo trong miệng kích xả ra một đoạn rễ cây, nên tiếp hỏa diễm chiến đao, ngay tại lúc đó, thanh niên này đỉnh đầu bích lục hào quang hiện lên, tựa hồ có một quả bích vũ hữu hạt châu theo đỉnh đầu rễ cây phiêu bay đi lên. Đường Lân quát lên một tiếng lớn, lập tức phấn khởi lực lượng, huy động chiến đao bổ tới. Nếu để cho cái này yêu đan rời tiến thụ yêu trong cơ thể, muốn sẽ tìm tìm được, tiêu ngàn khó muôn vạn khó khăn. Hừ. yêu hừ lạnh một tiếng. Cực lớn thân thể mạnh mà áp xuống tới. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, hắn giờ phút này đang cùng dã cây chiến đấu, như vậy thụ yêu cực lớn thân thể, dĩ nhiên là tại đỉnh đầu của hắn, giờ phút này một áp xuống tới, cực lớn kinh phong đưa hắn tóc thổi chúng bay lên, dây leo như xúc tu giống như đem thân thể của hắn nhanh chóng cuốn lên, sinh sinh áp tiến vào thổ nhũ trong. Bốn phía trở nên một mảnh đen kịt. Đường Lân cảm giác thân thể bị 7, 8 căn dây leo quấn lấy, lật quá chặt chẽ, đột nhiên thân thể chợt nhẹ, bị dây leo treo trên bầu trời giơ lên, trong tay chiến bên trên hỏa diễm có chút yếu ớt, chiếu rọi đến bốn phía, phát hiện mình tại đây thụ yêu dưới đáy. Bốn phía đều là dây leo, mà ở phía trước một đoạn vỏ cây lên, lại lơ lửng một quả xanh dờn yêu đan. Chứng kiến cái này yêu đan, Đường Lân con mắt sáng ngời. "Muốn đúng không?" Thụ yêu thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, tràn ngập trêu tức. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, yêu chứng kiến đỉnh đầu vỏ cây lên, lộ ra một trường cực lớn mà người, tràn ngập quỷ dị, người này mang trên mặt miệt thị địa dáng tươi cười, nói: "Ti tiện nhân loại, đến nước này, còn chưa từ bỏ ý định, ta thích nhất xem các ngươi tại trong tuyệt vọng dễ bộ dạng, ngươi yên tâm, ta không sẽ lập tức giết chết ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi nếm thử, hỏa diễm độ nướng thân thể tư vị." Đường Lân trong nội tâm trầm dãi trăn xuống. Của ta yêu đang ngay tại trước mặt ngươi, đáng tiếc, ngươi lại lấy không được. Thu Yêu trong miệng phát ra đùa cợt điệu tiếng cười, tràn ngập niềm ai. Đường Lân dùng sức dãy rùa, trên người dây leo lại càng ngày càng gấp, những này dây leo bên trên kích thích thật nhỏ gai nhọn hoắt, vào làn da chính giữa. Đường Lân cảm giác trong cơ thể huyết dịch, tựa hồ cũng bị mút vào đi ra ngoài, đại lượng địa sói mà lấy. Không tốt. Đường Lân trong nội tâm kinh hãi. Dãy rùa Yêu phát ra bén nhọn điệu tiếng cười. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, tối đầu, đống nhiên nói: Ngươi có lẽ giết rất nhiều người a." Thu Yêu trêu tức mà nói, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thủ?" "Không tệ." Đường Lân Thanh nắm rơi xuống lúc, trên cánh tay phải mạnh mà sáng lên một đạo kim sắc đường cong, phản phất làn ra nội chìm xuống kinh mạch, đột nhiên hiện ra đến, tản ra mãnh liệt khí lực chấn động. "Phá!" Đường Lân hét lớn một tiếng. "Vành!" Vụp chặt lấy thân thể dây leo lập tức đứt đoạn. Trong tay phải tràn ngập cường đại Long Văn tri lực, là thân thể lực lượng gấp 10 lần so sánh khí cảnh võ giả lực lượng. Dễ ruột khai dây leo, Đường Lân nhanh chóng vung vậy trong tay chiến đao, hướng một vòng ánh sáng màu đỏ cất xạ hướng cái kia yêu đan. Chương 16: Quan tưởng chi pháp. Bảnh. Bích lục yêu đan bị ánh đao đánh trúng, phái vỡ thành hai mảnh. Đường Lân thân thể nhanh chóng đuổi theo, bàn tay một chảo, đem bên trong một khối yêu đan nắm, mà đổi thành bên ngoài một khối yêu đan, lại thừa cơ chìm vào đến thổ nhượng chính giữa, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Muốn chạy? Đường Lân ánh mắt lóe lên, bàn tay rút ra cắm trên mặt đất chiến đao, thân thể nhanh chóng hướng cái kia nửa khối yêu đan đuổi sát mà đi. Bèo. Nửa khối yêu đan tại thổ nhượng trong phi tốc lao đi, tốc độ nhanh được kia người Mà ở yêu đan bên trong đích thủ yêu linh hồn, lại sắc mặt khó coi, không nghĩ tới chính mình nhất thời chủ quan, vậy mà tạo thành tổn thất lớn như thế, yêu đan tổn thất một nửa, tương đương với hao tổn một nửa tu vi đại hạ. Đáng chết nhân loại, vậy mà cất giấu như vậy lực lượng cường đại, chờ ta đem tu vi luyện hồi, nhất định phải làm cho người gấp đội đền bù tổn thất." Thủ yêu trong nội tâm hận đến nhỏ máu. Nửa khối yêu đan, cái kia cơ hồ có hơn 500 năm đại hạ. Mỗi ngày thôn phệ nhật nguyện tinh hoa, chăm chỉ điệu tu luyện, hôm nay lại bởi vì chủ quan, tổn thất 500 năm, nó ruột đều muốn hối hận thành rồi. Đường Lân đem khí lực vận chuyển tại đồng từ lên, xem lực đại tăng, hơn nữa có thể chứng kiến trong không khí rời đặc yêu khí, những này màu xanh biết yêu khí thậm chí nghị phía trước như khói sương mù giống như thổi đi, dần dần đã đi ra mê vụ đầm lầy. Đường Lân nắm chặt chửu đao, một lát không vông lòng địa đối sát. Cũng không lâu lắm, phía trước bên trên bình nguyên liền xuất hiện một mảnh mây ngông dãy núi, thình hình tiểu là nhân loại cấm địa, Đại yêu sơn. Đường Lân trông thấy cái kia phiến mây mù bao phủ dãy núi, cùng với phía trước vài chục trượng bên ngoài bích lục yêu khí, răng, cuối cùng hay vẫn là đuổi Bích Lục yêu khí trốn vào đến Đại Yêu sơn Trong, tại Đường Lân từng bước ép sát xuống, Hoàng Hốt chạy bừa địa lung tung chạy như điên. Đi tới nơi này Đại Yêu sơn Trong, Đường Lân lập tức liền cảm giác không khí xung quanh có chút mát lạnh, trong núi tràn ngập mỏng manh xương trắng, từng sợi nồng đậm yêu khí tung bay trong không khí, hắn cảm giác mình tựa hồ đi vào một cái mê cung, trước mặt hư không tựa hồ chết xệ thoáng một phát. Đường Lân theo cái kia màu xanh biết yêu khí đuổi theo. Ân. Màu xanh biết yêu khí đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn đã mất đi bóng dáng. Đường Lân nhìn xem bốn phía chăng xóa mê mụ, trong nội tâm thất kinh biết rõ nơi đây không nên ở lâu, lúc này quay người theo đường cũ nhanh chóng tối lui. Chỉ là, cái này Đại yêu Sơn trong sương trắng ba phủ, đường nhỏ hoàn toàn bị xương mù che giấu. Đường Lân đi qua mấy cái lối rẽ, liền triệt để mất phương hướng tại trong sương mù khói trắng, phân không rõ nam bác. Đáng chết. Đường Lân cắn chặt răng răng. Đúng lúc này, Ngao! Một đạo sói tru từ đằng xa chuyển đến, mang theo chấn nhiếp nhân tâm quỷ mị cảm giác, Đường Lân trong nội tâm cả kinh, đây là cái gì yêu quái, riêng là giống lên một tiếng, có thể dao động người tâm thần. Hắn lập tức tu liễm khí tức, thân thể né tránh đến một tòa đại sơn bên cạnh, theo nham thạch chậm rãi đi đến, động tác nhẹ nhàng, không có phát ra một tia tiếng vang. Đi không biết bao lâu, Đường Lân đột nhiên phát hiện, trước mặt sương ngủ tản ra, bốn phía trở nên rõ ràng vô cùng, tại phía trước là một cái bao la đất trống, có từng quở chết héo màu xám tàn cây đứng lặng, tại những này màu xám tàn cây ở giữa, một luồng ngang lộn xộn địa rơi là tả lấy khô lâu bày cung. Chứng kiến nhiều như vậy khô lâu, Đường Lân trong nội tâm cả kinh, ngước mắt nhìn nhìn lại, chỉ thấy những này khô lâu trên người đều có áo giáp hoặc binh khí, tán loạn đến khắp nơi đều có, mà ở cái này đất trống cuối cùng là một mảnh tối tăm lu mờ mịt sương ngủ. Tốt đậm đặc chứng khí. Nút ở trong bao quần áo tiểu hôi ngưng trọng nói: "Chứng khí?" Đường Lân nhìn về phía cái kia màu xám sương ngủ. Cái chỗ này, vậy mà hội tụ tập nồng như vậy úc chứng khí, xem những cái kia khô lâu, hơn phân nửa là còn không có có tới gần cái này chứng khí, đã bị chứng khí bên ngoài phát ra độc khí cho hạ độc chết. Tiểu hôi trầm giọng nói: "Đường Lân hướng những này khô lâu nhìn lại, phát hiện nó trên người chúng quả nhiên đều không có đánh nhau dấu vết, tựa hồ là đột nhiên ngã xuống đất tự vong đồng dạng." Đường Lân cẩn thận từng ly từng tí địa đi đến cái này trên đất trống, nhìn xem khắp nơi trên đất khô lâu hài cốt, da đầu có chút giun lên, bất quá cũng không có khiếp đảm, người đọc sách không tin thần quỷ, hắn đứng thẳng lên kích thước lưng áo, đi về hướng những này khô lâu hài cốt trước mặt, nhìn lướt qua, những nải hài cốt trước người tất nhiên đều là cường đại võ giả, nếu không chỉ sợ còn chưa đi đến nơi đây, sẽ táng thân tại Đại Yêu Sơn bên ngoài. Mà cái này khắp nơi trên đất vũ khí, nếu là sưu tập, tuyệt đối là một số tiền lớn. Đường Lân nhíu, nhíu mày, cũng không có đi nhặt những nải vũ khí, ánh mắt chỉ là nhìn lướt qua, liền chuẩn bị quay người đi. Tại đây chướng khí nồng đậm được kinh người, chờ lâu xuống dưới chỉ sợ mình cũng muốn lây. Ồ, quay người lúc, Đường Lân khẽ mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một cỗ hài cốt, cái này hài cốt trong tay tựa hồ ôm một trương da dê bức họa của tròn, gió nhẹ thổi mở bức họa của tròn, thượng diện là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử. Đường Lân chỉ là liếc mắt nhìn, tâm thần liền có chút lay động, phảng phất bị họa trong nữ tử chỗ rung động, hắn theo chưa thấy qua, một người có thể lớn lên như thế xinh đẹp. Tiểu Hôi kinh dị thanh âm, nói, đem ngươi này họa quyển lấy tới nhìn xem. Cũng không biết là nghe xong tiểu Hôi Hay vẫn là Đường Lân bản thân cũng muốn nhặt lên này Hỏa Quyền, hắn không chút do dự, cẩn thận địa đi tới, dùng mũi dao khơi mà bước họa cuộn tròn, chậm rãi thu hồi đến trong tay, phát hiện bức họa cuộn tròn bản thân xúc cảm mềm mại ôn hòa, thập phần thoải mái dễ chịu. Tiểu Hôi ghé vào hắn đầu vai, đánh giá liếc này Hỏa Quyền, trong mắt tinh quang lóe lên, nói, quả nhiên là quan tưởng chi pháp. Quan tưởng chi pháp? Đường Lân nghi hoặc. Nhân loại chia làm thân thể, tinh hồn lương thể. Tiểu Hôi trầm giọng nói, ngươi hôm nay võ giả một cảnh, là chỉ nhục thể của ngươi đạt đến mạnh như vậy độ, mà ngươi tinh hồn, thì ra là ý thức lại chỉ là so với người bình thường hơi cường mà thôi. Như ngươi chứng kiến, như thú yêu như vậy quái vật đã có thể thi triển yêu thuật, cổ mê hoặc là người, nếu là tâm trí không kiên người, đơn giản cũng sẽ bị yêu quái mê hoặc, trở thành yêu quái nô tài, thậm chí tự nguyện làm mê hoặc quái xuất phát từ nội tâm đào phổi. Tiểu Hôi thấp giọng nói, muốn chống cự cái này yêu thuật, nhất định phải có đủ cường đại ý thức, rèn luyện ý thức, có thể thông qua khắc khổ rèn luyện, tại thân thể cực độ mệt mỏi lúc, như trước cắn răng kiên trì, lúc này thời điểm, lực ý chí sẽ tăng nhiều. Ngoài ra, còn có một loại rèn luyện phương pháp, tựa là cái này quan tưởng chi pháp Tiểu hôi nhìn xem bức họa của tròn nói cái gọi là quan tưởng chi pháp tựu là có đủ nhất định được đạo thông qua đang trông xem thế nào cảm ngộ do đó sự ý thức phi tốc tăng lên một khi cảm ngộ đến đạo tự không bao giờ nữa e ngại yêu thuật khám phá Hồng Trần nhìn thấu thế gian tăngương tâm trí có thể so với thánh nhân lợi hại như vậy đường lân ngạc nhiên vô cùng vốn ta còn không xác định bất quá chứng kiến này họa quyển bên trên bài thơ này ta có thể kết luận đây là một cuốn so sánh vi cao cấp quan tưởng chi pháp tiểu hôi chắc chắn nói thơ đường lân nhìn về phía bước họa của tròn Nghệ họa quyển bối cảnh hiện lên màu vàng nhạt, tạo ra một loại phong cách cổ xưa, hùng hồn thuần hậu cảm giác, thường diện có một khỏa con vẹo cây tùng, cây tùng ngồi xuống lấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, tay đánh đàn dây cùng, cái này cô gái xinh đẹp thần thái chuyên trú, phản phất chân nhân trông rất sống động, tại bên người nàng, có một chuyến tiểu thi. Ố hạ kim thú lập, thu vũ hàm hương trịnh, không núi bạch quất cô, thanh sơn không lưu tình. Cái này 20 chữ, phản Phật lộ ra một cổ huyền bí khó lường, Đường Lân ngày bình thường xem qua không ít kinh thi, lại theo chưa thấy qua như vậy một bài thơ, lông mày nhăn. Người mỗi ngày ngưng mắt nhìn bức họa, để cao mình tinh hồn. Tiểu Hôi cười nói, ngày sau gặp lại yêu quái, tự căn bản không sợ bất luận cái gì yêu thuật, hết thể đều là hư ảo, nếu không là ta hôm nay linh hồn bị phong ấn ở tiểu cầu ở bên trong, nếu không liền đem tộc của ta một bộ Hán Dương điện truyền tụ cho ngươi, là một bản chuyên tu tinh hồn quan tưởng chi pháp. Đường Lân con mắt sáng ngời, liền nói, ngươi có thể khẩu thuật cho ta, ta có thể ghi nhớ đấy. Khẩu thuật vô dụ. Tiểu Hôi lắc đầu, nói, quan tưởng chi pháp là một loại diệu pháp, không phải võ học bí kíp, quan tưởng chi pháp kỳ bất quái, có rất nhiều một cây viết có rất nhiều một bức họa, có rất nhiều một chữ, chỉ có ngươi tận mắt thấy mới có thể từ phía trên cảm nhận được một cổ đặc biệt ý cảnh, cái này là không cách nào dạy bằng lời nói đấy. Đường Lân tỉnh ngộ tới, túi đầu nhìn về phía trong tay bức họa của tròn, ánh mắt bất chi bất giác bị cái kia đánh đàn cô gái xinh đẹp hấp dẫn. Trước tỉnh, Tiểu Hôi đã cắt đứt Đường Lân, nói, ngươi hay vẫn là trước nghĩ biện pháp ly khai cái này à, tại đây yêu khí quá nồng ngút rồi, đoán chừng mấy ngàn năm đạo hạnh yêu quái đều có. Mấy ngàn năm đạo hạnh. Đường Lân cười khổ thầm ầm, thu hồi trong tay bức họa cuộn tròn, lập tức quay người bắt đầu tìm kiếm đường nhỏ. Ngày hôm nay, Long Tượng Thành Phi thường náo nhiệt. 6 năm một lần đá quán giải thi đấu, rốt cục vào hôm nay tổ chức cử hành. Mỗi lần đá quán giải thi đấu đều là Long Tượng Thành hoạt động lớn, tựa như lễ mừng năm mới đồng dạng, thâm thụ tất cả mọi người yêu thích. Tại nơi này thượng võ thế giới, loại này võ quán ở giữa đọ sức, một mực lại để cho người truy phùng. Thuần Dương võ quán. Đường Tiên ngồi ở tránh đường ở bên trong, tao mày co rúm nhanh, thần sắc có chút chấm thấp. Từ bên ngoài lướt đến một đạo thân ảnh, đi vào trước mặt hắn, lo lắng mà hỏi thăm, "Phu thân, tiểu thư ngốc còn không có trở lại sao?" Đường Tiên lông mày lại cao chặt vài phần, chậm rãi nói: "3 tháng đều đi qua, ta phải người đi mê vụ đầm lầy tìm hiệu qua, hắn một lần cuối cùng xuất hiện là ở hai tháng trước. Hắn có thể hay không gặp chuyện không may?" Đường Long thần sắc lo lắng. Đường Tiên trong lòng run rẩy thoáng một phát, đã trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu, phản phất dùng thật lớn khí lực, từng chữ nói: "Hắn là võ giả, tuyệt sẽ không gặp chuyện không may." Nói đến võ giả hai chữ, Đường Long trong lòng lập tức khôi phục mấy phần tin tưởng, hai chữ này chỗ đại biểu siêu cường lực lượng, tựa như một loại tín ngưỡng, có thể cho người cường đại tin tưởng cùng dũng khí. Ngươi đi trước chuẩn bị một chút. Đường Tiên trầm ổn địa nhìn về phía Đường Long, nói, "Hôm nay là sở hữu tất cả báo danh võ quán trình diện khai mạc thức, nhất định không thể tới chế. về phần Lân Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng hắn sẽ không ra sự tình đấy." Ân. Đường Long nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đang cảm thấy lo lắng, chỉ là, hắn cũng biết chính mình lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể quay người ly khai, chuẩn bị chuyện của mình. Lân Nhi. Đường Tiên nhìn xem đường bên ngoài bầu trời, trên mặt có chút ít khổ, "Ngươi có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì, nếu không, ta tại sao cùng mẹ của ngươi nhắn nhủ Chương 17: Thiểu Hôi Thực Lực. Đại Yêu Sơn. Ngao. Trầm thấp địa lang gạo thét từ xa phương chuyển đến, tại sương mù che trắng trong sương mù khói trắng tản ra yêu dị cùng dữ tợn, Đường Lân thân thể giấu kín tại một khối cực lớn nham thạch trong mở ra trong huy động, cửa ra vào là mấy khối tàn phá tảng đá trồng chất mà thành. Ở chỗ này Du đã không biết bao lâu, còn không có tìm được đường ra. Đường Lân như mày, cầm trong tay một cái đồ nướng qua khối thịt nhét vào trong miệng, chậm rãi nhúng nuốt, lại để cho khối thịt bên trong đích hương vị đầy đủ phát ra về sau, mới nuốt vào xuống dưới. Cái này khối thịt là một tháng trước điều đường lúc gặp gỡ một đầu hổ tinh, đại chiến hậu đem cái này hổ tinh đánh gục, cả đầu hổ tinh thân thể đều đã trở thành hắn lương thực. Trận đại chiến kia, đến nay ngồi muốn, Đường Lân đều cảm thấy lòng còn sợ hãi, nếu không là hắn đang tìm lỗ lúc, ngẫu nhiên đang trông xem thế nào thần bí kia bức họa của tròn, tinh hồn đạt được thật lớn tăng lên, chỉ sợ lúc ấy sẽ bị cái này hổ tinh biến hóa cô gái xinh đẹp trô đầu độc, trở thành nó trong miệng đồ ăn. Tại tao ngộ bên trên cái này hổ tinh về sau, Đường Lân không dám lại tùy tiện hành động, liền tìm được cái này khối cửa thành, mở ra một cái huyệt động, ẩn thân ở bên trong. Cái này đại yêu sơn quái vật quả nhân nhiều, đều là đạo hành tinh thâm đại yêu quái, dùng ta trước mắt võ giảm một cảnh lực lượng, ở chỗ này đều là thập phần nguy hiểm. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hiện tại chỗ động khẩu đang trông xem thế nào trong chốc lát, liền lui nhập trong huy động, đem bức họa cuộn tròn mở ra, dừng ở bức họa cuộn tròn bên trên cô gái xinh đẹp. Cái này cô gái xinh đẹp thon dài bàn tay vớt dây đàn, động tác ưu nhã, mỹ mạo không gì sánh được, tản ra một loại viên mãn hồn nhiên ý cảnh. Đường Lân thấy có chút người, đột nhiên, trong lòng của hắn bay lên một cổ cảnh giác, lập tức đem bức họa cuộn tròn vừa thu lại, quay đầu lại nhìn qua bên ngoài hang động, hướng bên người tiểu hôi thấp giọng nói, có yêu quái. Đúng vậy, hơn nữa thực lực rất cường, không muốn kinh động nó. Tiểu hôi trầm giọng nói. Đường Lân trong nội tâm phát nhanh, nhanh chóng thu liễm khí thức, tại đây đại yêu sân tròng, mặc dù gặp gỡ có thể chiến thắng yêu quái, cũng tốt nhất không muốn đơn giản động thủ, nếu không chỉ cần mình đã bị tổn thương, gặp lại còn lại yêu quái, thì có thể tạo thành nguy hiểm cánh mạng. Phải tùy thời bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Đường Lân chậm dần tim đập, lỗ tai tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe qua, trăm trưởng ở tròng, mưa cánh rung rung âm thanh đều có thể nghe chỉ nghe thấy trong không khí phảng phất thổi tới một cổ phòng, phiêu tán đến bên ngoài hang động ngoài trăm trượng, dừng lại trong chốc lát, liền dần dần hướng mặt khác phương hướng mà đi. Từ khi nuốt luôn này tụ yêu nửa khối yêu đan, thực lực của ta đã đạt tới sinh cảnh đỉnh phòng, chỉ cần một cơ hội, có thể khai thông thứ hai khiếu huyệt, trở thành khí cảnh võ giả, thi triển hạ dẫn lực, cách không giết người. Đường Lân trong nội tâm nói thầm, xem bên ngoài hang động cái này cổ yêu khí, xem ra chỉ sợ khí cảnh võ giả, đều không có biện pháp đối phó. Mắt thấy vẻ này yêu khí rời đi, Đường Lân cũng không có bừng lòng, như trước ngưng lại hô hấp, đã qua thật lâu. Vẻ này yêu khí lại chậm rãi tiêu hồi, du đã trong chốc lát, mới hướng bên kia tản đi. Đường Lân ánh mắt lóe lên, trong nội tâm ám nhã ra khí, ngay tại hắn chuẩn bị bùng lòng lúc, tiểu hôi đột nhiên cảnh giác nói, nó còn chưa đi. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, kéo căng thân thể, tận lực không tản mát ra bất luận cái gì khí tức, chờ một nén nhang về sau, tiểu hôi mới nhẹ nhàng thở ra, nói, tốt rồi, nó đi rồi, yêu quái này thực giàu hạn, đoán chừng là theo bên ngoài hang động, cảm nhận được khí tức của ngươi. Đường Lân âm thầm may mắn, khá tốt mới vừa rồi không có phát ra quá lớn khí tức, nếu không kinh động yêu quái này khó tránh khỏi muốn một hồi ác chiến. Thời gian dài như vậy, Đường Lân nhìn qua đá vụn vật che chắn hoạt động, không biết phụ thân cùng đại ca bọn hắn như thế nào, ta phải mau chóng chạy trở về, không thể lại kéo dài, bằng ta hôm nay lực lượng, tăng thêm trong tay phải lòng văn chi lực, gặp gỡ 2000 năm đạo hạnh tả hữu yêu quái, mới có thể đủ miễn cưỡng đối phó, ít nhất chạy trốn không là vấn đề." Tiểu Hôi trầm ngâm nói, "Nếu như phải ly khai, ngươi có thể dùng cái này hộ tinh máu tươi khắc mấy chương dấu phủ, có thể che giấu khí tức, hơn nữa ngươi trước mắt thực lực bản thân, muốn chạy trốn qua một ít yêu quái cảm ứng vẫn là có thể đấy." Ân Đường Lân vừa đầu, rời đi chạm dịch lúc, hắn liền mua một ít chỗ chống chu xa giấy, giờ phút này mặc dù không có sói chú bút, nhưng dùng cái này hổ tinh bộ lông, trà sắt nhất cùng một chỗ, cũng miễn cưỡng có thể khắc phủ lục. Dùng hắn hôm nay cánh tay lực khống chế lượng, muốn khắc đơn giản một chút ấn thân phủ lục, hay vẫn là không quá khó khăn. Cái này hổ tinh huyết dịch quả nhiên tràn đầy, nóng bỏng như lửa, lâu như vậy đều không có khô cạn thành huyết tương. Đường Lân nhìn xem sát hổ trong bụng một vũng máu tươi, tuy nhiên rơi vãi được trên đất, còn lại không nhiều lắm, nhưng khắc mấy cái phù lục là không có vấn đề đấy. Bên ngoài động yếu ớt ánh sáng, Đường Lân thần sắc chuyên chú địa nhanh trong khắc. Soát, soát. Bốn họa như dòng đi phượng phi, mang theo một cổ lăng lệ ác liệt cùng tiểu sai. Đường Lân trong nội tâm kinh dị, mặc dù biết cánh tay mình lực lượng tăng nhiều, thế nhưng mà thật không ngờ, khắc họa lên, cái này một cấp phụ lục, thật không ngờ tùy tâm sử dụng, thuận buồn xuôi gió. Hôm nay, người tinh hồn cường đại, lâu như vậy đang trông xem thế nào càng ngộ, tuy nhiên còn không có có chân chính có chỗ thu hoạch, nhưng ở trường kỳ hun đúc xuống, ý thức của ngươi đã sớm vô cùng tương đại, khắc phụ lục tự nhiên càng trôi chảy, chờ thời gian dài, nói không chừng có thể nhất tâm nhị dụng tay trái khuôn tròn, tay phải hòa phương, một bên mấy con kiến, một bên đếm sao, hoàn toàn sẽ không hỗn loạn." Tiểu Hôi mỉm cười nói. Đường Lân trong nội tâm ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ánh mắt lóe lên, nói, "Nói như vậy, trấn yêu sư linh hồn lực lượng đều rất cường đại đúng không?" Tiểu Hôi cười nói, "Đó là đương nhiên, trấn yêu sư linh hồn lực lượng vừa xa nhân loại. Cho nên, ngươi tuy nhiên thân thể bị phong ấn ở tiểu cầu ở bên trong, nhưng linh hồn như trước có thể tiết ra ngoài, cải biến tiểu cẩu yết hầu cơ bắp, đây là không vật cảnh giới, nói rõ linh hồn của ngươi đã đạt tới thực chất." Đường Lân ánh mắt lập lòe. Nhìn xem Tiểu Hôi nói, cho nên, vừa rồi ngươi mới có thể cảm ứng được cái kia rời đi yêu quái. Tiểu Hôi ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Đường lần tâm tư nhạy cảm như thế, đột nhiên nghĩ đến nhiều như vậy, nó đã trầm mặc thoáng một phát, mới nói, "Không tệ." Cho nên, Đường Lận trong mắt tinh quang lập lòe, ngươi cũng không phải là không có bất luận cái gì tự vệ năng lực, mà là có đủ sức chiến đấu lượng, ta đã thấy những cái kia yêu quái, có thể điều khiển thủy hỏa, cũng là không vật cảnh giới. Tiểu Hôi thần sắc dần dần chấm thấp, nói, "Đúng vậy, ta lúc đầu sát thực lực ngươi." Đường Lận con mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói: "Cho nên, ngươi có thể dùng ngươi linh hồn lực lượng phát hiện rất rộng đại khu vực, cho nên ngươi có thể mang ta ly khai tại đây, có phải hay không?" Tiểu Hôi ngơ ngẩn. "Đúng vậy, chúng ta trước mắt tiết ra ngoài đi ra linh hồn lực lượng, sát thực có thể phát hiện phương viên 1 km phạm vi khu vực." Tiểu Hôi kinh nghi bất định địa nhìn xem hắn, "Ngươi không trách ta lựa cả ngươi." Đường Lân dáng tươi cười cởi mở, là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, nói: "Đương nhiên sẽ không, mỗi người đều có bí mật của mình, ta như thế nào hỏi trách ngươi, hơn nữa, ta biết rõ ngươi thật sự rất tốt với ta." Tiểu Hôi cảm giác huyết hầu ngăn chặn, kinh ngạc địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân thần sắc hưng phấn, nhìn xem bên ngoài hang động, nói: "Rốt cục có thể ly khai tại đây, phụ thân nhất định rất lo lắng ta, rốt cục có thể trở về đi rồi." Tiểu Hôi cúi đầu, đã qua thật lâu, mới nói: "Ngươi không hỏi ta vì cái gì giấu giếm ngươi sao?" Đường Lân cười nói: "Tại sao phải hỏi, đây là ngươi bí mật của mình." Tiểu Hôi trầm mặc một hồi nhi, mới khẽ thở dài, cười khổ nói: "Không nghĩ tới ta sống lâu như vậy, hôm nay ngược lại bị ngươi lên bài học, xác thực, ta một mực lén gạt đi ngươi, kỳ thật, dùng ta trước mắt linh hồn lực lượng Mặc dù không có thực chất tổ thương, lại có thể đầu độc võ thần trở xuống đích bất luận kẻ nào, võ giả tuy nhiên cường đại, nhưng tinh hồn cũng còn rất nhỏ yếu, muốn mê hoặc cũng không khó. Lợi hại như vậy, Đường Lân hương phấn mà nhìn xem nó. Tiểu Hôi khỏe miệng có chút tác động, mới nói, "Vốn, ta là ý định nếu như ngươi bán đứng ta, ta sẽ đối với ngươi thi triển trí nhớ bôi ra, đây là ta lưu chuẩn bị ở sau." Đường Lân mang trên mặt ngây thơ chất phác dáng tươi cười, nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không ra bán ngươi, phụ thân đã từng nói qua, Tích thủy tri ân, suối tuân tương báo, chi ngươi đối với ân tình của ta, không phải Tích thủy mà là tái tạo. Nếu như ta ngay cả ngươi đều bàn đứng, cái kia sống sót còn có ý gì, căn bản không xứng đem làm một người." Tiểu Hôi khẽ gật đầu, cười khổ nói, "Ta biết rõ, có thể là năm đó lưu lại bóng mở quá nặng, cho nên ta mới ôm lấy một phần để phòng chi tâm." Đường Lân khẽ gật đầu, chính khởi sắt mặt, nắm tay nói, "Năm đó đem ngươi thân thể hủy diệt, đem linh hồn phong ấn tại tiểu cầu trong thân thể cái kia người, tiểu là kiểu nhân của ta." Tiểu Hôi cười cười, trong tiếng cười mang theo vài phần vui mừng, nói, "Ngươi còn nhỏ, cái này sau này hãy nói, chúng ta đi ra ngoài trước a." Vốn ta là không muốn bại lộ thân phận của mình, bất quá đã bị ngươi xem thấu, vậy thì không có biện pháp rồi." Đường Lân hì hì cười cười, làm cái mặt quỷ. Tiểu Hôi cười khổ lắc đầu, nhưng trong lòng cảm thấy ôn hòa, thông qua lâu như vậy tiếp xúc, nó biết rõ Đường Lân tâm tính, tinh khiết được không, có một tia tạp chết, hơn nữa theo thực chất bên trong rất chính trực, đáng giá nó hoàn toàn tin tưởng. "Đi thôi." Tiểu Hôi leo đến Đường Lân đầu vai. Đường Lân cười đến vui vẻ, đẩy ra huy động, trong nội tâm chờ đợi, phụ thân, đại ca, ta trở lại rồi." Long tượng thành, ánh nắng tươi sáng. Trong thành nhất khoáng đạt ngọn nguồn đầu. Có một cái bao la quảng trường, có thể tụ tập mấy và người, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh người ta tấp lập, đông nghịt đầu người nhún, âm ỉ âm thanh như như sóng biển làm cho người ta sợ hãi. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian. Bầy dân cuồng hoan, đây là 6 năm một lần đá quán giải thi đấu. Chỉ thấy tại quảng trường trên nhất phương, có một cái hồng thảm cự một dựng võ đài, dưới đài phương xa một đạo cờ sĩ giơ lên cao cao, thượng diện tê đâm vào một đầu dương nhanh múa đuốt kim long, giơ cờ sĩ người đứng phía sau hai nam một nữ, cầm đầu một cái thiếu niên áo trắng, quần áo như tuyết, toàn thân tản ra sắc bén khí chất. Phản phất một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, làm cho người ghé mắt. Thiên Long vọ quán vào bàn rồi, mau nhìn. A, cái kia chính là thiên tài thiếu niên, Tạ Kiếm Phong. Hắn lớn lên rất đẹp trai a. Ô. Mấy cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ hài trong ánh mắt tràn ra ánh sáng màu đỏ, cơ hồ muốn nhào tới đem cái kia thiếu niên áo trắng lột chạy. Theo cái này thiếu niên áo trắng và bàn, vốn là ầm ĩ quảng trường, trong chốc lát đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đồng loạt điệu rơi vào trên người hắn, mang theo kính ngưỡng, kính nể, thái mộ, ghen chờ các loại cảm xúc. Chương 18, đã quán bắt đầu. Tạ Kiếm Phong. Danh dương toàn bộ Long tự thành, Bách niên khó gặp thiếu niên thiên tài, năm gần 17, liền đả thông thiếu huyệt, tấn chức trở thành võ giả. Bất luận kẻ nào cũng biết, chỉ cần hắn không trúng đồ trên non, tương lai tiền đồ vô hạn, mặc dù trở thành đế quốc tướng quân cũng có thể. Theo hắn tiến vào, toàn bộ trên quảng trường ánh mắt đều đưa mắt nhìn tới, mà ngay cả đứng tại phía sau hắn cái khác anh tuấn thanh niên cùng một cái xinh đẹp nữ tử, đều bị người không để mắt đến đi qua. Tại to như vậy võ trên này, có một loạt bữa tiệc khách quý vị, thượng diện ngồi ngay ngắn lấy một cái áo tím gấm vóc trung niên nam tử, đao khắc giống như gương mặt Trà ngập trầm ổn cùng Tôn Quý, Thình Lĩnh tiểu là long tượng thành thành chủ. Tại thành chủ này tả hữu, phân biệt ngồi bốn người, là đá quán giải thi đấu ban giám khảo, mỗi người địa vị cũng không nhỏ, trong đó Thình lình lại có Hồng Lý bang ban chủ, Hồng Tuyết. Nàng một bộ nhuyễn sa quần đỏ, da thị tuyết trắng như nó là, thon dài thẳng tắp chân dài nghiêng tại trên ghế ngồi, ưu nhãm mà cao quý, toàn thân mang theo không để cho khinh nhẫn khí chất. Nhìn xem cái kia cùng nhau đi tới thiếu niên áo trắng, Hồng Tuyết trong đôi mắt đẹp ra dị sắc, nàng từ nhỏ thông minh vô cùng, vô luận là cầm, kỳ thư họa, cơ hồ là mọi thứ đều thông. Nếu không là đem đại bộ phận tinh lực đặt ở tập võ lên, tuyệt đối là nổi danh tài nữ. Mặc dù phân tâm luyện cầm đọc sách, nàng như trước tại 16 tuổi lúc liền bước vào cao cấp võ sinh, hôm nay 4-5 năm đi qua, tuy nhiên còn không có có cảm ngộ đến kiêu huyệt, cách võ giả kém hơn một bước, nhưng nàng tự tin có thể ở 30 tuổi trước khi trở thành một gã võ giả. Thế nhưng mà trước mặt cái này thiếu niên áo trắng, vậy mà có thể ở 18 tuổi không đầy lúc là được vi võ giả, kinh người như vậy thiên phú, liền nàng đều cảm thấy không bằng, tại nàng trong đầu, có lẽ chỉ có một người có thể cùng trước mặt cái này thiếu niên áo trắng so sánh. Cái kia trấn yêu sư đệ tử, tự hồ chỉ có 12, 13 tuổi bộ dạng, cũng đã là cao cấp võ sinh, nếu có thể ở 18 tuổi trước khi cảm ngộ đến khiếu huyền, trở thành võ giả, thiên phú bên trên ngược lại là có thể cùng người này lẫn nhau chống lại. Hằng Tuyết thầm nghĩ trong lòng, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ngồi ở bên người nàng thành chủ, nhìn xem tạ kiếm phong lạnh lùng khí chất, tâm tình cực kỳ vui mừng, cười nói, từ khi trăm năm trước cái kia Trác Tiêu về sau, liền từ không có xuất hiện qua ưu tú như vậy đích thiên tài rồi, đồng dạng là một thân áo trắng, cái này tạ kiếm phong ngược lại có vài phần Trác Tiêu bóng dáng. Thành chủ quá khen, chắc tiêu năm đó 16 tuổi là được vi võ giả, thiên tư không phải kiếm phong có thể so sánh đấy." Một cái hắc y trung niên nhân khiêm tố nói, tuy nhiên lời nói rất khách khí, nhưng trong mắt mặt mày hắn hở, tràn đầy tự đắc. Đừng Khiêm ngừng rồi, "Chư huynh, ngươi cái này võ quán thực không đơn giản, như thế thiên phú dị bẩm mọi người có thể dạy ra, xem ra lần này đã quán giải thi đấu qua đi, ngươi muốn chuẩn bị cho tốt Thợ Mộc a." Thành chủ cười nói, "Thợ mục, "Đúng vậy a, đến lúc đó cánh cửa đập phá, không có Thợ Mộc sao được." Thành chủ cười ha ha. Cái này Hắc Y trung niên nhân mới tỉnh ngộ tới, cũng đi theo cười. Lúc này, theo Thiên Long võ quán ba cái dự thi người trình diện, thứ hai võ quán người ngay sau đó đi ra, tựu là lần trước đã quán giải thi đấu lấy được tên thứ hai Hàn Hương võ quán, sau đó là Thính Vũ các võ quán, cuối cùng là Trúc Kiếm võ quán, tại đây mấy cái võ quán về sau, lục tục đi tới còn lại võ quán, dựa theo lần trước lấy được thứ tự, từ từ tiến vào quảng trường. Ân. Thanh chủ ánh mắt quét mắt, đột nhiên chứng kiến vào bàn một cái cờ sĩ trên có khắc vẽ lấy một vòng năng gắt, cái này đồ là thuần dương võ quán. Ở bên cạnh hắn, Hắc Y trung niên nhân nhìn qua tới, tự chứng kiến Đường Thiên mang theo Đường lòng cùng hai người khác đi tới, hai người này theo thứ tự là một thanh niên, một người trung niên, cái này trung niên thân thể khỏe mạnh, toàn thân cố lây cơ bắp, xem xét đã biết rõ lực lượng cường đại. 30 năm trước đệ nhất võ quán, hôm nay vậy mà xuống dốc đến tư. Thanh chủ nhịn không được lắc đầu thất hận, vinh quang quật khởi cùng ngã xuống, tựa như thủy triều lên xuống, luôn sẽ để cho người cảm khái cùng thương tiếc thán. Hắc Y trung niên nhân nhìn xem Đường Thiên, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Lúc này, ước chừng 2, 30 cái võ quán đều tiến vào đến trên quảng trường, toàn bộ Bao La Võ Quán đều an tĩnh lại, thành chủ đứng dậy, đi đến võ đài trung ương, nhìn chung quanh toàn trường, hào phóng nói, 6 năm một lần đã quán giải thi đấu rốt cục bắt đầu, đây là một cái đáng giá chờ mong thời gian, ưu mỹ mở màn từ ta tiểuu không nói nhiều, về trận đấu quy tắc, tin tưởng mọi người cũng đều tin tưởng, cuối cùng tiến vào top 8 người, đều cũng tìm được 300 lượng bạch ngân ban thưởng, mà trong đó trước top 3, cũng tìm được một kiện phi diệp các rèn binh khí, về phần đệ nhất danh, đem cũng tìm được triều đỉnh đặc ban cho đệ nhất võ quán môn điển, tượng trưng cho chí cao vinh quang. xoạt trên quảng trường truyền ra một mảnh trời long đất nở tiếng động lớn xôn xao. 300 lượng bệnh ngân, đầy đủ một người bình thường bốn người cuộc sống gia đình sống cả đời, về phần phi diệp các rèn bình khí, đó là tuyệt đối tinh phẩm, ngay cả là võ giả đều rất thích trí đạt được bên trong rèn vũ khí. Mà đệ nhất danh môn biển, cái tiêu chí cao vinh quang mang đến lợi ích tựu lại càng không cần phải nói, bằng cái môn này biển, có có thể được triệu đỉnh động lục, chờ 6 năm sau lần tiếp theo mới có thể hết hạn. Dưới đại mười mấy cái võ quán người, con mắt đều tỏa sáng ra sáng rọi, mà đứng tại phía trước nhất tính vũ các, Hàn Hương võ quán, trúc kiếm võ quán, người cũng không có cái gì biểu lộ, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía người nọ bẩy phía trước nhất thiếu niên áo trắng, trong mắt lẽ ra chiến ý. Hôm nay là đấu vòng loại. Thành chủ bao quát toàn trường, lớn tiếng nói, sở hữu tất cả võ quán quán chủ, mời lên đến rút thăm, dựa theo quy tắc, lần trước đạt được trước top 3 võ quán, đem trực tiếp tham gia ngày mai chính thức trao đổi, rắc chủ, đấu võ top 8. Dứt lời, trong đám người từng đạo thân ảnh đi đến võ đài, tại một cái cô gái xinh đẹp bưng lấy cực lớn rút trong dương sơ ký. Đường tiên sở đến một cái 16 số cây thăm bằng chúc, về tới giới lại Bên người đường Long lần thứ nhất thăm ra, tò mò xem đi qua, nói, dựa theo quy tắc, đối thủ của chúng ta võ quán, có lẽ tựu là số 15 cây thăm bằng chúc à. Đúng vậy, cái này quy tắc cực kỳ đơn giản, láng giềng hai cái ký lẫn nhau trao đổi, như số 17 cây thăm bằng chúc cùng với số 18 trao đổi, 19 cùng với 20, dụt cái này suy ra. Đường Thiên gật đầu. Bất kể là ai. Đường Long nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra hạ quang, chỉ cần không phải cái kia tạ kiếm phong, còn lại bất luận kẻ nào, ta đều sẽ không thua. Hết sức là được. đường thiên mỉm cười lập tức khẽ thở dài, nếu như đệ đệ của người tại, chúng ta võ quán muốn đoạt được tên thứ hai là không thành vấn đề đấy. Đường Long khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên lo lắng, hy vọng hắn không có việc gì. Hết thể đều tiến hành về sau, rất nhanh, kịch liệt đá quán giải thi đấu liền chính thức tại tiếng trống trong bắt đầu, còn lại những này võ quán đều tại cầu người lấy, hy vọng đối thủ của mình võ quán, không phải là trúc kiếm võ quán, lần trước cái này trúc kiếm võ quán mặc dù chỉ là tên thứ tư, nhưng cùng danh thứ ba Tĩnh Vũ cấp cũng không có quá lớn chênh lệch, ai cũng không muốn gặp vỡ. Thời gian trôi qua, buổi trưa thập phần, Liệt Dương như lự Số 15, 16 số, thỉnh phái ra nhân viên lên đài. Một trung niên nhân trọng tài tại võ trên đài dương giọng nói: "Phu thân, ta đi thôi, ta một người trực tiếp đem ba người bọn hắn dọn dẹp." Đường Long hai đầu lông mày mang theo hết sức lông đông cũng không bị trói buộc, ngạo nghễ nói: "Đường Thiên lắc đầu, nói: "Thực lực của ngươi không thể sớm như vậy bạo lộ, quá đáng chú ý không tốt, tiểu cuối cùng một cái lên đi." Nói xong, hướng bên người trung niên kia nói: à đồng, ngươi đi đi." "Vâng, quan chủ." Cái này trung niên đứng dậy, hắn chừng 2 năm nữa tiểu 30 tuổi, không thể thảnh thầm Đây là hắn lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng tham gia như vậy long trọng luật võ, tâm tình kích động, trong mắt mang theo kiên quyết cùng kiên nghị. A Đông đối thủ là một thanh niên nam tử, thần sắc lẫmạo, thanh niên này nam tử chứng kiến A Đông võ phục về sau, trong mắt mang theo khinh thường, cười lạnh nói: "Trước đệ nhất đại võ quán, hôm nay vậy mà phải ngươi lớn như vậy tuổi người đến, thật sự là mất mặt, chẳng lẽ võ quán là không có người đến sao?" A Đông sắc mặt trầm xuống, nói: "Các người quán chủ chẳng lẽ không có dạy ngươi làm người lễ phép cùng tu dưỡng sao? Hắn chỉ dạy ta muốn như thế nào đánh người?" Thanh niên này cười lạnh Tại trọng tài tuyên bố xuống, thân thể mạnh mà hướng A Đông bạo xẹt qua đến, do vì đấu vòng loại, cũng không thể sử dụng binh khí, cho nên hắn trực tiếp vung nắm đấm, lấy tay khuỷu tay hướng A Đông đè xuống. A Đông hừ lạnh lấy, nắm chặt nắm đấm, thi triển ra kháng long kính quyên pháp, nên địch trên xuống. Bữa tiệc khách quý lên, thành chủ nhìn xem cái kia A Đông thân thủ, thật sâu thở dài nói, lớn như vậy tuổi, cũng chỉ là trung đẳng võ sinh, xem ra, cái này thuần dương võ quán đã mất đi ngọa long chỉ, quả nhiên trở nên là phế. Ở bên cạnh hắn hắc y trung niên nhân chỉ là cười, cười khiêm tốn trong tươi cười mang theo vài phần mỉa mai. Bên kia Hồng Tuyết có chút nghi hoặc, nhìn về phía Thuần Dương Võ quán chờ trên chỗ ngồi, cũng không có chứng kiến đường lần thân ảnh, đôi mi thanh tú tần lên, tựa hồ đang suy tư cái gì. Hơn 10 sau về sau, Võ quán bên trên A Đông toàn thân là thường, bị thanh niên kia đánh bại, Đường Long thấy trong nội tâm không đành lòng, một mực tại dưới đài lớn tiếng khích lệ lui. A Đông lại cố chấp tiêu hao phí cuối cùng một tia khí lực, mới không cam lòng địa ngã xuống. Ngay sau đó là cái kia anh tuấn thanh niên. Bởi vì trên đài thanh niên này khí lực bị hao phí không ít, tại đây anh tuấn thanh niên tấn công mạnh xuống, rất nhanh liền bị thua. Tại đợt thứ hai đối diện phái ra khác một thanh niên trước mặt, cái này anh tuấn thanh niên đồng dạng bị thua, sau đó tụ đến phiên Đường Long, hắn một mực tại dưới đài chịu khổ, tuy nhiên ghi khắc lấy Đường Thiên dạy bảo, không thể bảo lộ quá mạnh mẽ lực lượng, nhưng một lên này, tụ đầy mình nắm tính, đem thanh niên kia đánh cho thổ huyết, ngay sau đó, cái kia võ quán phái ra một cái thanh tú nữ tử, chỉ là một cái trung cấp võ sinh. Đường Long thực chất bên trong có chút cao ngạo, cũng không nguyện khi dễ nữ nhân, tại đây thanh tú nữ tử tiến công trước mặt, có chút vội vàng, bất quá bằng thực lực cường đại, cuối cùng hay vẫn là lấy được thắng lợi. Hai cái võ quán ở giữa đọ sức, Tựa như một dòng nước, cũng không có nổi lên quá lớn vận sóng, đại đa số người xem thậm chí chứng kiến một nửa, cũng nhịn không được ngủ. Ngày hôm sau sau, Thuần Dương Võ quán trở thành 16 cường, cùng theo đấu vòng loại trong tân chức đi ra võ quán, tiến hành cuối cùng top 8 rất trục, đấu võ. Cuối cùng lập tức rút thăm ở bên trong, rút chúng tính vũ các võ quán. Chương 19, thanh danh đại trấn. mê vụ đầm lầy. Vèo. Một đạo thân ảnh màu tím xẹt qua một mảnh lầy lội đầm lầy, ẩn nút tại đây trong ao đầm cá thú, lập tức mở ra lớn, hướng cái này thân ảnh màu tím tá tới cao thấp hàm răng đụng vào cùng một chỗ, căn cái không. Cái kia thân ảnh màu tím nhẹ nhẹ một chút cá sấu đứng đầu, Phiêu Nhiên hướng phía trước tiếp tục lao đi. Mà cái này cá sấu manh thú chỉ có thể không cam lòng địa gầm thét, lại không thể làm gì. "Phu thân, chờ ta." Đường Lân trong mắt lóe ra tinh quang, thân pháp như đại bằng dương cánh, dọc theo rừng cây phi tốc phóng đi. Chói mắt nắng gắt, 16 cái võ quán cạnh tranh cuối cùng top 8. Theo nguyên một đám võ quán lên đài tiến hành 3 cặp 3 đá đài, Thiên Long võ quán, Trúc Kiếm võ quán, Hàn Hương võ quán đều không hề lo lắng điệu tiến nhập trận chung kết, phái ra ba gã đệ tử đều là cao cấp võ sinh, hơn nữa thi triển quyền pháp chiêu thức cực kỳ thuần thủ, hơn nữa khinh công thân pháp thành thạo, đối phương hoàn toàn không là đối thủ. Rất nhanh, đến phiên Tuần Dương võ quán đối chiến Tính Vũ Các. Nghe được trọng tài tuyên bố ra Tính Vũ Các ba chữ, sở hữu tất cả người xem con mắt sáng ngời, cái này bên trên giới đoạt được hạng thứ ba võ quán, thâm thụ mọi người chờ mong. Rốt cục, đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Đường Long ngồi ở chờ trên ghế, nắm chặt nắm đấm, trong mắt tỏa sáng lấy tinh quang. Đường Thiên trầm giọng nói, tuy nhiên ngươi đã là cao cấp võ sinh, Nhưng cái này tính vũ cấp hơn phân nửa sẽ ra động ba cái cao cấp võ sinh, muốn lấy thắng, ngươi nhất định phải đả đảo hai cái cao cấp võ sinh mới được, ngàn vạn phải chú ý an toàn, lấy tỉnh chế động, tiết kiệm thể lực. Đường Long trọng trọng gật đầu. Lập tức, Đường Thiên như trước phái A Đông làm trận đầu, ý đồ tiêu hao đối phương thành viên thể lực. Mà tính vũ cấp thì là đi ra một cái xinh đẹp nữ tử, ước chừng 24-25, trắng non da thịt như sương sớm, xinh đẹp không tí vết. A Đông cũng không có bị đối phương mỹ mạo sở hoặc, lên lại vốn là đa hành lễ, lập tức kéo ra tư thế, hai chân nhảy nở tay như dao lòng treo cao, tản ra một cổ trầm ổn khí tức. Ngươi hay vẫn là đi xuống đi. Xinh đẹp nữ tử lạnh lùng địa nhìn xem A Đông, nói, ta không muốn lãng phí thời gian cùng vô vị khí lực. A Đông sắc mặt đỏ lên, loại này coi thường thậm chí so chào phúng càng bén nhọn, hắn hít một hơi thật dài khí, nói, động thủ đi. Hừ. Xinh đẹp nữ tử thân thể nhoáng một cái, như nhanh nhẹn thanh điểu, động tác nhanh nhẹn được cơ hồ thấy không rõ, trắng nõn phôn dài ngón tay bỗng nhiên nắm thành những trảo, rõ ràng là dùng cương manh thủ pháp chứ danh những trảo công. Ừ, công tuy nhiên chỉ có thể rèn luyện bản tay cốt nhưng trọng ở chỗ cứng mãnh, uy lực kinh người, cái này xinh đẹp nữ tử một thi triển đi ra, ngón tay phảng phất có thể đem sắt thép bẻ vụn, tôi không kịp để phòng A Đông ngực quần áo bị nắm cho qua, lập tức xé rách một mảnh, trên lồng ngực làn da đều lộ vài đạo giữ tận vết máu. Dưới đài một hồi kinh hô. A Đông trong nội tâm thất kinh, vội vàng dựa theo đường tiên bản giao nhắn nhủ, lấy tĩnh chế động, tập trung tư tưởng suy nghĩ đại địch, chờ cái này xinh đẹp nữ tử gần chút nữa lúc, lập tức thi triển ra kháng long kính, bộ này cương quyền pháp uy lực không chút nào thua kém ưng công. Không biết tự lượng sức mình Xinh đẹp nữ tử thần sắc khí miệt, tay chảo hung hăng xé đi. Bảnh. A Đông trên nắm tay xuất hiện vài đạo đỏ tươi vết cào, bên trong huyết nục cùng gân cốt đều chản ra. Như thế kém cỏi quên pháp, cũng dám mua dịu quá mắt trợ. Xinh đẹp nữ tử thân thể loại lên, như như ảo ảnh xuất hiện tại A Đông sau lưng, hết sức nhỏ thẳng tắp chân dài trở lại đá vào, Thình lình thi triển chính là đại lực kim cương chân, đây là Phật môn bên trong đích đại lực kim cương hàng loạt võ học trong bí kíp trong đó một bộ, lực lượng cương mãnh cường đại, trong truyền thuyết luyện đến đại thành, có thể đem sắt thép đều một cước đá gãy. Nếu là đá vào trên thân người, hậu quả có thể nghĩ ảnh. A Đông cổ sống phát ra tiếng vỡ vụn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuện té xuống. A Đông. Đường Thiên đột nhiên đứng dậy. Đường Long trợn mắt trừng trừng, toàn thân ra đầu cơ hồ muốn trọc giận tạc. một chiêu này nếu là thi triển được không tốt, đem chọn cái xương sống đánh gãy, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tại chỗ tử vong, cái này xinh đẹp nữ tử như tựa thiên tiên dưới khuôn mặt, vậy mà cất giấu độc cát như vậy tâm. Thính vũ ca thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Đường Long lập tức thân thể loé lên, lên đài đem A Đông nâng dậy, chỉ thấy A Đông thở phì phò, suy yếu mà nói, "Đứng, thực xin lỗi." Nói xong, hôn mê rồi. Đường Long nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn được ken két tiếng nổ, túi đầu xuống đem A Đông thân thể ôm kết cục, lập tức quay người từng bước một đi đến võ đài. "Trận này, ta đến." Đường Long lạnh giọng nói. Đường Thiên khẽ giật mình, lập tức nhìn bên cạnh khác một thanh niên đệ tử, trong nội tâm thở dài, nói, "Ngươi chú ý an toàn, không thể cơ cầu." Chứng kiến cái này tính vũ các thực lực, hắn trong lòng có chút đảm dạ, vốn hùng tâm phảng phất bị nước lạnh xối dấu, dội tắt hơn phân nữa. Trận thứ 2 bắt đầu. Xinh đẹp nữ tử nhìn xem Đường Long phẫn nộ sắc mặt, thần sắc như trước lạnh lùng, nói: đậu thủ đi, tốc chiến tốc thắng." Đường Long nắm chặt nằm đấm, cũng không có xúc động, như trước đứng đấy tại chỗ, cùng đợi xinh đẹp nữ tử tiến công. Cái này xinh đẹp nữ tử hư lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, thi triển ra ưng trảo công hướng Đường Long chụp tới. Kháng Long Kính. Đường Long gào thét một tiếng, nắm đấm bỗng nhiên chém ra, nên hướng cái kia hết sức nhỏ tay trảo. Ngón tay tiếng vỡ vụn vang lên, cái này xinh đẹp nữ tử thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Trắng lớn như hành thái tựa như ngón tay dùng kỳ dị góc độ hóa lượng, đứt gây ba ngón tay. Soạt. Trên quảng trường một hồi tiếng động lớn xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì tiểu vũ quán, vậy mà phái ra một cái cường đại như thế thiếu niên, chỉ một cú đánh, liền đem cùng vi cao cấp võ sinh xinh đẹp nữ tử phế ngay lập tức. Xinh đẹp nữ tử đau đến đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng xem thấy trước mặt đường lòng, trong nội tâm không pháp tưởng tín, chính mình vậy mà sẽ bị một quyền đánh bại, tại trong đầu của nàng, có thể làm được điểm này chỉ có cái kia trở thành võ giả Tạ Kiều Phong. Đáng chết! Một cái áo trắng trung niên nhân sắc mặt âm trầm như nước, nắm chặt trong tay một phiến, "Nhược Linh Phong, ngươi lên, phế đi hắn." "Vâng." Một cái thiếu niên áo trắng mỉm cười gật đầu. Nếu là Đường Lân tại đây, tiểu sẽ nhận ra, cái này thiếu niên áo trắng tiểu là lúc trước hắn đi thị trường tự do bán phụ lúc gặp gỡ thiếu niên. Nhược Linh Phong nhẹ nhàng đi đến võ đài, như công tử văn nhã, mỉm cười địa nhìn xem Đường lòng, nói, "Không nghi tới, một cái tiểu võ còn trong, vậy mà có thể nuôi dưỡng được cao cấp võ sinh, thật sự là ngoài ý muốn, bất quá, ngươi thật sự vận khí không tốt, gặp được chúng ta tính vũ khắc." Đường Long lẳng lẽo địa đứng tại võ trên đài, tóc đen bay lên, tràn ngập hết sức lông đông cũng không bị chói buộc, nói: "Hãy bất sam luôn đi, đừng khu môi múa mép đấu khẩu với nhau." Ta đây ngược lại muốn lĩnh giao thoáng một phát. Nhược Linh Phong khỏe miệng giơ lên, trong tay cây quạt tùy ý hướng về sau ném một cái, đọc ở võ đài bên cạnh trên của cờ, lập tức hắn chậm rãi vén tay áo lên, nói: "Đến rồi." Bèo, thân ảnh lóe lên, giống như một vết màu trắng báo săn, thân thể của hắn mau lẹ vô cùng, lập tức liền vọt tới đường Long trước mặt, ngón tay khép lại thành trượng, cắt ngang mà đi. Đường Long đưa tay vừa đỡ, Lập tức cảm giác bàn tay như bị sắt thép đập trúng, đau đớn không thôi, trong nội tâm âm thầm nghi nghĩ, Thiết xa Trưởng. Soát, soát. Nhược Linh Phong thân thể tấn công mạnh, bàn tay như dao tử đọa bỏ, Đường Long một cái không tránh không kịp, trở mình Dương quần áo bị đánh trúng, lập tức sẽ rách tiếp theo khối. Vung tha đi. Nhược Linh Phong một bên tiến công, một bên cười lạnh nói, ta theo 6 tuổi liền bắt đầu rèn luyện Thiết xa trường, đến nay 10 năm, sớm đã đạt đến đại thành, dùng bàn tay trẻ tuổi thành đi, ngươi không là đối thủ của ta. Thật sao? Đường Long trong mắt tinh quang lóe lên, bàn chân bỗng nhiên ngừng, quát lên một tiếng lớn. Năm đấm hung hăng ném ra, kháng long kính. Bành, năm đấm cùng bàn tay đụng vào cùng một chỗ, một cổ đáng sợ sức lực lực xuyên thấu qua bàn tay, chui thẳng Nhược Linh Phong bàn tay trong kinh mạch. Ngược Linh Phong buồn bực hừ một tiếng, khỏe miệng tràn ra máu tươi, lui ra phía sau vài bước, cả kinh nói, làm sao có thể, người đây là cái gì quyền pháp? Gần với chúng ta thuần dương võ điện đệ nhất đại quyền pháp. Đường Long thần sắc lén lạo, bẽ nẽ lấy Ngược Linh Phong nói, ngươi thất bại. Ngược Linh Phong mặt khó coi. Chỉ là một cái giao thủ, chính mình tựu bị thua, đối phương quyền pháp hiển nhiên cũng không thua với mình. Soạt Toàn trường một hồi xôn xao. Đường Long thậm chí ngay cả bại hai gã cao cấp võ sinh, cái này không khác tại Thính Vũ các trên mặt hung hăng quạt một cái tát. Thiếu niên này là ai? Thanh chủ nhìn xem Đường Long, trong mắt lóe ra tán thưởng, nói: "Tuổi còn trẻ, thật không ngờ rất cao minh, xem ra ngày sau muốn trở thành võ giả, đều là có khả năng đấy." Ngồi ở bên cạnh hắn hắc y trung nhân nhân, mày nhắc lại, nhìn xem trên đài Đường Long, lộ ra trầm tư. Đáng chết. Thính Vũ các quán chủ sắc mặt như heo lá gan, khó coi đến cực điểm, vốn hắn vẫn còn kế hoạch lấy đằng sau cùng kiếm võ quán tranh đoạt lại không nghĩ rằng ở chỗ này tựu đẩy ta một cái tảng đá lớn đầu. Yên tâm. Một cái thanh âm trầm thấp nói ra, "Ta đi thôi." Thính Vũ các quán chủ nhìn xem người nói chuyện, người này một thân màu xám mộc mạc quần áo, tóc dài đen nhánh, đao khắc giống như đôi má, toàn thân tản ra trầm ổn cùng yên lặng khí tức, tựu phản phất. Một đầu trong lúc ngủ say hung thú. Chứng kiến người này, Thính Vũ các quán chủ sắc mặt lập tức dễ nhìn vài phần, khẽ gật đầu, nói, "Vậy thì giao cho ngươi rồi, phế đi hắn." Cái này áo xám thanh niên chậm đứng dậy, tại toàn trường nhìn soi mói, từng bước một hướng võ trên đài đi đến đứng ở đường lòng trước mặt, là Thạch kiếm, là hắn. Cái này là kinh hồng thiên hạ kiếm thạch kiếm. Một ít tuổi lớn hơn người, chứng kiến cái này áo xám thanh niên, lập tức con mắt sáng ngời. Bên trên đến lúc đó, cái này Thạch kiếm mới 16 tuổi, cũng đã là cao cấp võ sinh, kinh tài diễm diễm, không thua tại tạc kiếm phòng, nhiều năm như vậy, tuy nhiên còn không có có đột phá trở thành võ giả, chỉ sợ cũng đã võ giả hạ đệ nhất nhân rồi. Thực chờ mong. Tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đường Thiên Long mày lại nhăn, nhìn xem áo xám kiếm. Theo cái kia trầm ổn như đau khắc giống như trên gương mặt, người được một tia nguy hiểm khí tức, hắn trong lòng dâng lên một cổ bất an. Trong tay nhìn nhìn Thạch Kiếm, lớn tiếng nói, "Luân võ, bắt đầu." Đường Long thần sắc mặt ngưng trọng, hắn biết do chính mình địch nhân lớn nhất, kiểu là trước mặt cái này Thạch Kiếm, lúc này ngưng lên tinh thần, nắm chặt nắm đấm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 20: Đường lân trở về. Thạch Kiếm yên tĩnh địa đứng tại võ trên này, phản phất một thanh ra khỏi vỏ thần nhận, toàn thân dần dần bốc lên ra một cỗ lợi hại khí tức, làm cho người có loại ánh mắt đồng tử bị cắt cảm giác. Đường Long dừng ở hắn. Nhưng trong lòng có một khổ trầm trọng cảm giác các bách, hắn không có động, cùng đợi địch nhân động trước. Thạch kiếm túi đầu dừng ở mũi chân, thật lâu về sau mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng địa nhìn xem Đường lòng, thân thể chậm rãi từng bước một đi tới. Mỗi một bước đều phảng phất mèo đồng dạng, nhẹ nhàng mà cẩn thận, phảng phất giẫm nát hàn băng lên, mang theo một loại phiêu dật tiêu sái. Toàn trường tất cả mọi người cơ hồ xem lên người. Tương đối với trước khi nhược linh phong cùng cái kia xinh đẹp nữ tử rất nhanh thân ảnh, Đường Long ngược lại từ nơi này thạch trên thân kiếm ngửi được một tia nguy hiểm khí tức, tuy nhiên nhìn như từng bước một mà đến, lại phảng phất đem thiên địa khí thế đoạt Môi đi một bước, thân thể đều phảng phất cao lớn thêm vài phần. Bữa tiệc khách quý lên, cái kia thành chủ bưng chén rượu bằng tay dừng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc địa thần sắc, nhìn xem cái kia áo xám Thạch Kiếm, kinh ngạc nói, lúc này mới bao nhiêu tuổi, vậy mà va chạm vào thế cảnh giới, vũ ký của hắn, đến tận cùng đạt đến như thế nào cảnh giới. Ở bên cạnh hắn Hắc Y trung nhân nhân, đều là sắc mặt biến hóa, trên mặt lần đầu lộ ra ngưng trọng, nhìn xem cái kia áo xám Thạch Kiếm, chau mày. Xem ra, lần này đại quán giải thi đấu thật sự là càng ngày càng riệu rồi. Hâm biết trong mắt ra thần thái, nhìn xem Thạch Kiếm lẩm bẩm nói, chỉ có đối với võ học lý giải, đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ, mới có thể cảm nhận được loại này thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bằng trường ấy tuổi, như là trở thành võ giả, nhất định không thua gì cái kia Tạ Kiếm Phong, thậm chí so với hắn càng có tiền đồ. Sa Hoa nhất tôn quý một cái trở trên đế, Tiên tĩnh ngồi thiếu niên áo trắng, hình như có nhận thấy, chậm rãi mở mắt, đây là hắn đi tới nơi này quảng trường về sau, lần thứ nhất mở to mắt, đem bên cạnh hắn hai người đều kinh động. Tạ Kiếm Phong ánh mắt rơi vào võ trên đai cái kia áo xám thẻ kiếm, trong mắt lóe ra hào quang, toàn thân lộ ra một cổ chiến ý. Đại sư Vinh cái này thạch kiếm phí thế quá quỷ dị đáng sợ chẳng lẽ đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới một cái Tuấn lạng thanh niên hướng tạ kiếm phong khiêm tốn nói Tuy nhiên tuổi của hắn lớn hơn nhưng thiên Long Võ quán sư Vinh đệ bài vị hàng năm đều cạnh tranh thực kẻ lực mạnh sẽ trở thành đại sư Vinh người này chính là lần này lớn nhất đi thủ. Tạ kiếm phong lãnh khốcc nói xong một lần nữa nhắm mắt lại cái này Tuấn lạng thanh niên nhưng lại trong nội tâm chấn động cùng bên người cô gái xinh đẹp đối mặt đồng dạng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi gần đây mắt cao hơn đầuạ kiếm phong Dù cho liền võ quán bên trong đích trưởng lão đều không nhìn ở trong mắt, giờ phút này vậy mà hội thừa nhận cái kia thạch kiếm là đối thủ của hắn. Bên kia ghế, không xong. Đường Thiên biến sắc, nhìn xem cái này thạch kiếm khí thế, hắn rất rõ ràng, đây là đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới có thể phát ra, thân thể cùng thiên địa chỗ dung hợp, hồn nhiên như ý, vô luận thi triển ra cái gì võ học bí kíp, đều có thể nhanh chóng đạt tới đại thành cảnh giới, hơn nữa hội dùng khí thế áp người, như đứng tại thạch kiếm đối diện chính là một người bình thường, chỉ sợ giờ phút này sớm đã sợ tới mức quỳ xuống. Ngay cả là hắn Năm chìm võ học nhiều năm, đều không có va chạm vào cái này thiên nhân hợp nhất cảnh giới, không nghĩ tới vậy mà trước mặt cái này thạch kiếm vậy mà không có có trở thành võ giả, lại đạt đến khó như vậy được cảnh giới, quá không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này cảm thụ sâu nhất, nhưng lại Đường lòng, hắn có thể cảm nhận được trái tim của mình đập bịch bịp, hai chân tựa hồ có loại run rẩy cảm giác, lại bị cưỡng ép ngăn chặn. Loại cảm giác này, Đường Long nhìn xem từng bước một đi tới áo xám thạch kiếm, trong nội tâm phát run, tựa như một cái viễn cổ cự nhân đi tới. Mắt thấy hai người cách xa nhau bất quá 2 trượng, Đường Long cắn chặt răng, răng Ánh mắt lộ ra liều lĩnh cùng không bị trói buộc, mạnh mà cắn nát đầu lưỡi, kéo ra tư thế, thi triển ra kháng long kính. Bảnh! Bảnh! Quyền pháp huy động, tay áo ma sát không khí phát ra chấn động âm thanh. Thạch kiếm như trước thần sắc lạnh lùng, từng bước một đi tới, thẳng đến hai người cách xa nhau một trượng, Đường Long gầm nhẹ một tiếng, huy động nắm đấm đánh ra. Thạch kiếm thần sắc lạnh lùng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc cái này trước mặt mà đến quyền pháp, thoở tay khẽ bó, liền bắt được Đường Long đích cổ tay, nhẹ nhàng nhéo một cái. Thủ đoạn chợt khớp, kháng long kính nội lực bị chấn đắc rút lui trở lại. Đường Long phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt từng hồng, trong nội tâm kinh hãi vô cùng, chính mình mạnh nhất nguyên pháp, vậy mà chỉ là đơn giản như thế tiểu bị kết phá. Đồng dạng đều là võ sinh, trên lệch sao sẽ lớn như vậy? Đường Long trong nội tâm tuôn ra một cẩu ý, một cổ mãnh liệt không cam lòng, thuần dương võ quán có thể không quật khởi, ở này lần đã quán giải thi đấu, trên vai của hắn gánh vác lấy không chỉ là của mình vinh lục, càng là võ quán tương lai. Không thể bại. Đường Long cắn chặt răng răng, hướng thạch kiếm phóng đi. Vành! Thạch kiếm một cước đá ra, Đường Long thân thể rất nhanh bay ngược mà đi, xương sườn đứt gãy mấy cây. Đã đủ rồi. Đường thiên mạnh mà vọt tới võ bên bàn, lồng ngực tràn đầy máu tươi Đường lòng, trong mắt có chút tức ác, hướng Thạch Kiếm đạo, chúng ta nhận thua, không muốn xuất thủ nữa. Thạch Kiếm chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhìn về phía Đường Long, thân thể lóe lên, liền Đường thiên đều không có thấy rõ, liền phát hiện Thạch Kiếm đã đứng ở Đường Long bên người, bàn chân vừa nhấc, hung hăng giống nát phía sau lưng của hắn bên trên. "Cầu xin tha thứ, ta để lại ngươi." Cao cao tại thượng thanh âm, giống như thiên giới thần linh, mang theo không đệ cho xâm phạm lạnh lùng. Đường Long trên mặt đỏ lên, dùng sức điệu dãy rửa lấy Hắn cả đời chưa từng gặp như thế khuất phục, lại bị người giẫm nát dưới chân, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Sĩ có thể giết, không thể nhục, đường ra chưa từng có kẻ hẳn nhát. Đường Long cắn chặt răng răng, gầm nhẹ lấy hai tay ra sức chống đỡ khởi thân thể. Thạch kiếm bàn chân chậm rãi bông lòng, vậy mà không cách nào ngăn chặn Đường Long, đơn thuần khí lực phương diện đều là cao cấp võ sinh, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Thạch kiếm hừ lạnh một tiếng, bàn chân hơi vừa dùng lực, hung hăng hướng phía dưới đạp một cái. Bành. Đường Long thân thể trùng trùng điệp điệp xuống, không biết tự lượng sức mình. Thạch Kiếm lạnh lùng điệu bao quát lấy Đường Long. Ông một vòng vù vụ dao mình, đột nhiên phản phất sấm sét giữa trời quang, từ đằng xa nhanh chóng mà hoa đâm tới. Thạch Kiếm nhướng mày, thân thể bên cạnh lại để cho, tránh đi cái này một vòng đen nhánh ánh dao, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một thanh đen kịt chĩa dao, chăm chú đứng tại võ trên đài, trôi dao vẫn còn đang run rẩy không ngừng. Cái này chợt nếu như đến một màn, kinh động đến tất cả mọi người, Đường Thiên chứng kiến cái kia đen nháy chĩa dao, ánh mắt lộ ra khiếp sợ, lập tức kinh hỉ địa quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy mấy vạn người tụ tập quảng trường một góc. Chậm rãi đi tới một cái áo tím da thú thiếu niên, một đầu tóc đen tung bay trong gió, đen kịt trong ánh mắt lóe ra làm cho người ta sợ hai sắc khí, phản phất thực chất lợi kiếm, đâm thẳng hướng cái kia võ trên đài thực kiếm. Lân Nhi. Đường Thiên kinh hỉ kích động, không nghĩ tới mất tích Đường Lân vậy mà bình an trở lại. Chương 21, Đoạn ngươi một chân. Ngươi là ai? Mấy cái thị vệ theo bên cạnh đi tới, nhìn cả người sát khí lượn lờ Đường Lân, quắc, cũng dám tự tiện xông vào lượv võ. Ta. Bèo. Người thị vệ này vẫn chưa nói xong, Đường Lân thân thể tựa như ảo ảnh lóe lên, tựa như biến mất. Tại tất cả mọi người ngây người lúc, trên đài thạch kiếm trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể mạnh mà rút lui mà đi. Một đạo thân ảnh màu tím chống rông xuất hiện tại hắn đứng tại địa phương, như một thanh hàn quang bắn ra bốn phía duyệt kiếm, thẳng tắp thân thể đứng tại võ đài trên ván gỗ, Đường Lân cũng không có đi xem thạch kiếm, phản phất toàn bộ quảng trường tất cả mọi người không tồn tại, hắn xoay người đem trên mặt đất đường Long lăng. Tiểu thương ngốc. Đường Long chứng kiến Đường Lân, ánh mắt lộ ra vui sướng, tuy nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức không còn chút sức lực nào, như trước cười toe toét miệng cười nói, ta biết ngay, ngươi sẽ không ra sự tình đấy. Đường Lân trong nội tâm cảm thấy một hồi đau nhức, hắn nu hòa nói: "Ngươi đi xuống trước, tại đây giao cho ta." Đường Long thần sắc trịnh trọng, nói: "Người này rất cường, ngươi phải cẩn thận." Ân. Đường Lân gật đầu, đưa hắn nâng xuống đài, nhìn xem nên đón đi lên phụ thân khuôn mặt, cái kêu bên tóc mai tựa hổ có mấy quặng, Đường Lân trong lòng có chút rung rung, lặng lẽ nắm chặt nấm lấm, thanh âm khàn khàn mà nói: "Phụ thân, ngươi không cần lo lắng, kế tiếp giao cho ta." Đường thiên nhìn xem Đường Lân, trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng, nói: "Trở lại là tốt rồi, ngươi không muốn quá kỵ mạnh." Cái này Thạch Kiếm đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, rất khó đối phó. Đường Lân gật gật đầu. Nhìn xem Đường Thiên giác Dịu lấy đại ca rời đi, Đường Lân chậm rãi thu hồi ánh mắt, xoay người lại, cũng không có đi xem bên cạnh Thạch Kiếm, mà là từng bước một đi về hướng hắt Nha chiến đao, tay nắm giữ ở chu đao, lạnh buốt địa cảm giác chạy toàn thân, phản phất đem trong cơ thể ngủ say huyết dịch tỉnh lại được sôi trào. Người là ai? Nơi này là luận võ giải thi đấu, không cho phép quấy rối." Trọng tay quát lớn. Đường Lân đầu nhìn hướng Thạch Kiếm, trầm thấp mà khàn, khàn mà nói, "Ta là thuần dương võ quán người dự thi, trận này" Ta đến." Trong tài ngơ ngác một chút, quay đầu lại nhìn về phía Đường Tiên. Đường Tiên ở phía xa hướng hắn gật đầu, thanh âm hùng hồn mang theo tự hào, "Truyền khắp toàn trường, hắn là con của ta, là Võ Quán đệ tử, cũng là chúng ta phái ra danh thứ ba người dự thi." Nghe được Đường Tiên, tất cả mọi người bình thường trở lại. Giải thi đấu tuy nhiên quy tắc nghiêm cẩn, nhưng dự bị nhân viên là có thể có, mặc dù không có trải qua kỹ càng điều tra nghiệm chứng đường lân thân phận, nhưng cũng biết Đường Tiên sẽ không ngu xuẩn đến nói dối, nếu không, tiêu tương đương với lừa gạt mệnh quan triều đình, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì tử hình. Hơn nữa nhìn Đường Lân đôi má hình dáng, cùng Đường Thiên ẩn ẩn có vài phần tương tự, tất cả mọi người đã tin tưởng Đường Thiên. Là hắn. Đưa thiệt khách quý bên trên Hồng Tuyết chứng kiến Đường Lân, tâm thần có chút hoảng hốt, tuy nhiên trước mặt Đường Lân cho cảm giác của nàng có chút lạ lắm, cùng trong trí nhớ cái kia Tao Nhã thiếu niên có chút không hợp, nhưng này sáng như tuyết ánh mắt cùng hai đầu lông mày lãnh ngạo, đều là không có sai biệt. Không thanh nói hắn tiến về trước mê vụ đầm lầy lịch lãm diện luyện, xem bộ dạng như vậy, có lẽ tu vi không nhỏ, chỉ tiếc, gặp gỡ đạt tới thiên nhân hợp nhất thập kiếm, nếu không, cái này thuần dương võ quán muốn tấn 8. Còn là hoàn toàn cũng được. Hưng huyết trong nội tâm âm thầm thiết hận, nàng một mực đều rất coi được Đường Lân tiền Đồ, biết rõ hắn tương lai tất nhiên sẽ có một phen với tư cách. Thanh chủ nhìn qua Đường Lân, thần sắc kinh ngạc, nói: "Thiếu niên này vừa rồi thân pháp, chỉ sợ có cao cấp võ sinh thực lực nha, chắc trưởng, lại là một cái trẻ tuổi như vậy cao cấp võ sinh, xem tuổi của hắn, có lẽ chỉ có 15-16 tuổi a." Tiếp qua vài năm, kẻ này nói không chừng sẽ là cái khác thập kiếm, hoặc là tạ kiếm phong. Ở bên cạnh hắn Hắc Y trung niên nhân trầm giọng nói, ánh mắt hắn có chút nheo lại, nhìn xem trên đài Đường Lân thiểm lực qua một vòng hàn quang. Tại còn lại chờ trên lễ, tất cả đại võ quán mọi người là thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới bên trên giới tại đấu vòng loại tiểu không chúng cử thuần dương võ quán, lần này vậy mà đản sinh ra hai cái cao cấp võ sinh, nhất là trước khi Đường lòng, tuy nhiên là cao cấp võ sinh, nhưng lực lượng đã cực kỳ kinh người, tầm thường, cao cấp võ sinh gặp gỡ đều không nhất định có thể thắng được, hơn nữa hiện tại xuất hiện Đường Lân, muốn đoạt được top 8 dễ dàng. Cái này thuần dương võ quán, thực không đơn giản. Khá tốt chúng ta võ quán không có gặp gỡ bọn hắn, cái này thuần dương võ quán cũng không may, gặp được Thính Vũ Các nhất là cái này Thính Vũ các trong còn có Thạch kiếm cái này quái vật. Thời vận không tốt, khó coi a, thật đáng tiếc. Rất nhiều võ quán thành viên đều cảm thấy tiếc hận, cũng có nhìn có chút hạ hê. Là Tam công tử. Nghe nói, Tam công tử đã là võ giả, không biết có thể hay không đánh qua cái kia Thạch kiếm. Thuần Dương võ quán sở hữu tất cả đệ tử, đều đi tới thính phòng lên, trước khi chứng kiến Đường Long bị ổ đã lúc lo lắng không thôi, giờ phút này chứng kiến Đường Lân, nguyên một đám con mắt tỏa sáng. Võ đài trên, trọng tai nhìn xem Đường Lân cùng Thạch kiếm, lớn tiếng nói, "Luân bắt đầu." Thạch kiếm thần sắc lênh khốc. Phảng Phất chấp trưởng sinh tử thiên thần, Bệ Nghệ địa nhìn xem Đường Lân, hướng hắn từng bước một đi đến. Đường Lân ánh mắt lại theo dõi hắn chân. Vừa rồi, tự là cái này cái chân. Đường Lân ánh mắt giống như nhìn xem một cái tử vật, không mang theo chút nào tình cảm cùng sinh cơ. Bèo, thân thể lóe lên, tựa như một đạo màu tím điệu quang. Thạch kiếm ánh mắt lóe lên, nhanh chóng quay người một cước đá vào, thi triển chính là trước kia cái kia xinh đẹp nữ tử đã dùng qua đại lực kim cương cước. Chỉ là, cái này đại lực kim cương cước bị hắn thi triển đi ra, không khí phảng phất bị giao gam thổi qua, phát ra gào thét tiếng vỡ vụn mạnh hơn cái kia xinh đẹp nữ từ gấp 10 lần. Đường Lân thân thể ra hiện tại hắn sau lưng, mặc dù biết đối phương là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lại không nghĩ rằng phản ứng nhanh như vậy, hắn cũng không có nhượng bộ, bàn tay như rồng trảo giống như rũ ra, khấu trừ hướng mắt cá chân. Bành! Thủ đoạn bị chấn đắc run lên. Đường Lân kịp thời rút về bàn tay, nhìn xem Phiêu nhiên lui ra phía sau thạch kiếm, không nghĩ tới lực lượng của đối phương, thậm chí có ngàn cân chi trọng. Thạch kiếm nhìn xem Đường Lân đích cổ tay, có chút kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn, tiếp được chính mình một cái chân cây roi, nhẹ thì cốt cách vỡ vụn. Nặng thì gãy chi tàn thế, không nghĩ tới Đường Lân vậy mà bình yên vô sự. Có chút ý tứ. Thạch Kiếm khỏe miệng cong lên một vòng lánh khốc độ cong, tại gặp gỡ tạ kiếm phong trước khi, mượn người tới nóng người. Vèo. Thân pháp của hắn như du vân giống như phiêu giật, hướng Đường Lân trước mặt phóng đi, bàn chân lại một cái sai chỗ, xuất hiện tại Đường Lân sau lưng, huy động cánh tay như roi rút đi. Đường Lân phía sau lưng thủ kích, thân thể về phía trước nghiêng. Thạch Kiếm kinh ngạc, lập tức cười cười, kháng đánh lực cũng không tệ lắm, vậy mà không có gãy xương. Nói xong, bàn tay như thiểm điện tỏa ra khấu trừ hướng đường lần đầu vai xương quay xanh. Đường Lân Bả vai khẽ khởi, đưa hắn lực đạo tán mất. Đại bằng thân pháp. Thạch thân kiếm thể rất nhanh hiện lên, trong chốc lát phản phất xuất hiện ba cái thạch kiếm, vây quanh đường lần xoay tròn. Soạt. Toàn chương một hồi xôn sao, cái này thần kỳ một màn lại để cho sở hữu tất cả thượng võ thiếu niên con mắt sáng lên. Không hổ là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, vậy mà có thể đem khinh công thân pháp thi triển đến cảnh giới này, quả thực là xuất thần nhập hóa, không biết tại đây phía trên, siêu nhập thánh vũ khí cảnh giới sẽ là như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Đường tiên sợ hãi thán phục nói: Đường Thiên nửa nằm tại chỗ ngồi lên, lo lắng mà nói: "Tiểu thư ngốc có thể hay không bị thua? Hắn cũng không có cường đại khinh công thân pháp, tiếp tục như vậy không được a." Đường Thiên mỉm cười, nói: "Vốn ta còn có chút bận tâm, bất quá hiện tại, ta ngược lại không lo lắng rồi. người không phát hiện đệ đệ của người đều không có thi triển càng lam quyền, nói do hắn tại giữ lại thực lực, hơn nữa hắn bày ra thân pháp tốc độ cũng chỉ là cao cấp võ sinh trình độ, còn không có thi triển ra võ giả lực lượng, càng không có vận dụng khí lực. Hơn nữa, đem khinh công thân pháp thi triển đến như vậy cảnh giới, quá mức tiêu hao thể lực." mà đệ đệ của người nhưng chỉ là đứng ở nơi đó tả hữu hoạt động, một lúc sau, thạch kiếm tất nhiên thất bại. Ta muốn, Lân Nhi hẳn là muốn muốn lĩnh giáo thoáng một phát thiên nhân hợp nhất cảnh giới a. Đường Long khẽ giật mình. Tuy nhiên thực lực của hắn cùng phụ thân tương đương, nhưng kinh nghiệm cùng nhãn lực lại ngày đêm khác biệt, giờ phút này ngưng mắt nhìn đi qua, phát hiện quả là thế. Võ đài trên, Đường Lân bàn tay vung lên, đem thạch kiếm trước mặt đập tới một quyền nhẹ nhàng tiếp được, cánh tay có chút đẩy, một cổ phản chấn lực lượng đem thạch kiếm nhấc lên được rút lui mà đi. Tập thể dục chấm dứt. Đường Lân hoạt động cổ, nghiêng đầu nhìn về phía thạch kiếm. Ánh mắt không chứa chút nào tình cảm, theo dõi hắn cái kia cái chân. Mèo. Hào quang màu tím lóe lên, Đường Lân thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại Thạch Kiếm trước mặt, hai người gương mặt cơ hồ muốn đụng vào cùng một chỗ. Thạch Kiếm trong nội tâm cả kinh, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa một quyển đánh về phía Đường Lân. Bành. Đường Lân bàn tay lên tiếp, phản phất nắm một cái bánh bao, đem Thạch Kiếm nắm đấm nghiến được ken két tiếng nổ, cốt cách đều tựa hồ cũng bị vào nát. Cái gì? Thạch Kiếm ánh mắt lộ ra khiếp sợ, quả đấm của hắn phản phất khảm nạm tại Đường Lân trong lòng bàn tay, tùy ý như thế nào lôi kéo, đều không thể di động như vậy lực lượng tương đại, làm sao có thể? Thạch kiếm không cách nào tin, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn, hay vẫn là nhanh chóng huy động mặt khác năm đấm, đánh tới hướng Đường Lân thể diện. Bành! Đường Lân lần nữa nhẹ nhàng một chảo, nắm quả đấm của hắn. Kịch! Thạch. thạch kiếm năm đấm bị niết được ken két tiếng nổ, phát ra làm cho người lợi mọi như cay mũi thanh âm. Không lâu, Đường Lân nhìn xem đầu đầy mồ hôi lạnh chảy dòng dòng Thạch kiếm, mặt mỉm cười, nói khẽ, "Thiên Long võ quán một người, va chạm vào ông nội của ta lưu lại cái kia chôi hắc nha trên nào, sau đó, ta chật bỏ hắn một tay." Chân của ngươi Vừa rồi trả đạp qua ta đại ca, cho nên. Đường Lân tối đầu nhìn về phía chân của hắn, khỏe miệng chậm rãi cong lên một vòng ác ma giống như tàn khốc địa đường cong, như thiểm điện đá ra một cước. Rang rắc. Thạch kiếm cái kia chỉ đùi phải đầu gối bị đá ở bên trong, dùng một cái làm cho người nhìn thấy mà giật mình kỳ dị góc độ, hướng về sau ngược lại lom xuống dưới. A. Thạch kiếm trong miệng phát ra thống hào, tuy nhiên dốc sức liều mạng cắn chặt bờ môi, lại hay vẫn là đau đến nước mắt đều mất đi ra. Soạt. một mảnh tiếng động lớn xôn xao, tất cả mọi người con mắt phảng phất muốn lồi ra đến. Khổ có thể tin địa nhìn xem một màn này, vốn là chiếm cứ lấy thượng phòng, đem đường Lân Như đống cắt giống như ẩu đả thạch kiếm, vậy mà tại trong chớp mắt bị người chuyển, trực tiếp bị phế một chân. Cái gì? Thính Vũ các quán chủ đông nhiên đứng dậy, kinh sợ nhìn xem trên đài. Làm sao có thể? Nhược Linh Phong cùng cái kia xinh đẹp nữ tử mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây hết thể phát sinh quá nhanh, bọn hắn đều không có thấy rõ, liền phát hiện đường Lân chế trụ thạch kiếm hai tay, hơn nữa phế bỏ hắn một chân. Chương 22, quyết đấu quán chủ. Bảnh. Đường Lân tay run lên, đem thạch kiếm thân thể hướng võ đài bên ngoài ném bay ra ngoài, phản phất một cái rách dưới vải bố túi, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất lăn mình quay cuồng vài vòng. Toàn trường trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cái kia chật vật thạch kiếm, khó có thể tin, vừa rồi mạnh như thế thế người, vậy mà sẽ ở trong chớp mắt bị như chuyển, trực tiếp bị phế một chân, ném ra võ đài. Làm sao có thể? Ta không nhìn lầm a. Thiếu niên này chẳng lẽ là võ giả? Tất cả mọi người đầu óc Đường Tiên cùng Đường Long lên nhau, nhìn nhau cười cười, trong nội tâm âm thầm vi Đường Lân thực lực cảm thấy vui vẻ. Tại bên kia, cái kia tính vũ các quán chủ phản ứng nhanh nhất, thân thể lóe lên, liền đi tới Thạch Kiếm thần minh, thỏ tay đưa hắn ng nhìn xem dưới người hắn uốn lượn bẻ gãy đôi phải, một cổ trùng thiên lửa giận xông lên đầu, năm đấm niết được ken két tiếng nổ. Thạch Kiếm là bọn hắn võ quán mạnh nhất đệ tử, trẻ tuổi như vậy tiểu cảm ngộ đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tương lai tiền đồ cũng không kém cỏi tại kiếm phong, giờ phút này vậy mà trực tiếp bị cắt đứt một chân, tương đương với bị phế hơn phân nửa võ công. Lửa giận các quán chủ ngẩng đầu chầm chậm vào trên đài lân, thân thể nhanh chóng lóe lên, như như Lưu quang đi vào trước mặt hắn giơ tay lên trường, nặng nề mà hướng trên mặt hắn đập đi. Một trường này nếu là đánh trúng, Đường Lân Hàm răng không phải rơi ra đến không thể. Không tốt. Thanh chủ chứng kiến tính vũ các quán chủ hành động, vội vàng đứng người lên, quát bảo ngưng lại nói, nhanh ngăn lại hắn, Bạch Thành tiểu tử này dẫn đi lên. Tại bữa tiệc khách quý lên, lập tức lướt đi một người trung niên nam tử, toàn thân bao vây lấy một cổ màu ngà xưa khí lực, cho thấy võ giả thực lực, hắn như đại bằng hướng cái kia thính vũ các quán chủ phong đi, nhưng tốc độ hay vẫn là chậm một nhịp. Mắt thấy bàn tay muốn rơi xuống, Đường Lân trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay hướng lên lên. Năm ngón tay giống như sắt thép, hung hăng bắt lấy cánh vũ các quán chủ đích cổ tay. Bạch Thành vẫn nộ trên mặt lộ ra kinh hãi, nhưng hắn là một gạ võ giả, giờ phút này dưới sự phẫn nộ một kích, lực lượng hạng gì cực lớn, lại bị Đường Lân cho tiếp xuống dưới. Phải biết rằng, võ giả cùng cao cấp võ sinh ở giữa chênh lệch, giống như khe rẽn, tựu như cái kia Thạch Kiếm đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng như cũng bị thua tại Đường Lân trong tay, dù sao khí lực chênh lệnh còn tại đó, gấp hết sức hàng mười hội. Ngươi? Bạch Thành rung động địa xem lên trước mặt Đường Lân, có chút không dám tin điệu dung giọng nói, chẳng lẽ, ngươi là võ giả? Đường Lân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, đem bàn tay của hắn bỏ qua. Lúc này, trung niên nam tử kia đã chạy đến, hắn kinh nghi nghiệu nhìn về phía Đường Lân, hắn biết rõ Bạch Thành thực Lực, không nghĩ tới Đường Lân lại có thể tiếp kế tiếp võ giả nén giận một kích. Cái này kỳ quái một màn, kinh động đến tất cả mọi người, cái kia thành chủ ngơ ngác một chút, quang mang trong mắt sáng dựng, lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, xem ra, lại là một thiên tài thiếu niên, dĩ nhiên là võ giả, khó trách, khó trách có thể đơn giản đệm cái kia thạch kiếm đánh bại. Trong lòng của hắn thật sự vui vẻ. Phải biết rằng, thân là thành chủ Trong thành đạn sinh ra đến võ giả càng nhiều, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn, vốn đạn sinh ra một cái tạ kiếm phong cũng rất lại để cho hắn phàm mãn, giờ phút này hơn nữa đường lần, hắn vui vẻ được cơ hồ muốn niết miệng cười to. Võ giả. Hồng Tuyết trên mặt đẹp che kín kiếp sợ, bàn tay nhẹ che cặp môi đỏ mọng, khó có thể tin điệu nhìn xem trong sân đường lân, nàng biết rõ đường lần tuổi thật, chờ đến tháng sau qua hết năm, mới được là 13 tuổi. Một cái 13 tuổi võ giả, đây là cái gì khái niệm? Nàng thật sự không dám tin, nhất là Vừa nghĩ tới Đường lần còn phân tâm đọc sách cùng đi theo trấn Yêu sư học tập phụ lục, Tiêu cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi, dù sao, một người tinh lực cuối cùng có hạn. Quái vật, tuyệt đối là quái vật. Hung Tuyết lập tức cho Đường Lân rơi xuống kết luận. Võ giới đại, bị Nhược Linh Phong nâng lên thật kiếm, nghe được sư phó, trong nội tâm đại trấn nhìn xem trên đài vạn chúng chúc mục đích Đường lần trong nội tâm không cách nào tin, ít như vậy năm mới còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng làm trở thành võ giả. Võ giả Trong lòng của hắn phảng phất cắt một vết thương. Không cách nào cảm ngộ đến thiếu hụt, vẫn là trong lòng của hắn đau nhức. Tuy nhiên hắn cảm nộ đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trong lòng có chút mình an ủi, nhưng hay là đối với cảnh giới này tha thiết ư mờ, chỉ có trở thành võ giả mới ý nghĩa bước vào chính thức võ học cung điện. Vốn còn muốn lấy dựa vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ công, lần này đã quán giải thi đấu Trung Hoa Tạ Kiếm Phong đỏ sức, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái đường lân, đồng dạng là võ giả, lại đơn giản tiểu đánh bại hắn. Võ giả? Thạch kiếm trong nội tâm cắn chặt răng răng, nếu như ta là võ giả, giờ phút này ai là đối thủ của ta? Cái kia Tạ Kiếm Phong đều là một cái tát trụ chết, mà ngay cả sư phụ đều có thể đánh bại sá hoa trên bản tiệc. Tạ Kiếm Phong trên mặt lộ ra khiếp sợ, nhìn xem trên đài đường lân, theo cái kia giữa lông mày thành tú, hắn biết rõ, thiếu niên này so với chính mình càng thêm tuổi trẻ, cái này ý nghĩa, thiên phú của hắn càng mạnh hơn nữa qua chính mình. Thiên tài thiếu niên sao? Tạ Kiếm Phong thấp giọng nỉ non, khoe miệng chậm rãi cong lên một vòng đường cong, ngay cả là thiên tài, ta đồng dạng bóc chết. Trong mắt của hắn phảng phất thiêu đốt ra hai luồng hòa diễm, toàn thân tản ra trùng thiên chiến ý. Lúc này, thành chủ đã đi đến võ đài, trách cứ điệu nhìn xem Bạch Thành, nói, "Bạch chủ, ngươi sao có thể xúc động như vậy?" phá hư trận đấu quý củ, may mắn vị tiểu hình đệ này là võ giả, nếu không, đem ngươi hắn đã thương, lại để cho trận đấu như thế nào tiến hành. Bạch Thanh liền vội cúi đầu, nói, "Vâng, đều tại ta nhất thời hồ đồ." Thành chủ biết rõ hắn là võ giả, cũng không muốn đắc tội, mỉm cười nói, "Đã thành, đều đi xuống đi, trận đấu tiếp tục." Bạch Thanh gật đầu, nâng lên quét đường lần liếc, trong mắt xẹt qua một tia áp động. "Chấm đã." Đường Lân đột nhiên lên tiếng, chuẩn bị quay người rời đi thành chủ kinh ngạc nhìn xem Đường Lân, nói, "Tiểu huynh đệ, còn có chuyện gì sao?" Đường Lân hướng hắn chắp tay, nói, Thái Tiên Thánh chủ đại nhân, ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ hỗ trợ." Thanh chủ cười nói, có thể kết giao đến một thiên tài võ giả, trong lòng của hắn cũng vui vẻ. "Thỉnh Thanh chủ đại nhân giúp ta chủ trì, ta muốn khiêu chiến Bạch Quán chủ." Đường Lân ánh mắt như kiếm, nhìn về phía cái kia Bạch Thành. "Khiêu chiến Bạch Thành?" Thanh chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đường Lân chậm chậm vào Bạch Thành, khoe miệng cong lên một vòng tàn khốc, nói, "Xin hỏi, Bạch Quán chủ ngươi dám tại ứng chiến sao?" Thanh âm tràn ngập trần trụi khiêu khích. Bạch Thành sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, lạnh giọng nói, "Tốt, rất tốt. Ngẫe con mới để không sợ cọp, ta hữu thay sư phụ của ngươi hảo hảo dạy bảo ngươi, lại để cho ngươi biết, Thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng trở thành võ giả là có thể không coi ai ra gì. Rất tốt." Đường Lân khỏe miệng giơ lên, nói, "Nếu như ta bị thua, về sau chúng ta võ quán người, nhìn thấy các ngươi Thính Vũ các đệ tử đều đi vòng qua, nếu như ngươi thua, về sau võ quán các ngươi đệ tử nhìn thấy chúng ta thuần dương võ quán đệ tử cũng muốn đi vòng qua." Bạch Thành giận quá thành cười, nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Thanh chủ nhìn xem hai người này, có chút sững sở, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói, đã như vậy, ta đây tiểu chủ trì một lần, luận bàn võ nghệ, các ngươi có một chút liền ngừng lại, tất cả mọi người là võ giả, ai bị thương cũng không tốt. Soạn! Toàn trường một hồi xôn xao. Đường Lân lại muốn phiêu chiến đồng dạng là võ giả Bạch Thành. Phải biết rằng, Bạch Thành trở thành võ giả đã nhiều năm, từ nhỏ đắm chìm tại võ đạo ở bên trong, các loại võ học bí kíp đã sớm thuộc đầu, không ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, hơn nữa phong phú kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối là cực khó đối phó cùng giả. Đường Lân tuy nhiên là võ giả Thiên tài hơn người, nhưng dù sao mới mười mấy tuổi, dù là ngày đêm càng không ngừng học tập võ học bí kíp, điên cuồng chiến đấu, nhưng cái đó chống đỡ mà vượt Bạch Thành vài thập niên. Trong lúc nhất thời, đại đa số người cũng nhịn không được lắc đầu. Quá vọng động rồi. Hồng Tuyết nhíu mày, cái này Bạch Thành hơn 20 năm trước liền trở thành võ giả, tuy nhiên hôm nay còn không có có đạt tới võ giả hải cảnh, nhưng chỉ sợ cũng tương đương tiếp cận, nhất là võ công, vài thập niên nhiều lần luyện tập, sớm đã dung nhập cốt tủy, mặc dù không có đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng là rất khó đối phó. Ai? Nàng có chút tiếc hận. Bất quá trong nội tâm ngược lại có thể hiểu được. Thiên tài nha, cái nào không phải đầy người ngạo khí. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, võ trên đài đường lần cùng Bạch Thành tất cả đứng ở bên, tại thành chủ tuyên bố xuống, luận võ bắt đầu. "Tiểu tử." Bạch Thành nhẹ nhàng vén tay áo lên, cười lạnh nói, "Ta có thể hiểu được, ngươi vừa trở thành võ giả không lâu, lòng tràn đầy ngạo khí, hôm nay, ta tiểuu cho ngươi té ngã một lần, nhận thức thoáng một phát võ học cao diệu." Thật sao?" Đường Lân thần sắc lánh thân thể mạnh mẽ lóe lên, hướng Bạch Thành bạo qua đi, toàn thân kéo không khí, phát ra tiếng rít tiếng nổ. Bạch Thành cười lạnh một tiếng, thân thể một chuyến, phản phất một chuỗi tàn ảnh giống như hướng Đường Lân vào tới, thân pháp quỷ dị phi người, không chút nào thua kem trước khi ta kiếm. Tàn ảnh quyền. Bạch Thành gần sát Đường Lân, cánh tay vung vậy được giống như ngàn vạn năm đấm, hướng Đường Lân tụ tập vung nện mà đi. Đường Lân ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nên đón đi lên, phát hiện từng cái năm đấm nhìn như hư ảnh, trên thực tế đều là chân thật năm đấm. Không hổ là đấm chìm võ đạo nhiều năm võ giả. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, vô luận tân pháp hay vẫn là quyền pháp phương diện, đều hiếu thắng qua ta. Tại chiến đấu trước khi, hắn tựu ngờ tới điểm này. Sở dĩ lựa chọn quyết đấu, là vì biết rõ chính mình phế đi thạch kiếm một chân sự tình, nhất định sẽ làm cho Bạch thành trả thù. Đã đắc tội, mà đắc tội đến cùng. Mượn ngươi tôi luyện quyền pháp của ta. Đường Lân ánh mắt lạnh như băng, trong tay nắm đấm lên đón đi lên, một cỗ nội kình ngưng tụ tại trên nắm tay, hàm mà không phát, đợi đến lúc toàn lực một quyền đánh ra lúc, nội kình mạnh mà mang tất cả đi ra ngoài. Kháng Long Kính, nắm đấm hung hăng đối với nện ở một chỉ tàn ảnh quyền lên, sở hữu tất cả tàn ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, hai cái nắm đấm trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Bành Đường Lân thân thể hướng về sau rút lui ba bước, nằm đấm xương cốt giống như vỡ vụn, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Còn đối với mặt Bạch Thành, vậy mà rút lui 6 7 bước mới dừng lại, lông mày vặn lên, tựa hồ nhận thụ lấy cực lớn thống khổ. Cái này một phát tay, Đường Lân vậy mà chiếm cứ thượng phong. Kể cả thành chủ ở bên trong, tất cả mọi người đều thất kinh, phản phất quái vật đồng dạng nhìn xem Đường Lân, nếu như không phải Đường Lân không có thi triển hạ giận công, chỉ sợ muốn cho là hắn là võ giả hai cảnh người. Đường Lân nhưng trong lòng tại khiếp sợ Bạch Thành lực lượng, phải biết rằng, hắn lần này lịch lãm rèn luyện thu hoạch thật lớn nhất là nuốt luân thủ yêu nửa khối yêu đan, lực lượng bảo tăng, một tay có thể giơ lên 4000 5000 cân cự thạch, ít thua ở võ giả hai cảnh người, giờ phút này cũng chỉ là đem Bạch Thành đánh trúng lui về phía sau, mà không có đánh gãy tay của hắn Cốt. Chương 23, một quyền đánh vẹt đợt dẹp. Cái gì? Trở lại bữa tiệc khách quý bên trên thành chủ, mở to hai mắt nhìn, đơn so bị lực lượng, Bạch Thành tiểu tử này vậy mà đã thua bởi cái này tiểu hưng đệ. Ở bên cạnh hắn Thiên Long võ quán quán chủ cùng ông Tuyết, đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin, nếu như nói Đường Lân võ công hiếu thắng qua Thành, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Ví dụ như cái kia Thạch Kiếm Võ Công, tựu mạnh hơn đại bộ phận võ giả. Thế nhưng mà, đơn thuần luận lực lượng, đạt tới võ giả cảnh giới nhiều năm thành, vậy mà rơi vào hạ phong. Chẳng lẽ Đường Lân là võ giả hai cảnh? Mấy người lẫn nhau đều lộ ra cười khổ, tuy nhiên bọn hắn có thể để xác định, Đường Lân cũng không có đạt tới võ giả hai cảnh cái loại nội khí lực phóng ra ngoài, cách không đả thương người cảnh giới, nhưng loại này lực lượng cường đại, lại cơ hồ so sánh võ giả hai cảnh người. Nghiên nghiệm, tất cả mọi người trong đầu đều hiện ra hai chữ này, chấn động nhất nhưng lại bạch thành Hắn cảm giác nắm đấm của mình cơ hồ đã mất đi chi giác, nhất là đường lân trên nắm tay quỷ dị kinh lực, nếu không là kịp thời ngăn cản được, chỉ sợ cả đầu cánh tay đều muốn vế mất. Lực lượng rất mạnh. Bạch Thành Tâm trong hồi hộp, thân xác trở nên run trọng. Tại thời khắc này, hắn không có lại đem đường lân xem thành một cái sơ tân chức võ giả, mà là trở thành một cái ngang nhau thực lực đối thủ đối đãi. Quyền pháp cường đại, nhưng thân pháp cũng không cao. Bạch Thành cay đọc ánh mắt sớm liền phát hiện, đường lân cũng không có gì thân pháp, chỉ có một bằng thân thể tốc độ di chuyển tiến hành né tránh xê dịch, trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, thân thể lượn lên, Như chim bay giống như tại Đường Lân thân thể trùng quanh vần quanh. Bèo. Quay người lại vây quanh Đường Lân sau lưng, một quyền trùng trùng điệp điệp đánh ra. Đường Lân phản ứng lại cảm, quay người dùng quyền đón đỡ, đang chuẩn bị đánh trả, Bạch Thành lại như cá bơi, ngược lại vây quanh bên trái của hắn bên cạnh, thi triển ra đại lực kim cương cấp tiến hành công kích. Bành. Đường Lân vốn cho là hắn muốn theo chính diện, không nghĩ tới là bên cạnh, thoáng một phát đánh giá sai lầm, lập tức bị một chân đa trúng, trái eo dạ dày phảng phất đều chấn động được tái mất, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Quả nhiên thân pháp không cao. Bạch Thành còn mắt sáng rõ. Vẹo. Hắn thân ảnh lần nữa lóe lên, vây quanh Đường Lân sau lưng tiến công. Đường Lân chịu đựng kịch liệt đao nhức, năm nắm đâm hướng về sau vung đi, mang theo gạo thét tiếng gió, lại không có đánh trúng Bạch Thành thân thể. Bạch. Đường Lân phía bên phải lại gặp một quyền. Ken két Đường Lân nắm đấm nghiệt được phát tiếng nổ, lửa giận trong lòng đốt cháy, hán cường đại nhất đúng là quyền pháp, ngoài ra thân pháp khinh công cùng binh khí chiêu thức, toàn bộ đều không có học tập qua, giờ phút này cùng Bạch Thành một phát tay, ở giữa chính mình chỗ thiếu hụt, lập tức liền đã rơi vào hạ phòng, mà chính mình cường đại quyền pháp, càng là liền đối phương thân thể đều không gặp được. Xem ra Tiểu huynh đệ này phải thua. Đứa thiệt khách quý bên trên thành chủ, lắc đầu khẽ thở dài, hắn đồng dạng nhìn ra Đường Lân Trô thiếu hụt. Dù sao chỉ là hài tử. Hồng Tuyết mỉm cười nói, người tinh lực có hạ, hắn có thể đem quyền pháp luyện đến như vậy cảnh giới, đã thật không đơn giản, muốn lại tốn hao tinh lực đi cân nhắc kinh công, dù là theo trong bụng mẹ bắt đầu rèn luyện, đều không có nhiều thời gian như vậy. Tiếp qua vài năm, kẻ này tất thành châu náu. Thành chủ trong mắt tỏa ánh sáng. Hồng Tuyết gật đầu nói, nếu hắn có thể sống đến 30 tuổi, vậy thì thật sự sẽ trở thành làm một quả chói mắt tinh quang, cả nước thành danh đều không khó. Thành chủ khẽ gật đầu. Thiên tài tuy nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng muốn chính thức còn sống sót lại khó khăn vô cùng, hắn bay kiến quá nhiều đích thiên tài, ngang trời xuất thế, cuối cùng lại như sáng lạn lưu tinh lóe lên tức thì, có rất nhiều bị chính mình ngạo khí chỗ chôn vùi cái mạng, có thì còn lại là bị cựu ra hạ độc ám sát, còn có thì là bị cái khắc vương triều phái sát thủ cho giải quyết. Tóm lại, thiên tài muốn phải sống sót rất khó. Chỉ mong hắn có thể sống lâu điểm a." Thành chủ thở dài nói. "Mẹo." Bạch Thành thân ảnh thoáng hiện tại đường lẫn phía trước, mang trên mặt đùa cợt điệu dáng tươi cười, nói: bằng ngươi chút buồn sự ấy, cũng dám khoe khoang, tiếp qua 10 năm, chờ ngươi đem khinh công thân pháp đều học xong, có lẽ ta thực không phải là đối thủ của ngươi, đến ở hiện tại. hắc. Hắn thân ảnh lóe lên, lần nữa bạo lướt mà đến. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể thẳng tắp địa đứng lại, đem thính giác, thị giác đều điều động, toàn lực cảm thụ được động tính bên cạnh, cảm thụ được gió thổi qua thanh âm, dưới chân tấm ván gỗ chấn động thanh âm. Bên trái. Đường Lân mạnh mã vung quyền hướng bên trái đập tới. Bành. Bên trái phần bụng đụng phải một quyền, thân thể nhoạng một cái, nữa té ngã bất quá nắm đấm hay vẫn là chậm già, đập vào Bạch Thành trên người. Bạch Thành rút lui vài bước, may mà một quyền này Đường Lân thi triển được vội vàng, cũng không có quá mạnh mẽ lực lượng, tuy là như thế, cũng làm cho Bạch Thành chấn động. Vậy mà bắt đến động tác của ta, chẳng lẽ là trùng hợp. Bạch Thành mày nhăn lại, thân thể lần nữa lập lòe, đột nhiên xuất hiện tại Đường Lân sau lưng. Đằng sau. Đường Lân cảm giác được tiếng gió, về phía trước khẽ con eo, chân đồng thời hướng về sau đá ra. Nhưng mà, chờ hắn cảm nhận được tiếng gió, lại tiến hành né tránh lúc, tốc độ hay vẫn là chậm một nhịp. Lần nữa bị một quyền đánh trúng phía sau lưng, mà chân của mình cũng đá vào Bạch Thành trên đùi. Bạch Thành sắc mặt trầm xuống, hắn biết không có thể còn như vậy kéo dài xuống dưới, nếu không Đường Lân hội dần dần toái quen chính mình rất nhanh thân pháp, này bằng với là mình đang giúp hắn rèn luyện cảm ứng lực. Long tượng hàng ma quyền. Bạch Thành trong mắt hiện lên một vòng hung ác sắc, điều tức một trong hạ thể khí lực, đem tất cả lực lượng tập trung ở trên nắm tay, thân thể rất nhanh lập lòe. Đường Lân đứng yên bất động, cảm thụ được bốn phía hết thảy. Phía trước, Đường Lân ánh mắt lóe lên, huy động nắm đánh tới, đúng lúc này Bạch Thành đã xuất hiện tại trước mặt, năm đấm hướng ngực hung hăng đập tới. Không tốt. Đường Lân nhạy cảm địa cảm giác được một cổ cảm giác nguy hiểm, tại thời khắc này, cũng không biết ở đâu ra khí lực, thân thể như phản xạ có điều kiện giống như mạnh mà hướng về sau ngẫm đi. Phốc. Nắm đấm ma sát qua ngực, mặc dù không có chính diện đánh trúng, Đường Lân ngực làn ra lại như tiêu đốt đồng dạng, nóng rát đau đớn. Tốt cương mãnh quyền. Đường Lân trong nội tâm thất kinh, một quyền này nếu là bị đập trúng, chỉ sợ trái tim của mình đều nuốt chấn vỡ. Nhìn xem mấy trượng bên ngoài Bạch Thành, Đường Lân trong mắt hàn quang đại thịnh, nắm chặt nắm đấm. Đai Hạo đã hạ thủ trên cánh tay, một đạo kim sắc long văn kinh mạch lóe ra ánh sáng mạnh liền mang, phảng phất muốn bắn ra đi ra. Vù một bước bước ra, dưới chân tấm ván gỗ đều đang run dậy, Đường Lân thân thể như mũi tên lướt hướng Bạch Thành. Bạch Thành tâm trong cả kinh, vội vàng thi triển xuất thân pháp tiến hành né tránh, tuy nhiên vừa rồi một quyển kia không có đánh trúng, trong lòng của hắn cực kỳ tức hận, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn phát huy, hành động như trước như nước chảy, né tránh không ngừng. Đường Lân ngừng lại, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ sôi sục ra, cảm thụ được trùng quanh hết thảy. Gió nhẹ, ánh mặt trời, tấm ván gỗ chấn động. Đường Lân có một loại trầm tĩnh cảm giác, phản phất cả người khảm nạm tại thiên địa chính giữa, mà không khí tựa như một cái nhìn không thấy bờ biển, đem chính mình chăm chú ba khóa. Vèo, thân thể bên trái, một ngọn gió âm thanh đánh nút lại. Đường Lân trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể mạnh mà lóe lên, bàn tay nhanh chóng thỏ ra, chụp vào bên trái. Bạch Thành nắm đấm như là cỗ sao trổi rơi đến, hung hăng nện trên ngón tay bên trên. Vảnh, mấy cả ngón tay có chút run lên, Đường Lân lại cắn chặt răng răng, nắm chặt Bạch Thành tay. Bạch Thành tâm trong cả kinh, vội vàng nâng lên mặt khác năm đấm đập tới. Muốn chết! Đường Lân thần sắc thô bạo, tay phải nắm đấm hung hăng đối với ném ra đi. Rang rắc, cốt cách tiếng vỡ vụn rõ ràng địa chuyển khắp bằng trường. A! Bạch Thành thảm hừ một tiếng, phát hiện mình bàn tay xương cốt bị đánh được biến hình, ngón giữa cùng ngón trỏ trực tiếp bẻ gãy. Đường Lân phảng phất một đầu thoát cương nội thú, thô bạo địa chầm chậm vào Bạch Thành, một tay nắm chặt cổ tay của hắn, tàn khốc nói, ngươi không phải thân pháp nhanh sao, vừa không phải đánh cho ta rất vui vẻ sao? Vặn, vặn. Vừa nói lời nói, quả đấm của hắn không lưu tình chút nào địa rơi xuống, hung hăng đánh vào Bạch Thành ngực, phảng muốn đưa hắn hạ dậy đều đánh nát. Bạch Thành phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, kinh sợ địa nhìn xem Đường Lân, nhất là Đường Lân tay phải, thượng diện phảng phất tiên thần phụ thể, lực lượng cường đại được khó có thể tưởng tượng, mỗi một lần đánh vào người, đều có loại bị búa tạ đánh cảm giác. Đường Lân tay phải niết hướng Bạch Thành cái con kia hoàn hảo tay. Thủ đoạn xương cốt vỡ vụn mất, phát ra làm cho người da đầu run lên thành âm, bạch thành trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, sắc mặt trắng bệnh bị kịch liệt đau nhức cùng một chỗ, nhanh cắn chặt răng, đoán chừng lấy thân phận của mình, cũng không có thể thảm đau đại kêu đi ra. Đột nhiên chuyển biến, lại để cho tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Cái này, thanh chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là cái gì lực lượng, một quyền vậy mà phế đi bạch thành bàn tay, đây không phải võ giả một cảnh nên coi a. Ở bên cạnh hắn Hồng Tuyết cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn đầy khiếp sợ, nếu như nói Đường Lân đạt tới võ giả hai cảnh, nàng là tuyệt đối không tin, thế nhưng mà giờ phút này thì triển đi ra cổ lực lượng này, hoàn toàn có thể cùng võ giả hai cảnh người tương đương. Không có khả năng. Ở bên cạnh hắn Hắc Y trung niên nhân hít vào ngụm khí lạnh, sợ hãi nói, mới bao nhiêu, lực lượng vậy mà kinh người như vậy. Chẳng lẽ là thuần dương võ quán ngọa Long Chỉ, khôi phục năm đó linh khí. Tại mấy người rung động lúc, Đường Lân nắm đấm không ngừng chút nào, trùng trùng điệp điệp đánh vào Bạch Thành trên người, mỗi đánh một quyền, đều chấn đắc Bạch Thành thân thể run lên, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Dừng tay, Thanh chủ phục hồi tinh thần lại, vội vàng hô to. Đường Lân xem lấy trong tay dẫn theo Bạch Thành, giờ phút này hắn hai cổ tay đều bị bẻ gãy, ngược xương sườn đã đoạn 4-5 căn, về sau muốn tại tập võ chi lộ bên trên có chỗ đột phá là không thể nào. Nếu như ngươi muốn báo thủ, Đường Lân đem Bạch Thành kéo đến trước mặt mình khẽ miệng mang theo tàn khốc đường cong, từng chữ nói, tùy thời hoàn nên. Bảnh! Dứt lời, bàn tay ném đi, Bạch Thành thân thể hướng võ dưới đại bay đi. Sư phó, Nhược Linh phong thân thể lõệ lên, nhanh chóng tiến lên tiếp được. Bạch Thành mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn mình đứt gãy hai cánh tay, nếu không là tâm tình cường đại, chỉ sợ muốn làm chàng tức giận đến đã bất tình. Người ta võ, tay lại bị bẻ gãy. Hôn đản! Hôn đản! Bạch Thành tâm trong hận đến nhỏ máu, đối với Đường Lân tràn đầy cừu hận, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng ác độc hào quang. Chương 24, Phong Hoa Tuyệt Đại. Đường Lân đứng tại võ đài trung ương, thân thể như như tiêu thương thẳng tắp, hắn nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt lạnh lùng, rất có vạn người độc ngăn cản khí thế. Xa hoa chợ trên đế, Tạ Kiếm phong ánh mắt lộ ra khiếp sợ, hắn biết rõ, ngay cả là chính mình, đối mặt không có vũ khí tốt bạch thành, đều rất khó dễ dàng như thế chiến thắng. Thuần Dương võ quán, trong mắt của hắn lóe ra tinh quang, liếm liếm bờ môi, tay áo đã hạ thủ trưởng lạng Yên năm chặt. Một trận chiến này, Đường Lân triệt để dựng danh, nhất là Thuần Dương võ quán bốn chữ, cơ hội truyền khắp toàn bộ Long Đột thành. Phế bỏ Kiếm, hầu đả quan chủ, Đường Lân tựa như một cái bạo quân, ngang trời xuất thế, dùng phong hoa tuyệt đại tư thái, rung động tất cả mọi người. Thuần Dương võ quán xếp vào cuối cùng top 8, cùng đợi ngày kế tiếp bán kết trận chung kết. Theo Đường Lân đi xuống võ đài, toàn bộ mấy vạn quảng trường bộc phát ra trùng thiên tiếng động lớn xôn xao, tất cả mọi người tràn ngập hưng phấn kích động địa nhìn xem Đường Lân, có một ít người thậm chí đã bắt đầu nghe ngóng Thuần Dương võ quán vị trí, chuẩn bị báo danh tập võ. Lân Nhi. Đường Thiên chào đón, nhìn xem Bình Yên vô sự địa Đường Lân, sợ hai thánh phục mà nói, lần này ngươi đi luyện, tiến có phải hay không đạt đến võ giả hai cảnh? "Còn không có có." Đường Lân cười nói, "Bất quá có lẽ cũng nhanh." Đường Thiên chậc chậc cảm thán, "Tự hào a. Hắn Đường Thiên nhi tử, thật không ngờ thiên tài, vốn hắn chỉ hy vọng Đường Lân ngày sau có thể theo văn, tại khoa cử thi cấp 3 độ cử nhân, đạt được triều đình bổng lộc, áo cơm không lo, lại thật không ngờ, Đường Lân tại 12 tuổi lúc, liền trở thành cường đại võ giả." "Đường môn có hậu a." Đường Thiên vui vẻ địa vốt Đường Lân tóc, nói, "Nếu ra ra của ngươi biết rõ, nhất định sẽ vui vẻ được theo trong quan tài bổng xuất hiện." Đường Lân cười, "Cho tới nay cố gắng, cục đã nhận được hồi báo." Vì võ quán tranh được danh dự, nhưng lại lại để cho phụ thân như thế vui vẻ, trong lòng của hắn cũng đặt đường cao hứng. Đi, chúng ta về nhà trước. Đường Thiên lúc này mang theo Đường Lân, nâng khởi Đường Lân, một đoàn người đã đi ra chờ tịch, trực tiếp rời đi. Toàn trương tất cả mọi người, ánh mắt theo Đường Lân một đoàn người nhìn lại, tại ngày hôm nay, đã chú định toàn bộ Long Thượng Thành, đều chuyển khắp Đường Lân danh tự. Trở lại quen thuộc võ quán ở bên trong, Đường Lân đem bao phục rỡ xuống, lại để cho tiểu Hôi đi ra thông khí, sau đó tiến về trước đình viện, cùng phụ thân, đại ca cùng nhau ăn cơm. Chò chuyện mê vụ đầm lẫy bên trong đích một ít kinh nghiệm chỉ là biến mất thụ yêu không nói chuyện bởi vì muốn nói sẽ liên quan đến đến Long Văn tri lực quá mức phức tạp cho nên chỉ có tránh mở trên người của ngươi cái này ra thú yể Dĩ nhiên là tử tông sư đấy đường thiên nhìn xem đường lân y phục trên người chậ chờ nói khó trách tại vừa rồi cái kia kịch liệt trong lúc đánh nhau không có chút nào hư hao kết nối với mặt bộ lông đều không có chóc ra thật sự là cứng cỏi đường lân cười nói cái này tử tông ra thú tựu là bình thường đau kiếm đều không thể cắt chỉ có tinh thiết rèn binh nhất khí mới có thể đối với nó có chỗ tổn thất, coi như không tệ. Đường Thiên tán thưởng một tiếng, đột nhiên nói, "Đúng rồi, lần trước cái kia dao long lân giáp, ta cho các ngươi may hai bộ hộ tâm giáp." Nói xong, tạm đã đi ra đình viện, cũng không lâu lắm, lại lần nữa trở lại, trong tay nhiều hơn hai bộ ánh sáng tím lập loè hộ tâm giáp. Cái này hộ tâm giáp tựa như một cái áo ba lô, xung quanh đều là mềm mại gia thú, tại lông ngực vị trí, có mấy khối lưng phiến khảm tiếp cùng một chỗ miếng hộ tâm, bảo vệ chỗ hiểm vị trí. Các ngươi một người một cái, thứ này sắc bén vô cùng, ta thử qua rồi, coi như là tinh thiết binh khí đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Đường Thiên đưa cho Đường Lân cùng Đường Long. Nhìn xem cái này màu tím lập lòe hộ tâm giáp, Đường Lân trong nội tâm yêu thích, nhưng nghĩ nghĩ, hay vẫn là tôi thủ nói, ta có Tử Tông ra thù ý đi, đã đã đủ rồi, cái này các người giữ đi. Đường Thiên cười nói, ta ngày thường ngay tại bên trong võ quán dạy bảo đệ tử, cũng sẽ không đi ra ngoài săn bán, không cần phải thứ này. Ta mặc kệ, dù sao ta không muốn. Đường Lân quật cường nói. Đường Thiên không khỏi bất đắc dĩ. Theo đêm dài, Đường Lân cùng phụ thân, đại ca tán tịch, về tới gian phòng của mình ở bên trong đem thần bí kia bức họa quận tròn lấy ra, đang trông xem thế nào đến dạng sáng về sau, mới dần dần tiếp đi. Ngày hôm sau, mềm rủi xuống bay lên nắng gắt, ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, đem trong không khí hơi ẩm ướt không khí xua tán, ánh sáng trói lọi bao phủ toàn bộ Long Thự thành. Bao la quảng trường bốn phía, trên đường dòng người hội tụ, nhau nhau đi vào võ tràng chính giữa, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh đông nghịt, hoàn toàn nhìn không thấy cuối cùng, nhân số vậy mà so hai ngày trước còn nhiều hơn. Tại sáng lạn ánh mặt trời xuống, tám cái võ quán người dần dần chỉnh diện, đầu tiên xuất hiện như cũng là Thiên Long võ quán. Theo cái kia một thân áo trắng như tuyết tạ kiếm phong đi ra, toàn trường bạo động âm thanh biến thành kịch liệt tiếng hoan hô. Theo trúc kiếm võ quán, Hàn Hương võ quán, sau đó là còn lại võ quán, cuối cùng xuất hiện là thuần dương võ quán. Theo trọng tài nói ra thuần dương võ quán bốn chữ, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, sau đó buộc phát ra trùng thiên giống như tiếng hoan hô. Đường Lân cùng Đường lòng, cùng với A Đông ba người đi theo Đường Thiên sau lưng, chậm rãi trở lại trong tràng, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Đường Lân trên người. Như cũng là một thân áo tím, Đường Lân lặng lặng đứng tại Đường Thiên sau lưng. Toàn thân lại tàn mát ra một cổ quý tộc giống như tôn quý, cao nhã khí chất. Tại sở hữu tất cả tiếng động lớn tiếng ồn ào rơi xuống lúc, trọng tài tuyên bố rút thăm, bắt đại võ quán quán chủ phiêu nhiên lên lại, mỗi người đều thể hiện ra thực lực cường đại, trong đó Thiên Long võ quán, Trúc Kiếm võ quán, Hàn Hương võ quán tam đại võ quán quán chủ, vậy mà đều là võ giả. Đường Thiên rút thăm được một cái bảy số ký. Đối thủ của chúng ta là số 8. Đường Thiên nhìn về phía còn lại 8 cái quán chủ, tâm tình rất dễ dàng, mặc kệ gặp gỡ cái nào võ quán, đều không có áp lực quá lớn. Còn lại mấy cái võ quán lại có chút hấn trương. Vô lần này đọ sức ở bên trong, đều lo lắng sớm giúp chúng Thiên Long võ quán, hôm nay lại lại thêm một cái thuần dương võ quán, đều hy vọng không nên đụng bên trên Lôi Khu. Trận đấu bắt đầu tiến hành. Thiên Long võ quán đối thủ là Trúc Kiếm võ quán, cái này lại để cho Trúc Kiếm võ quán người âm thầm tiêu khổ, đem làm trận đấu lúc bắt đầu, Tạ Kiếm Phong vậy mà cái thứ nhất xuất hiện. Đường Lân ngồi ở chờ trên ghế, tiến tính địa quan sát. Tạ Kiếm Phong đối thủ là một cái cao cấp võ sinh, thi triển thập tam thái bảo hành luyện cùng Thiết Bố Sam, cùng với chiêm ý thập bát điệt loại võ công, là thuộc về loại hình phong ngự, toàn thân cơ bắp như châu rừng đem làm trận đấu lúc bắt đầu, một thân áo trắng tạ kiếm phong, thân thể chỉ hơi hơi lượn lên, ưu xuất hiện tại đây thân người về sau, một cái đơn giản cổ tay chặt, liền đem người này đơn giản đánh dịu. Toàn thắng. Đơn giản dứt khoát chiến đấu, phản phất núi lửa buộc phát khiến cho toàn trường hoan hô. Trúc kiếm vo quán quán chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay sau đó phái ra thứ hai, như cũng là bị một cái đơn giản cổ tay chặt đánh bại, sau đó là người thứ ba, võ công của người này có chút phiu dận, thân pháp như ưu hồn, né tránh khai tạo kiếm phong, cái thứ nhất cổ tay chặt còn chưa kịp hoàn thủ, đã bị một cước đá ra võ đài ba chàng toàn thắng, toàn chương một hồi sợ hai thảm phục. Thiên tài. cái này ưu nhã thủ pháp cùng nghệ thuật giống như tiên công, quả thực không phải chiến đấu, mà là một loại mỹ học, làm cho người say mê. Cái này tạ kiếm phong thực không đơn giản. Thanh chủ có chút mèo mắt lại, nói, hắn thi triển thân pháp, hẳn là chỉ xích thiên nhai. Không tệ. Hồng Tuyết thần sắc mặt ngưng trọng, bộ này thân pháp cực kỳ gian nan, có rất ít người có thể thi triển, không nghĩ tới hắn rõ ràng học xong. Tại Thiên Long Võ quán về sau, La Hàn Hương võ quán đối chiến một cái khác võ quán, dùng ba cục lượng thắng chấm dứt. Sau đó đến phiên Thuần Dương Võ quán. Lần này Thuần Dương Võ quán đối thủ là một cái tên là Đạo Tu Võ quán, cái này Võ quán phái đi ra ba người, đều là cao cấp võ sinh, tại biết rõ rút chúng Thuần Dương Võ quán về sau, nguyên một đám khóc không ra nước mắt. Ngày hôm qua Đường Lân tàn bạo đích thủ đoạn, lại để cho bọn hắn ký ức hay còn mới mẻ, cả đám đều muốn rời khỏi trận đấu, bất quá tại quán chủ khổ khuyên ngăn, hay vẫn là kiên trì lên đại rồi. Thuần Dương Võ quán trực tiếp phái ra Đường Lân. Đường Lân đứng tại trên đài, xem lên trước mặt chậm rãi đi đến võ đài một thanh niên nam tử, thần sắc như thường, chờ đợi trọng tài tuyên bố về sau, mới hướng hắn đi tới. Thanh niên này nam tử nhìn xem Đường Lân trực tiếp đi tới, sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, vội vàng hướng bên cạnh trọng tài nói, "Ta, ta nhận thua." Đường Lân một hồi kinh ngạc. Cái kia trọng tài cũng là sửng sốt một chút, hoài lộ thai của mình ngay lầm, còn không có đánh đâu rồi, tựu nhận thua. Thanh niên này nam tử vẻ mặt cầu xin, vội vàng chạy xuống võ đài. Tuy nhiên bước bỏ thể diện, nhưng là hắn có thể không hy vọng mình cũng rơi vào đứt tay đứt chân kết cục. Sau đó, mặc khác hai người cũng là trực tiếp tuyên bố nhận thua, Đường Lân không chiến mà thắng. Cái này để ở chàng tất cả mọi người thầm mắng này đạo tu võ quán lộ vẻ phế vẩn, cũng tiếc hận không có nhìn thấy Đường Lân ra tay, bỏ qua đặc sắc trận đấu. Thuần Dương võ quán thành công tân chức ban kết. Mọi người đều biết, lần này chính thức võ quán quyết đấu là Thiên Long võ quán cùng Thuần Dương võ quán chiến trường, tại ngày hôm sau, cũng không biết là nguyên nhân khác, Chuẩn Dương võ quán như trước không có rút tham được Thiên Long võ quán, mà là cùng Hàn Hương võ quán quyết đấu. Như trước toàn thắng. Thông qua liên tục trận đấu, Đường Lân trong nội tâm cũng có nhận thấy ngộ, tuy nhiên hắn có thể chiến thắng, nhưng cũng không có xem nhẹ đối thủ của mình gặt hái được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Ngày thứ ba, cuối cùng đại quyết đấu chính thức bắt đầu. Tại sáng sớm mặt trời mới lên lúc, trên quảng trường liền tụ tập đông nghịt một mảng lớn người, rất nhiều người thậm chí tại ngày hôm qua trận đấu hết về sau, trực tiếp ôm chăn đông đi vào quảng trường qua đêm, lo lắng ngày hôm sau lúc đến không có hàng phía trước ghế. Cái này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Toàn bộ quảng trường hội tụ gần 10 vạn người, cơ hội toàn bộ long tượng thành 1 phần 10 miệng người đều đến nơi này, người ta tập lập, tại ngoài sân rộng xa xa trên nhà cao tầng, đều dính đầy người, kề bên này vùng tiểu quán đều là sinh ý nóng nảy dị thường. Tại vạn chúng chú mục ở bên trong, Thiên Long Võ quán cùng Thuần Dương Võ quán người chậm rãi vào bàn, hiện trường hào khí trở nên càng thêm lửa nóng, tràn ngập một cổ dung nham giống như cực nóng mạch nước ẩm Cái này Thuần Dương Võ quán, tựa hồ trước kia là trong thành đệ nhất đại võ quán, không nghĩ tới xuống dốc nhiều năm, quán chủ nhi từ vậy mà trở thành võ giả. Mới mười mấy tuổi võ giả, nghe nói có người điều tra đã qua, hắn năm nay mới 12 tuổi. 12 tuổi? Người không có phát xuất a, làm sao có thể? Toàn trường một mảnh nghị luận nho nhau. nhau. Một ít chưa có xem trước khi trận đấu người, nghe được lần này đã quán giải thi đấu có lưỡng một thiên tài thiếu niên, mới hứng thú bừng bừng địa chạy đến quan sát, muốn muốn biết một chút về trong Truyền thuyết Đường Lâm. Tại trọng tài một hồi lời dạo đầu về sau, chính thức trận đấu chính thức bắt đầu, bởi vì Đường Long Thương Thế còn chưa có khỏi hẳn, cho nên như cũng là Đường Lâm đầu tiên xuất hiện. Thiên Long Võ quán bốn tưởng rằng Đường lân sẽ là áp chủ xuất hiện, không nghĩ tới trước xuất hiện, mà bọn hắn lúc này đã phái ra một cái cao cấp võ sinh, là một thanh niên nam tử, ước chừng chừng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, hẹp dài mảnh ánh mắt lóe ra lợi hại hào quang. Chương 25 Tuần Dương võ điển. Hai vị trước chọn lựa binh khí. Trọng Tài ở bên cạnh nói ra: "Tại cuối cùng trận chung kết lúc, có thể sử dụng chủ sự phương đặc biệt chuẩn bị binh khí, những này binh khí tuy nhiên đều là sát thép, nhưng không có mở ra, cũng không thể cắt tổn thương thân thể, nhưng chém tại trên thân thể, hay vẫn là sẽ rất đau nhức." Đường Lân đi đến bên cạnh binh khí trên kệ, nhìn lướt qua, chọn chúng một cây trường thương. Thanh niên kia nam tử lựa chọn chính là một thanh chiến đao, đao từ trước đến nay nhân loại cùng một niệm tở, vô luận là sinh ra xuống cắt bỏ rốn mang cái kéo, sinh hoạt giao thai, lao bộ tuổi, hay vẫn là giao cạo Đều sớm được nhân loại chỗ quen thuộc Đại đa số công nhân Đều chọn chiến đao cái này binh khí Bắt tay bắt đầu đơn giản Đơn giản có thể luyện đến tiểu thành cảnh giới